Chương 393, truy hiện, đại vũ một trận hùng đánh, vì là kỳ an đổi về 500 điểm, nó ý nghĩ hiểu rõ, kỳ yên vui a kiếm tiền, đều đại hoan hỷ. Thù lao. Đây là vật gì? Mà ở đây sợ hãi chính là lưu a 3 bọn người, nhấn 300 đến cân gấu đen một trận đánh no đòn, cái kia ôm suất cùng xuất bố hoa hoa tử, bọn họ không khỏi vui mừng may lúc trước không có động thủ, không phải vậy này sẽ đều thành gấu mèo thanh đoàn. Kỳ an bay lên đống lửa, ở trong đầm nước làm bộ thử hải can, sau đó kêu lên bản hồ, theo tự hồ nước tràn ra dòng suối, đi xuống đi khắp đi. Dựa theo kế hoạch, chưa mai đến hắn trước kia tìm kỹ đảm một giờ. Trạm Vọng liền có thể xuống núi trở lại cái khu. Sơn thành cục tòa không thể suẩn, dám để cho Kỳ An đơn độc gấp 10 người xuống núi, đương nhiên là trong lòng đã có tự tin. Phía trước mấy ngày, trộm săn bắn phần tử muốn mạng sống, chỉ có thể theo Kỳ An đi, phiền phức xảy ra ở sắp xuống núi thời điểm. Đáng tiếc, bọn họ không biết xuống núi thời gian chính xác, mà chưa mai, bọn họ đi tới đi tới liền sẽ phát hiện mình bị từ lâu tổn thủ Sơn thành cảnh lực vây quanh. Nhưng mà, thời đại này, ai lại thật sự so với ai khác thông minh. Thấy Kỷ An đi xa, Lưu Sâm đến bên cạnh sườn núi mang tới nên đoàn. Dung Nha kéo xuống một mảnh trên người tê tuất vải vóc, cẩn thận bao vây tiến vào nơi đoàn bên trong, phóng tới bên đóng lửa quay nướng. Không tốn thời gian dài, nơi đoàn bên trong vải vóc sẽ trương khô thành dẫn hỏa than bố, còn đá đánh lửa, dòng suối bên trong màu ra, nửa trong suốt thạch anh thạch đâu đâu cũng có. Lưu Sâm đột nhiên mở miệng nói, "Chúng ta tối hôm nay chạy." Tối hôm nay liền chạy? Không nói ngày kia mới xuống núi sau. "Lưu Sâm, ta luôn cảm thấy không đúng, tiểu tử kia không giống như là sẽ nói nói lộ hết, nhưng là, hắn có cầu a, rất nhanh là có thể đuổi kịp chúng ta." Lưu Sâm mở ra bàn tay, "Các ngươi xem đây là cái gì?" Không biết cảnh sát lúc nào sẽ tìm đến, chúng ta buổi tối giờ cây bốc, vượt tảng đá ở dòng suối bên trong đi, không cần nhiều, chỉ cần đi tới mấy cây số, chúng ta liền có thể chạy thoát. Xem qua Lưu Sâm trong tay đồ vật, mấy người trẻ tuổi trong mắt nghi ngờ thầm thầm, đối với bọn họ tới nói, chạy có thể thế nào đây? Toàn quốc truy nã, liền ra đều không thể quay về. Thế thế, Lưu Sâm cùng Lưu A3 ánh mắt đối diện, Lưu A3 đạo, các ngươi vẫn đúng là muốn đi vào ngồi tủ. Mỗi một người đều tỉnh táo giờ, đi vào chính là bán cái mông kiếm xà phòng, các ngươi cho rằng đi vào là nghỉ phép. Xanh nhắn hồi hạ, còn có miễn phí nhà chủ. Có trẻ tuổi nhân đạo Tam gia, cái kia không đều là internet tiết mục ngắn sao? Lưu a Ba trừng mắt, không xảy ra chuyện như vậy, sẽ có kiếm xả phòng tiết mục ngắn. Bên trong đều là những người nào? Ước đến lâu, nhìn thấy lợn mẹ đều có thể khi tây thì, còn sẽ quan tâm người là nam là nữ. Toàn quốc truy nã nghe tới đáng sợ, nhưng chúng ta vốn là ở trong núi kiếm cơm ăn, Tam gia con đường của ta các ngươi đều từng trải qua, món ăn dân dã nguồn tiêu thụ, thương, viên đạn, vật tư đều không là vấn đề, đến thời điểm bọn họ truy nã bọn họ, chúng ta kế tục phát chúng ta tài, không cần chưởng, sau 3 tháng, ai còn sẽ ký cho chúng ta Vệ giám liền đổi một tấm thẻ căn cước mà thôi, thời đại này, chỉ cần có tiền, vấn đề gì giải quyết không được. Làm trộm săn bắn tập đoàn thủ Lĩnh, ngọt tạo ra tăng đồng thủ đoạn Lưu A3 đương nhiên nắm hiểu, thuận lợi còn cho bọn họ vẽ một tầm bĩnh. Bất quá, 8 cái người trẻ tuổi trong lòng có mua hay không muốn nợ, này liền không nói được rồi. Buổi trưa mỗi người một cái cá nướng ăn xong, đoàn người tiếp tục lên đường. Buổi tối, canh cá ở hỏa trên ồ ồ lăn lộn, còn gắn một cái cái nấm, đặc hương phân tán. Kỳ An cầm mãi bình ở cho đại hoa hoa nhỏ cho mãi. Ngày hôm nay trực tiếp không có đóng Mấy ngày nay hầu như hết thảy chủ lưu truyền thông đều đang chăm chú hắn áp 10 cái trộm săn bắn phần từ xuống núi sư Tỉnh, đến buổi tối, ở gián điệp mấy lại phá đỉnh cao ghi chép. Mà trực tiếp đạn mạc bên trong, đại hoa hoa nhỏ tự nhiên thành nhân vật chính. Hai con tiểu náu phụ thật đáng yêu. Đúng rồi, ta đột nhiên nhớ tới đến, có cái tuy rằng chết rồi, nhưng khẳng định còn có một con công hoang dại hoa nam hổ, nếu không chủ bá lần sau lại về tần linh bên trong tìm xem xem. Quên đi thôi, vẫn là không muốn đi tìm, đừng lại cùng lần này như thế. Con kia công con cọp liền để nó chờ trong ngọn núi được rồi. Ừm. Cũng đúng. Ngắm lại sau đó tiểu ca bên người lại là gấu mèo lại là con cọc, lần này thật thành thú vương. Còn chưa chắc chắn đây, chủ bá ngày mai sẽ phải xuống núi, đến thời điểm hồ con quy ai vậy. Đương nhiên tiểu ca ôm trở về đi dưỡng a Dựa vào cái gì A Gấu mèo là chỉ có căn cứ sẽ dưỡng, có thể quốc nội hoang dại con cọc hiếm thấy, chăn nuôi con cọc không ít, quan thành vườn thú thì có chuyên nghiệp dưỡng lao hổ. Trực tiếp bên trong chính đang thảo luận hồ con đến cùng nên quy đơn vị nào dưỡng, kỳ an xuyên trở về chướng đồng bên trong lấy đồ vật nói đến So với Lưu Sâm suy nghĩ ra được biện pháp, bọn họ kỳ thực có một cái trực tiếp hơn càng bảo hiểm lựa chọn, bắt được Kỳ An trên tay cây súng kia. Vì lẽ đó, khi Lưu A3 cùng Lưu Sâm bất ngờ phát hiện Kỳ An thương mang bốc ra, người tiến vào lều vải bên trong, thương còn lưu ở bên ngoài, thúc cháu hai kinh hỉ đối diện, sau đó trên mặt nổi lên hung tương. Lúc này, trực tiếp bên trong, người xem hơn nhiều, đều sẽ có người chú ý tới chi tiết nhỏ, không được. Tiểu ca, thương, Kỳ An, xuống gì? Người vẫn có trên người cây súng kia. Kỳ An một màn trên vai, chớp mắt nói, đúng nha, súng của ta đây. Chơi ạ. Tại sao có thể có người ngu xuẩn như vậy? Ngươi quên ở bên ngoài lều, nhanh đi cầm về. Kỳ An tình ngộ, khiếp sợ nói, "Không được." Kéo dài lều vãi đi ra, họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào hắn chán. Trực tiếp bên trong, song song song, chủ bá đem mình trò ngủ chết rồi. Lần này vấn đề lại điều, làm sao bây giờ a? Ngớ ngẩn chủ bá. Chính ngươi suẩn coi như, còn liên lụy lại Vũ. 87 cái chữ Hán nhảy ra ngoài, khắc trên lầu, vừa mới bắt đầu xem tiểu ca trực tiếp chứ. Cẩn thận làm mất mặt a. Ngươi có ý gì? Toto, ý chính là, tiểu ca lại bắt đầu ra. Sách Kỳ An khó chịu trợn lưỡi, thương bất quá là hắn động thủ cớ, cái kia thúc cháu hai muốn dùng độc cái nấm độc chết hắn, đoạn hai người bọn họ chân không quá phần chứ. Có thể vẫn là câu nói kia, không xảy ra vấn đề liền không phải Kỳ An phong cách. Hắn vừa muốn bắt chuyện bản hổ đồng thời độc thủ, Lưu A3 đột nhiên hỏi, ngươi trực tiếp cầm lái chứ? Kỳ An trừng mắt nhìn, gật đầu. Lưu A3, rất tốt. Hắn khẩu súng khẩu chuyển hướng đại vũ. Lần này Kỳ An xem không hiểu, rất đạo lý đơn giản, trực tiếp một thương giết chết hắn, vấn đề gì đều giải quyết, Lưu A3 cùng Lưu Sâm không thể như trong phim hành phản phái như vậy suần, ý đem nhân vật chính giữ lại, ban nuôi kéo một đồng phía lời sau đó bị rớt ngược lại. Kỳ An quyết định xem bọn họ chơi trò gian gì động thủ nữa. Lưu A3 súng khẩu chỉ về Đại Vũ, dưới cái nhìn của hắn, gấu mèo biết cái gì thương. Lưu A3 gọi tới ngăm đen người trẻ tuổi, đem súng tự động tốc độ kỵ điều đến 3 liên phát, giao cho người trẻ tuổi trong tay, nói, đập chết này con gấu mèo. Bên cạnh Kỳ An lập tức hiểu rõ, cái này gọi là đầu nhận dạng, mà đập chết Đại Vũ, sau khi sẽ đến phiên hắn. Chương 394, đấu tranh nội bộ. Lưu A3 cùng Lưu Sâm Túc cháu hai rõ ràng muốn đang bị toàn quốc truy nã tình huống giới kế tục phát tài, bọn họ cần này 8 cái đã lẫn nhau quen thuộc mà lại có giá ngoại kinh nghiệm, săn bắn năng lực người trẻ tuổi. Mà phải đem bọn họ kéo lên tuyển đặc, biện pháp tốt nhất chính là mỗi người một phần đầu nhận dạng, tỉ như, ngay ở trước mặt ngàn vạn khán giả đập chết gấu mèo, gấu mèo sau khi chính là kỳ ăn, một người một phát đạn, từ tay chân đến sợ não, đại gia đều ô về tay, cũng là có thể bảo đảm sau đó sẽ không lật tuyển. Kỳ An làm rõ bọn họ làm cho gian gì sau, thẳng thắn không nói lời nào, nhìn bọn họ làm sao làm, không làm được đem mình từ 10 năm cất bước, tắc thành cái tự hình cũng không nhất định. Hắn có tâm tình xem của vui, có thể trực tiếp khán giả không trước đó xem qua kịch bản, nghe Lưu A Ba nói muốn đập chết Đại Vũ, dồn dập gấp gáp hỏi hỏi. "Tiểu ca, hiện tại đến cùng tình huống thế nào? Bọn họ nắm thương chỉ vào Đại Vũ, chủ bá ngươi xác định không có việc gì sao? Tiểu ca, nhanh đừng ra, tốt xấu nói cho chúng ta một tiếng. Ngươi đúng là nói chuyện a. Hắn có thể nói nói cái gì? Đem mình ngu chết rồi, còn liên lụy gấu mèo, phòng trừng này ngốc tất chính mình cũng doạ sợ. Nên gọi hắn thể hiện, gọi hắn lãng, lần này được rồi, mạng nhỏ cũng trở vào. Kinh giám định, trực tiếp ngu đến mức không có thuốc nào cứu được." đã không cứu giúp cơ hội. 98k, a ah, ah, ah, ah, lúc này mới thật gọi trực tiếp tìm đường chết, báo ứng a. Tiểu Tưng Quyền, trên lầu, muốn chết người chi cái thành. Chủ lưu truyền thông hỗ trợ tạm thế, mấy ngày gần đây độ hot không ngừng tích lũy xuống, trực tiếp nhân số đã phá lần trước ghi chép, hơn 45 triệu người ở tuyến, cái này quyết đại con số gần như chính là một đại truyền hình tỷ lệ người xem, đương nhiên là có người đỏ mắt, những này đỏ mắt người không nhất định liền phát điên, đối với những khác nhiều người bán cũng sẽ thương hại, nhưng đối với động bọn họ bánh gạ tổ kỳ an mình lãng tử, những người này là vui mừng đến thành. Hơn nữa một ít nhàn đến phát chán Vỗ ra xuống giếng đồng thời thêm dầu thêm thủi, Kỳ An nghiễm nhiên thành hoa quốc trực tiếp giới tìm đường chết một ca, chính mình đem mình suẫn tử loại kia. Kỳ An không nói lời nào, tiến tính xem của vui, đồng thời dồn khí đan điền, áp thủ như lai thần trưởng. Người khác hỏi dò Kỳ An có thể không để ý tới, nhưng chắc quân không được, bởi vì đệ bình thường tới nói, tình huống bây giờ là không thể bá đi ra ngoài, ai có thể để Kỳ An là cái có tấm màn đen chủ bá đây. Ngược lại không ai chú ý hắn, nhấn điện thoại di động trả lời, đường đoạn trực tiếp à, ngày hôm nay có cơ hội lao xuống 50 triệu. Còn không tan tầm chắc cô nương nghiên lòng. Tiện đà con mắt sáng choang, thuần trắng tiểu bị hùng bắt vạn nghe chủ nhân cười đến như cái con ngụ điên, chạy tới bắt nàng trên đùi ôm ấp qua tâm. Lưu A3 thanh thương nhét vào ngăm đen người trẻ tuổi tiểu Triệu trong lồng ngực, để hắn đập chết gấu mèo. Tiểu Triệu cũng không đốc, hắn hiện tại lê gớm liền 10 năm, nếu như ngay ở trước mặt Kỳ An trực tiếp tiếp nhận thương bóc có súng, hình kỳ không biết muốn phiên vài lần, khả năng đời này đều không ra được. huống chi, hắn cũng không tính theo Lưu A3 trải qua lưu vòng cuộc đời, món nợ này tiểu Triệu tính được là rõ ràng, hoàn toàn không có cần thiết bội mình ném vào. Khẩu súng cầm. Lưu a nói, Lưu Sâm đồng dạng nói, Cầm lấy súng. Tiểu Triệu mục hiện làm khó dễ, lắc đầu, "Tầm ra, Sâm ca, ta mẹ còn chờ ta kiếm tiền về nhà nắp nhà cưới vợ, súng này ta nếu như cầm, đời ta liền xong." Lưu Sâm nổi lên hung tương, Lưu A3 ánh mắt ngăn cản, đối với Tiểu Triệu hoan ngoạn an khí, nói cho cũng không phải là tiền sao? "Chính ngươi ngẫm lại, ngươi ở nhà xưởng dây chuyền sản xuất trên làm cả đời, cũng là có thể nắp phá cái phòng, cưới cái nhìn liền ghét bỏ hoàn kiếm bả, như thế sống sót thú vị sao? Sống chết có số dầu có nhỏ trời, không, không thèm đến sửa ở một cái, ngươi liền vĩnh viễn cải không được chính mình cùng mẹ. Chỉ cần ngươi chịu theo ta, Dù không được mấy năm liền có thể tiếp ba mẹ ngươi đi trụ đại biệt thự, đến thời điểm vợ của ngươi cũng không cần tìm, có tiền còn kết cái gì hôn? Muốn cái gì dạng nữ nhân ngươi tùy ý chọn, chơi chán liền đuổi, như vậy không tốt sao? Lúc này đại Vũ kéo tới bên người gậy trúc, canh trúc nhét vào miệng ống, cắn vào nha kéo một cái, một đám lớn la trúc liền tiến vào trong miệng, bẹp bẹp tức nổi kính. Trước mắt chó này huyết kịch thật thú vị, hơn nữa là khoảng cách gần quan sát, gậy trúc hơi hơi khó ăn một điểm nó cũng không để ý, an vật mà thôi, không cần chú ý, cùng đi hỏi Kỷ An thân thân. Đại Vũ bẹp trong tiếng, tiểu Triệu vẫn là lúc đầu. Ba. Tam gia, chớ ép ta được không? Ta thật không xuống tay được. Thấy Lưu A3 khuyên bảo vô dụng, Lưu Sâm tức giận, tiến lên đoạt lấy cướp, cuối cùng lại cho ngươi một cơ hội, cầm súng, giết gấu mèo, sau đó đại gia có tài đồng tới phát. Tiểu Triệu vẫn cứ lắc đầu, Lưu Sâm một thương thác chiếu mặt đem hắn tạt ngã xuống đất, ép hỏi, ngươi giết hay là không giết? Được đáp án phủ định, Lưu Sâm gập lên đầu, giơ lên thương, họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào Tiểu Triệu, không giết ta gọi ngay bây giờ từ ngươi. Thấy lập tức liền muốn không cách nào kết cục, Lưu A3 cau muốn tiến lên quên can, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Quan hệ này đến tương lai kế sinh hai, thúc cháu hai phải nhẫn, Tiểu Triệu nếu như không chịu làm Cái khác mấy người trẻ tuổi cũng sẽ không làm. Bẹp thanh dần hưởng, nội dung vợ kịch tiến vào cao chiều giai đoạn, đại vũ tức đến càng hăng say, vành mắt đen hết sức chăm chú nhìn hai trần thú môn hô ẩu. Còn bên cạnh kỳ an ngây người chấp mắt, này kịch bản là hắn không hề nghĩ ngợi quá, hắn vốn là chỉ là tìm cái đánh người cớ, không nghĩ tới đối diện trước tiên hoa bên trong bắt đầu đấu. Sâm ca, đừng như vậy, đều người mình. Đúng đấy, sâm ca, khẩu súng thu hồi đến, sự tình có thể thương lượng Tham gia, ngươi Trên đất tiểu Triệu không tin Lưu Sâm sẽ đối với hắn nổ súng, mà vượt nhưng đã trở mặt, tiểu Triệu ngồi dậy, nhìn chằm chằm Lưu Sâm nói, "Sâm ca, tằm ra, với các ngươi nói thẳng đi. Súng này ta sẽ không mở, hơn nữa ta căn bản không muốn chạy trốn, không riêng ta, mấy người bọn hắn cũng giống như ta ý nghĩ, đều không muốn chạy trốn, chúng ta liền mấy năm mà thôi, đi ra còn có cơ hội, phạm không được gọi tiếp các ngươi đem mình nãy bảo." Lưu Sâm cùng Lưu A3 nhìn về phía cái khác mấy người trẻ tuổi, bọn họ đều không nói lời nào, nhưng tương tự cũng không phủ nhận. Lại như hết thệ không giảng đạo lý người như thế. Lưu Sâm cảm giác được phản bội, lại thuần lương người cũng có ma quỷ một mặt, con này ma quỷ một khi thả ra ngoài, người cái gọi là lý trí chính là một chuyện cười. Lưu Sâm quay đầu lại nói, thúc, đi tiểu tử kia trong lều nắm dây thửng, đem bọn họ đều trói lại đến. Sâm ca, không cần như vậy đi. Sâm ca, tam gia, nói thế nào chúng ta cũng theo các ngươi bốn năm. Những người trẻ tuổi kia gây rối Lưu Sâm nòng xuống chỉ đi, thương pháp của ta các ngươi đều là biết đến, ai dám phản kháng, ta trước tiên đập chết ai. Lưu A3 trần chờ do dự, Sâm. Ai cũng không muốn ngồi chờ chết, một khi tay chân bị trói buộc, quỷ mới biết được Lưu Sâm sẽ làm ra chuyện gì, Tiểu Triệu một thoáng đứng lên, đỏ mắt lên chỉ mình chằn nói, "Lưu Sâm, ngươi có gan trước hết đập chết ta?" Hướng này đánh. "Lưu Sâm, thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi? Một hồi ta chung quy phải trên lưng mạng người, một cái nhân mạng cùng chín cái nhân mạng không khác nhau gì cả. Ngươi nếu muốn chết." Lưu Sâm bóp có súng, chương 395, "Thôi a thôi a." Lưu Sâm có súng chụt xuống. Tiểu Triệu sử sốt, chu vi người trẻ tuổi sử sốt, Lưu Sâm chính mình cũng sử sốt. Mà trực tiếp bên trong, lấy 98K cầm đầu phản tiện liên minh trong lòng hơi hồi hộp một chút, bọn họ đều là biết rõ trang tất động tác võ thuật, liếc nhìn trực tiếp ở tuyến 46 hơn 30 và người, vội la lên một câu không được. Cái này tất nếu để cho người nào đó ngay ở trước mặt toàn quốc khán giả dạ dạ làm, vậy còn đạt được. Đáng tiếc, bọn họ đã không cách nào ngăn cản người nào đó trong tất, đúng như dự đoán, ken ken người nào đó ngón tay cái bắn lên đồng màu vàng viên đạn, nhảy ra nói, "Này, ngươi nếu đoán được ta không phải sẽ nói nói lộ hết người, vậy ngươi cảm thấy ta là sẽ tùy tiện khẩu súng quên ở người bên ngoài." Trực tiếp bên trong bay lên mãn màn hình 666, mà mắt thấy Kỳ An thành công xếp vào một cái toàn quốc tính đại tất. 98K. Tình sở vĩ, vì là thập. Sao? MC Đinh, phốc. Nhưng bọn họ không biết, như Lai thần trưởng tổng cộng có 18 thức, Kỳ An vừa mới đánh ra thức thứ nhất. Tiểu Triệu nhìn thấy Kỳ An trong tay trên giới bắn lên viên đạn, cái gì đều hiểu, Lưu Sâm, ta thảo. Người. mẹ. Đều đối với hắn chán trụ có súng, cái kia còn khách khí làm gì? Tiểu Triệu vung lên nắm đấm liền mở làm, sau đó bị Lưu một thương thác lần thứ hai đập ngã. Nhưng ở chàng vẫn nộ không ngừng tiểu triệu, từ bên bay tới một cái hai đoạn huyền đá, đem Lưu Sâm đạp lăn trên đất, bốn năm bắn mạng, ngươi hiện tại lại muốn giết chúng ta. Đều động thủ a, đồng thời đánh. Trực tiếp, khẽ nằm, này cái gì nội dung vở kịch? Làm sao chính mình trước tiên làm lên? Thế, ôi, nhìn thật đau a. 98k, mập mờ tờ. Kỳ An, ai? Làm gì? Mỗi một người đều đang làm gì? Cảnh sát ở còn dám đánh nhau. Tất cả dừng tay cho ta. Có thể Lưu Sâm muốn trẻ hơn người mệnh, lúc này Kỳ An cái nào ngăn được? Không riêng Lưu Sâm, không chen vào được người trẻ tuổi đem Lưu A3 đồng thời đệ ná, vây lên đi một trận tổng đấu. Lúc này, ở vào trường thành tổng bộ chắc quân điện thoại vang lên, bộ ngành liên quan muốn cầu nàng lập tức quan đỉnh trực tiếp, có thể điện thoại vẫn đang vang lên, chính là không ai tiếp. Ha ha ha, thật đáng nghiền, từng cú đấm thấu thịt, đây mới là đàn ông đánh nhau. Tiểu Ca lần này sáu phiên. Một cái không thương gợi ra huyết tán. Chủ ba động tác võ thuật sâu như biển, bại phục. Lợi hại lợi hại, thật một chiêu không thương thế, để phần tử tội phạm trước tiên đánh lên. Lai, like. mới vừa nói tiểu ca người đâu? Đứng ra Lưu hai vòng. Tiểu Tương Quyền, ta đi qua giải nhất lộ chính là tiểu ca động tác võ thuật, như lai thần trưởng Thức thứ Bảy, long hồ báo. Khặc, phi long tại thiên. Bùm bùm trong tiếng, Kỳ An, các ngươi được rồi ha. Nha đều bay ra ngoài, gần như được. Ai ngươi? Đừng hướng về trên đầu đạp. Ta đi, không muốn đá trưng chứng a, sẽ chết người. Muốn mượn ta đại bảo kiếm. Kiếm không thể cho các ngươi. Ồ. Trên đất làm sao có vỏ kiếm? Mặt khắc từng thanh hương. Ta nhớ tới cùng này thanh thổ thương đồng thời thả trong lều, ngươi hỏi cái này làm gì? Rất sao nói ngươi đây, còn đá chứng chứng thì sẽ không hướng chỗ khác. Vì, không phải, cái nào đều không cho đá. Các vị khán giả, không phải ta vô năng, tình cảnh đã mất đi sự khống chế, ta một người căn bản là không có cách ngăn cản bọn họ. Trực tiếp bên trong nhạc phiền, tiểu ca, chúng ta biết, cái này cũng không trách người. Phốc ha ha ha. Chủ bá đã tận lực, ngươi chỉ có một người, cùng gan là re không tỉ hào làm ải ẩn pháp. Ai, thời đại này phụ cảnh cũng không dễ làm a. Tiểu ca, này thanh thổ thương đứt đoạn mất. Khác một khẩu súng quả loan. Khe nằm, cái này lợi hại hơn, băng đạn đều bay ra ngoài. Ai nói không có viên đạn liền đánh không chết người? Chủ bá, tuyệt đối không nên đi tới cũng không nên ngăn cản, bọn họ trên tay có vũ khí. Kỳ An, được rồi. Bất tri bất giác, trực tiếp ở gián điệp mấy đột phá 50 triệu, mà lúc này phản tiện liên minh đã sụp đổ, cái khác chủ bá, Đa Mã, không trách ta ngực nát tan tảng đá lớn không ai nhìn, xem ra sau này muốn nhiều đến bản hộ trực tiếp bên trong học tập một thoáng trang tất trường chính học, tất cả đều là kinh điển động tác võ thuật a. Chẳng trách hắn có hơn 40 triệu pence, ta chỉ có hơn 4000. Ở nơi nào có thể báo danh lớp huấn luyện? Một lúc lâu, mưa dạo ngừng lại, Lưu A3 đã không thành, Lưu Sâm tuổi trẻ giang đánh, vương chứng chứng ở rầm gì? Những người trẻ tuổi khác có cấp cố định trên thở mạnh, đánh người cũng rất mệt có được hay không? Ở gián điệp mấy đã đột phá 50 triệu, trong thời gian ngắn cũng không thể đi lên trên, Kỳ An xem gần như dự định đóng trực tiếp thu thập hiện trường, nhưng mà khán giả chính đang cao hứng, giận thật, này so với giờ đoạn chương lớp huấn luyện còn đáng ghét, lập tức có cường hào liền phi 20 cái Phật khiêu tưởng. Kỳ An, ông chủ xin phân phó. Cường Hào, không cho quan trực tiếp. Kỳ An, được rồi ông chủ. Có thể trực tiếp không liên quan, kỳ thực cũng không có gì để, để không phải nằm trên đất rầm gì, chính là cố định trên thở dốc, Kỳ An suy nghĩ một chút. Trung Quy phải xứng đáng ông chủ khen thưởng, vướt nhẹ cầm cân nhắc nói, nói chút gì đây? Chốc lát, hắn hướng tiểu triệu chờ nhân đạo, đại gia tân. Không phải, cũng không cần đứng lên đến, thở sẽ khí nghỉ ngơi một chút, các người nghe là tốt rồi. Đầu tiên đây, đánh người là không đúng. Tiểu triệu cấp nói, tiểu ca, ta biết đánh người là không đúng, ta ngày mai sẽ hướng về cảnh sát chủ động thừa nhận sai lầm. Kỳ an, nói như vậy, người là không muốn chạy. Không chạy, đánh tử vừa mới bắt đầu chúng ta liền không muốn chạy, đều là hai người kia buộc chúng ta. tiểu ca ta tô rắc Trần Lưu A3 cùng Lưu Sâm ở cạnh cá bên trong hạ độc, muốn dùng độc cái nấm độc chết ngươi. Cậu ngươi nhanh mang chúng ta về đi ngồi tủ đi, này trong ngọn núi ta là một phút đều không muốn đợi. Đúng đấy, thật sự có thứ không sạch sẽ. Ta sau đó đánh chết cũng không vào núi. Kỳ An, ngừng. Cái này không nổi, ta bảo đảm đem mọi người an toàn đưa đến cảnh sát trong tay, tối hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, sáng mai xuất phát, buổi chiều liền có thể xuống núi. Thế nhưng hiện tại có một vấn đề, các người đem hai người này đánh cho tàn phế, ngày mai bọn họ phải làm sao đây? Tiểu Triệu vô ngữ biểu thị, chúng ta phụ trách giang trở lại, này không cần tiểu ca bận tâm. Không sai, người là chúng ta đánh, chúng ta đến giang trở lại. Bên cạnh có trẻ tuổi người đứng lên đến, thiểu ca, dây thường đây, ta giúp người đem bọn họ trói lại đến." Chỉ chốc lát, Lưu Sâm cùng còn không tỉnh lại Lưu A3 bị trói go, người trẻ tuổi chạy tới, trên đất mới từ Lưu Sâm trong túi tiền tìm ra nên đoàn, "Tiểu ca, đây là Lưu Sâm lén lút làm tốt thằng bố, người nói nên xử lý như thế nào?" "Kỳ An, vứt lựa chạy bên trong đi, các ngươi cũng không có hứng thú chạy, đêm nay lựa chạy liền không ngừng." "Đều nói bụng không, các ngươi ngồi, ta đi nhiều câu mấy con cá trở về cho đại gia làm canh uống." "Nhà đúng, cục tòa" Ngày mai không cần phải người vào núi tới đón, trực tiếp ở cảnh khu chờ chúng ta là tốt rồi. Trực tiếp bên trong. Thấy không, đây chính là cảnh phạm hài hòa quan hệ đại biểu, ta cảm thấy phải cho tiểu ca ghi công. Quỷ quỷ, bộ này lộ từng cơn sóng liên tiếp. Tan giá địch phe thế lực từ trong vô hình, đa trí gần yêu. Cổ có ra các khổng minh kế bỏ thành chống chí lùi trăm vạn tạo quân, Kim có chủ bá kỳ an không tương kế. Em, đại gia nói muốn làm sao thổi? Bốn chữ, lấy đức thu phục người. Chương 396, báo ứng. Kỳ An áp 10 người xuống núi, tình huống lần này khá là thủ, đầu tiên Bởi săn giết hoang dại hoa nam hổ quan hệ, đây là đồng thời rất đại án kiện, rất dễ dàng gây nên phạm vi lớn quan tâm. Thứ yếu, một người áp 10 người xuống núi, có thể trước có nhiều người làm được quá, nhưng trực tiếp áp giải quá trình, đây là phá thiên hoang lần thứ nhất. Liền, internet truyền lưu nổi lên đối với kỳ an các loại hoa thức thổi phồng, mà so với kỳ án đã sớm bị đại gia tán thành, gần như hoang dại động vật dã ngoại sinh tồn năng lực, mọi người quan tâm tiêu điểm càng nhiều tập trung ở ngày mùng ngày 6 tháng 5 buổi tối, kỳ án dùng một cái không thương gợi ra huyết án trên, liền như, ở nào đó bình luận khu bên trong. Này rất sao già chứ? Tang Nghiêm trọng hoài nghi cái kia 10 người là kỳ An tìm đến quần diễn. Ngươi tìm 10 cái đồng ý đem lao để tọa xuyên quần diễn tới xem một chút. Một khẩu súng để trộm săn bắn phần tử nội chiến chờ mặt, hắn làm thế nào đến? Rất khả năng là nhìn ra trộm săn bắn phần tử bên trong đối với có hay không chạy trốn chuyện này tồn tại phân kỳ, mà cây súng kia trực tiếp đem phân kỳ phong to, cuối cùng trở nên gây gắt mâu thuẫn, thành chúng ta bây giờ nhìn đến cục diện. Nghiên ngẫm khủng, tiểu ca đối với lòng người đem khống quả thực đáng sợ. Tiểu ca động tác võ thuật quả nhiên sâu không lường được. Sau đó ai lại gạt ta nói hắn là cha, ta với hai gấp. Ta biết rồi. Tiểu ca khẳng định sớm đã bị căn cứ rất chiêu, vì lẽ đó không để ý cái gì thi đại học không thi đại học, ở bài thi trên tùy tiện tà tạ thôi. Có đạo lý, nhất định là như vậy. Em. Quả nhiên đa chí gần yêu, kỳ An cố ý không thi đại học, đây là quốc nội 985, 211 chờ cao đẳng học phủ tổn thất nặng nề a. Nay điều bình luận gây nên sắp tham gia thi đại học, hoặc là đã đã tham gia thi đại học các loại học tra thám thiết cộng hưởng. Ta thi không lên đại học cái kia chỉ là bởi vì ta cùng kỳ An như thế, không muốn thi mà thôi. Không sai, đại học chiêu không tới ta, đó là đại học tổn thất. Chân chính trí giả là xưa nay xem thường với lên đại học. Kết quả là, Kỳ An thành hàm ngư môn cố ý không đoan mình cơ bị tôn sùng là học cha bên trong vô giả. Đọc sách vô dụng luận ở khoảng cách thi đại học còn còn lại một tháng thời điểm đột nhiên ngần đầu, cũng càng lúc càng kị liệt, Kỳ An tại thu hoạch vô số học trà phấn đồng thời, các vị chủ nhiệm lớp, mặc cho khóa lao sư, hiệu trưởng đối với hắn nghiến răng nghiến lợi. Ngày mùng ngày 7 tháng 5 sáng sớm, Kỳ An nhìn thấy internet có quan hệ tin tức về hắn, không khỏi vốt nhẹ cảm nói, nguyên lai ca lợi hại như vậy. Nhìn thấy tin tức, thế lực khắp nơi phản ứng cũng không giống nhau. An qua tiện vương vị đắng lão ngưu soạn rữa sừng châu một bộ tâm sự nặng nề dáng vẻ, sau đó sợ là ép không được này con thú hầu tử. Nguyên bản chắc chắc có thể ôm đi hai con con cọp con non trần nâng không yên lòng cầm điện thoại lên, đem hắn nhận thức quan thành truyền thông toàn bộ gọi tới trợ trận. Chính đang ăn điểm tâm láo lý hỏi ra cùng kỳ An tương đồng vấn đề, tiểu tử này thật sự có lợi hại như vậy. Đối với kỳ An lại hiểu rõ bất quá lý tịnh một lời nói toạc ra trận tướng, cái gì nha, cái kia đều là tin tức chiến thổi, ta đoán hắn quá nữa là biết rồi đọc cái năm sự, cố ý đem không thương ném ra, muốn tìm cái giữa lúc cớ đánh người hả giận, sau đó đám người kia nội chiến hô hào chỉ do bất ngờ. Sự thực cũng sát thực như lý tính đoán như vậy, bất quá, Kỳ An cảm thấy trộm săn bắn phần tử nội chiến hô hào, có công lao rất lớn đều phải thuộc về với đại hoa hoa nhỏ mụ mụ, con kia cọc cái trên người, hoặc là nói, là thay thế con kia cọc cái, đều là hoa nam hổ hổ níu trên người. Ngày hôm trước ban đêm sự kiện linh dị, để tám cái người trẻ tuổi tuyệt lần thứ hai vào núi ý nghĩ, bằng không, ở tiền tài lợi ích dụ dỗ giới, kết quả vẫn đúng là khó nói. Vì lẽ đó Kỳ An cho rằng, đây là hoa nam hổ đối với Lưu A3, Lưu Sâm Túc cháu hai trả thù, bị đánh đó là bọn họ gieo gió gặt bão. Ngay mùng ngày 7 tháng 5 sáng sớm, đoàn người lên đường chuyển động thân thể, trực tiếp mở ra, tiểu các bạn bè dồn dập tràn vào đến vây xem đa chí gần yêu yêu nghiệt, liền thấy kỳ An đối với ôm ở ngực đại hoa hoa nhỏ nói, "Ai, đừng toát ta ta lại không ngại cho ăn cho các người. không mới vừa ăn no sao? Tại sao lại đối bụng?" Trực tiếp quan sát đoàn, lần này ta yên tâm, tiểu ca vẫn là cái kia tiểu ca. Không sai, tiểu ca không cần nhiều thông minh, chúng ta yêu thích chính là ấm lòng săn sóc tiểu ca. Quá thông minh, khiến về nhà ta vẫn chưa yên tâm đây. So với khá là hiện thực quan sát đoàn, tiểu từng quyền môn không thể tiếp thu người khác nói Kỷ An nửa điểm không phải, cảm nàng trong lòng tiểu ca là hoàn mỹ. Tiểu Từng Quyền, ai nói Tiểu Ca không thông minh? Nhiều Kim, lớn lên đẹp trai, thông minh lại cao, có cái gì không tốt? Ta xem là các gã già lớn tuổi, biết mình tuổi già sắp suy, cho nên đối với chính mình không tự tin. Các nàng không tự tin, tại sao muốn bôi đen Tiểu Ca a, thật đúng. Cùng tương này, quan sát đoàn cùng Tiểu Từng Quyền môn lại hoán dợn lên. Không để ý đến bọn họ, Kỳ An nói tiếng xuất phát, tạm cãi người trẻ tuổi 4 người một tổ, giơ lên bị vây ở trên băng, Ca Lưu A Ba, Lưu Sâm, khởi hành trở về. Buổi trưa, đã dần dần có thể nhìn thấy sơn đạo, tốc độ tiến lên tăng nhanh không biết, đợi được buổi chiều xuống núi. Đi ở phía trước Kỳ an sợ hết hồn, cảnh khu phía sau núi vào miệng ở ngoài, bị bầy người vây chặt đến không lọt một giọt nước, có cục tòa phái tới Sơn thành cảnh sát, có căn cứ công nhân viên, có ký giả truyền thông, càng nhiều chính là nhận được tin tức, cố ý sấn nghỉ dài hạn đến đây cảnh khu vây xem các du khách. Mặt chữ Quốc môn tới đón đi mười người, bao quát trên băng ca Lưu A3, Lưu Sâm, đi ngang qua phóng viên đoàn thị, Lưu A3 phát sinh cuối cùng dãy rựa, hô lớn nói, các người đều bị hắn lửa. Hắn cái kia tiểu ca là người thiết, là diễn xuất đến, đều là giả. Lưu A3 cho rằng trước mặt mọi người chọc thùng kỳ an sắc mặt, làm sao cũng có thể cho trên người hắn đồ giờ thì, bất đắc dĩ mặc kệ vây xem du khách vẫn là phóng viên đoàn đều không mua hắn món nợ, một vị miệng độc phóng viên lắc đầu nói, "Ai, bại khuyễn tiêu rên." Lưu A3, phốc. Mà Trần Ân, lão thái hai vị quan thành nông lâm nghiệp lãnh đạo trước tiên dẫn người vây lên kỳ an, muốn hắn đem cọp con dao ra đây, kỳ an lắc đầu nói, "Thật không tiện, cọp con không thể cho các ngươi." Trần Ân vừa muốn trở mặt, một vị trên vai cảnh hàm rất dùng nhiều trung niên mặt chữ quốc đi tới nói, "Cọp con là trộm săn bắn tập đoàn chứng cứ phạm tội, muốn dẫn trở về núi thành, chờ thải huyết nâng chứng hoàn thành." Sau khi sẽ thông báo cho quan thành nông lâm nghiệp làm đến tiếp sau xử lý. Trên thực tế, có cái thi thể không gặp, hai con cọp con chính là chứng cứ, tuy rằng không có cái gì tính thực chất tác dụng, có thể sơn thành cảnh sát chúng nói chúng nó là chứng cứ, chúng nó chính là chứng cứ, ai có ý kiến? Bất quá, Lý Trấn Sơn cũng chỉ có thể giúp đến một bước này, chuyện về sau còn phải Kỳ An tự mình nghĩ biện pháp. Kỳ An ôm hai con cọp con, cùng căn cứ mọi người trở về cảnh khác nhóm thử, thu thập hành trang chuẩn bị trở về căn cứ. Kỳ An bản ý là dành thời gian ở cảnh khu đập chứa nước bên trong đống sầm Hai Can, trước hắn đáp ứng rồi cảnh khu Thẩm lão bản. Có thể Thẩm lão bản còn chưa thấy Tới gần đập chứa nước thì, Kỳ An cao mày bực mũi, "Này mùi vị gì?" Trần Vệ Quốc, hai ngày trước vì là tiêu diệt hạn sông lớn trên giường châu chấu trứng, đập chứa nước ngưởng, lộ ra nước bùn cùng cá tôm thi thể bị thái dương một sái, mùi vị toàn lên. Kỳ An đi tới đập chứa nước một bên vừa nhìn, nguyên bản tú lệ cảnh sắc từ lâu không còn tồn tại nữa, 10 mét đến thâm đập chứa nước liền còn lại dưới đáy nhợt nhạt một tầng, trêu chọc con muội không nói, còn tỏa ra từng trận tanh người, hắn nổ một tiếng, "Ta cái đi. Còn câu mau cái ngư, đi nhanh lên người, chỗ này không có cách nào người ngoài, mùi vị qua sông tới." Ngày mùng ngày 9 tháng 5, mặt trăng phòng sinh Kỳ An còn đang suy nghĩ làm sao đem hai con cọp con lưu lại, hắn nhìn thấy một cái tin tức. Do một vị thương nhân thực tên báo cáo, quan thành nông lâm nghiệp Trần Nâng cùng Lao Thái bị bộ ngành liên quan cách ly thẩm tra. Kỳ An đập chân cười to, "A ah, ha ha ha, ha bảo ưng a." Chương 397, Không hổ vi thôn, đại hoa hoa nhỏ ở căn cư An gia, có thể cùng Kỳ An cấp cọp con người đã đều đi vào, còn có ai? Liên quan với Hoa Nam hổ, ở Hoa Quốc trong lịch sử từng có đã xảy ra một cái làm người nghe kinh hai chân thực sự kiện, được gọi là đói bụng hổ hai 10 năm bên trong, có gần 2000 người thảm lạc hổ khẩu cao nhất trong vòng một ngày có 32 người bị nhiều con, con cọp giết đi, thậm chí, xuất hiện hổ vương dẫn dắt quần hổ vây công thôn trang tình huống. Xuất từ bãi đủ Bạch Hoa, trở xuống bộ phận nội dung vì là phục chế dính tiếp. Rất nhiều năm trước, Bạch Hổ Vi thôn phát sinh ở phía nam nào đó ngọn núi dưới trong thôn trang. Một ngày sau giờ ngọ, đầu tiên là nên thôn trang Nưu đột nhiên đều xông về đến, đến rồi, tiếp theo cậu đều không tê đầu thôn có người liều mạng gõ la, có người đang kêu sợ hãi. Thôn trang ngày này sau giờ ngọ trải qua 223 năm kiến thôn trong lịch sử kinh hồn nhất một ngày. Lang lục tục bị rất nhiều con cọp vây con cọp môn không những không chịu tản đi, trái lại càng hợp càng nhiều, cuối cùng đặt đến trên trống con. Tình huống này vẫn kéo dài ba cái ngày đêm, cuối cùng đói bụng hổ môn dĩ nhiên không nhìn thôn dân giấy lên đống lửa cùng tiếng chieng, cuồn phong giống như vọt vào trong thôn, đem hết thể xúc vật cướp sạch hết sạch, đồng thời còn tiện thể điu đi rồi một cái sơ xảy đi ra khỏi cửa phòng mẹ gái. Sự kiện quá khứ mấy chục năm sau, đang tiếp thu phóng viên phòng vấn thì, đã năm gần 90 lão nhân đối với năm đó 7 hổ tập kích thôn trang sự tình vẫn như cũ ký ức rõ ràng, con cọp ăn thịt người liền ăn được thảm à, một nhà ba cái một cái không còn lại, đến trên núi cái kia nhà còn đang khóc. Căn tứ lão nhân hồi ức, những này con vô cùng thông minh vô cùng có tổ chức, do một con hổ vương xuất lĩnh, chứng thực săn giết 400 kg hoa nam hổ vương, bắt đầu con cọp cũng không công kích trong thôn bất luận người nào, không công kích bất kỳ xúc vật, mà là đem làng vi lên. Đợi được ban đêm, những kia con cọp do hổ vương hiệu lệnh, bắt đầu điên cùng tiến công làng. Lúc đó mọi người đối với cái này biểu thị không thể nào hiểu được, theo lý thuyết một núi không thể chứa hai quặm, xuất hiện lớn như vậy quy mô quần hổ tụ tập, trong lịch sử tuyệt đối là chưa từng nghe thấy, huống chi người có 3 phần sợ hổ, hổ có 7 phần sợ người, chuyện này quá thật không khoa học, nhiều như vậy con cọp vọt vào làng, đem xúc vật cướp sạch hết sạch, ở trong lịch sử cũng không có tương tự ghi chép. Thang đến về sau mới có chuyên gia đối với cái này làm ra khoa học giải thích. Một con hổ sinh tồn chỉ ít cần 70 km2 rừng rậm, còn nhất định phải sinh tồn có 200 con mai hoa hoẵng, 300 con linh dương cùng tháng 1 năm năm không con lợn rừng. Ở dưới tình huống lúc đó, bởi một số nguyên nhân, địa phương 1 năm săn giết lợn rừng, sơn lưu, linh dương chờ hoang dại động vật số lượng quá vặn. Nay cũng đã đủ để chứng minh vấn đề, lại như ở một cái trong bể nước, Ethan Sow, sâu, sâu ăn hoa mầu, vì bảo vệ hoa mầu, đem sâu đều tiêu diệt, kết quả hết trên đó. Năm đó cũng là bởi vì đem con cọp đồ ăn như lợn rừng, sơn lưu, thỏ rừng đều đánh sạch sẽ, con cọp tìm không được đồ ăn, liền đem mục tiêu nhắm ngay nhân loại. Mà hổ vương xuất hiện cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Liền giống với Di chuyển Lang. Ở có video video trước, chuyên gia môn đánh có chết cũng không tin bảy sói số lượng gặp qua bách, bình thường vượt quá 20 con liền bị cho rằng là ở con lạc, nhưng khi đồ ăn thiếu thời điểm, do Lang Vương xuất lĩnh, nhiều chi bình thường hô không nuôi tới, gặp mặt tức đỏ mắt chém giết độc lập bộ tộc cộng đồng tạo thành số lượng vượt quá 400 con to lớn di truyền bầy sói. Cứ thế mà suy ra, tương tự ở đồ ăn thiếu thời điểm, luôn luôn độc lai like, độc vãng con cọp thành đàn tụ tập lên cũng là nói xuôi được. Huống chi, miêu khoa động vật không phải là không thể quá quần cư sinh hoạt, tỉ như sư quần, tỉ như miêu nô môn cũng ở nhà chủ nhân. Miêu là độc lập đến không thể lại độc lập sinh vật, có thể trùng chứng miêu nô cùng 4, 5 vị chủ nhân rất bình thường, hiếm thấy đánh giá, đại đa số thời gian có thể sống chung hòa bình, mà lại là ở đồ ăn súng túc tình huống dưới cùng chung một cái mái hiên. Hiện nay, Bách Hổ Vi tôn tình huống đã không thể lần thứ 2 phát sinh, 1986 năm, một con hoa nam hổ hổ bị cái cặp bắt được, nhân thương thế quá nặng, 15 ngày sau tử vong. Đây là nông lâm nghiệp tổng tự trong tài liệu, một lần cuối cùng nhận được Hoang Dại Hoa Nam Hồ báo cáo. Mà nhân công chăm nuôi tình huống đồng dạng làm người tổn thức, tổng số lượng 16 năm con, toàn bộ vì là 6 con Hoa Nam Hồ đời sau. Bởi vậy, đại hoa hoa nhỏ xuất hiện, có thể nói đối với hoa quốc toàn bộ Hoa Nam Hồ còn thể ý nghĩa cực kỳ trọng đại. Kỳ An ôm sau khi trở lại, Lão Nưu chân thực là đem hai con tiểu tử khi chủ nhân cũng lên. Toàn ban ngày 24 giờ có căn cứ công nhân chăm nom, cũng do Kỳ An đề cử, chúc đồng đảm nhiệm đại hoa hoa nhỏ toàn chức em, còn tư vườn thú điều tạm dưỡng hổ 20 năm hổ mẹ tương tu bình tự mình chỉ đạo, truyền thụ chăm nuôi kinh nghiệm cho Tôi Kỳ An, hắn trong thời gian ngắn không thể chăm sóc Đại Hoa Hoa Nhỏ, ngược lại không là lao như không cho phép, hiện ở căn cứ bên trong, như Ma Vương thật đỉnh bất quá tiện hầu vương, Kỳ An muốn tốt miêu, bất cứ lúc nào cũng có thể. Chủ yếu là bởi vì mập ni sinh, Đại Hoa Hoa Nhỏ không cần phải gấp, chờ chúng nó quá 3 tháng giai đoạn nguy hiểm sau, Kỳ An tự nhiên sẽ mang theo chúng nó khắp nơi đi lãng. Không giống với đại tể 2 tể có duy mật mang, Đại Hoa Hoa Nhỏ đi săn trường trình học chỉ có thể do Kỳ An cái này hai chân thú đến giáo sư, có thể tưởng tượng được, khi Đại Hoa Hoa Nhỏ không bắt được con ngồi thời điểm, hai chân thú thế tất sẽ một cái đầu heo đem qua. Hiện tại đoạn ai cũng không hy vọng đại hoa hoa nhỏ có thể ra hóa thành công, chủ yếu vẫn là lấy tăng trưởng quần thể số lượng làm chủ, quốc nội nhiều gia vườn thú đã đặt trước đại hoa hoa nhỏ thông gia từ bé, bất quá Kỳ An một nhà đều không đồng ý, hắn dự định từ tương Nam vườn thú ra tay, với bọn hắn có kẻ mà cả. Vương Cửu Hiểm hoi còn sót lại hậu thế lao bà ngay khi tương Nam vườn thú sinh thái thấp bên trong, mà mập Ni nơi đó, Kỳ An lần thứ hai mở ra toàn chức bồi sản trạng thái. Mẫu miêu sinh nở trong lúc nhất định phải cách ly, không thể sẽ cùng duy mật, đại thể hai tệ đồng thời lợi biếng. Kỳ mập Ni đến trong rừng tự chúc, từ tháng 5 tuần đến tháng 5 hạ tuần. Buoni Tệ vượt qua nó giai đoạn nguy hiểm. Thật vào lần này Mập Ni chỉ sản một thai, quá giai đoạn nguy hiểm sau, Kỳ An liền không cần quá bận tâm, tính tình ôn hòa Mập Ni hoàn toàn có thể đảm nhiệm được mụ mụ cái này tân chức danh. Có một vấn đề Kỳ An thật to mò, Mập Ni là màu đầu, Đại Vũ là màu trắng đen, chúng nó sinh hạ tiểu Tệ không biết sẽ là màu gì. Ngày này, Khẩu Trang, Phát Bộ, Cách Ly Phục, Hải Bộ, găng tay võ trang đầy đủ mặc trình tề kỳ kỳ tiến vào tự chúc lâm viện, mà sau là Đại Vũ, nên ngang đi vào muốn đi khiếu Ni Tệ, Kỳ An một tay chỉ chỉ đi, Đồ An vật lưu lại, người đi ra ngoài, đóng kỹ cửa lại. Hai chân thú thái độ vô cùng ác liệt, đại vũ, rờ rờ rờ rờ rờ rờ. Ném xuống trên lưng chứa cả rốt, quả táo vài bà túi áo, lưu quá phỉ cái mương to, tới cửa tầng tầng tướng môn đóng sầm. Kỳ An mang võ trang đầy đủ tiểu nha đầu hướng đi Mập Nhi, chỉ vào treo ở nãy ngoài miệng, đã 10 ngày đại Ni tệ nói, Kỳ Kỳ ngươi xem, Ni tệ thật giống là màu trắng đen. Kỳ Kỳ, là đây, thật kỳ quái à, Mập Nhi là màu đâu, làm sao Ni tệ là màu trắng đen đây? Đối với cái này, Kỳ An cũng không biết giải thích thế nào, không ai biết, mà hắn để Kỳ Kỳ đi vào tự nhiên có hắn dự định cơ sản trong lúc phát sinh hai việc, Hồ Ngạ cùng Trang Dĩnh lại bắt một hồi điểm phong phú vệ tinh tái, khoảng cách tháng 6 thượng tuần công khai tái từ cách giai đoạn vé vào cửa không xa. Khác một cái, có lẽ là chút thời gian trước, Kim Quả Quốc ngược lại phụ quân hoạt chôn thôn trang, tránh trận cường phụ nữ hành vi gây nên công vẫn, một nhánh tinh nhuệ chiến thuật tiểu đội, ở vũ khí trang bị, năng lực cá nhân, thông tin điều tra trở thủ đoạn toàn diện áp chế tình huống dưới, đối với ngược lại phụ quân nhân vật có tiếng tăng thành công sự thực trạng thủ hành động, một viên đạn đem bảo đầu. Chương 398, vừa vào. Ngược lại phụ quân nhân vật có tiếng tăng bị chặn thủ. Liên giống với lúc trước dâu dĩa dặm dạp bị giết chết như thế, thủ hạ thế lực rất nhanh sụp đổ, Cê Rèn Dệ Tỷ trên trận này càng lúc càng kịch liệt hóa chiến tranh xem như là ngừng lại, trước kia chu vi mấy cái vội vã cuốn cuồng quốc gia lần lượt giải trừ chiến bị cảnh giới, đường hàng không khôi phục. Đại Hoa Hoa nhỏ còn quá nhỏ, trong thời gian ngắn không có cách nào dẫn chúng nó lãng, Kỳ An trên tay lại vừa vặn không chuyên khác, còn có một chút, mập ni đã sinh, khoảng cách đại vũ 6 tháng, kỳ hạn còn còn lại một nữa, cùng với làm chờ thêm 3 tháng, Kỳ An dự định không bằng mau chóng đi một lần Cê Rèn Dệ Tỷ, trước tiên đem tạc thư lãnh địa quyền đi ra, sau đó ở tháng 8 trước trở về. Thị thực đã ở công việc bên trong, quá không được mấy ngày liền có thể hạ xuống, đem kỳ kỳ gọi tiến vào Tử Trúc Lâm, kỳ An là muốn cho Tiểu Nha đầu thay thế hắn chăm sóc ni tệ, Tỷ Như Định kỳ dùng hòm giữ nhiệt mang gia ni tệ về căn cứ làm thể kiểm loại hình đơn giản sự tình. Chuyện này người khác vẫn đúng là làm không được, không có Đại Vũ tán thành, mang thể kỳ mỗ miêu rồi giáo ý muốn bảo hộ, hai chân thú tiến vào tới một người nó hoán giận một cái. Bảy hai nhi môn thức ăn cho chó cũng không là vấn đề, bây giờ bến tàu khu cũng là kỳ An lãnh địa, hơn nữa đao cụ xưởng tồn tại đối với Kỷ An tới nói mỹ, ở vật tư cũng sẽ rèn dễ tí, hắn khuyết cái gì? Leo kính dâm trợ về Đao Cụ Sưởng, trở về mua là được rồi. Ngày 26 tháng 5 buổi tối, Kỳ An trở lại mặt trang phòng sinh ngủ, khí trời dần dần nóng bức, hắn đem thiên nhiên điều hòa mở tối đa, phòng sinh ôn trữ nhiệt lượng bị đại cô hút vào vòng cực Bắc phụ cận Alaska kề vài sơn mạch, giả như những này nhiệt lượng dẫn đến toàn cầu biến ấm, sông băng hòa tan, kỳ yên ổn lúc này lấy từ tạ tội. Nam ở trên, nghịnh ngậm gây sự đại thể hai thể ở trên hắn bỏ tới lui, chơi mệt đây, hạ, xuyên hai trong lồng lực Kỳ An thân trên vị trí chống không Rất nhanh bị trời vừa tối liền biến thân A Mãn bay tới chiếm lĩnh, hơn nửa tháng cho ăn hạ xuống, thêm nữa mùa hè vốn là đang tội lớn, A Mãn lại lớn hơn một vòng, vừa nặng 2 cân. Kỳ An gãi đứng ở hắn trên bụng màu xanh lục viên đầu, đang suy nghĩ sự tỉnh, Long cung thăng cấp sau đó, trước kia 100 điều đao ngư dung lượng viên 5 lần, dựa theo nửa tháng thành thục một nhóm tốc độ, hàng năm 1000 điều phóng sinh khen thưởng hạng ngạch một tháng liền có thể thả xong. Bất quá đao ngư thả xong, hắn bây giờ còn có tần lĩnh tê lân quê, hữu độ 2 tính bản tần lĩnh tê điều khen thưởng 60 điểm. So Dao Ngư hơi hơi cao hơn một chút, nhưng hàng năm phóng sinh khen thưởng hạng nghịch đồng dạng vì là một nghìn điểm. A Mãn đang sờ đầu giết hầu hạ dưới dần dần meo lại viên con mắt, Kỳ An gãi gãi, quen thuộc tiếng nhắc nhở vang lên, làm giá thú bị Kỳ An thu phục A Mãn thân mật độ mãn bách, sơ mãn luôn bàn khởi động. Chốc lát, luôn bàn đình chỉ, gợi ý của hệ thống, khinh vũ, phù văn ở giá tính thương thành lên giá, mỗi viên thụ giới 5000 điểm, tác dụng thời gian 1 giờ. Kỳ An, phúc, 5000 điểm mới có thể sử dụng 1 giờ. Hắn không thổ huyết mới là lạ, đồ mắc như vậy, hắn liền thử một chút đều cảm thấy đau lòng. Ngày mùng ngày 1 tháng 6 ngày quốc tế thiếu nhi ngày này kỳ An trên tay sự tỉnh toàn bộ xử lý xong hắn cầm lục tán rất phê thị thực cùng bàn hộ ngồi trên đi tới sẽ rèn rẻ tìm máy bay đối với hiện tại kỳ An tới nói hắn muốn đi đâu phụ thuộc cùng kỳ thiên Hạo đã sẽ không nói thêm cái gì chỉ là để hắn chú ý mình an toàn mà kỳ An đăng ký thời điểm mới thân thân thể sẽ đến lục tán cái tổ chức này đến cùng có bao nhiêu nhiêu hắn nắm bàn hộ, ở các hành khách vây xem dưới bị an kiểm cho đi nên ngang đi vào khoa h nhất đây cũng không phải là không thể trước đây thì có quá lục tán công nhân viên mang theo mặc vào liệu không thấpở thơ hát tính tinh đi máy bay tỷ lệ Sa mạc cường hào môn có lúc cũng sẽ mang theo chúng nó chim ứng chiếm lấy khoang hàng nhất. Nhằm vào hợp lý đảng, tương quan tin tức internet thì có. Trên phi cơ, Kỳ An nắm điện thoại di động xem lướt qua internet liên quan với các thuốc tin tức, này con vật tính kim cương đã ở thế giới trong phạm vi lượng lớn hấp phấn, thường thường bị mọi người đem ra cùng tân cứ minh tinh đại hùng miêu đại vũ làm so sánh, bộ phận cô ý chọn ngụm nước người liền nắm hai con ai khá là thông minh sự tình làm văn. Kỳ thực không đáng kể ai thông minh hơn, thú vương đắc sắc nở cười, hừ, đều là ta. Mà ở blockchain Tiểu đồng bọn biết Kỳ An muốn đi Sệ Rện Dễ Tỷ làm trực tiếp, đều rất hưng phấn, ở hỏi do cụ thể phát sóng thời gian. Kỳ An hiếm thấy trả lời, chờ dàn xếp được rồi liền mở. Sắp tới 10 giờ phi hành, địa phương thời gian ngày mùng ngày 2 tháng 6 buổi sáng, Kỳ An đến ở vào Sệ Rện Dễ Tỷ vùng phía tây vùng duyên hải Á thêm lợi quốc thủ phủ, ngồi nửa xe lên phía bắc, đi tới 200 km ở ngoài vì dùng gạ bảo vệ khu. Liên quan với vì dùng gạ vị trí địa lý cùng vùng duyên hải dừng mưa hoàn đều là tác giả bài, chân thực vị trí vị trí Sệ Rện Dễ thì bộ. Sệ Rện Dễ thì cũng không có thiếu phát đạt thành thị. Kỳ An không lấy bản hồ đi ra sân bay, dương hành lý thứ này hắn không cần, bốn phía đánh giá, ở quốc nội có thể nhìn thấy thương trường, siêu thị, bãi đậu xe, nơi này cũng tương tự có, hiện đại trình độ cũng không kém. Hắn không để Khải Văn tới đón, chuẩn bị chính mình ngồi xe đi tới, thực sự không được, Kỳ An biểu thị hắn đi đều có thể đi tới. Theo bảng hướng dẫn đi tới xe đường dài trạm, Kỳ An nhìn thấy một đội tóc đen da vàng, nói quốc ngựa du khách, nghe được hai cái tạ thao sứt sẹo tiếng Anh ở hướng về đi ngang qua hỏi anh em hỏi dò muốn đến vị dụng gạ bảo vệ khu nên đi cái nào ngồi xe. Vừa vận tiện đường, ở xe rẽ dễ tí gặp phải cũng là duyên phận, Kỳ An bài trước dự định chẳng cái tất. Hai anh em không hiểu tiếng Anh, Huyên Huyên vung tay, đại khái ở biểu thị hắn nghe không hiểu, hai vị tả hỏi đường không có kết quả, chuẩn bị đi tìm cái kế tiếp người, trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái kỳ quái gia hỏa, trên lưng cong lấy điều hàng cậu, dẫn theo kính dâm đứng ở các nàng trước mặt. Kỳ An thấy các nàng không phản ứng, tao khí lấy xuống kính dâm. Dự đoán ở trong tiếng thét chói tai không nghe thấy, hai vị tả vẫn là không phản ứng, trong đó vóc người đầy đặn một ít khách khi nói, trước tiên sâm, ngươi có chuyện gì sao? Sấu một điểm trực tiếp mở miệng nói nhục, gấu con, đem muội đem đến trên đầu chúng ta đến rồi. Nhà ngươi giằng đây. Khẩn đón lấy Bên cạnh đi tới một người trên cổ đeo máy chụp hình người trẻ tuổi, dựa vào bác nhà, thì lại bên trong lăng đều sẽ không xúc tiếng anh ho, làm sao bây giờ? Một ngay bọn họ nói chuyện ngữ điệu, kỳ giàn xếp thì lúng túng. Trước đây không lâu mới ra quá một cái tin tức, bọn họ có vì bác chủ chạy đến Hoa Quốc, muốn thí nghiệm một thoáng không cần tiền mặt có thể ở Hoa Quốc sinh tồn bao lâu, kết quả một tuần lễ sau, bác chủ không nhịn được nổ nước bọn, chúng ta từng quê mùa. Cho nên nói, mặc dù là kỳ an, hai cái tạ không quen biết cũng hợp tình hợp lý lần này mất mặt ném đến mô mô nhà Muốn hắn trước đây không lâu mới vừa ở 50 triệu người trước mặt xếp vào cái đại tứ, kết quả hiện tại mới ra sân bay liền thất bại chấm xa, còn bị người hiểu lầm là muốn quyến rũ đem muội, một luồng xấu hổ cảm sông lên đầu, Kỳ An vội hỏi, "Xin lỗi, xin lỗi, quấy rối?" Hắn mang theo bản hộ chạy chối chết. Chương 399, 9 hốt 1, ngày hôm nay độc giả nhắc nhở mới biết, có thể sử dụng tay ngứa cùng người giao lưu đại tinh tinh cô cô tà thế. Đi ra sông sáo giang hồ, có lúc kinh nghiệm rất trọng yếu. Người trẻ tuổi, ngươi chờ một chút. Kỳ An mang theo bản hộ chạy trối chết, tiểu tỷ tỷ đoàn người bên trong, một vị trung niên thấy Kỳ An khí chất xuất chúng, nổi bật bất phạm. Vừa nhìn liền biết không phải người bình thường, mở miệng nói: "Ngươi là địa phương gì dân?" Kỳ An một trận trước mắt, trầm ngĩ, ta nơi nào như không phải tù. "Chúng ngươi trung niên lão đầu. lần này người trung niên nghi hoặc, hành lý của ngươi đây?" "Không mang." Kỳ An ăn ngay nói thật. Nghe được Kỳ An trả lời, bao quát hai vị tiểu thư tả ở bên trong, tất cả đều đối với hắn trợn mắt khóc trợn cười, thật xa chạy rẹ rẹ tí đến, dẫn theo con chó lại không mang theo hành lý, cũng là không ai. Phong mãn tiểu tỷ tỷ kỳ hỏi dò: thô đến du lịch làm sao không mang theo hành lý?" "Bằng hữu ta ở vị dùng gạ bảo vệ khu, không dùng tới, đến đều có." Kỳ An thuận miệng địa truyện. Phong Mãn tiểu tỷ tỷ bất ngờ nói, "Ngươi cũng đi vịr cùng ạ?" Kỳ An, đúng đấy, mới vừa nghe các ngươi đang hỏi đường, cho nên muốn cùng các ngươi cùng đi. Phong Mãn tiểu tỷ tỷ, nguyên lai like ngươi không phải đến đến gần. Kỳ An đang muốn gật đầu, vừa nghĩ không đúng, lúc này gật đầu đều là ngấp tất, hắn nghiêm túc nói, "Ta chính là tới tìm các ngươi đến gần, cùng đi chỉ là thuận tiện." Nữ vì là duyệt kỳ giả dung, quan minh chính đại biểu hiện ra, dù cho chỉ là chuyện cười, không có cái nào tiểu tỷ tỷ sẽ không cao hứng, không riêng Phong Mãn tiểu tỷ tỷ, bên cạnh xấu một điểm cũng là cười mắng kẻ rối trá. Người trung niên đồng dạng cười nói, "Vậy thì đồng thời đi, một mình ngươi ở đây khẳng định bị cướp." Ban hổ, tên khốn kiếp nào dám cướp Kỳ An? Hỏi qua ta không có. Giờ Đám người bọn họ không biết đi đâu ngồi xe, thế nhưng Kỳ An biết, Khải Văn sớm đem chuyện trên đường cẩn thận đã thông báo và độ đều cho. Đi tới nhà ga, bọn họ tổng cộng 8 người, hành lý nhưng có 14 kiện, tất cả đều là dương lớn, dùng hành lý xe đẩy. Kỳ An hỏi qua sau biết được, những người này có thể nói cùng hắn toán nửa cái đồng hành, là Tây Sông Đài truyền hình một cái tên lạ, tập trung toàn thế giới, tổ làm phim, cái kia phong mãn tiểu tỷ tỷ chính là đương gia người chủ trì. Tên là Trần Nguyệt Ân, bên cạnh chính là nàng trợ lý A -hi. Người trung niên là tổ làm phim đạo diễn, tự giới thiệu mình gọi Trần Gia Huy, mà cái cổ đeo máy chụp hình người trẻ tuổi là Camê Ngũ Vũ Hảo. Chính đi tới, Ahi nói, trong các ngươi có nghe nói chúng ta tiết mục sao? Cái này liền không thể thổi phồng, nhất định bị vạch trần, Kỳ An lão thực lắc đầu. Chúng ta như thế hỏa tiết mục đều chưa từng nghe nói. Thằng quên mồ, Ngũ Vũ Hảo. Trần Gia Huy cao mày cảnh cáo, "A Hạo." Chuyện như vậy Kỳ An lười đi tính toán, quốc nội còn có vực kỳ thị. Đi tới nhà ga, tổ làm phim gặp phải phiền toái, bọn họ hành lý nhiều, cần bao một chiếc xe vẫn để là ngôn ngữ không thông. Bảo vệ khu hắc anh em hầu như người người đều sẽ tiếng Anh, có thể những nơi khác liền không giống nhau, tiếng Anh, tiếng Pháp, Á Dập ngữ đều toán sẽ rèn dễ tỉ thông dùng lời nói, nhưng đại đa số người vẫn là chỉ có thể địa phương A thêm lời ngữ. Ngôn ngữ không thông làm sao bây giờ? Tìm toàn cầu thông kỳ An à, nếu như cần phải, hoàn toàn tách biệt với thế gian thổ ngữ hắn cũng có. Hắn lần này đi ra tiền không mang bao nhiêu, điểm dẫn theo đầy đủ bà vạn, bỏ ra 200 điểm hối đoái A thêm lợi ngôn ngữ bao, giúp tổ làm phim liên hệ một chiếc xe. Nếu là địa phương ngữ, kỳ An tổng cần học. Một chiếc rách rách dưới dưới trên xe đỏ, bao lớn bao nhỏ toàn bộ giang đi tới, xe đỏ xuất phát, đi tới ngoại thành. 200 công dặm lộ trình muốn đầy đủ mở trên 8 giờ. Nơi này vị trí xích Đạo, lại là vùng duyên hải, mà tháng 6 vừa vặn là mùa mưa, xe đi tới nông thôn trên đường nhỏ, đột nhiên bầu trời trong trẹo xa xa, một đoàn tối om om mây đen đè ép lại đây, không tới 10 phút, dày đặc hạt mưa liền đổ xuống. Cụ nát xe đỏ ở mưa xối xả bên trong ống xin giống như bò sát, bên lề đường, thỉnh thoảng sẽ xem đến đỉnh đầu một bó củi lớn hòa thôn nhân dân, ở trong mưa đi lên, không có tránh mưa ý nghĩ, không ngừng lại ý nghĩ, dường như mưa to không tồn tại. Tình cờ cũng sẽ thấy cá biệt đứa nhỏ, trong tay mang theo một cái lớn vô cùng chuối tây giấy tử, đội ở trên đầu, tự ở che mưa, nhưng toàn thân đã ướt lấm. Ở nông thôn, mưa to đến, không có ai bước nhanh tiến lên, cũng không có ai tìm địa phương tránh mưa, tất cả thật giống tắm nắng bình thường tự nhiên. Ở địa phương cái gọi là mùa mưa, một ngày có lúc sẽ giới hai, ba tràng, nhưng mỗi tràng đều không vượt quá một canh giờ, mưa rào ngừng lại, xe đỏ đã lái vào khu không người, đặc biệt sáng sủa dưới ánh mặt trời, Kỳ An chờ mong đã lâu, một đám lớn tràn ngập hơi nước xệ rện rệ tỉ đại thảo nguyên phả mặt. Không giống với Bắc Bộ khô khéo, Nơi này rộng rãi bình nguyên màu xanh biếc mười phần, sinh cơ giản rảo, mà cây cối hình dạng phổ biến rộng mà đánh, tỉ như đặc sắc máu rừng thụ, hầu bánh mì thụ, cùng tứ phương sơn hình sợi dài cây cối tuyệt nhiên không giống, thật có dị vực cảm giác. Trên đường dần dần xuất hiện hoang dại động vật, Kỳ An suy nghĩ một chút, trực tiếp mở ra, trực tiếp tên cứ gọi cũng đổi thành Sệ Rện Dễ Tỳ Đại Thảo Nguyên. Khán giả lục tục tiến bảo. Hoa, đẹp quá a, tiểu ca, nơi này chính là Sệ Rện Dễ Tỳ. Làm sao theo ta ở trong TV nhìn thấy không giống nhau? Không nên là cực nóng khô vàng sa mà sao? Thấy thế nào lên thật lục a. A ta thấy ngựa vằn. Tiểu ca, có hay không coi lớn? Thế gian này, lay động xe đỏ bên trong, cái gọi là một loại gạo dưỡng trăm loại người, có chút người trẻ tuổi đồng ý mở mắt xem thế giới, đã dần dần nhận rõ hiện thực, có mấy người thì lại vẫn là tiếp thu truyền thông tẩy não, đối với hoa quốc Ấn tượng vẫn cư dừng lại ở 2, 30 năm trước. Cứ việc chỉ là cách một đạo eo biển, mạng lưới cũng đã vô cùng phát đạt, nhưng xác sát, sát thực thực còn tồn tại người như vậy. Nó qua danh từ này tự nhiên có sản sinh nguyên nhân, càng không nói đến chứng lục trong nước trà. Kết quả là, chiến hốt cục sinh ra theo thời thế. Dê, Kỳ An tại cho đại gia làm chủ tiếp. Hết sức chăm chú nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ yêu thích cảnh sát, dáng dấp kia ở Ngũ Vũ Hào xem ra chính là mười phần nhà quê, lần thứ nhất thấy. Các người đi ra một chuyến có phải là không dễ dàng? A Hảo. Trần Gia Huy lần thứ hai nhắc nhở, không thổi tất, Kỳ An tại trung niên nhân này trong mắt xác thực không đơn giản, chỉ bằng hắn có thể công lấy mập cầu trực tiếp ra sân bay. Ngũ Vũ Hào phẫn nộ bĩu môi, nhưng không đung tha, ngược lại nói, người trước đây thật sự không nghe nói chúng ta tiết mục sao? Người tân ngươi cũng không cần biết. Hòa Liên đại mỹ nữ à, chúng ta trên một kỳ tiết mục tỷ lệ người xem đạt đến 37%, ngươi biết khái niệm này nghĩa là gì sao? Tổng cộng 23 triệu nhân khẩu, 37%, vậy thì là thật mấy triệu người ở xem? Trực tiếp bên trong, Tiểu Ca, người này hay vậy? Thật mấy triệu người xem? Rất nhiều sao? Chúng ta tùy ý chọn ra một cái chủ bá đều có nhiều như vậy khán giả. Tổng cộng mới 23 triệu nhân khẩu, không ngại ngùng ở Tiểu Ca trước mặt khoe khoang. Ha ha ha, bọn họ coi như tỷ lệ người xem 100%, lại phiên cái lần cũng không đáng chú ý a. Kỳ An ánh mắt trở lại bên trong xe, hướng Ngũ Vũ Hào nói, lợi hại lợi hại. Sau đó chuyển hướng lân tòa tràm 10 ân, không có biết, nhưng hiện tại nhận thức. Trực tiếp, oh oh oh. Thật là đẹp tiểu tỷ tỷ. Có tình huống, tiểu ca này liền liều lên. Chiến hốt cục kẻ lệnh, tiểu ca, tổ chức giao cho một mình ngươi nhiệm vụ trọng yếu, để bọn họ xú qué quàng, tiểu ca ngươi truyền tâm lưu bọn họ muội, lưu lên ta phi tưởng. Tiểu ca cố lên, chúng ta ủng hộ ngươi. Lúc này, Kỳ An trực tiếp ở gián điệp mới biểu hiện 756 vạn. Chương 400, chiến hốt 2. Kỳ An kế tục đưa ánh mắt tìm đến phía ngoài cửa xe, đối với hắn mà nói, cảnh sát bên ngoài so với trong xe thú vị hơn nhiều. Bất quá mới vừa về cho Ngũ Vũ Hào lợi hại lợi hại ngược lại cũng không hoàn toàn là ở Kuala. Một đường tiết mục có thể làm được 37% tỷ lệ người xem đủ thấy chất lượng. Kỳ An vẫn như cũng là không từng va chạm xã hội nhà quê dáng dấp, đầu thân ở ngoài cửa sổ, hít sâu một cái sẽ rèn dễ dẹ tỉ khí tức. Nữ chủ trì bình thường đều khá là hay nói, Trầm Nguyệt Tân hướng sắc vết hỏi, "Kỳ An, ngươi làm sao sẽ lúc này đến xệ rèn dễ ti? Trường học hẳn là vẫn không có nghỉ chứ?" Kỳ An quay đầu, đẩy dưới trên mặt kính dâm, "Ta đã không lên học." Hắn mới vừa nói xong, trực tiếp, "Tiểu ca, nghiêm trọng tất sắc ca, thời điểm ngươi đến dùng sức hướng về trên mặt chính mình thiết vàng, muốn đem mình tuổi đến mức tiên hoa loại truy. Ngươi nên nói cho em gái" Ngươi là bị căn cứ rất chiêu. Chủ bá, nếu như Liêu, xin lấy ra thành ý, nói cho nàng lời nói thật, không phải ngươi trên không được đại học, mà là đại học trên không được ngươi. Chờ chút, lẽ nào chỉ ta cảm thấy tiểu ca lại bắt đầu ra sao? Chuyện này sẽ không lại là động tác võ thuật chứ? Trầm Nguyên Tân tức thời không truy hỏi Kỳ An tại sao không lên học, cải mà nói, vậy ngươi hiện tại đang làm gì? Làm sao sẽ chạy đến xe rện rẽ đi đến? Kỳ An, ta hiện tại là một cái du lịch loại chủ bá, làm trực tiếp. Trực tiếp, du lịch loại chủ bá? Tiểu ca ngươi đùa gì thế, ai chạy rừng rậm nguyên thủy bên trong đi du lịch? Ta cảm thấy không tận xấu. Đối với tiểu ca tới nói xuyên rừng rậm nguyên thủy chính là du lịch. Chú bá, thời điểm như thế này liền không thể muốn mặt, can đảm cẩn trọng ra mặt dày, ngươi này quá khiếm tốn. Đúng đấy, chim công động dục thời điểm đều sẽ bày ra xinh đẹp nhất một mặt, ngươi không đem tình huống nói rõ ràng, em gái làm sao sẽ coi trọng ngươi? Các vị bình tĩnh đừng nóng, ta cảm thấy tiểu ca bắt đầu bố cục đào hầm. A nói chen vào đi vào, đúng nha, ta nghe nói nội địa hiện tại làm trực tiếp rất hot. Trầm Nguyên Tân cũng hiếu kỳ nói, du lịch loại trực tiếp là làm thế nào? Kỳ An liền mở ra trực tiếp. Ở cảnh sắc không sai địa phương đi dạo. Sau đó cho khán giả giới thiệu một chút, có chút khán giả cao hứng, liền cho giờ khen thưởng. Tiểu ca ngươi khẩu hổ, ngươi lúc nào hướng về chúng ta giới thiệu quá cảnh sắc? Đều là một mình ngươi ở trong núi cùng đại vũ chơi, sau đó chúng ta theo ngủ cao hứng. Chính là, hơn nữa trực tiếp muốn quan liên quan, không có chút nào chuyên nghiệp. Ta cảm thấy chúng ta là đáng thương nhất khán giả, chủ bá đều không phí trọng bảo vệ chúng ta. Đối với trong thôn em gái cùng người ngoài quyến rũ, Ngũ Vũ Hảo là không cao hứng, vì là để nhà quê nhận rõ hiện thực, Hắn nói, khen thưởng một tháng có thể có bao nhiêu? Chúng ta nguyện ơn làm một kỳ tiết mục gần như muốn chín vạn tệ. Trầm Nguyễn Tân bận bịu phủ nhận, "Hồ súc, cái nào có nhiều như vậy? Kỳ An, ta nuôi gia đình sống tạm đúng là được rồi." Trực tiếp, "Phục. Nuôi gia đình sống tạm, chúng ta nhiều như vậy khen thưởng là giả. Ngươi phải nuôi ra sống tạm, vậy chúng ta tính là gì?" "Xin cơm sao?" "Tiểu ca, xin mời nói cho người kia ngươi chân thực bao giá giả cả." "Ta ra 500 Phật khiêu tưởng." "Cha cha sách, ta nhìn bọn họ đương ra nữ chủ trì đều bao không nổi Kỳ An một buổi tối." Lúc này, A Hi lần thứ hai nói trên bảo, "Kỳ An, ta nhớ tới mấy ngày trước tin tức trên nói nội địa có cái chủ bá đạt đến quá 50 triệu người cùng online, thật sự dạ." Trực tiếp không sai, là thật sự. Hắn an vị ở các ngươi bên cạnh. Có sợ hay không? Còn không quỳ xuống ngẩng đầu. Ngẩng đầu làm gì? Hạch. Trăm nguyệt tân, 50 triệu người cùng online. Khoát lạ ho, Kỳ An ngươi cũng là làm trực tiếp, thật sự có người như vậy. Ngươi biết sao? Kỳ An gật gật đầu, ánh mắt đột nhiên mê ly lên, hắn là chúng ta mỗi một cái chủ bá mục tiêu, hắn một tay vì là vong hồng trực tiếp quyền dựng đứng mục tiêu, hắn là như vậy chói mắt, như vậy xuất chúng, phản phất trong đêm tối đong đốm, có người gọi hắn cậu vương, cũng có người gọi hắn gấu mèo vương, nhưng nhiều người thích hơn xưng hô Hàn thú vương. Trầm Nguyệt Ân cùng A Hi một mặt một bức, trực tiếp bên trong nổ, a ah, ha ha ha, 66666. Ta liền nói tiểu ca đang động tác võ thuật. Thật tập hợp mỹ, tập hợp không biết xấu hổ. Còn trong đêm tối lóng lóng, ngươi sao không nói là chính mình là công trường trên mặt trời nhỏ đen cường con đây? Tuyệt tất là động tác võ thuật a, hơn nữa sâu không lường được. Gấu mèo Vương, có ý gì? Trầm Nguyệt Tân nghi ngờ nói. Kỳ An, có người nói hắn là trong căn cứ một cái tạm thời làm việc, nuôi rất nhiều gấu mèo. Trầm Nguyệt Ân bỗng nhiên kích nói, ngươi là nói gấu mèo căn cứ sao? Ta vẫn giấc mơ có thể đến căn cứ làm một kỳ tiết mục, nhưng đáng tiếp xin thật nhiều thứ, từ đầu đến cuối không có thông qua. Kỳ An ý nhìn ra ngoài, mà trực tiếp bên trong. Muội tạm, giấc mộng của ngươi ngay khi trước mặt ngươi a, còn không vội vàng đem nắm cơ hội. Chỉ cần liều được rồi hắn, ngươi ngày mai sẽ có thể thực hiện giấc mơ. Thỏa thỏa, này em gái chạy không được. Tiểu ca, là thời điểm lấy ra ngươi thân phận thật sự. Mới vừa ai nói tiểu ca sẽ không liêu muội. Này rất sao rõ ràng là hành ra a. Khe nằm, động tác võ thuật mô hình, mau mau nắm tiểu sách vợ nhớ kỹ. Trong xe, Trầm Nguyệt Tân nói, vậy nói như thế Kỳ An, ngươi lần này là muốn đến bảo vệ khu bên cạnh xạ phạ gì làng trực tiếp sao? Kỳ An nhìn lại, lắc đầu nói, không phải à, ta là tới đập vùng núi Đại Tinh Tinh, khán giả muốn nhìn hoang dại Đại Tinh Tinh. Ngươi đập không được. Ngũ Vũ Hào trắng ra nói, phổ thông du khách chỉ có thể vào đến bên cạnh xạ phạ gì, vùng núi Đại Tinh Tinh nuôi nhốt khu được nghiêm ngặt bảo vệ, ngươi cho rằng muốn vào liền có thể đi vào. Chúng ta giữa đại hướng về bảo vệ khu xin nửa năm, mới được phê chuẩn tiến vào quay chụp. Kỳ An liếc mắt nhìn hắn không nói tiếp, chờ Nguyễn Tân nói, còn chưa chắc chắn đây, chờ ngươi sau khi đến, ngay mặt hướng về bảo vệ khu nhân viên quản lý xin thử một chút xem, có thể bọn họ vừa vận chiêu người tình nguyện, nói không chắc có cơ hội. Kỳ An lời giải thích, hướng nàng gật gật đầu. Sau đó, A gái nói, "Ngươi Tân, ngươi nói chúng ta lần này có thể hay không phỏng vấn đến sư ngữ giả?" "Còn có, con kia gần nhất ở Mạn thư, nhìn trên dã hỏa dịu ngoan đại Tình Tình nghe nói cũng là hắn dưỡng, nếu có thể có khoảng cách gần quay trụ cơ hội, chúng ta này kỳ tiết mục khả năng lại muốn bạo phát hỏa." Tân, vọng đi, nhân gia không nhất định đồng ý tiếp thu chúng ta phỏng vấn đây." mà nói tới Khải Văn cùng Tật Thừa, tối hôm đó thời điểm, Khải Văn mở ra dầu journal trực tiếp, hắn cảm thấy một hồi Kỳ An cùng Tật Thừa gặp mặt cảnh tượng nên rất thú vị, cứ việc đã cùng Tật Thừa ở chung có một khoảng thời gian, nhưng so sánh với đó, hắn tự nhận còn không có cách nào như Kỳ An như vậy cùng Tật Thừa thân mật không kẽ hở. Đều là lục tán quan sát viên, ở Ư Lộ giáo sư động vật hành vi học hàn nhà hỏi, người nói người kia lúc nào đến? Nói Kỳ An, Kỳ An đến, Khải Văn điện thoại di động vang lên, nói, đã đến, đi, chúng ta đi cửa tiếp hắn. Chương 401, gặp lại. Kỳ An cùng tổ làm phim là sáng sớm 8 giờ trên xe. U nát ra xanh xe đỏ ở trên đường loạn trò loạn choạng, vui vẻ chấn động chấn động, hoàn gói ra 5 cái, còn trải qua ba chàng mưa xối xả, hai lần ở vũng bùn bên trong bát toa, cùng với một lần động cơ tắt lửa sau, buổi chiều 4 giờ, đoàn người rốt cục đến bảo vệ khu đồn biên phòng nơi. Đại khái là bị Kỳ An kinh người hùng tráng khí chất kính sợ, Trầm Nguyệt Tân cùng A Hi hai cái tiểu tỷ tỷ sắc mặt tái nhợt, bước chân phù phiếm bò dưới xe đỏ, cùng Kỳ An cùng nhau chơi đùa xe chấn động chính là cái này hậu quả, cái nào sợ các nàng có hai người. Trầm Nguyệt Tân tình huống nghiêm trọng hơn một ít, lúc xuống xe một cái chân mới vừa dẫm đến mặt đất, đầu gối mềm nhũn, nếu không là tay vịn cửa xe, nhất định đầu gối sưng đỏ. Ngoại trừ Trầm Nguyệt Ân, ven đường đủ của con năm út sắp ba cái, ồ ồ ồ, thanh âm này sẽ truyền nhiễm, vừa ngồi dậy A Hi lập tức lại túi người xuống, rất nhanh, khỏe miệng treo lên không rõ chất lòng vết tích. 8 người bên trong quỷ 5 cái, Kỳ An thuận lợi hỗ trợ đem hành lý của bọn họ chống đỡ đi, lão tài xế đem lái xe đi rồi. Đồn biên phòng thì ở phía trước hơn 10 mét địa phương, ở đường đất trên ngăn một cái bắt mắt hành giang, Kỳ An nhìn lại, vọng bên trong tổng cộng năm cái nắm thương binh sĩ, hai cái hiếm thấy người da đen nữ binh, cùng ba người da đen nam binh. Những người này hiển nhiên có kinh nghiệm, chờ tổ làm phim đều thổ sạch sẽ, mới có người bắt chuyện bọn họ quá khứ có thể hạch thân phận. Người từng trải Trần Gia Huy tiến lên giao thiệp, Kỳ An nhíu mày lại, hắn nhớ tới Khải Văn đã nói nơi này hẳn là có duy cùng bộ đội đóng giữ, nhưng những này người quân trang trên cũng không nhìn thấy uy đánh dấu, dùng súng ống cũng là AK-47, mà bọn họ quân băng tay trên đồ án càng làm cho Kỳ An ấn tượng vô cùng sâu sắc. Năm trong đám người tựa hồ là hai cái cao gầy nữ binh nói chuyện, đối chiếu quá Trần Gia Huy trên tay kiện, một người trong đó tiếp cận 180 nữ binh gia hiệu một vị 170 binh đi mở xe. Chỉ chút lát, đám người và hành lý đều lên xe, Trần Gia Huy quay đầu lại nói, "Người trẻ tuổi, ngươi không tiến vào sao?" Kỳ An nói, "Ta không có dây thông hành, một hồi bằng hưu ta lái xe tới đón ta." Trần Gia điểm ngẩng đầu, "Được rồi, vậy cảm ơn ngươi, chúng ta tạm biệt." Đại gia đều bẻo nước gặp nhau, Kỳ An phất phất tay, cùng Trần Gia Huy nói lời từ biệt. Có thể Trần Gia Huy không chú ý tới, rõ ràng 14 kiện hành lý đã toàn bộ lên xe, Kỳ An thân sau lại nhiều cái màu đen dương hành lý. Hắn trên đường không cần mang dương hành lý, có thể lên đầu, nên lấy ra, bên trong chứa hắn ăn cơm gia hỏa, Lộ Can. Con đại bảo kiếm lần này không mang ra quốc. Không chờ mạng, Kỷ An thay đổi một cái công binh sạ. Tân một ít ra xanh xe đỏ hướng về bảo vệ khu bên trong mở ra, A Hi cau mày, biểu hiện khó chịu, đầu tựa ở kính xe trên. Ngày hôm nay con đường như vậy hướng, mặc dù bọn họ này chi quanh năm ở bên ngoài buôn ba tổ làm phim đều không chịu được. Chỉ chốc lát, A Hi vừa định thay cái tư thế, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn thấy đối diện ra một chiếc cắt phổ, nàng đột nhiên ngồi dậy, tầm mắt theo cắt phổ, đầu sau chuyển, sau đó quay đầu lại, đối với bên cạnh Trầm Nguyên kích động nói, "Nguyên Ân, Nguyên Ân, ta thật giống nhìn thấy gì chà họ sẩn." Đáng tiếc Trầm Nguyệt Ân cũng chính có chịu, không chút tí vết để ý tới, mà A Hi bợ vì đột nhiên động tác quá lớn, trên mặt nàng lần thứ hai nhếch bạch, kéo dài cửa sổ xe, thò đầu ra, ồ. Kỳ An cho bản hộ cho ăn xong thủy, ngồi ở dương hành lý trên, trước tiên trùng giữ dần để phòng theo dõi hắn hai cái nữa binh nợ nụ cười dưới, sau đó quay đầu bốn phía đánh giá. Bảo vệ khu liền xây ở vì dùng gạ hỏa dưới chân núi trên vùng bình nguyên, dựa vào sơn mạch, có người nói phụ cận còn có một mảnh rộng dãi nước hồ. Vừa lúc ở mùa mưa, hơi nước rời rào, có thể nhìn thấy màu trắng mây mù liền ở phương xa chân núi nơi, nguyên cùng rừng rậm chô giao giới bập Mã phụ cận trên thảm nguyên, màu xanh lục rộng đánh khoát diệp thực vật, ẩn nấp ở trong bụi cỏ, như ẩn như hiện độc vật, cùng với các loại côn kiến, con nhện, sắt thái sắc sỡ sâu lông ở hướng về Kỳ An biểu diễn nhiệt đối rừng mưa yêu dã diện mạo. Bảo vệ khu bên trong Mỹ đến làm người ngăn trở, thế nhưng, Kỳ An không muốn quay đầu lại xem. Không tới 10 phút, đường đất trên ra một chiếc màu xanh lục cấp phổ, Khải Văn xuống xe bắt chuyện lấy xuống kính dâm Kỳ An. Lúc tán ở đây sức ảnh hưởng không thể nghi ngờ, Kỳ An cùng bản hổ chứng kiện gì đều không đưa ra, bị Khải Văn tiếp tiến vào đồn biên phòng bên trong. Lên xe nhìn thấy một người có mái tóc hoa dâm phụ nữ trung niên Khải Văn giới thiệu Hàn Nạ cùng Kỳ An Nhận Thức, sau đó kêu nói: "Ta ở dãy rèn rệ Tỳ Dương sư tử, người ở Hoa Quốc Dương gấu mèo, nàng cũng ở Alaska nuôi một nhánh bờ sói, ba người chúng ta vừa vặn các đại biểu một loại độc vật." Kỳ An ý nhìn ra ngoài, Hàn Nạ cười với hắn dưới, sau đó sự chú ý chuyển tới con kia bị Khải Văn thổi đến mức vô cùng kỳ dịu mập cầu trên. Ban hổ xưa nay không sợ người lạ, nhìn thấy có Azji đánh giá nó, lập tức truyền tam bản phủ, ngẩn xấu mặt, phun ra đầu lưỡi, hồng hực. Tiếp theo bị thủ pháp lão luyện Azji xoa một trận đầu chó. Trên đường, Kỳ Mạnh Khỏe kỳ hỏi dò ngũ người đi đâu? Khải Văn nói ôn chú quân quang thời gian trước bỏ chạy, hiện tại do địa phương hoàng gia vệ đội tiếp nhận đóng giữ, còn căn dặn Kỳ An chớ đi chọc những kia giữ dân hoàng gia vệ đội, bọn họ nói ra thương liền nổ súng, tuyệt không hàng hổ. Toàn bộ 5 vạn km2 đều toán vì dùng ga bảo vệ khu, chiếm diện tích to lớn, lớn như vậy địa phương khẳng định không có cách nào thiết hàng rào, bất quá, bất kỳ tiến vào bảo vệ khu bên trong khu vực thâu sản bán, thâu phạt, thâu khoáng sản đều phải làm tốt hai viên đạn chuẩn bị, bị đánh chết chỉ có thể toàn chính mình đáng đời, đều không địa phương nói lý đi. Cắt phổ lãi vào dưới chân núi động vật chỗ che chở, nơi này mặc dù là vùng núi đại tinh tinh bảo vệ khu, Nhưng chỗ che chở bên trong các loại động vật đều có, sư tử, báo săn, hát tinh tinh, voi lớn, hươu cao cổ, tê giác chờ chút đều bị quyện ở rào chắn bên trong. Khải Văn nói, những thứ này đều là bị thương, sinh bệnh sau bị cứu trở về động vật, có thể chỉ hết liền thả về dã ngoại, không chỉ hết chỉ có thể đưa đến bên cạnh xạ phá gì đi dưỡng lao, tiếp thu nhân công chăn ngôi. Kỳ An tạm thời không tâm tình để ý tới cái khác động vật, hỏi hắn, "Ta thu đây." Ta thu ở tận cùng bên trong cái kia chuốt. Cắt phủ mở ra chỗ che chở phần cuối dừng lại, Khải Văn nắm lấy gỗ trợn nói, "Kỳ An, ta ở làm trực tiếp." Kỳ An không đắn kẻ, chạy hướng về quyện thất bốn, cao 5 mét rào chắn trước tiên trong triều giống lên một tiếng. Chính đang cho lão bà chảo sâu tạt thôi một nghe thanh âm, lập tức dừng lại, quay đầu lại, cũng mặc kệ lão bà, năm đấm trống nữa, tùm tùm tùm gấp chạy tới. Song phương cách rào chắn, Kỳ An không nói hai lời hướng về phía ván cửa giống như rộng dãi khôi nô kim cương một trận hung hăng đện ngực, bán ngồi trồm hổm xuống song trường dùng sức đánh về mặt đất, nghe răng khiêu khích, rờ rờ rờ rờ rờ rờ rờ. Thế thế, dâu quản trực tiếp khán giả. Thiên ngu ngốc này từ lâu tới. Khiêu khích năn muốn chết sao? Hả? Nhìn khá quân A. Tử Đa đối với khiêu khích cấp cho đáp lại, đứng lên khổng lồ thân thể, bàn tay lớn màu đen ba Vì ba ba. Uy tiếp theo mở ra khoát khẩu, lộ ra 4 viên răng nanh, phát sinh thú hống. Dầu quản trực tiếp. Có sợ hay không? Nặng 300 kg thành niên con quổng. Đây mới gọi là nội lực. Ở rào chắn ở ngoài khiêu khích tính là gì đàn ông? Có loại đi vào a. Hai chân thú cùng đại tinh tinh cách rào chắn vừa lẫn nhau khiêu khích, vừa đi về phía trước, cách đó không xa một cái quổng lấy thường, cùng bên ngoài hoàng gia vệ đội một đôi so với liền biết là đám người ô hợp H. anh em, kỳ quái nghỉ chân nhìn kỹ. Chờ kỳ An chạy đến nốt, mở cửa sắt ra ba đạo then cài cửa, trực tiếp chạy tiến vào. Trực tiếp bên trong, tối rất phát. Hắn thật đi vào. Con cua. Sau bên trong giải, hắn không muốn sống. Bên ngoài hắc anh em theo đi vào nốt, một bộ người da đen dấu chấm hỏi mặt, chớp mắt lên nhìn hướng về Kỳ An, anh em là một hắn tử. Chương 402, không kế hở. Kỳ An mở ra lung con đường nhắm bên trong sông, bên trong chờ đợi hắn chính là một con bị khiêu khích làm tức giận ngân con kim cương, cái kia hai cái phân biệt thừa trọng 1 tấn kỳ lân cánh tay sẽ nát hắn cùng xé nát lá cây không khác nhau gì cả. Dâu quản trực tiếp bên trong có người mắng to ngớ ngẩn, có người cười trên sự đau khổ của người khác chờ xem bị vui, cũng có thuần lương ai quả tiểu ca, tiểu muội sốt ruột lo lắng. Cầm gổ tự dỗ Khải Văn khán đáo Hàn Na ánh mắt, Khải Văn cười nói, ta cũng không biết, sẽ không có chuyện gì đi. Hắn ở đảo biệt lập trên thấy tận mắt Kỳ An cùng Tạ Như Lạp thế nào quẹo, làm sao có khả năng có việc. Thân mật độ mãn trị là giả. Hai chân thú vọt vào quyển, cùng trước mặt ngân con khoảng cách gần đối lập, hai con linh trưởng loại từng người năm đấm chống đỡ, mặt cùng mặt khoảng cách khoảng chừng trị cách một quyển, Kỳ An có thể cảm nhận được đối diện to to trong lỗ mũi phun ra khí tức. Dẫu quần khán giả đệ Tam thị giác nhìn ra cũng không chân thực, giả như đổi thành Kỳ An chính mình đệ nhất thị giác, ngân con kim cương giống như núi to lớn mảnh thu lực áp bách đại khái có thể dọa sợ không ít tiểu đồng bọn. Đồng thời cùng vào hộ Lâm Viên hắc anh em luồn cuống tay chân cầm lấy súng, kéo động chốt súng, vị Khải Văn nắm chặt nòng súng vung lên. Hắc anh em không rõ nhìn về phía Khải Văn, trực tiếp bên trong ai quả nhân một trận mù căng thẳng, Khải Văn đang cười, bàn hổ ở hồng hộ ở hừ hục, Hàn Na thì lại nghi hoặc cau mày, nàng từ tắt bản màu đen mặt bên trong nhìn thấy chơi đùa biểu hiện. Đúng như dự đoán, hai con linh trưởng loại mặt đối mặt trừng mắt trừng mắt, hai chân thú quẻ miệng vung lên, lập tức Tạt Thu cũng lộ ra lợi. Hai con khỉ từng người đứng lên, Kỳ An đưa tay ra, Tạt Thu rối ra cử trưởng, bàn tay lớn nắm tay nhỏ. Thế thế, dâu quản trực tiếp phía bên phải khung chắc bên trong bay lên thành tấn tờ ép. Tình huống thế nào? Ta lấy vì là tên ngu ngốc này sẽ bị xé nát. Khiêu khích xong không đánh nhau sao? Khải văn trên mặt ý cười càng đậm, hẳn là nghi hoặc biểu hiện thú chủng, cầm súng hắc anh em hộ Lâm Viên lần thứ 2 hoàn mỹ diễn dịch người da đen dấu chấm hỏi mặt, dễ hệ rồ gơ. tay, Kỳ An còn giống như trước đây, quen thuộc muốn đi vào dưới Tạt đầu to, vừa đi vào đây. Tạt hai cái kỳ lần cánh tay đem hắn ôm lâu, thuận thế sau nằm mang theo hai chân thú thúa xuống, sau đó hai cái kỳ lần cánh tay cùng hai cái tráng kiện chân ngắn đồng thời giáp trụ trong lồng ngực bố ba ba. Tư thế có chút bất nhã, bất quá đại hầu tử cùng Khỉ con đều là chơi như vậy. Khỉ con không thể động đậy, nhưng mặt kề sát ở tạc tự thâm hậu màu đen cơ ngữ trên, tiếng trầm nói, khe nằm, thật thân thể hùng trắng. Đại hầu tử lộ ra lợi. Cao hùng nói, kỳ kỳ, hô hô. Kỳ an tiếng trầm nhỏ nước bọt người khác nghe không hiểu, thế nhưng có người nghe hiểu. Bảo vệ khu công nhân viên nhà ký tốc xá, Trầm Nguyên Tân cùng A Hi bị sắp xếp tiến vào một cái phòng, trên dưới cửa liệu. Nhà ký tốc xá hoàn cảnh rất đơn giản cùng thanh niên lữ quán gần như, muốn trụ chỗ tốt đương nhiên là có, bên cạnh xạ phạ gì thì có bờ sông nhà gỗ, sáng sớm lên có thể cùng Mai con chào hỏi loại kia, tiền để là đến trả tiền. Trầm Nguyên Tân ở phòng vệ sinh trùng sông táo, sắt đầu phát ra, liền nghe ngồi ở trên giường, vốn nên thu thập hành lý A Hi cầm bắt gạo to nói, Nguyên Tân, không được rồi, mau tới đây xem. Nghe được âm thanh, thì ở cách vách ngũ Vũ Hào ăn mặc dép chạy tới, "Sâm sao? Sâm sao? Xem sâm sao. sao?" Hai người tập hợp quá đầu nhìn về phía A Hi bắt trong màn ảnh, vừa nhìn thấy Minh Tinh ngân quổng, con kia dịu ngoan đại tình tình ôm lấy bố ba, ba chờ bố va va chui ra đại tình tinh hùng trắng ôm ấp, trầm nguyền nhân, hả? A hi, Nguyên Tân, này không phải kỳ an sao? Ngũ Vũ Hạo biến sắc mặt, bất ngờ bên trong mang theo khó có thể lý giải được, hắn sẽ không là chạy loạn đi vào chứ. Tạc Thư quyển bên trong nội dung vợ kịch còn không kết thúc, to con lão bà, bên trong nhị thiếu nữ rủ lý cũng ở. Trước rủ lý nhân công kích Hải Văn, bị Tạc Thư giáo dù quá, thất xấu cải không ít, có thể tình huống của hôm nay có chỗ bất đồng, kỳ an cách giàu chấn khiêu khích Tạc Thư đồng thời, đem bên trong nhị thiếu nữ cũng làm tức giận, thấy Lao Công đánh xong, bên trong nhị thiếu nữ hai cái trưởng cánh tay kiên trì viên cái bụng, chạy tới cũng muốn đánh này con không có mắt hai chân thú. "Dạn, cẩn thận sau lưng ngươi." Khải Văn nhắc nhở, Kỳ An quay đầu lại, liền nhìn thấy một mét 5 khoảng chừng mẫu Tinh Tinh dự định vung lên nắm đấm muốn đập hắn. Kỳ An theo bản năng hướng về bên cạnh tránh đi, tiếp theo liền bị sau lưng Kỳ lần cánh tay lâu trở về tại chỗ, một con khác xa nổi đại nắm đấm tạp đến Kỳ An thân trước mặt đất, tạo thu trùng Mỗ Tinh Tinh cảnh cáo giáo dụ. Kỳ An bất đắc cười, đột nhiên phát hiện ngày hôm nay chính mình thật mảnh mai, hết cách rồi, bất luận người nào, dù cho đổi thành Sâm, ở hùng tráng tạp chỗ trước mặt cũng là một con mảnh mai bồ ba Dụ Lý hướng tuổi trò ra bên ngoài quẹo đồ tháp quan quắc quan quắc chửi nhau, nhưng không dám lên trước, Kỳ An hướng về Mẫu Tinh Tinh nhìn lại, bất ngờ dương dưới mi. Tắt thu lần thứ hai giơ lên sa nổi đại nam đấm, nỗ lực đánh đuổi Mẫu Tinh Tinh, Kỳ An lên tiếng ngăn cản nói, "Làm gì? Lao bà ngươi mang theo mang thai đây, muốn giáo dục trở sinh xong lại đánh." Đẩy ra bảo hộ ở hắn trên eo kỳ lần cánh tay, quay đầu lại s h hự trụ trùng nút bên trong nhe răng gầm nhẹ bản hộ, Kỳ An bản tay nhập khẩu túi, hắn yếm bên trong cái gì cũng có. Móc ra một viên quả táo, Kỳ An đối với Dụ cười nói, "Đến, ăn cái quả táo ép ăn nùi." Người này từ lâu tới Hắn cùng tháp độ quan hệ gì? Tật trước đây là hắn dưỡng. Hả? Này không phải Hùng Miêu tiểu ca sao? Ta nghĩ tới, nắm đại vũ thật giống chính là hắn. Người ở cùng ta đùa dẫn sao? Sao có thể có chuyện đó? Vẫn cứ có không ít ai quả tiểu đồng bọn không muốn tin tưởng khiên xong gấu mèo Kỳ An lại chạy tới lưu Tật Thư. Trong Nguyên Tân đoàn người đối với cái này hảo không biết chuyện, mắt mở ra toàn bình, mà dầu quản trên không có đạm mạc. Bất quá, chỉ là Tật Thư cũng đã đầy đủ để ngũ Vũ Hào lúng túng, a phản ứng lại, đột nhiên nói, ta mới vừa ở trên xe nhìn thấy gì chạ họ ượn lái xe chạy qua, nguyên lai Kỳ An nói buồn hữu là hắn. Quẩn bên trong, mẫu tinh tinh vũ lý xuyên về dặm dặm lùm cây bên trong ăn quả táo. Khải Văn xem không có gì hay bá, hắn trực tiếp cũng cùng Kỳ An như thế, nói quan liên quan, hơn nữa không hề có một chút gánh nặng trong lòng, dầu quản không đạn mạc, cũng không khen thưởng, hoặc là nói, là một loại hình thức khác khen thưởng, sẽ ở video chú thích bên trong lưu lại tiếp thu quyền tặng ngân hàng tài khoản. Khải Văn nói muốn dẫn Kỳ An đi dàn xếp, đóng ký lung môn đi ra chuột lốt, ta thu một đường cùng đến rào chắn phần cuối, Kỳ An quay đầu lại, chỉ về bên cạnh xanh núi rừng, nói, trước tiên đi tìm lão bà ngươi, chờ ngày mai ta dẫn ngươi trên núi chơi. Ta không thể nghe hiểu, nhưng nhìn đến Kỳ An thủ thế, nói nết miệng lộ nhà, khinh nệ ngược biểu thị cao hứng. Xe dịp mang theo Kỳ An bản hổ cùng hành lý ở thưa thất trong rừng đi vòng một trận, đứng ở một loạt nhà gỗ nhỏ nơi, bản hổ lưng trồng đi tìm trên cỏ nai con chơi, có thể nó cái kia bốn cái chân ngắn đảo mắt liền bị xệ rèn rẽ thì trên thảo nguyên mai con mềm mại bỏ qua, o o chạy trở về. Kỳ An tại một gian trong nhà gỗ để tốt hành lý, Khải Văn nhà gỗ ngay khi bên cạnh hắn, để Kỳ An trước tiên thu thập một thoáng, đợi lát nữa dẫn hắn đi ăn cơm tối. Chương 403: Nguy hiểm rừng mưa. Vị trí Xích Đạo vị dùng gạ Sơn mạch tác dụng cùng tần lĩnh có chút tương tự, nó là sẽ rẽ rẽ tí đại lục Nam Bắc đường dành giới, phía Nam là một phái nhiệt đối rừng mưa cảnh tượng, đến phương Bắc thì lại bắt đầu hướng về khô hạn, nóng bức, sa mạc hóa chuyển biến. Toàn bộ vị dùng gạ bảo vệ khu diện tích 5 vạn km2, nay ở sẽ rẽ rẽ thì gần như là một cái tiểu quốc gia lãnh thổ diện tích, mà vị dùng gạ cũng xác thực từng tồn tại một cái cổ lao quốc gia, hoặc là nghiêm chỉnh mà nói, từng tồn tại một cái tương tự Marseille, giúp lưu tộc cổ lão bộ lạc. Bây giờ bộ lạc ở thế giới trên sàn nhảy lấy ạ Gà Ly quốc gian này tên gọi vì là sắc ngoại. Mà cổ lão bộ lạc này, một đời tù trưởng đồng bào huyết thân, cũng là 23 tên lục tán quan sát viên một trong, vừa vận đại biểu lục tán tổ chức một loại khác động vật, uy vũ hùng tráng vùng núi đại tinh tinh. Kỳ An đến bảo vệ khu sáng ngày thứ hai, một đêm ngủ say, hắn rời giường đẩy mở cửa sổ, cùng rừng rậm nói chào buổi sáng. Này bài nhà gỗ dựng ở dưới chân núi Thưa Thất trong rừng rậm, an có những động vật ngay khi trong rừng bích lục trên cỏ kiếm ăn, bởi đã nằm ở xả phạt dị phà bì, vì, vì là bảo đảm du khách an toàn, ngựa vàn, nước loại hình hung ăn cỏ động vật là sẽ không tha vào. Bất quá, Kỳ An tối hôm qua cùng Khải Văn Hắn đã cùng với mấy vị khác người tình nguyện lúc ăn cơm chiều hiệu rõ đến, trong thời gian ngắn, xuất phát từ một số nguyên nhân, ngoại trừ tương quan chi xa, quay trụ công nhân viên, bảo vệ khu giống nhau đối với du khách quyết tuyệt mở ra. Ban Hổ thấy Kỳ An hướng ngoài cửa sổ đánh giá, tụi hầu người được ngồi vị, nó cũng chạy tới, đứng lên chân trước liên lụy từng gỗ, dùng sức nhảy lên, kêu một thoáng liền vùng một tiếng. Muốn đi tìm Tiểu Lộc tỷ tỷ chơi, Kỳ An nói. Ban Hổ, vông. Kỳ An thấy ngoài cửa sổ đều là khiêu linh, các ban linh một loại loại nhỏ ăn cỏ động vật, ngược lại hắn đối với những kia linh dương cái gì giống nhau gọi lộc, nâng lên ban Hổ, giúp nó từ trên bệ cửa nhảy xuống rung đuôi đáp ý chạy về phía ngoài con môn. Bất đắc dĩ, đại khái là ghét bỏ bản hộ trưởng quá xấu, Mai con môn đều bất hòa nó chơi, tăng một thoáng liền tiệm không còn ảnh, trong đó không ít còn huyền môn thức chơi nổi lên 4 vó bay lên không. Cái này 4 vó bay lên không rất có chú trọng, bình thường lực thực động vật đi sang thì đều sẽ đầu tiên chọn lao yếu, mà 4 vó bay lên không chính là lực thực giả phân chia con ngồi có hay không láo nhược tiêu chuẩn. Một khi con ngồi làm ra động tác này, lực thực giả đại khái suất không nói hai lời, lập tức quay đầu đi tìm một con khác con ngồi. Khoa học giải thích vừa xem hiểu ngay, có thể làm ra bốn vó bay lên không động tác liền chứng minh con ngồi đủ cường tráng khỏe mạnh, nghĩ đuổi theo kịp rất khó, lượng thực giả liền sáng suốt lựa chọn mục tiêu kế tiếp. Nhưng ở trong bộ lạc, đối với cái này rồi lại một loại khác giải thích phương thức. Nhiệt tinh mà lại xấu xí bản hổ hồng hộc chạy tới chào hỏi. Bị mai con môn ngảy nhảy nhót nhớp trong nháy mắt bỏ qua, tiểu bản tử có chút khổ sở, tính cả ngày hôm qua, này đã là lần thứ hai, nó hạ liếm liếm hát mũi, "Ô ô phải đâu, trở lại tìm Kỳ An cầu an ủi." Kỳ An vùng lên khỏe miệng, để bản từ cửa chính vào nhà, tiểu bản tử hoành náo vào Kỳ An bên chân, một bộ cẩu sinh không còn muốn sống dáng vẻ, hiển nhiên là được đả kích, nghẹn ngào nói, "Kỳ An" Ta có phải là rất xấu, tại sao tiểu tỷ tỷ đều không để ý ta? Thấy thế, thế kỳ An tiện cười một tiếng, xoay người, rất nhanh, lách cách thức ăn cho chó tạp cậu 4 thanh âm vang lên, mập ra không uống thuốc mà khỏi bệnh, vượt qua mập ngắn lạp sưởng thân thể, một thoáng đứng lên, cao hứng chạy tới đem mặt béo nhét vào cầu 4 bên trong. Núm núm núm. Bẹp bẹp bẹp. Kỷ An, làm sao? Không muốn tiểu tỷ tỷ. Ban Hổ dừng lại, nhìn về phía kỳ An, cái gì tiểu tỷ tỷ? Không chờ Kỷ An trả lời, mặt béo tiếp tục nhét vào cậu 4. Núm núm bẹp. bẹp, bẹp. Vậy vậy có thể thấy được, thức ăn cho chó là chữa trị thất tình thuốc hay, không tin ngươi thường một cái. Không muốn đi phòng ăn năm điểm tâm, hết cách rồi, ngày hôm qua thử một thoáng, Kỷ An biểu thị thực sự ăn không quen hương liệu fan cơm kẻ, dạ dày lại không thích trứng bánh mì, liền chính mình ở trong nhà gô đến rồi một bát nóng hổi gần nói, giữ ấm giữ tươi lan châu mì sợi. Ăn no, rửa mặt xong, Kỷ An mang tới bản hộ ra ngoài, hắn ngày hôm nay có hai việc muốn làm, đầu tiên chính là đem tặt thư lãnh địa quyển đi ra, thứ yếu, mang tặt lên núi chơi một vòng, hắn cũng vừa thật mở mang kiến thức một chút nhiệt đối rừng mưa hình gì. Chuyện thứ nhất rất thuận lợi. Kỳ An chỉ ở Tạc Thư quyển ở ngoài đi tới một vòng, sau khi muốn đến cái nào mở rộng đều được. Nhưng khi Kỳ An nói muốn mang Tạc Thư lên núi thời điểm, gặp phải phiền toái. Cũng không phải nói Khải Văn cùng lão Nưu như thế, có ý định làm có dễ. Coi như là, tiện hầu vương cũng không sợ, hắn có thể đỉnh phiên như ma vương, tương tự có thể đỉnh phiên mắt xanh kim lê thú. Nguyên nhân thực sự ở chỗ vấn đề an toàn, một tới nơi này không phải tứ phương sơn, một con đại vũ đánh khắp thiên hạ vô đối thủ. Cùng giá nhiệt đối rừng mưa bên trong tồn tại có thể uy hiếp đến ngân công lực thực đạo Đối với cái này, Kỳ An rất muốn nói cho Khải Văn Khoảng chừng kỳ lân cánh tay phân biệt cầm 210 cân 8 lăng lượng ngân truy cùng 250 cân nổi trọng ngũ kim truy tạt thượng có thể một mình đấu sư quẩn. Hơn nữa kỳ an còn có một cái bà bối, hỏa phượng lê đối với đại vũ tác dụng không lớn, bởi vì hàng này vốn là thiên phú dị bẩm, tiêu hóa hấp thu có thể so với hai chân thú, nhưng đối với cẩn cả ngày liên tục ăn uống tạt thuốc tới nói, nhưng lại như thế thân khí. Huống chi, muốn thực sự đánh không lại, hầu tử còn có thể đi trở về viện binh, bầy sói có sợ hay không? Cái kia tỷ hưu bộ đội đâu? Đại vũ mặc kệ ở tứ phương sơn vẫn là cái dị sơn, đều là chuyên chỉ các loại không phục tồn tại. Lời nói bá giờ Đại Vũ chính là manh thú giới Kevin đủ dạn, đánh ai cũng là sai vị, so với nó tráng không nó nhanh, nhanh hơn nó, cái này không thể nào tồn tại. Mặc dù thật sự có so với nó vừa nhanh lại tráng, cũng không thể có nó thông minh. Còn có chính là, vì dùng gã trong ngọn núi không chỉ có hoang dã độc vật, còn có những kia cực kỳ hung hăng ngang ngược thâu săn bắn giả. Đến Sệ Dện Dệ tỷ mới biết Hoa quốc trì an tình hình có bao nhiêu cảm động, Kỳ An vốn là đối với Khải Văn trong miệng thâu săn bắn giả là xem thường, trước đây không lâu hắn mới vừa giam giữ 10 cái xuống núi. Nhưng khi Khải Văn nói cho nói, muốn hắn chờ thêm 2 ngày, giúp hắn liên hệ 2 vị hoàng gia hộ vệ cùng đi đi theo sau. Vừa dứt lời, Kỳ An liền tận mắt đến một cái máu me khắp người, thống khổ kêu rên hộ Lâm Viên bị nhấc xuống núi. Lần này Kỳ An toán là hiểu rõ nơi này thâu săn bắn giả có bao nhiêu cản rỡ, không lại cưỡng. Bất quá, hắn vẫn cảm thấy tìm hai người theo hắn cùng tắt thừa, thật không dễ chịu. Chuyện này tạm thời thả xuống, Kỳ An chuẩn bị quá chút thời gian, thực ở không có cách nào, sẽ chờ buổi tối đưa đến hắn tưởng thụy bộ đội, a mạn phụ trách không trung điều tra, đại vũ phụ trách trên đất đánh nhau, đi một cái vị dụng gạ sơn mạch để khổ. cũng không thể thật xa đi một chuyến tuần công. Sau đó, Kỳ An tiên cho rượu ly nước quả, giúp ngắn bộ tộc thành viên cảm tình. Sẽ cùng tắt chỗ chơi một hồi ai là đồng đốc Khải Văn chạy tới gọi kỳ An với hắn lên xe có người đang bảo vệ khu bên trong phát hiện một con ham ở Vũng bùn bên trong không leo lên được Tê giác đoàn xe lập tức xuất phát đi tới cứu viện kỳ An cùng bản hổ đồng thời ngồi trên xe kỳ An liếc nhìn chỗ ngồi phía sau trang bị hỏi đi thiếu Tê giác có điện cứ làm gì Khải Văn vừa khởi động vừa trả lời dùng để cứ tê giác giác kỳ An trong này một trận trước mắt chương 404 chủng tộc thiết phú. nhận được cót giác hãm ởũng bù tin tức bảo vệ khu tổng cộng đi ra ngoài 9 chiếc xe một mặt làê giác ở sẽ rèn rệ thì cũng thuộc về Khan hiếm hàng Mà khác, những này hơi một tí nặng mấy tấn tên to xác, ít người căn bản làm bất động. Ra chỗ che chở một đường hướng về đông nam chạy tới, đều là việt dã cát phổ, ở trên thảo nguyên minh mang mở lên được kêu là một cái thoải mái, không có quy tắc giao thông, muốn làm sao mở liền làm sao mở, Kỳ An thậm chí nổi lên ở đây đem xe học được ý nghĩ, nhân làm căn bản không cần lo lắng va đồ tồi. Trên thảo nguyên minh mang thưa thất mọc ra một ít cây, rất nhiều cẩn thận động vật thật xa nghe được động cơ tiếng nổ vang rền, vừa nghiêng đầu ẩn vào trong bụi cỏ, bởi chính đang mùa mưa, nước đọng hình thành thảo bảo tự khuất, xe việt bay vút qua, xam lốp xe đem bọn nước bắn tung rất cao cũng không ai chửi má nó. Địa hình như vậy có một cái danh từ riêng, gọi Hi Thụ Thảo Nguyên. Đoàn xe mở đến mức rất gấp, 9 chiếc xe bên trong, có một chiếc là Trần Gia Huy bọn họ tổ làm phim, còn có một chiếc xưởng đồng trên quân sa ngồi năm cái nắm thương binh sĩ, cùng lúc trước ở đồn biên phòng nơi như thế, cũng là hai nữ ba nam tổ hợp, tương tự hai cái nữ binh muốn so với nam binh rõ ràng cao hơn một cái đầu. Kỳ An quay kính xe xuống, Thiếu Kỳ ló đầu đánh giá bên trên xe cao gầy hắc em gái, sau đó bị hắc em gái một cái hung tợn nóng bỏng khinh thường chừng trở lại. Kỳ An lúng túng thu về đầu, Khải Văn cười nói: Quen người tốt nhất đừng nhìn chằm chằm các nàng xem, cẩn thận bị đánh, như ngươi vậy, các nàng đại khái một người biết đánh nhau ba bốn. Kỳ An biểu thị không phục, kháng nghị nói hắn tốt xấu cũng là hoa cốt xuất phẩm hoang dã động vật, lên núi đào trứng chim, hạ thủy mò nằm nọc, quãng thời gian trước còn giam giữ 10 cái trộm săn bắn phần tử xuống núi, cùng tác thứ so với, hắn là mảnh mai thân thể nhỏ bé, nhưng tổng không đến nổi ngay cả cái em gái đều đánh không lại, hắn muội cũng là muội. Khải Văn cười lắc đầu, so sánh với nhau, các nàng mới nghiêm túc hoang dã là hiếm thấy vào một lần sơn, mà các nàng liền sinh sống ở trong rừng rậm. nói qua Kỳ an đầu, Khải Văn nói tiếp, các nàng này một nhánh phan sát tộc cùng Marseille, dù lu đều là sẽ rèn dễ tỷ thượng cổ lão bộ lạc chủng tộc, trong bộ lạc nam tính thân cũng cao thuộc về bình thường trình độ, nhưng nữ tính bên trong, sản xuất người mâu vóc người sát xuất rất cao, tháng 1 năm 80 con là bình quân trình độ, 190 thậm chí 2m đều đã từng từng có. Thông thường cho các nàng mãn 13 tuổi, bộ lạc tù trưởng sẽ chọn lựa ra hạt đứng trong bầy ga tiểu hắc muội, đưa vào trong ngọn núi ký túc trường học, ngoại trừ hiện đại văn hóa tri thức, những kia bé gái phần lớn thời gian đều ở học tập kỹ xảo chiến đấu, bởi vì thân thể điều kiện quyết định các nàng là trời sinh chiến sĩ trực tiếp nhất một con số căn cứ, tốt nghiệp trăm mét sát hoạch thành tích 11 giây 2 vì là đạt tiêu chuẩn tuyến. Ta cái đi." Kỳ An nổ nước bọt nói, hắn suy nghĩ một chút, chính mình hiện tại trăm mét phòng trường miễn cưỡng có thể trà trộn vào 10 m giây, nhưng 11 giây 2, hắn còn giống như thật không làm được. "Bất quá, A Quy tự an ủi mình, ca cường hạng là thể lực. Có loại theo ta lên thuyền luyện một chút." Ghi chú, nơi này có thông giả tự." Căn cứ Khải Văn từng nói, những này fan sắt tộc cao mọi ngoại trừ tố chất thân thể trên không thua nam tính, các nàng còn có thứ chủng tộc tiên phú. Người bình thường thị lực ở mức 2 đến 1. Năm trong lúc đó, Yếu tố nhất phi công có thể đạt đến hai. Không, mà mã nhất tộc, Phan sắt tộc một nhóm người thị lực ở 6. Không trở lên, nhằm vào cái này hỗn đại, quốc coi đã từng từng làm một kỳ thiết mục, chuyên môn mời một vị mát sắt tộc cao gầy hán tử đến nghiệm chứng quá, 800m ở ngoài, cái kia hắc hán tử có thể thấy do phóng viên tả Nhị Đinh thái hình dạng, màu sắc. Chúng tộc này thiên phú thì có giờ đáng sợ, tương đương với tự mang một cái 8 lần kính, mấy trăm năm trước Âu Châu thực dân thời kỳ, khi đó cầm hoạt thang thương bạch nhân binh sĩ, bị Phan sắt tộc chiến sĩ cung tên xạ đến náo loạn. Đương nhiên, thời đại ở biến, hiện tại muốn còn cầm cung tên cùng thương bắn nhau. Chẳng khác gì là tới chuồng tọa tầng đá, lấy trứng chọi đá. Bây giờ những kia chọn lựa ra bé gái đưa vào ký túc trường học sau, nhất định phải tinh thông súng ống vũ khí nóng. Mà khi này quần tự mang 8 lần ống nhắm nữ quân nhân nắm lấy uy lực hơn xa cùng tên súng ống, các nàng liền thành sức chiến đấu tăng mạnh hoàng gia hộ vệ. Cũng may người như vậy không nhiều, hiện nay tổng số đại khái ở 300 người còn chừng. Đoàn xe ở hy thụ trên thảo nguyên hết tốc lực bay nhanh, sóc này lợi hại, Trần Gia Huy bọn họ chiếc xe kia tới, người từng trải trước tiên cùng Kỳ An hỏi thăm một chút, sau đó cách cửa sổ xe gọi hàng hỏi dò. Bọn họ đang nói cái gì? Khải Vân hỏi. Kỳ An Bọn họ hỏi tại sao mở nhanh như vậy, có thể hay không hơi hơi chậm một chút, bọn họ trên xe có người không chịu được. Khải Văn lắc đầu, không thể chậm, chúng ta nhận được tin tức, Thâu Săn Bắn Dạ rất khả năng cũng biết, nhất định phải cản ở tại bọn hắn trước tìm tới Tế Giác. Kỳ An trước mắt, Thâu Săn Bắn giả làm sao sẽ biết? Khải Văn không hề trả lời, giẫm dưới chân ga. Mà sự thực cũng đúng như Khải Văn từng nói, mở ra gần như mờ giờ, Khải Văn đột nhiên nói, ngươi trực tiếp cầm lái sao? Trước tiên quan một thoáng. Kỳ An vừa định hỏi tại sao, cộc cộc, cộc Bên cạnh liền truyền đến tiếng súng. Vùng hoang dã trên trời hai tiếng súng đem Kỳ An sợ hết hồn, theo bản năng rúc cổ, hắn bưng trên đầu gối bản hổ hai con mẻ mật lỗ hai nổ nước bột nói, nổ súng cũng không nói một tiếng, nhưng làm bản hổ giở sợ. Bản hổ ngẩng đầu lên, ta không sợ, ta bảo vệ ngươi. Sau đó, Kỳ An biết được Khải Văn gọi hắn quan trực tiếp nguyên nhân, xuyên thấu qua trước xe sòng, theo Khải Văn ngón tay, đường chân trời xa xa, một chiếc ước trường tiền su to nhỏ cũ nát cắt phổ bản toa, cũng không biết là người trong gậy, vẫn là sâm lốp bị đánh nổ. Trực tiếp bên trong các lỗ an kê to lên. Khe nằm, thương thần a Nhìn ra khoảng cách chỉ ít 600m, mắt Trần dùng Á cờ đánh đỉnh, này rất sao mở cốt máy chứ? Chính mình đang di động, đánh cũng là di động mục tiêu, hắc người tiểu thư tả 666. Tiểu ca, tổ chức giao cho một mình ngươi nhiệm vụ trọng yếu, đợi lát nữa đi liêu một thoáng. Ha ha ha, tiểu ca, ngươi một hồi hỏi trăm hắc người tiểu thư tả, có hứng thú hay không theo chúng ta đồng thời ăn KH. Thính ta một người, cầu mang. Đối với cái này, Kỳ ăn cũng rất có hứng thú, vớt nhẹ tầm cười nói, thật, chờ sau đó ta đi hỏi một chút, nhìn các nàng có ăn hay không kê. Bất quá, trực tiếp muốn tạm thời dừng lại, máu tanh hình ảnh không cho bá. Một hồi ta nói cho đại gia đến tiếp sau. Trực tiếp áp đi, có thể tiểu các bạn bè không đi, coi như không nhìn đánh như thế nào thâu săn bắn giả, bọn họ cũng muốn nhìn làm sao cứu ra Tê Zác, canh giữ ở trực tiếp chờ đợi. Không bao lâu, ngay khi bị đánh đỉnh cũ nát cắt phổ trước cách đó không xa, đoàn người phát hiện rơi vào Tê Zác vũ bồn, mà ba tên thâu săn bắn giả đang hoàng quỳ trên mặt đất, giơ lên cao hai tay, thương cùng lưỡi búa vứt ở trước người 5 mét địa phương xa. Nhưng chỗ tài xế ngồi nằm úp một cái, ngã vào trên tay lái, không còn động tĩnh. Đoàn xe xuống xe, Kỳ An hỏi, "Sam lốp không xấu a, bọn họ tại sao không chạy?" Khải Văn, biết phía sau là hoàng gia vệ đội, bọn họ không dám mỏ tay lái, ai mò ai mất mạng. Kỳ An Miết dưới miệng, hắn đối với thâu săn bắn giả không quan tâm, cùng Khải Văn cùng với những người khác hướng đi Vũ bùn. Vừa tới Vũ bùn, còn chưa tới cùng thấy rõ bên trong Tế Giác trưởng già sao, đắc, đắc, đắc ba tiếng tiếng súng để Kỳ An dừng chân lại. Chương 405, quân sư liên minh. Đắc, đắc, đắc ba tiếng sự quyết thứ tiếng súng, Kỳ An dừng chân lại. Hắn nhớ tới Khải Văn đã nói, đây là địa phương pháp luật, tiến vào bảo vệ khu thâu săn bán, liền phải làm tốt đem đầu đẩng lưng quần mang tới chuẩn bị tư tưởng, có thể tận mắt nhìn, hắn vẫn còn có chút không chịu nhịn. Này quá đáng chứ?" Kỳ An nói. Khải Văn ánh mắt ra hiệu Kỳ An câm khẩu, "Đi thôi, đây là bọn hắn chiến tranh. Chỉ cần ngươi không xúc phạm fan sát tộc pháp điện, các nàng sẽ không đem lòng súng nhắm ngay ngươi." Kỳ An cau mày, muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là nuốt trở vào. Bất quá phan sát tộc cho hắn ấn tượng đầu tiên cũng không được, "Giaman, dù cho đi cái thẩm phán quy trình ý tứ một thoáng, dù cho tấm này nội khố đâm một cái là rách, cũng so với ngay tại chỗ xử bắn thân thiết. Tấm này nội khố không thể vứt, chí ít Kỳ An cảm thấy như vậy." Hướng đi vũng bùn, trên có, có hai cái sam lốp xe ấn, từ vũng bùn nơi kéo dài tới cụ nát cắt phủ nơi đó. Xem ra thô săn bắn giả so với đoàn xe tới trước một bước, vừa nãy là đang chuẩn bị chạy trốn. Trần Gia Huy đoàn người lúc trước đi ngang qua Kỳ An, gánh máy quay phim đi tới Vũng Bồn, vốn là trạng thái không tốt chờ Nguyễn Tân đi vào trong liếc mắt nhìn, ồ ồ. Khom lưng quay đầu lại lại thổ lên. Mà chờ Kỳ An đi tới, vốn là không sáng láng tâm tình cấp tốc hôi tối lại, hắn hướng xa xa hô xả giận, trước mắt sệ rện dễ dẹ tỉ mị đến làm người nghẹn thở, có thể thế giới này xưa nay liền không hoàn mỹ, như liền đang bảo vệ khu ở ngoài dân chạy nạn doanh, như Vũng Bồn bên trong giác hai mẹ con. Bọn họ liền không thể cho một thương đến cái sảng khoái. Kỳ An cau mày nói: Khải Văn, tiếng súng sẽ đưa tới hộ Lâm Viên cùng hoàng gia vệ đội, hiện tại Câu săn bắn giả cải dùng đố khảm, chém đứt lưng sau, Tê giác còn không như vậy cho nhanh, trợ mắt nhìn thâu săn bắn giả ở trên mặt tác động đạo giác. Mộp mộp đỡ. Kỳ An mắng thầm. Vũng bùn không sâu, cũng là 1m5 khoảng chừng, bên trong có một tầng 30mm nước động, vấn đề là Tê giác bản chân hình dạng bò không ra lầy lội cho trợn, dài đến khoảng 3m bùn đất dốc phải. Bên trong có hai con Tê giác, một đại một thoắng, tiểu nhân cái kia chỉ có điều bản hộ cái đầu, phát hiện bị người vây nốt, sợ hãi giết đảo. Mà đại con kia phát sinh phẫn nộ thì hưởng. Trên lưng xương sống lưng có một đạo nhìn thấy mà giật mình chém vào vết thương, hẳn là chính là bướm khảm, Trầm Nguyên Tân bị vết thương lộ ra Italia diện giống như xương sống lưng thần kinh làm nói ra, mà ở Tê Zắc rộng mập thể chết, còn có người đứng đầu phụ sâu sắc khảm tiến thân thể. Không thổi tất, chính là dùng đũa nhỏ khảm. Trầm Nguyên Tân thổ xong, trắng sáng mặt ngồi dậy, quật cứng nói, "Kế tục đờ." Kỳ An sau đó cũng hướng về Chắc Quân hỏi, "Cái này chúng ta có thể làm sao?" Người sau đó, Chắc Quân nói, "Sau 2 phút, tùy hứng Trác cô nương trả lời, "Bá. Để những người kia nhìn, bọn họ An Tê Zắc là cái gì làm sao đến?" Kỷ An cùng vũng bùn bên trong mẫu tê giác liếc mắt nhìn nhau, trực tiếp mở ra. Khán giả từ hỏi dò Kỷ An có hay không thêm đến người da đen tạ bà tốt, buổi tối ước không nướng, có muốn hay không đồng thời ăn kệ, dần dần không còn thanh, tiệm đá Liên Miên đồng tình cùng chửi bới đồng thời bắt đầu. Khải Văn cùng Hạng Nạ cùng với những nhân viên làm việc khác đang thương thảo làm sao đem tê xác làm ra đến, cái vấn đề này rất phiền phức, mẫu tê giác nhìn ra thể trọng 4, 5 tấn khoảng chừng, nếu như ngự ngã, ba chiếc xe dịp ở chân trận trên cổ đồng thời tha, tha đoạn giác giác không nhất định có thể đẩy ra ngoài, hơn nữa mẫu tê xác ngã xuống sau Sương sống lưng trên hiện hoàn toàn mở ra tính vết thương bị nước bùn cảm hóa sau phiền phái hơn. Một cái khác phương án là trực tiếp cho vũng bùn đào ra một cái thoát nước cử, thuốc mê dược cũng lại đào ra một cái đường đi. Nhưng vũng bùn vốn là thâm 1.5m, này chính là một cái không nhỏ công trình, cần dùng đến công cụ, mà trở lại lấy công cụ, trên đường qua lại chính là 2 giờ. Không dư cũng, nặng 5 tấn nổi giận tê rắc vì hộ thể, sau khi ra ngoài có thể đem bên ngoài giết người ngưỡng xe phiên. Còn có, thuốc mê ít nhất phải 5 phút mới có thể lên hiệu. Kiên tiết, bảo vệ, vĩnh viễn so với phá hoại khó khăn nhiều lắm. Công nhân viên đang tương thảo Kỳ An trực tiếp 11, không dính đến kiến thức chuyên nghiệp vấn đề, nhiều người chính là sức mạnh lớn, ba cái trừ cắt lượng đỉnh cái số thợ dày, Kỳ An trực tiếp bên trong có ngàn vạn cái số thợ dày. Hỗn hộ, coi như muốn chuyên nghiệp, Kỳ An cũng có, sau lưng của hắn có một toàn bộ gấu mèo căn cứ, luận chuyên nghiệp sợ của ai. Số trợ dày môn ra vai điểm quan trọng, giật, căn cứ Trần lao Đầu, Kỳ Thiên Hạo chờ nhân viên nghiên cứu từ bên trong chọn ưu tú tuyển lựa, kết quả thật liền chấp vá ra một cái đáng tin biện pháp. Đương nhiên, cái này biện pháp đều là xây dựng ở Kỳ An có thể đi vào trong hầm điều kiện tiên quyết. Có thể không? Nếu như không được, chúng ta còn có thể lại nghĩ cách Kỳ Thiên Hạo lo lắng nói, "Kỳ An vào đầu, đừng." Hoa sư trận doanh đã quyết định chú ý sẽ chờ chủ soái Kỳ An ra trận, lục tán cùng người tình nguyện đoàn đội còn ở vào đầu, Kỳ An ngày hôm nay tâm tình không tốt, không muốn chờ, cũng lời cùng Khải Văn bọn họ giải thích, để bàn hổ đến bên cạnh ngồi, nhảy xuống vũ môn. Kỳ quái thì thế nào? Ai có thể bắt hắn đi cắt miếng? Lấy giờ này ngày này Kỳ An, ai lại dám? Người làm gì? Phát hiện Kỳ An hướng về Tế Dật trong hầm nhảy xuống, Trần Nguyệt Ân kinh to. Nghe được thanh, Khải Văn bọn họ vội vàng vây quanh. Một người trong đó trên lưỡi thương còn dính vết máu Phan Sắt tộc tạ dùng thủ thoại tức giận mắng ngứa ngẩn, lôi kéo chốt xuống chạy tới. Vì đến vùng bùn biên giới, Khải Văn vội hỏi, mở ra cái khát thương. Phan Sắt tộc cao gầy tạ nhắm vào tê giác tay cướp chủ. Sợ hở bùn bên trong, Kỷ An đạp ở nớp bùn, hướng táo bạo mổ tê giác đưa tay ra, lên tiếng độc viên, mới vừa đã nhận được chủ động phát động nhiệm vụ, thấy mổ tê giác đỉnh đầu tâm tình tọa độ mà hoãn, trước, trước từ giác giác bắt đầu, một chút chạm tới trên đầu, một tay xuất thần nhập hóa tuất cầu thủ pháp, ở giác trên đầu đồng dạng hữu hiệu. Mắt thấy nặng 5 tấn mâu tê giác yên tĩnh lại, những người khác xem Kỳ An như quái vật, Khải Văn nợ nụ cười dưới, vô đầu một cái, hắn đem Kỳ An quái thai này quên đi. Gánh máy quay phim ngũ vũ hào màn ảnh nhắm ngay Kỳ An, con mắt trợn lên cùng màn ảnh không trên lệch nhiều, mà khán giả rực dây Kỳ An đi liêu trầm người thân, phòng trừng một hồi cũng không cần hắn liệu. Mà hai cái fan sắc tộc tạ ánh mắt cùng người bên ngoài không giống nhau lắm, liếc mắt nhìn nhau, các nàng tuy rằng hắc, có thể vẫn có thể nhìn thấy lẫn nhau cái cổ, gò má, trên cánh tay nổi ra gà. Kỳ An từ ba lô bên trong lấy ra ngự thú tạc, một mặt thắt ở tê giác rất trên, một đầu khắc nắm trong tay, đi tìm tiểu tê giác. Tiểu tử không đủ hai tháng lớn, rít gào lên ở trong nước bùn chạy tới chạy lui, qua lại xuyên qua mụ mụ cái bụng dưới, Kỳ An bỏ ra tốt hơn một chút công phu mới ôm lấy, bắt đầu thử một lần phát lượng, đều sắp đuổi tới bàn hổ. Vướng sợi dây thường hạ xuống, kéo ta đi tới. Kỳ An ôm dẽo rựa tiểu tê ra nói: Nghĩa, mính nạ hai người ra đen tả trước tiên phản ứng lại, ném dây thừng, cùng với những cái khác người hợp lực đem hắn từ trần chợt nghe pha kéo lên." Kỳ An trên tay ngự thú tặc vẫn không tụng, sau khi lên bờ tiểu tê giao cho hạng nạ trong năm, quay đầu tìm tới Khải Văn, lấy ra rượu kế cầm nang. Sau lưng của hắn Có một cái 11 triệu người bằng đại quân sư phụ tá đoàn đội, đừng nói cứu tê Giác, tạo phản đều lực rồi. Chương 406, hợp lực. Khải Văn chỉ huy dưới, 9 chiếc xe bắt đầu di động. Dựa theo khán giả náo động, trong đó 6 lượng ở đường hầm khẩu xếp hàng, bên trái bố lượng, bên phải bố lượng, trung gian hình thành một con đường, sau đó một chiếc mang lồng sắt ra thẻ đứng ở đường nối phân cuối, này liền hình thành một đạo bảo vệ tường. Tế Giác xuất hiện ở khanh trước không thể dự cũng, cần dựa vào dây thừng kéo ném, thêm vào chính nó dùng sức mới có thể bỏ ra, chiếc kia đứng ở đường nối phần cuối ra thẻ chuyển xe trở lại khách khẩu, tha dưới dây thừng. Bởi Tế quá năng Khải Văn lo lắng một sợi dây thường không đủ, hắn đem đường hầm khẩu gần đây hai chiếc xe đồng dạng tha dưới dây thừng. này hai chiếc xe không thể động, trực tiếp dùng động cơ quyền tuyến thu thẳng, cường độ đối lập nhỏ hơn một chút, nhưng hẳn là được rồi. Chuẩn bị sắp xếp, tất cả mọi người đều đến bảo vệ ngoài tường, Kỳ An trở lại trong hầm. Vũng bùn một bên khác, Ngũ Vũ Hào gánh máy quay phim kế tục quay chụp, hắn không ngưa Kỳ An, nhưng cũng biết hình ảnh này nhất định sẽ có cao tỷ lệ người xem. Không hắn, nhiều vị người tình nguyện cũng nắm điện thoại di động ở đập. Trong hầm Kỷ An tại động viên mẫu Giác, đem ba sợi dây đều vững vàng ở Tế Giác trên. Cáo bạo Mẫu Tê Zác đương nhiên không thích rắc trên bị cáo chế, Khổng Lồ Tê Zác dắt thỉnh thoảng dương lên nỗ lực chánh thoát, năm tấn thể trọng, sức mạnh có thể tưởng tượng được, coi như Tê Zác Zác không sắc bén, nhưng đem Kỳ An Âm cái suất huyết bên trong dễ như ăn cháo, nhìn ra khả giả, Ngũ Vũ Hào cùng cái khắc vây xem nhân viên một trận hãi hùng kia phía. Kỳ An bỏ ra tốt hơn một chút công phu mới đem dây thưởng toàn bộ go lên, để ngựa mình bị Tê Zác trượt chân ép thành bánh thịt, hắn khoảng an toàn, hướng ở ngoài một kéo, động cơ nổ vang. Cảm nhận được kiềm chế lực, Mẫu Tê giác bắt đầu là từ chối, hơi hơi quằn hai đài động, cơ âm tử Phụ trách kéo ném trước kia ra thẻ miễn cưỡng lui về phía sau một mét. Trực tiếp, ta ban ngày, ba chiếc xe đồng thời bắt toa, này tê giác là nặng bao nhiêu? Để nhị đại lục sinh động vật tìm hiểu một chút, thể trọng chỉ đứng sau voi lớn. Trên thảo nguyên có thể sinh đoán giận sư tử tồn tại Không đùa giỡn, đây chính là một chiếc xe tăng. Kỳ An thấy không phải biện pháp, suy nghĩ một chút, hắn đem ngự thú tát một lần nữa xuyên đến tê giác cháng kiện trên cổ, lôi kéo dây thường bỏ ra vũng bùn, lần thứ hai hô, kéo. Lần này không riêng ba chiếc xe kéo ném, Kỳ An cũng nắm ngự thú tát ở phía trên kéo, phương diện lực lượng không có tác dụng gì. Thế nhưng có thể động viên táo bạo mẫu tê giác, để nó biết là vì kéo nó tới. Moutezac rút cục không dễ rũ nữa, theo kéo ném sức mạnh, dùng nó hình trụ bốn cái chân ngắn đạp ở chân chợt nê pha trên. Tê zac bốn cái chân ngắn, Long bàn chân là bình, mỗi chỉ trên chân dài ra ba cái đồng dạng bằng phẳng khéo đưa đẩy, không có chứng dùng ngón chân, kỳ đại loại, cẩn thận từng ly từng tí một giẫm hai bước, ba tức trước chân, trên bờ ba chiếc xe, một người đồng thời bị nó kéo lùi, trước kia ra thể động cơ dùng sức nổ vang, có thể xăm lốp xe hung hăng ở trên cỏ xe chạy không, lùi về sau, đem thẳng cỏ đều mà khoan khoái. Tạm thời không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể kế tục thử nghiệm trực tiếp các loại cố lên đạn mặc dày đặc thành đống, ở đây vây xem nhân viên không tự chủ được năng quyền, hai vị cao gầy hất muội ủy vào các nàng trăm mét 11 giây 2 tốc độ, lớn mặt chạy tới, đến kỳ an thân sau kéo ngựa thú tác đồng thời kéo. Các nàng chạy chỗ nhanh, không cần lo lắng an toàn, có thể vấn đề là hai người bọn họ dẫn theo đầu, ở đây những người tình nguyện kia, dùng hoa quốc để hình dung, đều là ngốc phu phu, không sợ chết cũng chạy tới một đoàn, hơn 10 người kéo dài 30 mét ngựa thú tác, gọi lên ký hiệu hắc xèo Nhiều người đến cùng sức mạnh lớn Hơn 10 người coi như mỗi người 100 cân, vậy cũng ít nhất phải có bản tấn sức kéo, Mộ Tê Zác cuối cùng cũng coi như một chút dễ rựa đi ra. Dây pha dài đến 3 mét, chờ Tê Zác gian nan bỏ qua tối chân trợt một đoạn, dần dần đi tới khô giáo bùn đất trên, đứng vững chân, Kỳ An vội hỏi, "Phong thần, sao?" Phía sau hắn hơn 10 người phần phật tan tác như chim ong, vượt qua xe tưởng lui về khu an toàn. Ba chiếc xe cuối cùng một trận kịch liệt nổ vang, Mộ Tê Zác rốt cục lên bờ, nó phu phu những người tình nguyện đùng đùng đùng kỷ, Trực tiếp khán giả cũng ở tham gia trò vui ngủ cao hứng. Cái động nhất chính là mấy cái nghị kế bị tiếp thu. Xe cùng tê giác đồng thời dùng sức, là ta nghĩ ra được. Ha ha ha ha. Xe bài tường chủ ý là ta ra. Có lợi hại hay không? Có sợ hay không? Sau đó nghe nói đứa nhỏ này là cái si mê thắp phòng loại game tử trạch. Trực tiếp ngàn vạn khán giả thông qua kỳ an, tự mình tham dự đến động vật cứu trợ trong quá trình đến, mới mẹ có chi, nhưng nhiều người hơn là đang vì mình tham dự chứng kiến, cứu vớt một cái lâm nguy sinh mệnh mà cao hứng, cảm động. Làm việc tốt có ích lợi gì? Kỳ thực thật không xứng đúng, người giúp đỡ một cái bà lao. Bà Lao cũng sẽ không cảm tạ người, thế nhưng, làm việc thiện giả nội tâm của chính mình phải nhận được thỏa mãn, mà như vậy thỏa mãn chỉ có con lên một mại người mới sẽ có. Mẫu tê xác phát vây, nhưng vẫn chưa xong, nó trên cái mông to bất chi bất giác đã trúng một trâm, không có cảm giác, bất quá, nghe được hài tử tiếng thê, mẫu tê xác lần thứ hai nổi giận. Ở mạnh mẽ mẫu tính trước mặt, kỳ an mò đầu giết cũng không có tác dụng, nặng năm tấn tê xác chạy đi, hắn khiên được mới có quỷ, to lớn xe tăng đến đột cùng hướng một chiếc cắt phổ xung phong, hạ đầu, dùng to lớn tê giác giác cùng đến tiểu cắt phổ trên dưới chập chờn. Mắt thấy xe tường liền muốn bị mọc ra chỗ hồng, Kỳ An nói, "Đem tiểu Tê Zác cho ta." Ngay vậy, người da đen tạ mỉn nạ linh hoạt vượt lên xe, mà Mia tiếp nhận Hàn nạ trong lồng ngực tiểu Tê Zác, đưa tới trên xe. Mại đến tận Kỳ An đem tiểu Tê Zác ôm vào nó mụ mụ trước mặt, mẫu Tê Zác mới yên tĩnh lại. Tiểu Tê Zác vẫn là sợ Kỳ An, trốn đến mụ mụ cái bụng dưới, Kỳ An thì lại nắm ngựa thu tác, đem to con khiên tiến vào ra thẻ sau trong lồng tre. Sau 10 phút, chờ thuốc mê lên hiệu, mẫu Tê Zác lần này rốt đại công cáo thành, công nhân viên chạy tới cho mẫu Tê Zác xử lý vết thương, trở về chỗ che chở. Những người tình nguyện kia môn trên mặt tràn chế ngốc phu phu thỏa mãn nụ cười, hẹn ước trở lại đến quán ba huống một đại chén, mà cộng đồng tham dự hoàn thành một cái đại sự tình, trực tiếp kháng giả. Sảng khoái, thú vị thú vị, không nghĩ tới có một ngày ta cũng có thể tham dự cứu tế giác. Ừm. Sau đó cùng bằng hưu uống rượu, lại có khoác lát tư bản. Tiểu ca chính là 6, lần sau đi cứu động và gì? Nhớ tới mở trực tiếp a. Lãoưu bình chân như vậy gật đầu, ở năm nay mới vừa vào trước, 300 tuyển 22 cái thực tập kỳ chăn nuôi viên trước mặt xú khoe khoang nói, "Thấy không, sau đó làm rất tốt, chúng ta gấu mèo cần cứ đi ra ngoài người." Đến chỗ nào đều là đỉnh đoàn rông. Sách, xem ra có thể cùng quốc gia khác bảo vệ khu liên lạc một chút, làm cái giao lưu học tập cái gì. Cùng lúc đó, có một việc, Kỳ An sau lưng bảng đại quân sư phụ tá đoàn đội không riêng xảy ra vài điểm quan trọng, dọn, bọn họ xem cao hứng, còn có thể lượng lớn tất tệ, trực tiếp bên trong hòa tiễn, Phật Khiêu tưởng không coi là nhiều, thế nhưng máy bay ngư hoàn loại hình muốn lấy tấn vì là đo đơn vị. Chuyện nơi đây toàn bộ quyết định, đoàn xe trở về chỗ chế chở, còn đến dành thời gian cho mổ tê xác giải phẫu. Đi ngang qua thì, Kỳ An quay đầu lại liếc nhìn trên cổ chói mắt chói mắt ba than vết máu. Chương 407, chào chúng Đi tới sề rện rẽ tí ngày thứ hai, Kỳ An một trận mãnh như cẩu thao tác, xem như là đang bảo vệ khu bên trong đứng vững đất chân. Lại như lãoưu nói, gấu mèo căn cứ đi ra ngoài người, đến chỗ nào đều là diễn chính. Không có gì bất ngờ xảy ra, Kỳ An hấp mập thể chất lần thứ hai phát huy công hiệu thần kỳ. Trên xe, hắn ôm tiểu tê rắc ngồi ở chỗ ngồi phía sau, mới vừa đạt kiểm tra, là chỉ công. Ban hổ tôn ở một bên, nghiêng đầu chó hiếu kỳ đánh giá này con chưa từng thấy xanh xám sắc tiểu bản tử, sau đó chi lên mũi, muốn đi khiếu khiếu mùi vị gì, bị tiểu tê rắc giữ dương lên đầu giòi đi. Trước đây ở xệ rện rệ tỷ trên cùng mụ mụ đồng thời sinh hoạt một cái nhiều tháng tiểu tê giác da giá tính 10 phần, đối với Kỳ An đều không phục sát, làm sao cho mập hổ thúc thuốc mặt mũi. Hôm sau khi xong còn muốn đi tới bán giận, phát hiện bị hai chân thu ôm lấy, nó quay đầu dùng trên lỗ mũi vừa cùng lên tiểu nhô ra hoán giận Kỳ An, không riêng bán giận, còn phát sinh âm thanh chưa gọi. Kỳ An vào đầu, trước nhận được chủ động phát động nhiệm vụ, hắn đối với mâu tê giác có biện pháp, nhưng đối với tiểu tử lại bó tay toàn tập, mò đầu giết vô hiệu, trên tay lại không ăn, như thế tiểu nhân giác chỉ có thể cuốn lại, hắn hiện tại không có cách nào về mặt trang phòng sinh đi lấy, bên cạnh bàn hổ còn ở gây sự tình. Kỳ An bị ổ nào tiểu tê giác quấn giận đến đau đầu, bất đắc dĩ nói, ngươi có thể hay không đừng định ta. Chỗ tài xế ngồi, Khải Văn liếc nhìn kính chiếu hậu, khỏe miệng vung lên, sau đó hỏi, Kỳ An, qua mấy ngày có hứng thú hay không đi ta dưỡng sư tử địa phương nhìn. Kỳ An ngẩng đầu nhìn lại, tốt, nhưng là, chúng ta làm sao đi?" "Ngồi xe thật xa a, có máy bay trực thăng, nửa giờ liền có thể đến." Kỳ An ánh mắt sáng lên, "Cái này có thể có." Trực tiếp bên trong, Tiểu Ca muốn đi tuất sư tử. "Cái gì sư tử, là đi tuất đại miêu có được hay không?" Đột nhiên phát hiện hiện tại tiểu ca vênh váo ho hét, trên TV nhìn thấy sư ngữ giả liền ở bên cạnh. Người mới phát hiện, Xin "Senior, đại vũ so với sư ngữ giả nhân khí cao hơn nhiều, còn không là mỗi ngày bị hai chân thú xoa hùng đầu." "Có đạo lý. Bất quá tiểu ca, người có được hay không à? Tê giác mụ mụ đều tốt ở, làm sao tiểu tê giác không bắt được." "Kỳ An, em cho ta một bình mãi, ta tới tập trung để nó gọi bố." Bị tiểu tử ván giận một đường, rốt cục trở lại bảo vệ khu chỗ che chở, đi vào vì nó chuẩn bị ký tăng quyền. Có người tình nguyện cầm một bình lớn mãi đi tới. Mãi bình chính là một. Năm tháng tuyết bí bình." trông lên khoảng chừng dài 10 cm cao su nãi miệng. Bạch tê là hiện có tê giác bên trong tối tiến hóa, thông minh nhất, chế nhất xuất hiện, trí lực là hiện có tê giác bên trong cao nhất, đại não làm trọng đạt 360 khác. Mà bạch T tê giác tên gọi đến từ chính Hà lan ngụy, ý tứ vì là ải, rộng bình, châm đối với chúng nó rộng bình tứ phương môi mà nói, sau đó bị người ngộ xưng là hạch, màu trắng, cố xương bạch T giác. Người được nãi vị, tiểu tử không hoán giận Kỳ An, tứ phương miệng ngậm nãi miệng dùng toát, có lẽ là bụng, chi, chi, chi mắt thấy trong suất trong bình mãi cấp tốc Lấy nó hiện tại thể trọng, một ngày muốn uống đi 5 kg nãi. Tê giác có thể uống sữa tươi thế nhưng muốn pha lo qua đi một lần nữa phối so với kỳ An hỏi qua phương pháp phối chế âm thầm ghi nhớ chỗ che chở bên trong vốn là có chuyên trách phụ trách chăm sóc tê giác công nhân viên cũng không cần kỳ An lần thứ hai đóng vai mãi ba nhân vật đương nhiên rảnh rỗi lại đây cùng nó chơi cũng không ai phản đối chờ mẫutê giác qua một thời gian ngắn khôi phục năng lực hoạt động sẽ đem con vật nhỏ trả lại nó mụ mụn sau khi trở mẫut giác hoàn toàn khôi phục lại thả về ra ngoại chính là biết được mẫutê giác cuối cùng vẫn là cũng bị trích đi trên lỗ mũi cái kia giác kỳ ăn Nếu mày lại bởi sợ bị thâu săn bắn giả ghi nhớ trên Khí thể cứu trợ quá tê giác cũng phải đi giác, nguyên bản đỉnh đầu cắt tám muốn nhật ba ngày, ai cũng cung phụ, có thể trích đi rất sau. Kỳ An hướng về bên cạnh quyền bên trong nhìn một chút, trên lô núi trống lốc, một điểm đều không, có chiếc hung hang thô bạo. Con vật nhỏ ăn no sau, ở chုံ nhốt đống của bên trong ngủ, Kỳ An cùng phụ trách chăm sóc tê giác bạch nhân bác gái hẹn cẩn thận, một hồi buổi chiều hắn đến cho ăn, cùng Khải Văn cùng đi ra khỏi. Tê giác chုံ nhốt ở ngoài, Khải Văn nói, ta đến xem dưới mâu tê giác giải phẫu tình huống, Ngươi có muốn hay không đồng thời? Kỳ An lắc đầu, nói muốn đến xem tác tự thừa, Khải Văn chiếc chìa khóa ném cho hắn, lại đem chính mình giấy hành nghề đồng thời cho Kỳ An, "Ngươi giấy hành nghề 2 ngày nữa sẽ làm tốt, nếu như có người hỏi, liền bắt ta cho hắn xem." Tạ Thừa chố nút, "Nơi này là Kỳ An lãnh địa, tạm thời chỉ có thể quyến lớn như vậy." Hắn tối hôm qua có nghĩ tới, nếu tạm thời không thể đơn độc lên núi, liền đem toàn bộ động vật chỗ che chở trước tiên quyển đi vào, có thể thử một thoáng. Không được. Tạ Thừa không phải đại vũ, đại vũ ở tứ phương sơn hành hành kỵ, Kỳ An muốn làm sao quyến liền làm sao quyến, nhưng nơi này, Tạ chỉ là thành niên ngân quăng bên trong một thành viên, còn không là tinh hoàng. Gợi ý của hệ thống tồn tại cạnh tranh tính động vật, không riêng những khắc ngân quay lưng tạc tự khống phục, cái khác sư tử, voi lớn, trường tính lộc đồng dạng mặc sắc tát tự. Nếu là không có những người khác, này rất đơn giản, Kỳ An mang tạc tự quá khứ cạch cạch mấy truy toàn bộ luân thiên, có phục hay không? Không phục tiếp theo đệ. Đáng tiếc chỉ có thể tưởng tượng, mẹ cái trứng. Kỳ An vừa mở cửa, vừa khó chịu điếu môi. Đi vào quyển, tạc tự rất nhiệt tình, quá tới đón tiếp đại vương, đây là một con ôn hòa, dũng cảm, yêu quý lao động tử, nhưng nó lao bà ngạo kiểu rất, tuy rằng không công kích nữa đại vương, nhưng cũng yêu để ý tới hay không? Kỳ An cho nó ném viên quả táo. Dụ Ly bắt được sau, nằm về thảo khoa bên trong chính mình gặm. Ngược lại Kỳ An hiện tại không sợ sâu, cũng hướng về thảo khoa bên trong một lần, hai tay lót ở sau gáy, niết lên hai chân, chạy xe không đánh giá đỉnh đầu trời xanh mây trắng. Tạt Thu chạy tới cho hắn chào sâu, phiên nửa ngày tóc, một con không tìm được, na đến bên cạnh cho Dụ Ly chào. Kỳ An thấy Dụ Ly biểu hiện ngượng thụ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vươn mình ngồi dậy, hắn lấy ra hoàng quan, giáp ở trên đầu, đi tới Tạt Thu bên người, nói, "Ngươi để để, ta đến cho lão bà ngươi chào." Thiếu nữ Dụ nhìn thấy xu muốn khinh bạc đó, đi tới liền muốn cho một bạt ai, bàn tay màu đen lên, nó một thoáng chao váng. Kỳ An khu trùng vừng sáng phát động, từng con từng con cắm rễ ở rủ lì trên người con sâu nhỏ từ lông dài bên trong chui ra, bên cạnh tạc thự cũng là tình huống giống nhau. Trảo trùng La Hầu tử trong lúc đó xã giao lên nghi, là tăng lên bảy vượng thành viên cảm tình phương pháp tốt nhất, phát hiện trên người không lông Hầu tử sẽ trảo trùng, phía bên trong lại luôn có ăn ngon, này rồi cùng ngâu ngạn tổ lái phe ra gì ở bên trong hí cửa loanh quanh là một cái hiệu quả, thiếu nữ rủ lì dĩnh bảo. Đừng xem rủ lì mới 1 mét 5 cao, so với khí lực, nàng có thể đem thái xâm đánh, đây là bắt chất lượng quyết định. Kỳ An bị thiếu nữ tinh mạnh mẽ không phải lễ, thiếp ở trên người cùng thuốc cao bôi trên da chó như thế. Sẽ đều sẽ không tới, phản kháng vô hiệu, Kỳ An đối với ta Thu nói, ngươi cũng mặc kệ quản lão bà ngươi. Tà Thu hàm hậu lộ ra lợi, nó trước đây ở đảo biệt lập trên thì có chụp mũ quen thuộc, thấy Kỳ An trên đầu mũ không sai, nó hai xuống, chụp đến đầu góc mình tối trên. Kỳ An. chương 408, lừa gạt mập. Buổi chiều, Kỳ An cho ăn xong tiểu tê giáp đi ra, thực sự không nhịn được phun ra một câu cốc mắng. Hai chi hoàng gia hộ vệ tiểu đội, tổng cộng 10 người. Điểm súng phân biệt đi ở một chiếc xe tải hai bên, mà xe tải bùng sau xe trên, những người kia làm ra một cái kỳ án cảm thấy phát điên sự tình, ba cái dài 2 mét cọc gỗ cắm vuông xuống một đoạn ngắn dây thừng, dây thừng bị treo lơ lửng vật nặng căng thẳng, loạn choạng loạng choạng, xe tải chậm rãi hướng về bảo vệ khu ở ngoài chạy tới. Kỳ An đột nhiên cảm thấy cái này fan sắp tộc có tật xấu, mỗi một người đều đầu góc không bình thường, thi thể chôn coi như, mọi người chết rồi, còn như vậy thú vị sao? Trên đường có người tình nguyện nắm điện thoại di động quay chụp, mang dễ thấy màu đỏ bó lôi mu gạo á mịn hai người đi lên, mà không hề cảm xúc mệnh lệnh người tình nguyện kia đem video cắt bỏ. Nhìn thấy mà giật mình kết cục đã bại ở trên xe, người tình nguyện không có cơ hội lựa chọn, chỉ có thể nghe theo. Nhìn thấy bên cạnh Kỳ An, mình nạ giữ rằng dừng đi, chỉ về Kỳ An trên mặt trí năng kính mắt. Như vậy phát điên sự tình Kỳ An ngay cả xem đều không có hứng thú xem, càng bị nói quay trụ, trên tay người ta có súng, hắn không muốn tìm không thoải mái, tương tự mặt lệnh lấy điện thoại di động ra quẹt quơ, ra hiệu màn hình hắc, sau đó mang bản hộ rời đi. Hắn quyết định, mặc kệ Khải Văn nói thế nào, đánh chết bất hòa fan sát tộc người đồng thời vào núi, trời mới biết bang này bệnh thần kinh lúc nào sẽ ở sau lưng của hắn đến trên một tương. Kỷ An cùng Khải Văn ở phòng ăn ăn xong cơm tối, Khải Văn nói Mậu Tê giác giải phẫu tình huống thuận lợi, muốn xin hắn đi quán bar uống một chén, ngồi cùng bàn mấy công việc nhân viên cũng nói đồng thời. Mới đến, làm sao đều muốn hôn cái khuôn mặt, không thích uống rượu, Kỳ An cùng Khải Văn mấy người đi tới quán bar. Rất có tình điều thụ ốc trong quán rượu, Kỳ An tại quầy bar muốn một chén nước trái cây, toát quen thuộc bốn phía nhìn lại, trang hoàng hoàn cảnh cùng âu rượu ngon ba gần như, góc tường phía trên mang theo hai đài màn ảnh lớn tivi, ở truyền phát tin tức cầu thi đấu, đến từ toàn thế giới mỗi cái địa phương những người tú năm tụ, tụ tập một chỗ, pha tạp vào các quốc gia ngôn ngữ cùng với thỉnh phảng vang lên gọn tiếng va chạm. Quán ba trên tường 12 phó tranh chân dung gây nên kỳ an chú ý, mặt trên dùng tiếng Anh viết lệnh truy sát chữ, trong đó ba phó bị người dùng chói mắt màu đỏ bút lông vẽ lên giao nhau. Thấy hắn hiếu kỳ đánh giá, Khải Văn giải thích nói 12 người này là vì dùng gạ khu vực tối xú danh chiêu thâu săn bắn phần tử lượm mục, ngoại trừ bắn giết hoang dại độc vật, mỗi người bọn họ trên tay đều có vài điều hộ lâm viên mạng người, bất luận người nào báo cáo hoặc là trực tiếp bắn chết sẽ có 5000 đến 6 vạn đô la Mỹ khác nhau tiền thưởng, mà một người trong đó rõ ràng là Bạch Nhân tướng mạo, Mạc làm tiểu tộc thâu săn bắn đầu mục, tiền thưởng cao tới 200000 đô la Mỹ. Kỷ An vừa định cẩn thận hỏi dò, người từng trải Trần Gia Huy đi tới, "Xin mời Kỳ An đi bọn họ bàn kia ngồi một chút, tán gấu trên hai câu." Mà Trần Gia Huy sợ không mời nổi hắn, mỹ nhân kế đều chuẩn bị kỹ càng, Trần Nguyên Tân tiến lên, hướng Kỳ An lộ ra hai cái răng khệ. Kỳ An nhất định sẽ bên trong mỹ nhân kế. Cái này không cần hoài nghi, xem bản hổ hồng hờ ở cùng Lang bác gái hẳn nạ chẳng án, liền giữ nó lại, cùng Trần Gia Huy hướng đi bọn họ bàn kia. Kỳ An, cái hướng ngoại A Hi một đại ly bia đốn ở trên bàn, ngươi có phải là hẳn là trước tiên phạt một chén?" Kỷ An không rõ trước mắt, A nói, "Ngươi chính là Hùng Miêu tiểu ca." Tại sao không còn sớm nói với chúng ta? Hắn buổi sáng một tay làm yên lòng nặng 5 tấn sét tăng lại cùng Khải Văn nhận thức, đương nhiên sẽ khiến cho tổ làm phim hiếu kỳ, biết tên hắn, đến internet một siêu, tiểu từng quyền môn còn kém ở sẽ bạ đem Kỳ An mỗi ngày xuyên màu gì đều công bố ra. Ta mặc kệ, này chén ngươi muốn uống trước." A Hi nói. Kỳ An ngồi xuống, nói, "Tại sao a? Các người lại không có hỏi ta, ta cũng không nói ta không phải dưỡng gấu mèo." A Hi tuy rằng giữ rằn thái độ, nhưng đúng mực nắm rất tốt, ngược lại làm cho nam nhân chán ghét không đứng lên. Lần thứ hai đem bia đẩy hướng về Kỳ An, cố ý muốn hắn uống. Kỳ An ra hiệu một thoáng trong chén nước trái cây, nói mình sẽ không uống rượu. Ngay vậy, A Hi quay đầu, một bộ ai oán rằng, "Dốp, nói, Ngụy Vân, xem ra Hùng Miêu tiểu ca chê ta không dễ nhìn, không uống rượu của ta, vẫn là người tới đi." A Hi nhìn là đối với Trầm Nguyệt Ân đoán giận, kỳ thực là ở sĩ nhục Kỳ An, có thể Kỳ An là ai? Thật không tiện, các người dùng mỹ nhân kế cũng vô dụng, cô dị ứng, uống không được. Quan Minh chính đại một cái định nọ, Trầm Nguyệt Ân cùng A Hi không lời nói, muốn tức giận cũng không sinh được đến, Trần Gia Huy đi ra ba phải, "Người trẻ tuổi không uống rượu là chuyện tốt, uống nước trái cây cũng như thế, đến, chúng ta cạn một chén." Buốn cho chuyện, đối với Kỳ An có ý kiến Ngũ Vũ Hào bực tức lên, trần da huy ánh mắt cảnh cáo ngay lại, sau đó nói, "Kỳ An, bảo vệ khu quản lý phương đồng ý chúng ta ngày mai vào núi đi quay chụp hoang dại vùng núi Đại Tinh Tinh, đã an bài xong hộ lâm viên cùng đi, ngươi có muốn hay không đồng thời?" Ngươi từng trải vô sự lấy lòng, biết hào ý của bọn họ từ đâu mà đến, Kỳ An cũng không từ chối, vừa vặn hắn muốn vào nhiệt đối rừng mưa nhìn, cho tiện dọc theo đường đi họa cái địa đồ, còn nữa, bọn họ cũng không phải vì người, bỗng, muốn vào căn cứ xem, cái gấu mèo không cái gì không tốt, đại quốc phong độ, lấy đức thu phục người, Kỳ An chủ động trên bộ. Liên quan với mỹ nhân kế vấn đề hắn quên đi, không phải vậy nói không chắc có thể phát sinh chút gì. Kế ngũ Vũ Hào uống đại sau đó, Trần Nguyệt Ân cũng bắt đầu túm mắt Meli, cơn ảnh hưởng nỗi lòng thả ra, ngoài miệng cũng sẽ không đem cửa, vừa vặn cho tới quay trụ trên đường đi khổ cực, bật thốt lên, "Và dắt lý cộng a." Lần này toàn cầu thông kỳ an bối rối, hắn luôn ngự trong bao căn bản không này tuyển hạng, Trần Gia Huy cười nói, "Nguyệt Ân hét một tiếng nhiều sẽ nói mân năm ngữ, nghe không hiểu cũng không quan trọng lắm, ngày mai bản thân đều không nhớ rõ. Buổi tối 9 giờ bán, ngày mai đều muốn dậy sớm, bảo vệ khu bên trong đại gia đều có muốn làm." Trần Gia Huy chờ người sau khi đi, Trong quán rượu người tình nguyện cũng dần dần tan đi, Lang Bác gái Hạn Na yêu thích không vông tay gãi bản hổ cảm, "Kỳ ăn, bản hổ thức ăn cho chó đủ sao?" "Không đủ, cùng ta nói, mỗi tuần một đều sẽ có vật tư vận tiến vào bảo vệ khu, ta để bọn họ mang tới." "Không cần thiết từ chối người khác hảo ý." Kỳ ăn gật đầu nói cảm tạ, sau đó thấy Lang Bác gái yêu thích hàng cầu, suy nghĩ một chút, hắn để Hạn nạ đem bản hổ mang về, có giá tính chi tư ném không được, hắn buổi tối muốn đi bồi tạm thời không nương tiểu tê giác. Biết được Kỳ An buổi tối đi tê nhốt bên trong ngủ, Khải Vân nói, "Người chắc chắn chứ? Không nói những cái khác, chỉ là trùng nhốt bên trong con muỗi liền có thể hắn nửa cái mạng." Kỳ An cười nói không có chuyện gì, muội đều không tán hắn. Khải Văn thấy hắn chắc chắc, cũng sẽ không nói thêm nữa, tiểu tử này là cái so với hắn còn trách quái thai. Kỳ An thủ ý nghĩ, bàn hổ dung đùi đắc ý theo lang bác gái đi rồi, Kỳ An đi tới tê rắc chỗ nốt, đem đóng cỏ tụ lại, làm thành. Bất quá, hắn không thật dự định ngủ ở nơi này, cứ việc không phải là không thể, nhưng có càng tốt hơn, tại sao muốn ngủ lấm cỏ. Chờ đến tối gần 11 giờ, xác định không có ai sẽ đến, hắn mở ra tùy ý môn. "Ta đại ra ngươi, bên ngoài tiên đô nhanh sáng, ngươi còn chưa ngủ, là muốn tu tiên a?" Mặt trong phòng sinh, Kỳ An mắng. Đại Vũ buồn ngủ vành mắt đen từ trên màn ảnh lớn rời đi, quay đầu nhìn lại, đột nhiên hiện khiếp sợ hùng dạng, giơ lên hùng trảo chỉ về Tiểu Tê Zác, "Mập mạp này ngươi từ đâu lượ gạt trở về?" Chương 409, Tê Zác không phải cầu. Kỳ An muột không ở, Đại Vũ liền lên ban này. Vì dùng ga ở vào xệ rèn dễ tí đại lục tối phía tây, vừa vặn cùng gờ mạn ở một cái kinh tuyến trên, nằm ở đồng nhất cái múi giờ, so với Hoa Quốc muộn 7 giờ, để bảo vệ khu buổi tối 11 giờ thời điểm, mặt trăng phòng sinh đã có thể nhìn thấy bầu trời nổi lên ngân bạch sắc. Kỳ An mới rời khỏi hai ngày, bây giờ học được chính mình tìm phim hoạt hình xem Đại Vũ trách hùng thuộc tính phát tác, bắt đầu diễn dịch gấu mèo tu tiên truyện, nhịn giọng rã. Kỳ An hướng nó trừng mắt, lấy đi nó hộp điều khiển tivi, đem màn ảnh lớn đóng, hung nói, ngủ. Đại Vũ vừa định kháng nghị, thấy Kỳ An đem hộp điều khiển tivi ném tới trên bàn, không có tí to, đem khóc lóc gom sòm lăn lộn nín trở lại, hung đầu gác qua trên đất, bắt đầu giả bộ ngủ, thỉnh thoảng mở vành mắt đen liếc trộm Kỳ An. Kỳ An trắng nó một chút, từ ngoan giấc trong túi lấy ra mới mẹ sữa bỏ, dựa theo lúc trước ghi nhớ cẩn thận phối so với. Sau khi, hắn cầm bình Đối với tùy ý trong cửa tiểu Tế Zắc Walker, nói bục hùng, mau tới uống. Bất đắc dĩ chiêu này khó dùng, đại vũ hàng này khí tức đem tiểu Tế Zắc sợ rồi, núp ở chủng nốt góc tường, mắt nhỏ nhìn chằm chằm nãi bình chảy nước miếng, chính là không dám lên trước. Kỳ An nhíu môi, xem ra hôm nay hắn còn cần phải ngủ có tranh giải ra, cũng không thể đem mặt trắng trong phòng sinh đại vũ đánh rồi. Hắn cùng phiêu tới được tiểu nhị hàng hỏi thăm một chút, tuốt tuốt viên đầu, lưu lại Hỏa Phượng, lê, hỏa phượng trở về trên, Kỳ trở về tùy trong phái. Trước khi rời đi, hắn quay đầu lại cảnh cáo nói: Ngày hôm nay còn dám mở màn hành lớn, phát ngươi một tuần không cho xem phim hoạt hình. Đang chuẩn bị lén lút lên kế tục xem mảnh đại vũ, rờ rờ rờ rờ lại bình trở lại chung nút, tùy ý môn vừa đóng lại, Kỳ An điện thoại di động vang lên, hai chân thú đinh đinh ngắn. Mẹ cái trứng. Hắn lần thứ 2 mở ra giá tính chi thư, chạy về đi cả giận nói, ngươi lập lại lần nữa. Đại loại hùng thấy không xong, hai chân thú trở về, nằm trên mặt đất làm bộ không nghe thấy, zzz zzz Kỳ An lắc đầu cười mắng. Chung nút bên trong, biện pháp cũ cùng nhát gan động vật nhỏ ở chung, đến chờ chúng nó chủ động tới gần, Kỳ An tọa ở đống cỏ bên trong kiên trì chờ đợi. Cũng không cần hắn chờ bao lâu, dụ sữa bò hương dụ dỗ dưới, tiểu tê giác chỉ chốc lát liền nằm ngủ nước chảy tới. Kỳ An cười, chuyện ăn cơm không đùa nó, đưa lên mái miệng, chít chít chi vang lên. Tiểu tê giác bất quá bản hổ cái đầu, kiên cao 40 mm, cả người màu xám, da rễ sờ lên như dính nước bùn, đã khô ráo vài vóc, có chút thô giáp, nhưng cảm giác không sai. Tiểu tê giác cùng nó mụ mụ như thế, mặt rất dài, mọc ra đôi mắt nhỏ, cùng rαι nhỏ gây và nhĩ, ở mặt dài phần cuối có một cái tiểu nhô da. Một cái khác nô ra còn không mọc ra. Kỳ An quanh chân ngồi ở đống cỏ bên trong, Tiểu Tê giác ăn no, vòng quanh hắn nhảy nhảy nhót nhót chạy chậm, đừng nói, tiểu tử hiện tại thân thể khinh, thể trạng lại tương tự, chạy đi thật cùng bản hổ khá giống, hoặc là nói, đem không lớn lên Tiểu Tê Zắc xem là một con chó cũng không phải là không thể, chúng nó giờ sau tính cách cùng cậu rất giống, lớn lên sau đó trái lại trở nên táo bạo dễ tức giận, còn dễ dàng lo lắng đau bụng. Hờ sở Huy là đàn ông khuôn mặt lộ dị tâm, mà Tê giác nhưng là đàn ông thể trạng pha lệ tâm, không cẩn thận liền ác. Kỳ An thấy Tiểu Tê giác còn chưa đối với hắn hoàn toàn thả xuống cảnh giác, cũng không đổi vã. Mở ra dạ tính chi thư từng cái từng cái kiểm tra tình hình. Hắn gia tính chi thư chính là hắn vân thú, đại thể hai thể theo chân chúng nó mụ mụ lăn ở trong giường chúc, ngủ đến mức rất an ổn, mập ni tối đầu, ôm trong lồng ngực ni thể ở ngủ gà ngủ gật, trên bụng nhuẩn mao đem dần dần biến thành màu trắng đen ni thể toàn bộ bao phủ, rất ấm áp dáng vẻ, sợ ni thể bị một đến, Kỳ An đưa tay náo náo mập ni tông màu trắng đầu, mập ni về hồn, mở tông vành mắt nhìn xung quanh một chút, phát hiện không ai, điều chỉnh một chút trong lồng ngực ni thể, tục ngủ gà ngủ. Gật. Ngược lại nó cả ngày đều ở ngủ. Đại hoa hoa nhỏ thì lại ở không dính một hạt bụi dục anh trong phòng. Sắc trời dần sáng, thức đêm trách nhiệm Vũ Em chúc đồng gục xuống bàn ngủ. Có thể Kỳ An không biết, hắn ở kiểm tra hắn Hải Nhi môn, một đôi con ngươi thu trực hẹp dài con mắt cũng ẩn ở phía xa trong bóng tối, xuyên thấu qua cửa sổ đánh giá hắn. Miêu ô trên vai Tĩnh hương kêu một tiếng, ngân màu xanh lam thu trực con ngươi nhìn về phía ngoài cửa sổ, thấy thế, Kỳ An nói, "Làm sao?" Tĩnh Hưng không lên tiếng, chỉ là yên tĩnh nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, Kỳ An đứng dậy kiểm tra, trong bóng tối không có thứ gì, mà phạm vi cảnh giới 1 km long cung buồn tạ cũng không nhấp nhợ, liền không yên tâm trên, ngồi trở lại đống cỏ. Buổi tối buồn ngủ, Kỳ An đem khu trùng vầng sáng thả ra, Ta cái. hắn một thoáng nhảy lên, đống cỏ bên trong, một con nhanh to bằng lòng bàn tay hắc bò cạp bỏ ra. Hết cách rồi, theo bản năng phản ứng, nhìn thấy sâu đều sẽ sợ, có thể phục hồi tinh thần lại, Kỳ An phát hiện hắn không cần thiết sợ sâu, hẳn là sâu sợ hắn mới đúng. Nổi lên cho nghiệm, hắn một đầu ngón tay đâm ở hắc bò cạp đi tới phương hướng trên, đương nhiên là mang nhiều trảo. Quả nhiên, hắc bò cạp một điểm chập hứng thú của hắn cũng không có, đi vòng tránh hứng ra, kế tục hướng về trước bò. Sau đó, Kỳ An gãi gãi bò cạp đen kịt rắc xác, bò cạp nổi giận, hướng lên trời giơ lên hai con cu kiếm, tìm đường chết ta. Chủ và trợ giáp tử ngươi có tin hay không? Thấy Hắc Bào Cạp bạo tính khí không trêu chọc nổi, Kỳ An đình chỉ tìm đường chết. Chốc lát, chúng núp bên trong các lộ sâu xếp hàng chạy ra, Kỳ An an tâm nằm xuống. Kỳ thực không đem sâu đánh bởi cũng không đáng kể, chỉ là muốn đến ngôi dưới đấy có chỉ bạo cạp, trong lòng đến cùng sẽ không thoải mái. Hắn nằm xuống lần xem điện thoại di động, quá một trận, tiểu tê rắc dù sao còn nhỏ, buổi tối ngủ cần tìm ăn hủy, ở chung một quãng thời gian, phát hiện hai chân thú đối với nó vô hại, tiểu tử làm chạy tới, tiến vào Kỳ An tay bên trong, mặt dài đặt ở trên bả vai hắn. Vừa vận Kỳ An cũng buồn ngủ, để điện thoại di động xuống, hỏi, bị nút. Tiểu tê giác cùng cùng Tìm một cái thoải mái tư thế, Kỳ An cười, đóng điện thoại di động, ôm con vật nhỏ đồng thời ngủ. Cách ba ngày sáng sớm, Kỳ An cảm giác trên mặt bị liếm, theo bản năng nói, bản hồ đừng nghịch. Vừa nghĩ không đúng, mở mắt ra, là tiểu tê rắc ở liếm nó, đầu lưỡi rất ngắn, nhưng như thế thấp vô cùng. Tiểu tử đại sáng sớm liền cho hắn một niềm vui bất ngờ, tâm tình tọa độ mở ra, Kỳ An vui, đẩy kê bánh ngô ngồi dậy, vừa vận nhân viên quản lý bác gái Tô Bana mở cửa đi vào, xem Kỳ An mới vừa tỉnh ngủ răng rắp, bất ngờ nói, ngươi buổi tối ngủ này. Kỳ An cười, đầu tiếp nhận tô bác gái trong tay ná bình, đối với tiểu tê rắc nói, đến Hàn Điểm Thông chít chít chi một mình lớn mãi rất nhanh đoán dặn xong, thấy tiểu tử tinh lực rồi rảo, rất giống ban hổ, cầm kênh lại hiếu động, Kỳ An dẫn nó đi tới ở ngoài chủ quyền, từ túi áo lấy ra một viên tiểu cầu, ném qua, kiếm về có khen thường. Nhìn thấy động đồ vật, tiểu Tê giác bản năng đuổi theo, nhưng dùng tứ phương rộng miệng cắn hai cái liền không có hứng thú, tiếp tục cổng kênh chạy loạn. Tô bác cái, nó lại không phải cầu. Kỳ An cười, phản chính thời gian còn trường, hắn có lòng tin ở tiểu Tê Zác mụ mụ khôi phục trước, dạy nó kiếm cẩu game. Hắn cùng tiểu Tê giác nói lời từ biệt, nói rằng ngọ trở lại xem nó, về trong nhà gỗ giữa mặt An Điểm Thông. Sáng sớm 8 giờ rưỡi, Kỳ An cùng Trần Gia Huy đoàn người ở lên núi lối vào tập hợp, đang muốn lên đường, chuyển động thân thể, chạy tới hai Kỳ An thấy ngứa mắt khách không mời mà đến. Nghĩa cùng Mĩ Na hai hoàng gia hộ vệ mặt dày dạn nhất định phải hộ tống hắn lên núi. Chương 410, Hoang trại 2 chân thú 1. Chân núi Tiểu Đạt khẩu, Kỳ An cùng Trần Gia Huy bọn họ hội hợp, chuẩn bị lên núi, hắn mở ra trực tiếp, gian phòng tên cư gọi cũng đổi thành nhiệt đối rừng mưa. Tổng cộng 3 vị hộ lâm viên cùng đi, ở trước đây không lâu vừa trải qua ngọn lửa chiến khu vực. trên căn trên thể từ mỗi người hình thể thân trên ra, 3 vị hộ lâm viên bên trong Lô đặt cùng Ha Lập Ni hai người trẻ tuổi xem ra hơi khô xấu, cái đầu cũng không cao, cụ Nát Giá cờ tùy ý cong trên vai trên, thêm vào tẩy đến vai màu chửu ba trang phục sặc sỡ, hoàn mỹ thể hiện rồi đám người ô hợp ba chữ này. Đầu Linh Trung niên mâu bối hình thể đầy đặn, ăn mặc điển lục áo sơ mi, phi thường hay nói, vừa thấy Kỷ An liền lộ ra hai viên cửa lớn nhà, nắm tay khen tặng hắn ngày hôm qua cứu tê giá sự. Nắm xong tay, mô bối không vội vã lên núi, chuyển hướng Trần Gia Huy bọn họ, dùng hắc anh em đặc biệt khẩu âm tiếng anh báo cho bọn họ chú ý sự hạng. Khẩu âm khác biệt tham kiến sơ cùng Trong đó một cái rất thú vị Mâu Bối thấy trong đội ngũ có hai cái tả, chất lên trên mặt giữ thợn, Hèn bọn cười nói, lên núi nhìn thấy vùng núi Đại Tinh Tinh sau đó, hai người các ngươi phải đặc biệt coi chừng, quá khứ lên núi du khách bên trong, nữ tính du khách dễ dàng hơn gặp phải Đại Tinh Tinh bộ tộc bên trong hắc có công kích. Mâu Bối ngừng dưới, đối với Trầm Mật Nhân cùng A Hi e ngại vẻ mặt rất hài lòng, tiếp tục nói, hai vị mỹ lệ không cần quá lo lắng, so với người sợ chúng nó, chúng nó càng sợ người hơn, người có thể sẽ trúng vào một quyền, nhưng trước đây từ chưa từng xảy ra Đại Tinh Tinh cắn người tình huống, chúng nó đánh tới một quyền sẽ chạy, vì lẽ đó gặp phải tình hình, đừng có chạy lung tung, đừng giết lão Mâu Bối ra ra chính mình cháng kiện cánh tay nói, "Mâu Bối sẽ bảo vệ các người, mang bọn người an toàn trở lại chỗ che chở." Trầm Nguyệt Tân cùng A Hi hai người trên mặt hơi sợ, kỳ an tâm dưới cười mắng này hắc anh em vẫn đúng là hiểu nhân cơ hội lưu moại. Ở báo cho tuyệt đối không thể ở trên núi lưu lại rác rưởi chờ việc nhỏ sau, Mâu Bối vung tay lên, ra hiệu tay cầm Khai Sơn đao ha lập ni đi đầu mở đường, lũ đặt lót sau, chính hắn cười hì hì, hì đi ở chờ Trầm Nguyệt Tân bên cạnh hai người. Đoàn người ở chân núi Thảo Nguyên trên đường nhỏ đi rồi không một hồi, chạy tới hai khách không ngợi mà đến. Nhìn thấy Mia cùng Mina, ba cái hộ lâm viên tình huống lập tức phát sinh thay đổi, Mâu Bối hạ thấp đầu. Thu lại nụ cười, không muốn qua cung kính, mà trước kia muộn không lên tiếng ha lập ni cùng Lỗ Đặt thì lại vung lên nụ cười, lộ ra vàng như nghệ hằn răng. Kỳ An lấy hắn truyền thống hoa quốc nam nhân thẩm mỹ, đối với mỹ cùng mĩ nạ tướng mạo không thích, nhưng ở lô Đặt cùng Ha Lập Ni hai tuổi trẻ hắc anh em trong mắt, các nàng chính là tuyệt đối nữ hận, nàng ngậm cũng muốn ôm về nhà loại kia. Đáng tiếc, rồi cùng đại đa số điếu tiên như thế, đối với hai vị hắc phú mị chỉ có thể ở trong đầu y y một thoáng, bọn họ không tới nổi. Biết được mỹ cùng mĩ muốn đồng thời trên núi, hai người da đen tiểu ca mặt mày hớn Nhưng Kỳ An tao mày, hắn là không một chút nào muốn đem phía sau lưng giao cho hai người này giết người không chớp mắt, đầu óc có tật xấu hăm muội, mâu bối tựa hổ cũng không muốn các nàng cùng đi, biểu thị nói cùng đi nhân viên đầy đủ, không cần làm phiền các nàng. Nghiêm mặt lạnh nói, đây là nhân đều cái kia mệnh lệnh. Nhân đều cái kia tức địa phương thổ ngữ bên trong bộ lạc trưởng lão, mâu bối không lời nói, phất tay một cái, ra hiệu đội ngũ xuất phát. Mà có lòng muốn quay đầu lại Kỳ An trực tiếp đã mở ra, 300 đến vạn tiểu đồng bọn chờ mong nhiệt đới dừng mưa dáng vẻ, lúc này nếu như nói không bá, trực tiếp nhất định vỡ tổ. Khó chịu bĩu môi, Kỳ An theo đội ngũ lên núi. Sáng sớm đi gấp, không có ở nhà gỗ nhỏ tìm tới lang bắc gái, vì lẽ đó ngày hôm nay không mang bản hộ. Ngày hôm nay là tháng 5, năm ngày thứ 5, đại đa số người đều muốn bình thường đi làm, trực tiếp nhân số không thể lại hướng về 4, 50 triệu tiêu, nhưng cũng không thiếu. A ah ha ah ah ha ah, ha, tiểu ca ở sẽ rèn dễ thì trực tiếp thời gian, quả thực đối với chúng ta dạ miêu quá hữu hảo. Ừ, vừa vặn lên ăn cơm, vừa ăn vừa xem. Chủ bá ngày hôm nay là muốn đi tuất đại tinh tinh sao? Chủ bá, cái thứ hai cái tả liêu đến không có. Còn cần liêu. Ta phòng trường tối hôm qua cũng đã phát sinh chút gì. Ồ. Tiểu ca Bên cạnh ngươi người ra đèn tả từ đâu tới? Niệm đó, người mẫu vóc người a, cao như vậy. Sẽ rèn dễ dẹ thì người phụ nữ đều như thế tao sao? Nhìn qua so với ba người kia hắc anh em cao hơn ròng rã một cái đầu. Đáng tiếc, dài đến kém một chút, không phải vậy tiểu ca có thể đi liêu liêu xem. Quan sát đoàn biểu thị khu phục, thích, đàn ông các ngươi biết cái gì? Đó mới là trời sinh ra áo, không muốn quá ước ao có được hay không? Lúc này, tiểu từng quyền tô tô phát tới tư tin, khóc tố qua mấy ngày liền muốn thi đại học, gần nhất cũng không thể xem trực tiếp. Kỳ An cười trên sự đau khổ của người khác cười xấu xa, rốt cục đến ra hình trạng thời điểm, Dùng điện thoại di động hồi phục cố lên sau, hắn đột nhiên nhớ tới đến, hồ ngạ các nàng cuối cùng một hồi vệ tinh tái thật giống cũng là ngày mùng ngày 7 tháng 6 bắt đầu. Ở thảo nguyên trên đường nhỏ đi rồi 4 sau 5 phút, đội ngũ vừa mới bắt đầu tiến vào rừng lâm, cây cối thảm thực vật dần dần rậm rạp, so với hoa quốc núi rừng, tối đại chỗ bất đồng chính là tùy ý có thể thấy được, tương tự chối tiêu thụ các loại bích lục quát diệp thực vật, cùng với khắp nơi từ trên cây quải hạ xuống không biết tên dây leo. Một đường đi, kỳ an càng không dễ chịu, hai cái một thân thẳng tắp trang phục sặc mang theo màu đỏ bối lôi mua gạo á cùng mỉn nạ liền đi ở bên cạnh hắn, như đang giám sát hắn như vậy. Đối với cái này Kỳ An có chút đau đầu, hắn vốn định tiện đường vì là tắt thua mở rộng một thoáng lãnh địa, đường về thời điểm kết đội, một mình nhiễu lộ trở về, có thể hiện tại bị giám thị, hắn nếu như kết đội, hai viên màu đen ra châu đường nhất định sẽ cùng lên đến, hắn tâm trạng trầm mãng phiền phức. Không có so sánh sẽ không có thương tổn, sơn đạo khó đi, này muốn xem đối với người nào tới nói. 2 giờ sau, Trầm Nguyệt Tân cùng A Hi đã không chịu nổi, tổ làm phim cái khác quay chụp nhân viên cũng đều thở hổn hộc, đội ngũ dừng lại nghỉ ngơi. Trực tiếp đang tò mò nhìn xa lạ rừng mương hoàn cảnh cùng với các loại chạy không thoát kỳ an con mắt kỳ dị loài chim, đôi dài hầu chờ đợi đã phát hiện không đi rồi, có người nói, "Tiểu ca, làm sao ngừng?" Quan sát đoàn, còn có thể làm sao, chói buộc không lúc nít chứ? Không phải có đường sao? Người cho rằng ai cũng là tiểu ca như vậy hoang dại độc vật, chạy hơn phân nửa ban ngày không mang theo thở. "Tiểu ca, ta kiến nghị ngươi thoát ly đội ngũ một mình hành động, theo bọn họ ảnh hưởng nghiêm trọng chúng ta quan sát trải nghiệm." "Chính là, tiểu ca, ném chính bọn hắn đi, ngược lại bọn họ có hướng đạo." Sẵn người không chú ý, kỳ an nói, "Chờ lúc trở về, ngày hôm nay không mang bản hổ, trước tiên theo bọn họ xem qua đại tình tình lại nói." Nghỉ ngơi 20 phút, đội ngũ tiếp tục lên đường, không khéo, một đám mây đen phiêu đến đỉnh đầu, hạt mưa đảo mắt liền bùm bùm đổ xuống. Tổ làm phim luống cuống tay chân lấy ra áo mưa hướng về trên người bộ, đồng thời gói kỹ nhất ảnh khí tài, Hồ Lâm Viên bọn họ thì lại không đáng kể, tiện tay hái được mảnh chuối tiêu lá cây chặn ở trên đầu. Kỳ An lấy ra hắn màu xanh lục kim cô mũ, chụp ở trên đầu, đã mua phòng vũ công năng, diện mạo có thể bảo đảm không bị nước mưa thấm ướt, còn trên người, tiểu tử ngủ mắt rượi, dựa cả vào hỏa lực trắng, điểm ấy nước mưa coi như rửa giấy, rớt liên Khán giả, ha ha, ha ha Tiểu Ca mau nhìn, ha, ha, ha. Thật sự là đột nhiên không kịp chuẩn bị a. Bọn họ không phải cười Kỳ An, đệ nhất thị giác không nhìn thấy trên đầu hắn mũ, khán giả nói chính làm nghĩa, mỉn mà hai người, các nàng vừa vặn cùng Kỳ An ngược lại, phát hiện trời mưa, đem đầu trên màu đỏ bối lôi mũ lấy xuống, lộ ra hai viên bắt mắt đầu trọc. Chương 411, hoang dại hai chân thứ hai, liên quan với tháng 5 3 năm ngày, xin mời suy nghĩ một chút nữa, tác giả nơi này khẳng định không sai. Nhìn thấy cái kia hai viên bắt mắt đầu trọc, Kỳ An mau mau hạ thấp đầu, đình chỉ ý cười, ai biết các nàng có thể hay không giận, khẩu súng khẩu ngay hắn. Bất quá Hai cái xấu hình sợi dài đầu trong hắc muội trên người rũ mảnh khí tức càng nồng nặng Lúc này, a hi tiếng cười vang lên, cùng trầm nguyệt tân chỉ chỉ trò, trò kỳ an trên đầu mũ, Nguyễn Sản với đại lục nón xanh lời giải thích, các nàng cũng đã từng nghe nói. Các nàng vẫn tính hứng thú, biết không tốt nói lung tung, có thể Ngũ Vũ Hào hàng này ngoài miệng không cửa, quay đầu lại tiện nói, "Kỳ An, ngươi trên đầu cái kia đỉnh nón xanh không sai a." Lần này được rồi, trực tiếp dồn dập hỏi dò. "Tiểu ca, cái gì nón xanh?" Vừa vẫn như là nhìn thấy tiểu ca lấy ra một cái màu xanh lục đồ vật. Chủ bá, mau đưa màn ảnh nhắm ngay chính mình, chúng ta thưởng thức, thưởng thức." Cơ cơ cơ muốn sinh hoạt không có trở ngại, ai có thể trên đầu không giờ lục. Tiểu ca, không muốn thẹn thùng mà, ngươi đều đeo, chúng ta nhìn làm sao? Kỳ An liếc phía trước Ngũ Vũ Hào một chút, khó chịu thầm nghĩ, mợ mợ tở. Ca đái cái gì mũ muốn ngươi lắm miệng. Nghĩa cùng mỉn nã đối với Kỳ An Mũ xanh không phản ứng gì, nơi này hắc anh em hộ lâm viên nhân thủ bị cấm sừng, rất là lưu hành. Lại quá hơn nửa cách giờ, Vũ nói đến là đến, nói dừng là rừng, sơn đường nhỏ cũng bắt đầu mơ hồ không rõ, dần dần bị rạp thảm thực vật che chắn, đầu lĩnh Ha rút ra khai sơn dao mở đường. Đi rồi một trận, Kỳ An dương mắt nhìn lại, cười xấu xa vung lên. Tiến lên hai bước, vô xuống ngũ vũ hào vai, đem hắn kéo dựng. Ngũ vũ hào quay đầu lại, Kỳ An cười nói, ngươi sợ gián sao? Kỳ An hỏi đến đột đột, Ngũ vũ hào lại nhìn hắn không vừa mắt, tức giận nói, chúng ta quanh năm ở bên ngoài bốn ba, cái gì xả chưa từng thấy, còn có thể sợ. Cái kia nói cho ngươi một tin tức tốt, ngươi trên đầu thì có một cái lại. Kỳ An chỉ chỉ ngay phía trên. Ngũ vũ hào ngẩng đầu lên, ngay khi trên đầu hắn 3 mét nơi, một cái ước chừng dài 6 mét, cả người che kín vòng cách trạng hoa văn, thành nhân chân nhỏ độ lớn mãng xà từng vòng cuốn quanh cành ở đầu cảnh cây buông xuống to bằng nắm tay, che kín vài đầu. Trong mắt đen lấy âm lánh lẫm nhìn chằm chằm Ngũ Vũ hảo, phun ra đỏ sẫm phân nhánh xạ tín. Nhiệt đối rừng mưa dùng cường dã nhất phương thức hướng về Ngũ Vũ Hạo Vân An. Đáng tiếc đứa nhỏ này không chấp nhận rừng mưa hảo ý, làm Lâm dừng rét. Rút cổ lại chạy về phía trước. Người chạy cái gì? Còn không mau đập. Phía trước Trần giá Huy ngăn cản mắng. Ngũ Vũ Hạo phẫn nộ dừng lại, xoay người dơ lên máy quay phim, nhắm ngay ngọn cây. Trực tiếp bên trong, niệm đó, này điều là đại. Ta lần thứ nhất thấy mãng xà, lai mãng xà cũng sẽ leo cây. A, ta ghét nhất xả. Ta cảm nhận được tiểu ca sâu sắc các ý, ta đoán hắn cố ý Đến lượt ta ta cũng chạy, này quá đáng sợ. Lớn như vậy, có thể ăn thịt người sao? An mau, mới vừa từng hạ xuống vũ, xà là động vật máu lạnh, ở trên cây tắm nắng, tạm thời động không được. Cái kia vừa vặn a, tiểu ca, đã gia nhập Trị Đức kê dinh dưỡng cơm trưa, ăn nó. Tổ làm phim, thậm chí Kỳ An đều đối với con mãng xà này có chút nhát, hai đầu chọc hắc muội trực tiếp từ thụ hạ bộ quá, chỉ khi không tồn tại. Kỳ An báo một tiện mối thủ, lấy tiện chế tiện, bọn họ tiếp tục lên đường. Vừa chưa 12 giờ 10 phút khoảng chừng, đi đổi Hà Lập Ni quay hướng về bên cạnh Tây. Kỳ An có thể nhìn thấy vị ngân, mà có kinh nghiệm hộ lâm viên thì lại nhận ra vùng núi Đại Tinh Tinh đi ngang qua áp đạo thảm thực vật vết tích, cùng với trên đất mấy đống tinh tinh bánh. Khai Sơn lao một trận chén vào, không bao lâu, Ha Lập Ni ra hiệu đại gia cấm khẩu, chậm lại tốc độ, hừm mừm mừm mừm. Tất cả mọi người nghe được trầm thấp lẩm bẩm thanh. Ha Lập Ni vừa phát sinh thanh cổ họng âm thanh ngân khà cân khặc, vừa hướng lẩm bẩm thanh đi đến, sớm báo cho vùng núi Đại Tinh bộ tộc hai đến Rất nhanh, đẩy ra bụi cỏ, một nhánh 16 vị thành viên tạo thành vùng núi Đại Tinh gia tộc xuất hiện trước mắt. Mâu Bôi thấp giọng nói, "Các người có thể vỗ, không muốn gần thêm nữa, cũng không muốn với bọn hắn ánh mắt đối diện, hắc con nếu như lại đây, tuyệt đối đừng chạy, nếu không sẽ tinh động ngân con." Con kia ngân con làm sao? Trầm Nguyên Tân thấy mặt thẹo ngân con bán hỉ mắt, từng trận lẩm bẩm, thiếu kỳ thấp giọng hỏi. Mâu bối lắc đầu nói không biết, Minna nhìn một chút, nói, "Nó ăn nhiều lên men gây trúc, say rồi." Với vặn, mặt thẹo ngân con mở ra miệng rộng, ngắp một cái, ánh mắt mê ly, một bộ hán tử say dằng Không cần Kỳ An giải thích, trực tiếp khán giả cùng ở khởi điểm tiểu ca ca tả như thế, đều là cao tố chất nhân tài, sẽ giảng tiếng Anh. Trong lòng không mã đó là cơ bản thao tác. Cơ cờ cờ hóa ra là chỉ túy tinh. Trời ạ tuốt, Tinh Tinh cũng sẽ uống say. Người sẽ túy, gen chỉ kém 2% Tinh Tinh đương nhiên cũng sẽ túy. Cái này hào phóng khối thật chẳng à, nhưng đáng tiếc, đại vũ không ở, không phải vậy có thể cùng ngân có luyện một chút. Ngoại trừ con kia khôi ngô mặt thẹo ngân con đang hưởng thụ men say, nơi này quả thực chính là người làm biếng thiên đường, ngã trái ngã phải nằm một chỗ, có đang ngủ, có ở ăn cỏ diệp. Ăn cỏ động vật tiêu hóa công năng cũng không tốt, đại tinh, tinh cùng gấu mèo như thế, cơ bản cả ngày thời gian đều tiêu vào ăn, dẫn đến mỡ Tinh Tinh cái bụng rất tròn đã từng từng ra một cái tin đồn thú vị, một nhà trong vườn thú vùng đất thấp Ngô Tinh Tinh có một ngày không hiểu ra sao sinh, chăn nuôi viên một mặt ngộp tất, hắn cũng không biết Ngô Tinh Tinh lúc nào mang thai. Cùng một năm liền có thể giải thành thành niên thể trạng lang không giống, đại Tinh Tinh sinh trường chậm chậm, một tuổi rưỡi vẫn là tiểu bà bảo. Bộ tộc bên trong Mao Hải Tử cũng không sợ hai con thú, có ôm ở mụ mụ trong lòng ngực, có lẫn nhau đùa giỡn. Nếu như nói gấu mèo là trước nhào lộn chuyên gia, cái kia đại Tinh Tinh chính là chết nhào lộn cao thủ, lạ như câu kia ca từ sướng, xoay tròn nhảy lên vĩnh không thôi, hiếu động cao thủ võ lâm ở lẫn nhau sói Nhóc con hai chân thú có thể không nhìn, chúng nó còn quá nhỏ, không tạo thành được uy hiếp, mẫu tinh tinh thông thường khá là dịu noan, ngoại trừ tắt thu lao bà, con kia bị bộ tộc đổi ra bên trong hai mẫu tinh tinh, thành niên ngân con chỉ cần xác định đối với bộ tộc vô hại, cũng lời đi đánh đập tế cánh tay tế chân hai chân thú, chân chính sẽ gây phiền thoái, là những kia sắp thành niên nam tính hắc cong. Rồi cùng hết thể bán đại tiểu tử như thế, hắc cong đang đứng ở thời kỳ trưởng thành, đặc biệt yêu thích gây sự, đặc biệt là yêu ở xa lạ nữ hầu từ trước mặt khoe biểu hiện mình Ở Hắc Quốc bên trong, gen chỉ kém 2% nữ tính du khách chính là nữ hậu tử, mà bộ tộc bên trong, mẫu Tinh Tinh lại thông thường là bị bắt nạt một phương, một con khoảng chừng 1m7 cao hắc công người được Trần Nguyên Ân cùng A Hi mủi, lệnh lực nên ngang đi tới biểu diễn bắt thịt. Tối đầu, không nên cử động. Mâu Bối bình tĩnh nói, Đại Tinh Tinh 10 lần xuất phòng, có 9 lần là phô trương thành thế. Trần Nguyên Ân cùng A Hi có thể bình tĩnh, có thể trong đội ngũ có cái trừ độ hữu, giơ máy quay phim ngũ vũ hào ở không tự chủ lui về phía sau. Hắn lùi lại, liền trợ tăng hắc công kiêu ngạo, ở động vật giới nay đều là ai mềm bắt nạt ai. Newton khải bọn họ cái kia chi thám hiểm đội, một một người tín nhiệm lẫn nhau, có thể kiên sóng vai dọa lùi lận rừng, thực sự quá hiếm có. Phát hiện có cái dễ yếu hiếp, Hắc Công đem đầu mâu chuyển hướng Ngũ Vũ Hạo. Mâu bối cũng bắt đầu công lên, nhắc nhở hắn đừng lúc ních, nhưng mà gần 200 cân nam tính đại tình tinh đâm đầu đi tới, Ngũ Vũ Hạo không nhịn được, khi Hắc Công lần thứ hai lệnh ngược đe dọa, chứ đội hưu sao quan tâm cái gì nhắc nhở căng dặn, triệt để hoàn hồn, xoay người muốn chạy. Trong đội Ngũ mọi người hô hấp ồ ồ lên, cục diện này là bọn họ không nghĩ tới, cũng may, ngày hôm nay cùng đi có hai cái nữ tội phạm, kia một thương thác hành vùng, quá Ngũ Vũ Hạo cảm bị nạ thuận lợi tiếp được máy quay phim, còn sủi lơ xuống ngũ Vũ Hào không ai để ý tới, gọi hắn đừng chạy hắn còn chạy, bị đánh hôn mê chỉ có thể coi như hắn đáng đời. Đối với hai nữ tội phạm hành động này, Kỳ An không có ý kiến gì, một khi Ngũ Vũ Hào hoảng loạn đưa tới ngân con chú ý, ngược lại không là lo lắng những người khác sẽ bị bị thương, mà là ngân công sẽ đưa mạng. Ngũ Vũ Hào nằm, nhưng hát con tiêu ngạo đã lên, trường cánh tay xoay tay lại vần lên, kéo trường nguyệt ngân liền hướng trong đùi cỏ chạy. Chương 412, hoang dại hai chân tú ba. Ta đi, này hai hắc thật là lợi hại, tiểu ca, nếu không ngươi đem các nàng liêu tới tay Sau đó trên đường phố liền không sợ bị bắt nạt, thật liều tới tay, chủ bá sợ không phải muốn mỗi ngày quỳ mặt bàn là ạ. mặt bàn là ạ quá Ono, ta cảm thấy lấy này hai em gái thân thủ, mỗi ngày đối với tiểu ca ra bạo một lần cũng không phải là không thể được. Mới vừa Trần Nguyệt Tân bị Hắc Cống lôi mắt cả chân tha đi, trực tiếp bên trong ở gọi, "Tiểu ca, là thời điểm bày ra ngươi chân chính kỹ thuật." Dực dây kỳ An bài đi hậu tử cứu mỹ nhân. Có thể kỳ An cùng này chi bảy vượn không quen, không nhận được chủ động phát động nhiệm vụ, tâm tình tọa độ chưa mở, ngạnh trên chỉ có thể đưa món ăn. Bất quá cũng cũng không phải thật không có cách nào. Ngay khi hắn cân nhắc có muốn hay không thả ra khu trùng vấn sáng, cùng Hắc Công thương lượng một chút, cái này áp trại phu nhân có thể hay không không chói lại, hai cái hắc ngồi động. Nghia đổi tới trước, một thương thác đập chúng Hắc Công trưởng cánh tay, Hắc Công mới vừa quay đầu lại, đầu tiếp theo đã trúng mìn nạ một thương thác, bị đau vùng ra trở người thân, đứng lên khu muốn lệnh ngực, nghiia lại là một thương thác chiếu mặt luôn đi, sau đó Hắc Công bối rối, Kỳ An bối rối, khán giả cũng bối rối, hai cái nữ tội phạm cưỡng đem một con 200 đến cân, 1,7 cao Hắc đánh đập ra máu múi. Ta xem chính là giả trực đi, Đại Tinh Tinh cũng sẽ chảy máu mũi. Mở mang hiểu biết. Ta nhớ tới hầu tử là sẽ chạy máu mũi, không nghĩ tới Đại Tinh Tinh cũng như thế. Ta đi, này hai hắc muội thật là lợi hại. Hướng lên trời tỷ mang theo vết máu hắc quống vừa giận vừa sợ, Liê Mẫn Na cũng tiến lên trước, bảo hộ ở chờ Nguyệt Ân khoảng chừng, giơ súng lên thắc cùng hắc quống bình tĩnh đối lập. Hắc muội vốn là môi liền họng, hai người từng người lật lên họng môi, không hề có một tiếng động trùng hắc quống lấy ra răng trắng, nhìn thẳng tới ánh mắt khát chế nhưng lại kiên định, hô hấp chút loạn, chí cho nàng e sợ không phải lần đầu tiên tinh tinh. tức giận, nhưng là trước mặt hai cá bản nó trước đây từng bắt nạt không giống nhau, rõ dự không đúng, giờ Đột nhiên một viên quả táo bay đến trước mặt nó trên cỏ. Đến, ăn cái quả táo xin bất giận. Kỳ An chạm mặt sau cười nói, hắn có nhìn hai cái khí chẳng mười phần nữ tội phạm, nhìn lại một chút trên đất quả táo, sáng suốt nhặt lên quả táo, chạy trở về bụi cây trồng bên trong răng rắc răng rắc. Một hối mâu thuẫn kịch loạn, trực tiếp khán giả. Tuy rằng phương pháp là đúng, nhưng ta làm sao vẫn cảm thấy tiểu ca hảo vô liêm sỉ đây. Đúng đấy. Một lời không hợp liền hối lộ, mười phần gian thương tiềm chất. Đến cùng là hầu tử hiểu rõ hầu tử. Tiểu ca bên trong cái gì cũng có, thật thần kỳ dáng vẻ. Có thể hầu tử cùng hai chân thú mâu thuẫn kịch Hầu tử cùng hầu tử trong lúc đó hay bởi vì một viên quả táo bắt đầu lẫn nhau luôn lâm đấm, quả táo ở đây là tuyệt đối vật hi hãn, thơm ngọt hoa quả mùi đem khoảng trứng kẻ tham ăn hấp dẫn lại đây, muốn cùng hắc cóng tranh cướp. Mắt thấy mâu tuấn liền muốn tăng cấp, Kỳ An, cướp cái gì cướp? Đều có. Nghĩa cùng mỉn nạ không chú ý, Kỳ An trực tiếp đi vào đại tinh tinh bộ tộc chuột gian, ở sau lưng ngoan giáp túi, lộn trọng vó lên trời, vội vã một ba lô quả táo xếp thành núi nhỏ. Lúc này đến phiên hai muội bối rối, một cái thuần khiết nói, ngươi con lấy như thế một đại bao quả táo lên núi. To to nhỏ nhỏ mà bọn nhỏ đi kiếm quả táo. Đây đủ chúng nó mỗi người một viên, Kỳ An mang theo ngoan giấc túi trở về, lại từ trong túi quần móc ra một viên, đúng đấy, ta này còn có một cái, ngươi có muốn hay không? Thấy Miên Ngây người không phản ứng, Kỳ An tiện tay đem quả táo nhét vào trong miệng, răng rắc gặm dưới một lỗ hổng. Hoa quốc sản hạng nhất hồng phú sĩ, ba đồng tiền một cân, ông chủ muốn mấy tấn? Hai hắc muội liếc mắt nhìn nhau, Trần Gia Huy bật cười, mang theo máu mùi hắc con cắn một đại khẩu quả táo, răng rác răng rắc, ăn ngon trực tiếp bên trong, tiểu ca sao à? Tiểu ca nhất định phải là hoa quốc đặc sản thổ loại, am hiểu sâu không có một bữa cơm không giải quyết được vấn đề đạo lý. Nón này ba phải bản lĩnh quả thực xuất thần nhọ hóa. Cao cấp đại khí trên đẳng cấp, bốn chữ, lấy đức phục hầu Kỳ An lại nhíu mày lại, vừa đi vào đại tinh tinh bộ tộc, gợi ý của hệ thống, tồn tại cạnh tranh tính đồng loại, ta tu quyền quyền không đi vào. Mâu thuẫn đã triệt để giải loạn, trên đất Ngũ Vũ Hào tỉnh lại, mắt buồn ngủ mê ly, ta là ai? Ta ở đâu? Phát sinh cái gì? Không có lại quay chuột xuống cần phải, chỉ là tiết mục đương gian nữ chủ chỉ gặp nạn một màn, liền đây đổi bọn họ bảo đảm tỷ lệ người xem, chớ nói chi là còn có hai cái hung hãn hắc mộ tay, cùng Kỳ An một tấn quả táo lớn. Mọi người nâng cùng Ngũ Vũ Hào ra bên ngoài rút đi, đi tới một mảnh trên đất trống, đại gia giới chướng nghỉ ngơi, từng người lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng bữa trưa. Có câu nói mộng tất thay phiên truyện, chuyển, chuyển chuyển lại trở về kỳ An. Tổ làm phim cùng rừng phòng hộ đội viên đều dẫn theo bữa trưa, kỳ An quả táo phân cho hầu Tử Môn, hắn luôn không khả năng ngay ở trước mặt đại gia mỉ lấy ra một bát gân nói nóng hổi thịt bò mì sợi. Hai hắc muội cũng cái gì đều không mang, có thể các nàng nữa chưa khắp nơi đều có. Nia đi bên cạnh bẻ đi mấy cây gốc dế đỏ lên, Kỷ An chưa từng thấy tới chút, trở về đưa cho Mĩn nằm một nửa, hai hắc muội ngồi xuống, ngay tại chỗ lấy tài liệu Tiện tay tuốt một cái cùng vừa nãy Đại Tình Tinh môn ăn cùng khoản đuôi tây, một cái lá xanh ở tay, ba bọc tê chúc, đưa vào trong miệng bắt đầu ăn. Thấy thế, thế Kỳ An mặt cái trước viết kém một bức. Trực tiếp, ha ha ha, tiểu ca, người hỏi thăm các nàng sơn đông cái nào? Đây chính là bánh rán quyển hành tây a. Còn có loại này thao tác. Điều này có thể ăn. Đại tinh Tinh có thể ăn, người cũng có thể có thể ăn. Chứ? Kỳ An bối rối một hồi, học các nàng cũng từ bên người bùi cây tuốt một cái diệp tử, nhét vào trong miệng, mới nhai một thoáng, lập tức khổ mặt, phi. Phốc. nạ rốt cục không được, xì, xì ra tiếng. Vành gián quyển hành tây, hành tây mới là then chốt, các nàng hái tới tế trúc là ngọ trúc, chuyên môn đẻ xuống đùi cây diệp tây đắng, đại tinh tinh môn chính là như thế ăn. Kỳ An, ngươi ăn ta đi, ta ăn không được nhiều như vậy. Trầm Nguyệt Ân đưa lên nàng hộp đồ ăn, bên trong là hai cái bản thân nàng chế tác, to bằng lòng bàn tay sandwich, còn chưa đủ Kỳ An nhét cái răng. Nay Trầm Nguyệt Tân cũng là kiên cường, mới vừa đều sắp bị kéo đi làm áp trại phu nhân, lại một tiếng đều không gọi, Kỳ An hỏi, ngươi không sao chứ? Trầm Nguyệt Ân tu sạ lắc đầu. Trực tiếp ta đi, ngoan nhìn tại ánh mắt, này rõ ràng là liêu lên a. Cần thiết hay không? Động thủ cứu mỹ nhân lại không phải tiểu ca, hắn liền ném viên quả táo mà thôi. Ngươi biết cái gì, đây mới gọi là cao thủ, ở đối với thời cơ, đối với địa phương, đặc biệt là người thích hợp, một viên quả táo đầy đủ, liêu mọi chính là đơn giản như vậy. Thật sự giả? Đương nhiên là giả, hắn nếu không là tiểu ca, vứt một xe quả táo đều vô dụng. Trầm Nguyên Thân tiếp tục suy nghĩ Kỳ An đưa lên hộp đồ ăn, Kỳ An lắc đầu, phủi mông một cái đứng lên, từ trong túi đeo lưng móc ra một cái bút máy trường loại nhỏ cần câu, ngươi nếu ở internet tìm tới ta, cái kia thì nên biết, ở trong núi ta còn có thể bị đói. Hắn hướng miên nói, nơi này gần nhất dòng suối ở đâu? Nga không rõ vì sao, nói, ngay khi bên dòng suối 1 km còn chừng. Kỳ An gật đầu, đối với Trần Gia Huy nói, các người ăn được với bọn hắn hạ sơn, ta đi trong ngọn núi chơi một hồi, chờ sau đó chính mình trở lại. Nói xong, hắn đi tây một bên lâm tử nhảy lên tiến vào. Người đi đâu? Đừng có chạy lung tung. Nghiêm Mẫn nạ đồng thời lên tiếng, thấy Kỳ An không để ý tới, Nghiêm Nội phun thổ thoại, đối với Mẫn Na nói, người đưa bọn họ hạ sơn, ta đuổi theo hắn. Cầm lấy súng, Nghĩa hướng về Kỳ An phương hướng đuổi theo, đem hang trại hầu tử bắt lấy Án. Đương nhiên, tiền đề là nàng đến đuổi được. Xin nhớ quyển sách thủ phát vượt tên. Điện thoại di động Bản Linh. Chương 413, Hoang Dại 2 chân thú 4. Mิ่น Nạ ở tại chỗ trùng đại gia đã được, thuận tiện trùng Nghĩa đem hoang dại Hầu Tử bắt lấy quý án, đồng thời xuống núi. Vì dùng gã chính là Phan sát tộc hậu hoa viên, nàng cảm thấy Mịa không cần tốn bao nhiêu thời gian, liền có thể đem Hầu Tử khiên trở về. Có thể chờ á chờ, đại gia đã đều thu thập xong, vẫn là không gặp Mịa khiên Hầu Tử trở về, Mิ่น Nạ kỳ quái hướng hai người phương hướng nhìn lại. Vừa vận Kỳ An cùng Mิ่น Nạ ý tưởng giống nhau, hắn không cho là ở trong núi ai có thể đuổi theo chính mình, 100 gạo không chạy nổi hai cái nữ tội phạm, có thể 10000 gạo còn không chạy nổi sao? Mới vừa Kỳ An nhảy lên tiến vào trong rừng cây không lâu, liền nghe song mỉ mỉa hồ, "Đứng lại, đừng có chạy lung tung. Trực tiếp, ha ha ha, tiểu ca, người ra đen tạ gọi ngươi về nhà ăn cơm." "Chủ bá, ngươi đối với nhân ra làm cái gì? Hoang Dại Hầu tử lại muốn bắt đầu rồi sao?" "Tiểu ca, ta ủng hộ ngươi, làm cho các nàng nhìn hoa quốc Hoang Dại Hầu tử lợi hại." Kỳ An vốn là ghét bỏ hai cái hắc muội, vừa đến là đối với các nàng cách làm không ủng hộ, thứ hai, bên người theo hai chó buộc, hắn hiềm phiền. theo, hắn túi đầu chạy ra. Rừng mưa bên trong thảm thực vật rậm rạp, tốt nhất vùng thoát khỏi biện pháp là chạy lên núi. Có thể gió thổi không lọt cấp 2 Tùng Lâm sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng hắn hành vi tốc độ, coi như trên tay có Khai Sơn thần khí đại bảo kiếm, hắn ở mặt trước mở đường đều là chậm. Kỳ An dọc theo nghiêng sườn núi, hướng ngang về phía tây chạy trốn, khắp nơi bụi cây để hắn không thấy rõ đặt chân địa phương, may mà rừng mưa bên trong động vật cũng nhiều, phát hiện một cái không biết cái gì dã thu đạp ra đến thu kính, hắn quay xuống, rốt cục có thể yên tâm bỏ qua chân dài ra tốc. Mà sau nghe xác định Kỷ An nghe thấy nàng âm thanh, chính là không quay đầu lại, nàng cũng tới khí, lại như Mẫn Na nói, vì dùng gã là Phan sát tộc hậu hoa viên, làm sao có khả năng không đổi kịp một người ngoài. Sau 5 phút như lần thứ nhất phát hiện không đúng, khoảng cách song phương từ đầu đến cuối không có thu nhỏ lại, liền cách Kỳ An Đại khái 50 gạo, làm thế nào cũng không đuổi kịp, phía trước con hầu tử kia một hồi nhảy nhót tứ mừng, một hồi dụng cả tay chân, không dấu hiệu chậm lại chút nào. Mà Kỳ An cũng bắt đầu cao mày, sau 15 phút, hắn dần dần có chút thở, vừa quay đầu lại, ra Châu Đường còn ở 50 gạo nơi, bước tiến mềm mại mạnh mẽ, nhảy lên dược lực bộc phát 10 phần, nhanh nhẹn một con hình người báo đen, Kỳ An đồng dạng nổi lên phản so với tâm tư, muốn cùng này con fan sát tộc cao gầy hắc muội luyện một chút xem, nhìn ai hơn hung, giải Mà khán giả nhìn nhanh chóng xẹt qua rừng mưa cảnh sát, có xem thịt vui, có cho kỳ an cố lên, còn có xỉ nhục hán, tiểu ca, có được hay không à, liền cái em gái đều không bắt được. 50 gạo khoảng cách ngựa không đổi kịp. Có thể kỳ an cũng truy không ra, tiếp tục như vậy không phải bị pháp, hắn hướng một mảnh cao 5m, hầu như vòng góc đường dốc ra tốc, dụng cả tay chân, miêu đầu ngón tay nhuệ móng vuốt ở khán giả không nhìn thấy góc độ đầm ra, khảm tiến vào bùn đất, rút ra thì thu về, tăng tăng tăng phiên đi tới. Thạch chủy rồi. Đây chính là một con thú. Kinh khoa học định, nào đó vóng hồng chủ bá xuất hiện hiện tượng phản độ. Tiểu ca này muốn đổi nghề khi tiểu đâu, cảnh sát không được khóc. Đó là không thể nhỏ, chính hắn chính là cảnh sát. Trong ngọn núi 1 km và bình địa 1 km là hai khái niệm, địa hình phức tạp, thế núi chập trùng, sau 20 phút, Kỳ An đi tới dòng suối một bên, quay đầu lại rốt cục không gặp hắc muội bóng người, nghĩ đến hẳn là bị đạo kêu cao 5m đường dốc chặn lại rồi, dừng lại đắc sắt thở nói, cùng. Theo ta chạy. Tiếp theo hắn mặt tối sầm, âm thanh chuyển đến, đứng lại. Không cho chạy. Nghe đó, Kỳ An mới chống đầu gối thở hổn hển hai cái, gia châu đường lại dính tới, nhổ nước bọt một câu, nàng loài hổ từ sao? Lần thứ 2 chạy lên. Tiểu ca ngươi không ngại ngùng nói nhân ra loài hầu tử, ngươi nắm khối tấm gương chiếu chiếu liền biết hầu tử trường ra sao. Khán giả nổ nước bọt cũng vang lên theo. Kỳ An thấy bên dòng suối đều là đá cội, nơi nào khó đi hắn hướng về cái nào xuyên, ngược lại hắn không cần lo lắng trẹo chân, dọc theo bên dòng suối chạy đi. Không lâu, nhìn thấy Kỳ An tại đá cội trên đất cê dịch bóng người, nghĩa lần thứ hai nộ phung thổ thoại, ngày hôm nay cùng này con hoa quốc hầu tử máu lên, cần phải bắt được nó không thể. Khoảng cách Kỳ An rời đi nghỉ ngơi đất đã sắp một giờ, từ sáng sớm ăn xong điểm tâm lên núi, trung gian liền đến cái quả táo. Kỳ An, cái bụng cũng đói bụng, rõ ràng cảm giác được tay chân có chút hư, có thể không vùng thoát khỏi hắc muội, hắn liền không có cách nào thanh thản ổn định ăn mì, Kỳ An, rờ tay một viên 30% màu xanh lục tiểu viên thuốc ném vào trong miệng, dòng nước gấm bù trở về lúc trước tiêu hao thể lực, nhưng cái bụng vẫn là bị đói. Lại làm một đoạn dài đến 45 phút đá cuội đường dài truy đuổi, thở mạnh là khó tránh khỏi, có thể lại thở cũng không thể loạn, mỗi lần phát lực nhất định phải khống chế phối hợp tốt hô hấp, dần dần, khán giả cũng phát hiện điều này. Có kinh nghiệm quan sát đoàn trước tiên tu sạ biểu thị, hảo mạnh mẽ tiếng thở tiểu ca này hô hấp có cái gì thuyết pháp sao? internet đều có chính mình tra đi làm vận động đều biết có thể rõ ràng chậm lại bắp thì taxit là cái phân bố thật như vậy hữu hiệu buổi tối ta đối với lao bà ta thử xem là có một chút dùng nhưng chủ yếu vẫn là xem cái người tố chất thân thể đừng nghĩ có thể cùng tiểu ca như thế thành vĩnh động cơ buổi chiều gần 3 giờ thời điểm dòng suối hai bờ sông xuất hiện biến hóa một bên thế núi dương lên một bên đi xuống kéo dài cách đó không xa chuyển đến ở mầm tiếng nước hẳn là có một đạo th nước quả nhiên không lâu sau đó dòng suối hội tụ đến đồng thời từ cao 10 mét thắc nước lên xuống Toi nước bước lên, mà thác nước dưới dòng suối rõ ràng biến thâm, mặt nước buốc ra trong suốt lam lục, thêm vào tám rộng khoảng chừng độ rộng, hầu như có thể gọi sông. Đáng thương Kỳ An còn không ăn bữa trưa, chỉ có thể lại thôn một viên màu xanh lục tiểu viên thuốc lót dạ, quay đầu nhìn lại, hắn thở gấp lật lên khinh thường, cô gái làm sao như thế có thể chạy? Xong chưa? Kỳ An đối với mẹ đau đầu, mẹ còn ở đối với hắn bất đắc dĩ, các nàng fan sát tộc từ nhỏ đến lớn chính là như thế luyện, vượt núi băng bèo đó là chuyện thường như cơm bữa, có nằm mơ cũng chẳng ngờ chạy tới một con hoa quốc hầu tử so với nàng còn dại. Hiện tại Kỳ An vội vã ăn cơm lấp đầy bụng. Nhưng mà thường Quy chạy trốn căn bản là không có cách bỏ qua cái kia thể lực biến thái hắc muội, suy nghĩ một chút, Kỳ An ánh mắt tìm đến phía bờ bên hướng kia dần dần tăng lên trên, so với hắn vị trí một bên hướng cao hơn năm gạo trên vách núi treo leo nhìn lại. Suy nghĩ một chút, Kỳ An cảm thấy hẳn là có thể, coi như thất thủ té xuống, phía dưới là thủy, mới cao 10 mét đại khái xuất quang không chết hắn, liền từ trong túi đeo lưng lấy ra ngự thú tác, cùng một cái bằng sắt tam giác miêu. Suốt ngoại trước một tháng, hắn ở đao cụ trong xưởng cạch cạch cạch ra không ít thứ tốt. Dùng leo núi trộm đem tam giác miêu cùng ngự thú tạc liên tiếp trên, an vùng Kỳ An vung vậy ngự thú tạc. Ý thức không có tam giác miêu gia tính, Nghệ thú tác phía trước có 30 cm đầu rắn, bất quá hiện tại chính đang trực tiếp, trực tiếp suy quá khứ, lại vừa vận quân lấy cây tối, có chút huyền huyễn, hay dùng tam giác miêu làm cái dáng vẻ. Khán giả hiếu kỳ trong tiếng, Kỳ An dùng sức luân gia ngự thú tác, thẳng tắp bay về phía cao hơn năm gạo bờ bên kia một gốc cây thô cây cao to, làm bộ thử một chút, biểu thị rất biệt chắc, hắn ở nguyên chờ đợi hắc muội đuổi theo. Sau 2 phút, nghĩa cuối cùng cũng coi như đuổi theo Kỳ An, ngực kịch liệt chập trùng, trợn lên nhìn Kỳ An. Kỳ An nàng cười bịuội, tay một cái, một hồi chỗ che trở thấy, nghi khí còn không thở quần, mắt vội la lên. Ngươi muốn làm gì? Kỳ An đem ngự thú tác ở miêu trên vút cuốn hai vòng, hướng về cao 10 mét vách núi dưới nhảy xuống, ồ ừ nha ừ nha hừ. Trực tiếp lúc đó liền nổ. Chương 414, lần đầu gặp gỡ. Trực tiếp khán giả là đệ nhất thị giác, cao 10 mét vách núi phía dưới chính là lam màu xanh lục trong suốt chạy xiết dòng sông, hai chủ hàng bạn nói khiêu liệt liệt, hào không làm bộ, khán giả tầm mắt đột nhiên chìm xuống, trong lòng khó tránh khỏi kinh hoàng, lập tức, giảm xuống xu thế ngừng lại, Kỳ An lôi ngự thú tác, giữa không trung hướng về trước chen chân vào, hướng cao hơn năm gạo bờ bên kia vách đá đặng đi, ồ ừ nha ừ nha hừ Luân Luân cẩn tắc vô ưu kỳ an hiếm thấy làm một thứ tử, trực tiếp bên trong độ. Chủ bá, này đại nhất thị giác thật kích thích. Liệu nó, ta phải báo cái rồi. Này, Tiểu Yêu yêu sao? Phát hiện vượt người Thái Sơn một con, xin mau sớm đi tới bắt lấy. Hai chân tú phản tổ thành nhân viên, cũng không có ai đến quản quản. Đã nghiền đã nghiền, tiểu ca, hỏa tiễn đón lấy, một hồi quay đầu lại lại nhảy một lần. Tiểu ca, lần sau đi khiêu Victoria à thác nước, so với này càng kích thích, bảo đảm kinh tâm động phách. Khoảng cách bờ bên kia bất quá tám gạo, trung gian quá trình cũng là 2, 3 giây dáng vẻ, nhưng liền này 2, 3 giây Vừa là chạy xiết đi xa rừng mưa trong suốt dòng sông, một bên khác là ẩm ẩm thác nước bắn lên hơi nước khúc xạ ra loại nhỏ cầu vồng, khó gặp mỹ viện cảnh tượng, cũng vì cho mình đánh bạo, đã ở giữa không chúng Kỳ An không tự chủ được hống ra khi còn bé phim hoạt hình bên trong kinh điển âm thanh. Ngăn ngắn 3 giây không tới, hai chân dẫm đến bờ bên kia vách đá, theo ngự thú tắc bò lên trên, Kỳ An đứng lên, quay đầu nhìn lại, làm là thứ nhất thị giác thực tế nắm giữ giả, hắn tự thể nghiệm một cái tìm đường chết thì, adrenaline, đại não nhiều ba cộng đồng ảnh hưởng thần kinh vui vẻ, tuy rằng không phải trăm mét cao, hơi một tí đưa mạng, mà hiểm đến làm người nhẹ Lại ở cái tên này trong lòng mở ra vỗ một cái tìm đường chết cửa lớn, bởi vì loại này làm người run dậy vui vẻ cực dễ. Nghiện, một khi bắt đầu tìm đường chết, liền dừng không được đến. Quan trọng hơn chính là, Kỳ An cảm thấy hắn có tìm đường chết tiền vốn. Victoria ạ thác nước, rất cao sao? Nói thầm một câu, không để ý tới trực tiếp khán giả giật dây, hắn tầm mắt tìm đến phía bờ bên kia, cười bị ổi nói, lần này xem ngươi làm sao truy. Nghĩa suất chúng thị lực rõ ràng nhìn thấy Hoang Dại Hầu tự đắc sắc vẻ mặt, tâm trạng tức giận, ôm nội hận gầm nhẹ một tiếng, nàng trở về chạy, muốn từ thác nước thượng du chỗ nước cạn dòng suối vòng qua đến. Kỳ An vừa nhìn, không chỉ hắn nữa, cứ việc nàng nhíu này, một vòng trí ít tiêu hao nửa giờ, bất quá hắc mọi ngày hôm nay có thể kề cận hắn theo sát không nghỉ, chính mình chơi xấu mới có thể vùng thoát khỏi, đã để Kỳ An ăn nhăn hai cần, trời mới biết này fan sát tộc còn có cái gì lá bài tẩy, hắn hướng về núi rừng bên trong đi đến. Kỳ An từ bờ đông đãng đến bờ tây, bờ tây thế núi dương lên, không thể lại dọc theo dòng suối đi, hắn lấy điện thoại di động ra nhìn một chút địa đồ, bất ngờ dương dưới mi, nơi này khoảng cách vì dụng gạ phía tây bờ biển cũng là 7 km còn chừng, vượt qua ngọn núi này, xuống liền có thể nhìn thấy bãi biển. Hắn dự định đi sẽ dễ tỉ cảnh biển nhìn. Buổi chiều 5 giờ, Kỳ An đã vượt qua trên núi, xuống tới giữa sân núi, một đường đi, một đường thuận tiện cho tạc thuộc quyển ra lãnh địa, sau đó ở một mảnh rừng mưa dốc thỏa trên, hắn nhìn thấy giá tính 10 phần hoàng hát sạc sỡ vị ngân. Mẹ cái trứng. Kỳ An nổ nước bọn, ngày hôm nay xem ra muốn một chuyến tay không. Quả nhiên, hệ thống cũng thuận theo nhắc nhở, nơi này tồn tại thiên địch, không cách nào quyển nhập lãnh địa. Hoàng hát sạc sỡ vị ngân hẳn là một con hoa báo lưu lại, tuy rằng cũng gọi báo. Nhưng hoa báo cùng báo săn có rất lớn sai biệt, chỉ từ thể trạng trên mà nói, sinh sống ở trong rừng rậm hoa báo so với báo săn lớn hơn đằng đẵng một vòng, càng như là sinh hoạt ở trong rừng mưa con quạ. Đại Tinh Tinh cũng ở hoa báo thực đơn ở trong, thỉnh thoảng thâu hai con nhóc con về nhà. Kỳ An nhíu môi, này vì dùng gạ so với tứ phương sơn khó làm hơn nhiều, ở tứ phương sơn, một con đại vũ thông ăn, quản nó cái gì thiên địch, toàn bộ đặt mông tọa tử, mà vì dùng gạ thì lại muốn giá nhiều lắm, không chỉ có đồng loại cạnh tranh, còn có thiên địch cản trở, muốn ra địa khó khăn tầm tầm. Hoa báo Kỳ An cũng không chêu trong nỗi, không thể làm gì khác hơn là đảng oàm miếu lộ. Đồng thời tác chủ quyển kế hoạch cũng muốn làm ra điều chỉnh, không có cách nào một cái ăn thành tên béo, chỉ có thể trước tiên từ chỗ che chở bắt đầu, một chút ra bên ngoài mở rộng. Cũng may, đây chỉ là hắn đến vì dùng ga ngày thứ ba, thời gian còn rất nhiều. Buổi chiều 5 giờ rưỡi, Kỳ An đi ra sườn núi Tùng Lâm, ngay khi cách đó không xa, bãi cắt cùng bãi cỏ hình thành rõ ràng đường danh dưới, mà bãi cắt ở ngoài, nhưng là mênh mông vô bờ xanh thảm biển rộng. Đến cạnh biển, Kỳ An tốc độ chậm dưới, vừa vặn đến lúc tan việc, hắn đóng trực tiếp, kiếm thời gian nhìn hải cảnh, tọa trên bờ cắt tô ngụ thị bò, trùng cuối cùng một cái tuyết bích uống xong, dẫm bãi cắt bắt đầu đi dạo. Thái Dương còn quải đến mức rất cao, nơi này vị trí sĩ đạo, nhật chiếu thời gian dài, muốn đến tối 9, 10 giờ mới bắt đầu trời tối. Xa xa tựa hồ có người ở hải lý bắt cá, toàn cầu thông Kỳ An muốn đi tới hỏi thăm có không có chỗ có thể ngồi xe, đi trở về chỗ che chở hắn lấy đi đến ngày mai Đường Đông. Yêu lại như trời xanh mây trắng, bầu trời trong trẻo, đột nhiên bao táp. Chính sướng, bao tác quả thực đến rồi, trước kia những kêu bắt cá hắc anh em phát hiện Kỳ An, dồn dập chạy lên bờ, xoay vòng đại đao cuộn phim đem hắn nốt. Kỳ An, chuyện này. Hắn đột nhiên nhớ tới đến, hôm kia ra sân bay thời điểm, Trần Gia Huy đã nói, hắn một cái người Trung Quốc Ở đây nhất định bị cướp. Kỳ An bốn phía nhìn một chút, thấy bọn họ không thường, cũng là không đáng kể, so với chạy, hắn vẫn đúng là chưa từng biết sợ ai. Vừa mới chuẩn bị quay đầu chạy trốn, sau lưng của hắn cục đát. Một trận tiếng súng. Hai anh em nhìn lại, Kỳ An có thể nghe hiểu bọn họ dùng ả gạ lị ngữ nói, không được, là hoàng gia hộ vệ. Tại chỗ ném dao quỷ xuống giơ hai tay lên, những người này tựa hồ biết bọn họ chạy không được. Nhẹ rìm xuống chạy tới, hình dung có chút chất vật, trên người nhiều màu sắc quân phục bị quá phá, trên chân nguyên bản sạch sẽ chiến đã chiếm đầy nơi giờ, thở dốc căng tức Kỳ An không để ý tới những kia bọn cướp, chúng Nghĩa thở cơn khí, nàng ở mặt trước dẫn đường, "Đi." Kỳ An chỉ tay những kia hắc anh em, "Bọn họ vừa muốn cướp ta, ngươi cũng mặc kệ." Nghĩa quay đầu lại trừng mắt, "Ai bảo ngươi chạy loạn?" "Kỳ An, sách. Hai người sau khi rời đi, những kia hắc anh em tan tác như chỉ mông, sau đó, hắc đám trẻ con xông tới, vây quanh Nghĩa Thảo ăn. Nàng lấy ra trong túi quần một túi quân dụng khẩu phần lương thực, giao cho cao nhất một cái hắc đứa nhỏ, hai người hướng về trong thôn xóm đi đến. Đi vào thôn xóm, Kỳ An mới phát hiện nơi này lai like chính là dân chạy nạn doanh, từ chủ yếu nhất xi si phòng. Đến biên giới hình tròn thổ ốc tre lên cỏ tranh, lại tới ngoại vi các loại rách nát lều vải, lấy thôn xóm vì là dựa vào, nơi này tụ nổi lên sắp tới 200.000 người khổng lồ doanh trại tị nạn. Dọc theo đường đi những kia đỉnh đầu vật nặng phụ nữ ngược lại không sợ nghĩa, đi tới một đoạn liền có thể gặp được một hai nhận thức nàng. Sau đó, ở một chỗ nhà lá tụ tập, Kỳ An nhìn thấy một vị hàng thật đúng giá nữ vương. Thân cao 180, thể trọng cũng là 180, ở lấy hình thể luận giàu có trình độ chiến loạn khu vực, vị kia nóng tóc ăn, thân thể mập mạp người da đen bắc gái học đứng trong bầy gà, ở đông đảo người da đen phụ nữ vây quanh dưới. Năm cắn rải cái muôi ở tuổi lửa trên một cái trong nồi lớn nướng dảo. Không có đạt xong, chương người đúng lúc. Chương 415, cấp thần bao thuê bà, ở Cệ rẹn Dệ Ti, nếu như trên đường đụng tới cái gì vương tử công chúa, là lại chuyện không quá bình thường. Nơi này một cái lấy bộ lạc tạo thành trong thôn xóm khả năng thì có một cái vương, dùng hoa quốc mà nói, chính là một vị trưởng thôn, đem con trai của chính mình con gái toàn bộ phong làm nào đó nào đó vương tử, nào đó nào đó công chúa. Bất quá, trước mắt cái này nữ vương lai lịch thật giống có chút lớn, không nói bên người nắm thương hoàng gia hộ vệ, từ trang phục trên liền có thể nhìn ra, nơi này phụ nữ tuy rằng dài đến hắt nhưng đều yêu thích các loại diễm lệ màu sắc, xả khối vải bông hướng về trên người một bao, liền thành quần áo. Vị tiên nữ vương nhưng là một cái màu vàng lóng đại bảo, theo các loại hoa văn, ống tay rộng lớn, eo vi đồng dạng rộng lớn, Kỳ An tại trên tivi, Phong xe thị, thấy những kia đến từ sẽ rẹn dễ ti nguyên thủ môn xuyên qua. Nhưng trừ ra quần áo, vị kia người da đen bác gái tiểu tóc, vẽ ra mắt ảnh trang dung cùng sẽ rèn dễ tí họa phong hoàn toàn không hợp, càng làm cho Kỳ An cảm giác đặc biệt lạ vi cùng là, bắc gái trên vai khóa một con lựa màu đỏ bao bao. Túi lựa trên trong nồi lớn không biết ở lục cái gì, bắc gái dùng cán dài một chiếc múc nước gẫm nếm thử một miếng, thỏa mãn gật đầu. Kỳ An mới vừa ăn no, không có cảm giác gì, chu vi các phụ nữ thì lại lúc mắt, nhìn chầm chằm trong nồi lan lộn, lặng lẽ nuốt nước miếng. Miya tiến lên, hữu quyền để ở trong lòng khẩu, cung kính chắp tay. Chu vi tiếng người viên áo, nghe không rõ các nàng đang nói cái gì, sau đó bác gái nghệ mắt liếc nhìn Kỳ An, ra hiệu Nghĩa đem hắn mang đi. Thôn xóm ở ngoài, dừng một nhánh đoàn xe, một chiếc màu đen su cổ chữ V đầu, mặt sau ba chiếc mắt súng máy quân dụng hắn mã, lại mặt sau một xanh nhạt sắc cắt phổ. Cắt phổ khởi động, sau một tiếng, buổi tối 7 giờ quá 10 phút trở lại chỗ chế chở, bản hộ lưng trồng chạy tới đón tiếp đại vương, hung hăng làm nũng, cầu xoa xoa. Kỷ An nộ xoa một trận đầu chó, mang theo bản hổ hướng đi hẳn ạ, trò chuyện bên trong, hắn biết được ngày hôm nay tiểu bản tử ở chỗ che chở bên trong được tê là một cái hung hăng, đại khái bình thường cùng lấy bán manh mà sống loại cỡ lớn hung mãnh động vật ở trung lâu, đối với giá thú mùi đều không mang theo sợ, chỗ che chở bên trong, sư tử, voi lớn, tê giác trùng manh thú gào chắn chu vi đều bị nói niết lên chân chó làm đến ký hiệu, đánh dấu thành nó lãnh địa. Làm xong ký hiệu, cầu chào bảo thổ, hoàn toàn không nhìn rào chắn bên trong manh thú gào thét cảnh cáo. Buổi tối, trong quán rượu mỗi ngày đều rất náo nhiệt, tán gẫu thì, Kỷ An hướng về Khải Văn nói tới buổi chiều hắn nhìn thấy cái kia bác gái Kỳ Kỳ hỏi dò cái gì lai lịch? Ngươi đụng tới gỡ lọ gì ạ?" Khải Văn nói. Kỳ An gật đầu, "Nàng là ai?" "Khải Văn, phan sát tộc này một đời tù trưởng, toàn bộ vì dùng gạ đều là nàng." Kỳ An cau mày, vì dùng gạ không phải thuộc về ạ gà Lý Quốc sao? Trên danh nghĩa thuộc về ạ gà Lý Quốc, nhưng nơi này như trước là phan sắt bộ lạc thống chỉ, tương đương với một cái tự trị khu. Phan sát tộc sức chiến đấu ngươi cũng từng trải qua, bên ngoài dân chạy nạn doanh chính là biết nơi này có thể được bảo vệ, không ít người là từ mấy trăm km ở ngoài kim quả quốc cố ý lặn lội đường xa tới đây tị nạn." Kỳ An suy nghĩ một chút, có 300 cá thể lực biến thái tự mang tám lần kính hắc nguyệt, lại là ở trong núi, những kia đám người o hợp tạo thành ngược lại phụ quân sát thực rất khó đánh vào đến, hơn nữa, hoàng gia hộ vệ cũng không cũng chỉ có nảy 300 người. Sau đó, Kỳ An nhớ tới buổi chiều Phan sát tộc tộc trưởng bác gái trên người vê ba bao, lại là SUV, lại là hán mã, hỏi hắn, Phan sát tộc rất có tiền sao? Khải Văn xác nhận nói, các nàng hoàng gia hộ vệ bên trong, hầu như mỗi một cái đều là từ các quốc gia danh giáo tốt nghiệp, quang học phí chính là một bút thiên văn chi. Kỳ An ánh mắt sáng lên, nói như vậy, vị dùng gạ bên trong có mỏ vàng vẫn có mỏ kim cương. Lúc này Khải Văn giật lại lắc đầu. Thái Kỳ An chóng váng, hắn giải thích, lúc trước thực dân thời kỳ, người Âu châu chính là vừa ý vị dùng gạ bên trong mỏ vàng cùng mỏ kim cương, muốn tới đây khai thác, kết quả bị Phan Sắt tộc dùng cung tên đánh bại. Đó lấy, Khải Văn nói ra một cái để Kỳ An không tưởng tượng nổi kiếm tiền phương thức, thu thuê. Các nàng Phan Sắt tộc cho rằng, bên trong đồ vật đều là tới thiên tứ dư, không có thể tùy ý khai thác làm móc, nếu không sẽ gặp phải thần linh trừng phạt. Bất quá, đến này một đời Phan Sắt tộc tù trưởng, liền ngươi bội triều nhìn thấy gở lọ gì ạ, cũng không biết nghĩ như thế nào đồng, nàng 18 tuổi liền kế nhiệm tù trưởng, khi còn trẻ dẫn tộc nhân mở ra cái mỏ vàng Sau đó dùng số tiền này ở toàn thế giới khắp nơi mua lâu mua đất, từ từ tích lũy hạ xuống, nàng ở mặt hạ tự tầng trên đông khu có ba chàng văn phòng, hai tòa nhà trọ, ở thời đại quảng trường có một cái trung tâm thương nghiệp, cái khác menbook, Sydney, Hương Tạ Lệ Chuổng, gần, hầu như toàn thế giới hết thảy một đường thành phố lớn hoàng kim đoạn đường đều có tài sản sự nghiệp của nàng, hiện tại nàng chỉ dựa vào thu thuê, liền đủ để nuôi sống fan sắt tộc toàn tộc, còn đem hết thảy chọn lựa ra, thuận lợi từ trong tộc tốt nghiệp bé gái đưa đi đến trường. Hả? Ngươi làm sao? Kỳ An trên bản chất là một chỗ chủ ông chủ. Sâu sắc khắc ở hắn trong xương, mới vừa nghe Khải Văn nói đến một nửa, trước kia trong lòng người da đen kia mập mạp bác gái hình tượng lập tức phát sinh 180 độ đại chuyển biến, lúc trước liếc nhìn hắn soi mói ánh mắt, bây giờ nghĩ lại là như vậy cơ chí, nàng mập mạp thân hình, ở Kỳ An xem ra đó là người khác không hiểu được thưởng thức, bao thuê bà không mập, vậy còn cứ gọi bao thuê bà. Kỳ An trong nháy mắt cảm giác mình tìm tới thần tượng. Trong truyền thuyết cấp thần bao thuê bà, thần hình cự phú. Mà khi tìm thấy thần tượng đồng thời, Kỳ An còn tìm đến mục tiêu của hắn. Có tiền làm sao bây giờ? Mua được a. Mua, mua lâu lại cho thuê đi, còn làm bao trực tiếp. Mỗi ngày cái gì cũng không cần làm, toà ở nhà lấy tiền là tốt rồi, này thật sự gọi đếm tiền đến bong gân. Kỳ An nghĩ đến nằm ở trong ngân hàng sắp tới 50 triệu phải dùng làm sao, muốn mua liền mua hoàng kim đoạn đường, quý thì thế nào? Quý giá mới có thể hữu hiệu bảo quản, một tòa lâu hắn mua không nổi, vậy trước tiên mua trên một gian nhà trọ. Thành thị cấp một hoàng kim đoạn đường ổn nào? Quan hắn bao sự, hắn lại không ở cái kia. Hắn mua lâu mục đích chính là cho thuê đi thả thuê lấy tiền, muốn nơi ở, lấy hoàn cảnh mà nói, trên thế giới cái gì biệt thự biệt thự có thể sánh được mặt trang phong sinh. Chỉ là trong phòng sinh cây kia thần kỳ cây đào liền đẹp như họa, chỉ và kim. Khải Văn thấy Kỳ An hai con mắt lóe kim quang, không biết hắn đang suy nghĩ gì, cười cận, không nói thêm nữa. Lập tức, Kỳ An đột nhiên cau mày, lại nghĩ đến một vấn đề, coi như fan sắt tộc có tiền nữa, vậy cũng không thể ở toàn thế giới đều có thể mua lâu mua đất. Thương quan vấn đề đến tiếp sau giải thích. Khải Văn trả lời, gỡ lọ gì ạ thân đệ đệ?" Khải Văn là chúng ta lục tán 23 tên quan sát viên một trong. Kỳ An sững sốt một chút, lúc này mới nhớ lại, thật giống nắm lục tán ký phát hộ chiếu, đến toàn thế giới bất kỳ địa phương nào đều không cần lại làm thị thực. Hắn gãi gãi đầu, như thế xem ra, hắn muốn thực phát hiện mình địa chủ ông chủ rất mơ. Còn phải trước tiên trở thành lục tán quan sát viên mới được. Kỳ An vừa định hỏi do làm sao trở thành lục tán quan sát viên, vừa nghĩ không đúng, liền chính mình hiện ở cái này động cơ, lục tán sẽ thu hắn mới là lạ. Tạm thời nhịn xuống, Kỳ An chuẩn bị bên kích chiếc gõ, trước tiên mỏ xuống hư thực lại nói. Chương 416, biến cố. Thu ốc trong quán rượu, Kỳ An án binh bất động, đem phải giấu ở trong đụn. Bang Không, Khải Văn mới vừa nói xong trở thành lục tán quan sát viên chỗ tốt, Kỳ An lập tức liền hỏi gia nhập lục tán điều kiện, đây cũng quá rõ ràng. Khải Văn biết Kỳ An bội triều một mình tiếp đội đến trong ngọn núi chạy loạn sự, lấy từ nhỏ sinh sống ở trong rừng rậm gạo á đối nghịch so với, hắn xem như là đối với cái này tiểu quái vật ở rừng sâu núi thẳng bên trong đến tuột cùng có bao nhiêu giá, có chuẩn xác quyết định. Sau đó ôm bản hổ ở Tuất Lang bác gái Hạng nạ hỏi dò Kỳ An đối với vị dụng gạ cảm thụ. Kỳ An lấy hắn thiết thân cảm thụ, đem vị dụng gạ cùng tứ phương sơn, thần linh hơi đối nghịch so với, suy nghĩ một chút, nói, vẫn được, vị dùng gạ giá một điểm, hoa quốc núi rừng tú một điểm, cảm giác kém không nhiều lắm. Người trẻ tuổi trước tiên đừng như thế sớm có kết luận, ngươi thấy chỉ là sẽ rèn rệ tí, ngươi còn không cùng vị dụng gạ từng gặp mặt đây. Kỳ An thân sau, đi tới một người hát anh em nói. Kỳ An xoay người, túi đầu nhìn lại, vẻ kinh dị chợt lóe lên, hắc anh em bỏ lên trên quán ba ghế dựa, cùng Khải Văn, hắn nạ chào hỏi. Khải Văn hướng về Kỳ An giới thiệu, hắn chính là hát, ta cùng hắn nạ đồng sự, Phan sát tộc nhân đều cái kia. Lần này Kỳ An bình tĩnh không thể, hắn biết cười nhạo người khác cái là không đúng, nhưng hắn dù như thế nào không thể tin được, trước mắt cái này không đủ một gạo 6 hát anh em, cùng buổi chiều nhìn thấy, thân cao 180 khôi ngô bao thuê bà lại là chị em ruột. Có câu nói, ta mập chỉ là tạm thời, mà là cả đời, cùng Khải Văn cùng tôi cũng 40 vài hát anh em hát đối với chiều cao của chính mình vẫn rất lưu ý, nhìn thấy Kỳ An ánh mắt, hát tại chỗ trở mặt, một lời không hợp liền cời của náo, lộ ra một thân đến nay nhưng bảo dưỡng rất tốt, đường nét rõ ràng bắp chân thịt, làm sao, muốn cùng ta luyện một chút. Kỳ An nghẹn lời, Khải Văn biệt cười, ở hát bên thai thì thầm vài câu, lại anh em trên mặt lúc đó liền lúng túng, ha ha nói, đến, uống rượu, uống rượu, ta xin ngươi. Làm sinh trưởng ở địa phương vị dùng gà thổ, hát đối với cao gầy hát môn sức chiến đấu tối quá là rõ ràng, hắn khi còn trẻ liền thường bị tỷ tỷ đánh chơi, nha đúng, đừng xem bao thuê bà hiện tại phát tướng, nhớ năm đó Vậy cũng là fan sắt tộc trong bộ lạc một cánh hoa, muốn vóc người có thân hình, muốn kim khả lạc có kim khả lạc, sức chiến đấu còn chân, vì lẽ đó, nghe Khải Văn báo cho buổi chiều Hoa Quốc hoang dại hầu tử ở trong núi lưu phiên địa, hát hào không làm bộ tại chỗ nhà túng. Kỳ An không uống rượu, vậy thì trở lại một chén nước trái cây. Mà cái gọi là uống rượu xong liền không phải cá nhân, nói chính là hát loại này, vừa mới một chén vào bụng, rất nhanh mặt đỏ tới mang hai, không cần phải nói, khẳng định cùng Kỳ An như thế cũng là cái cồn dị ứng, nhưng hắn một mực còn thích uống. Chén thứ hai ngựa đầu đuốn cạn, men say chốc lát liền hiện lên trên mặt, khẩu không ngăn cản nói, nghe Khải Văn nói rằng ngọ ngươi nhìn thấy phi bà. Phi bà? Kỳ An mở ra, chính là ta ta. Cơ bản ba chén cũng hát bực tức nói, đại phỉ bà ỷ vào chính mình có vài đồng tiền. Luôn yêu thích đến dân chạy nạn trong doanh chạy đi làm tú soát tồn tại cảm, có thể nàng cũng không suy nghĩ một chút, tiền đều là ai kiếm về, hiện tại bất động sản chứng trên tạ đều là tên ta, ta mới là trên thực tế, phan sát tộc chân chính vương. Đều là nữ đồng bào hạng nạ khư phục, nhục nói, lời này ngươi có loại nói với gở lọ gì đi? Mặc dù say rồi, bao thuê bà lực trấn nhiếp vẫn như cũ vẫn còn, hát phẫn nộ căm miệng, sau đó đổi thành một bộ hèn mọn răng, dấp, "Dốc, ngươi dốc cho chúng ta phan sát tộc cô nương thế nào?" Các nàng mỗi một cái đều là cổ thần tự mình chọn lựa ra, do chúng ta tỉ mỉ bồi dưỡng, không riêng dũng cảm, thiện lương, chịu khổ cần lao, hơn nữa bằng cấp cao hơn nữa, toàn bộ danh giáo tốt nghiệp, ngươi nếu như coi trọng cái nào, ta giúp ngươi giới thiệu." Kỳ An vội vàng lắc đầu nói không cần, uy mặt bàn là là hắn điểm mỗ chốt, hắn cũng không muốn mỗi ngày bị gia bạo đánh đập. Ma Khải Văn ngay ở trước mặt hắn mỉ nói nói, hắn uống rượu nói, ngươi coi như không nghe thấy, cách sáng sớm trên chính hắn đều không nhớ rõ. Nói ba chén cũng, một cái cũng sẽ không nhiều, hát đi vào quán ba bất quá 15 phút, đầu một thấp, bắt đến trên bàn tiếng hô vang lên. Không ai đi cùng hắn, đại gia kế tục trò chuyện. Cùng lúc đó, một bên khác, tu trưởng, cổ thần còn không chịu ăn đồ ăn. Cổ thần, có sợ hay không? Vẫn là không ăn. Này đều ngày thứ ba. Gật lọ gì ạ đã không còn nữ vương khí chẳng, một bộ lo lắng răng dấp, từ phòng ngủ nổi lên thân, ăn mặc rộng dài áo ngủ, tiếp nhận một vị hắc muội trên tay đồ ăn nói, đi, ta lại đi này nải xem. Sau đó không lâu, gật lọ gì a một trận cầu tra cám lại, còn kém gọi tổ tông Đem đồ ăn cho ăn đến cổ thần bên mép, vẫn là không ăn, ở đây không diễn nàng, còn lại mấy cái hắc muội cũng đều cho mày. Cổ thần có ăn hay không đồ vật, nay trực tiếp quan hệ đến toàn bộ phan sát tộc vận mệnh. Buổi tối bản hổ vẫn là cùng Lang Bác gái trở lại, Kỳ An phải đến chuồng nhốt bổi không nương tiểu tê rắc. Nhìn thấy Kỳ An đi vào, tiểu tê rắc còng kềnh vòng quanh hắn làm nũng, giễu rít cầu nài uống. Kỳ An cười, lấy ra ngày hôm qua phao hảo bình bình lại, trồng lên trường mái miệng, cho tiểu tử đưa đi, chíp chíp tiếng lên. Nó đã không tại chống Kỳ An đút vào, vừa cho ăn, vừa mơn trớn nó đầy phía sau lưng, thân mật độ đang nhanh chóng tăng trưởng chính là phục tùng độ hầu như không lúc nick, Kỳ An xem nó thiên phú đẳng cấp, trung cấp, cứ việc không giống tặc thủ như vậy thông minh, nhưng dạy dấu kiếm, cầu game không có lắm, ngược lại ngày mai không trẻ gì, dự định thử một chút xem trước tiên. Vào đêm, Kỳ An chuẩn bị ngủ, Tính Hương lộ thai khinh động, lần thứ hai nhìn về phía chuột nốt trước cửa sổ, sau đó, nó rời đi và cưới, nhảy lên bệ cửa sổ, quay đầu lại nhìn về phía Kỳ An. Kỳ An vừa định gọi Tĩnh Hương trở về, xoay một cái niệm, nói, về sớm một chút, đói bụng gọi ta. Miêu Tĩnh Hương nhảy xuống bệ cửa sổ. Đối với Tĩnh Hương, Kỳ An là không có chút nào lo lắng, nó muốn đi ra ngoài chơi. Vậy thì liền tùy tiện nó, mở ra giá tính chi thư liền có thể biết nó ở đâu. Chỉ là, Kỳ An Trang sách mở ra, chuyến đến tính Hương không cao hứng nhiêu thanh, đối với hai chân thú thâu dòng ngó hành vi của nó rất phản cảm. Nào đó Miêu Nô lập tức túm nói, cố gắng không nhìn ngươi, ngươi chỉ để ý đi bên ngoài trái. Ngân điều ngày mai 8 giờ tối đúng giờ đút cho ngươi. Giá tính chi thư lật qua một trang, Kỳ An mặt hắc, có chỉ gấu mèo lại bắt đầu tu tiên. Không nói chuyện, Kỳ An sáng sớm bị tiểu tê rắc giẫm tỉnh, cái tên này nói bụng, nghịch ngợm ở Kỳ An thân trên giẫm đến giấm đi, may mà lúc này còn nhỏ, nếu như sau khi lớn lên, hình trụ hình chân ngắn một cước xuống. Kỷ An nên ngủ. Sáng sớm, quyền bên trong, Kỳ An muốn định thừa dịp cho ăn mãi, giáo tiểu tê rắc kiếm cầu game, bất đắc dĩ phát hiện chiêu này khó dùng, tiểu Tế rắc thao trên mãi miệng liền không hé miệng, Kỳ An mạnh mẽ lấy đi, vì ăn, nó dám lục thân không nhận dùng đầu đoán giận Kỳ An. Kỳ An xoa xoa chân nhỏ trước mặt cốt, cứ việc tiểu tử mặt dài trên nhô ra còn không ngọc ra, bất quá oán giận hắn đầy đủ, tiểu xe tăng sông lại chống đỡ một hồi, Kỷ An đến đau buổi sáng, không thể làm gì khác hơn là chịu thua, đưa lên máy bình. Tạm thời ngoại trừ mãi, nó còn ăn không được thứ khác, kiếm cầu chương trình học chỉ có thể đáp hậu, chờ nó lại trưởng lớn một chút. Có thể nước ăn quả sau lại nói, ở Tát Thư Quẩn lại một ngày, dần dần cùng Dụ Lì quen thuộc lên, nhưng đến thứ sáu lúc xế chiều, chỗ che trở bên trong ra bí cố, ở mấy cái cao gầy hắc muội dẫn dắt đi, một đám nắm thương Hà Đạn binh lính hướng về trên núi tuần tới. Chương 417, lửa giận. Thứ sáu, Tát Thư Quẩn bên trong. Kỳ An cùng Dụ Lý dần dần quen thuộc, làm hầu tử trong lúc đó xã giao phương thức, Kỳ An cho mẫu Tinh Tinh đã nắm chủủng sau khi, trả lễ lại, Dụ ngồi vào Kỷ An thân sau, hắc móng đuột làm Kỷ An tóc. ngồi ở bên cạnh nét miệng ngủ cao hứng, không đặc biệt gì lý do, nó là một con dị ngoan, thông minh yêu quý lao động vật hệ hầu tử, đương nhiên sự thông minh của nó cùng đại vũ khẳng định không giống, đại vũ là giỏi về học tập, Tắc Thoam hiểu hơn Mô phòng theo, thông thường Kỳ An làm cái gì, nó cũng sẽ vô điều kiện theo nghe theo, động vật không sẽ hỏi tại sao, chúng nó ăn no cái bụng sau đó vốn là không có việc gì. Liên Tắc hữu thích Mô phòng theo, yêu quý lao động điểm này, Kỳ An từng có một cái lớn mật ý nghĩ, như vậy hầu tử không cần nhiều, chỉ cần năm con, hắn liền dám đến công trường đi đón hoạt, một cái kỳ lần cánh tay chính là một thấn, có hỏa phượng lê làm nhiên liệu, cần cẩu đều không cần. Kỳ An nằm ở vũ ly tròn vo trên bụng hưởng thụ hầu hạ, trực tiếp khán giả đế vương cấp chí tôn hưởng thụ. Tiểu ca, thoải mái phạt. Con kia ngân con cũng chân tầm lớn, lao bà cùng những khác hầu tử tình trạng ý thiếp, nó cũng không tức giận. Nó phải tức giận, tiểu ca việc vui liền lớn. Ừ, nay thể trạng lại rộng lại hầu, ngồi chồm hôm xuống chính là một cái hảo phong khối, 10 cái tiểu ca cộng lại cũng không đủ nó đánh. Cái kia cánh tay thô, sửa xe thai khẳng định cũng không cần cái kích. Du đi nửa ngày không phiên đến Abu Mịn, đứng dậy chít, chít nổ nước bột nói, con khỉ này trên người đều không chủng, còn tên gì hầu tử. Ké mình. Sau đó bị một viên quả táo dẹp loạn một tức, Landy bên cạnh lùm cây bên răng rắc răng rắc mà gặm. Lúc này, Khải Văn ở lồng sắt khều hô, "Kỳ An, chúng ta có thể đi vào sao?" "Có thể a." Kỳ An đứng dậy đi mở cửa. Tinh ra, Sư Tử Thúc, Lang Bác gái cùng đi tiến vào, quanh năm thể kiếm tiêm, trước rồi cùng tác thuộc cùng nhau chơi đùa quá bản hộ cũng bị mang theo vào. Kỳ An thấy thế, dương đôi mi, vừa vặn, sau đó tác tự chuẩn nốt môn liền không ngăn cản bản hộ, hắn bản còn lo lắng mới đến, quá kiêu ngạo không được, hiện tại Lang Bác gái dẫn theo bản hồ đi vào, ai có ý kiến tìm nàng nói đi. Chỉ là, bị giáo dục quá dụ lý đối với Tình Gia, Sư Tử Thúc, thậm chí bản hộ đều không phản ứng gì, nhưng đối với Lang Bác gái rất phản cảm. Nhà răng xua đổi. Dù lì còn đi kéo kỳ an, để hai chân thú hỗ trợ đánh đuổi hồ ly tinh, để tránh khỏi câu dẫn nó lao công. Lần này ở đây mấy vị chuyên gia bối rối Người khác đều không cản, chỉ có đối với hàn nạ nhà răng, ngoại trừ phòng hồ ly tinh, không tìm được những khác giải thích. Có thể vấn đề là, đại tinh tinh bộ tộc từ trước đến giờ đều là chế độ trồng trung, ở bộ tộc bên trong, ngân cong được hưởng tuyệt đối quyền huy, muốn con nào mẫu tinh tinh không cho ngân cong quyến rũ 23.456 nãi, nhất định bị ngân cong thô cánh tay giáo dục Tam tổng Tứ Đức Dụ cử động khác thường để mọi người có chút không tìm được manh mối, hung hăng đối với Hàn Nạ nhè răng vùng vẫy nằm đấm, hết cách rồi, Hàn Nạ chỉ có thể rời đi. Quả nhiên, lang bác gái mới vừa lui ra quyển, Dụ rất nhanh tiến tới lại, ở Khải Văn cùng tinh ra trong lúc đó người một cái, dẹp đi Khải Văn, tìm kiếm Hàn Tóc. Lung ngoài cửa, thấy bản nên xuất hiện ở bầy sói ưu thế mỗ lang trên người lòng nghiến thị, xuất hiện ở một con mẫu tinh tinh trên người, Hàn Nạ giờ khóc giờ cười, lắc đầu rời đi. Kỳ An cau mày nhìn về phía Dụ này con mỗ tinh tinh tính khí cũng là không ai, chẳng trách sẽ bị nguyên lai bộ tộc đu ra. Nếu không là gặp phải tính tình tốt tắt tất nó hầu chỉ lo là phải gian nan. Bất quá, Kỳ An nghĩ lại vừa nghĩ, như vậy cũng được, hoặc là nói, dù lý tinh khí cũng tận chu được cho ông trời tác cho, một chồng một vợ hoàn mỹ đến đâu bất quá. Đã từng có người đã nói, nhân loại vĩ đại nhất phát minh không phải văn tự, không phải tạo chỉ hỏa dược, cũng không phải lực vạn vật hấp dẫn, mà là một chồng một vợ. Chính là bởi vì có một chồng một vợ, xã hội loài người hệ thống mới có thể ổn định phát triển, nếu không, liền lấy bảy vượn làm thí dụ, chỉ có cường tráng nhất có thể đùng đùng đùng, điều này làm cho những khác điếu kia sống thế nào? Không tạo phản mới là la Mà Liên Tạc tụ cùng Dụ Ly này, một đôi tiểu phu thê tới nói, chúng tương lai, Tạc Thu đánh quá ngân con hơn nhiều, nhưng kia bị đánh phiên ngân con không thể đuổi chúng nó đi, Tạc Thu lấy mình làm gương, không đi chạm chúng nó là bà, như vậy một nhánh lấy 400 đến chỉ vùng núi Đại Tinh Tinh tạo thành to lớn bộ tộc mới có thể ổn định tồn tại. Dụ Ly ở cho Khải Văn chào chủng, Khải Văn nghe Kỳ An nói không sau đó, cũng là an tâm đến. Không thể không nói, quanh năm bị sư tử ông ngủ ra hỏa, chứng chứng là lớn, người thường bị một hồi hoang dại Đại Tinh Tinh ôm, đã sớm căng thẳng không được, mà Khải Văn thay đổi cái tư thế thoải mái, thì ý hưởng thụ Dụ Ly phục vụ. Lại như Kỳ An đại biểu gấu mèo Khải Văn đại biểu sư tử, hát làm lục tán bên trong vùng núi Đại Tinh Tinh Phát Quốc viên, hắn gần nhất mới từ nước ngoài hết bận trở về, vẫn là lần thứ nhất cùng Tạc Thu gặp mặt. Vừa mới bắt đầu Tạc Thu duỗi ra cự trưởng gia hiệu muốn nắm tay, hát văn ra, nhưng rất nhanh thích hứng lại đây, thông qua ngôn ngựa tay chân cùng với lộ ra lợi xác nhận quá hữu hảo, "Ai anh em tiến lên." Vô vô Tạc Thu rộng rãi vai, khinh nệ một thoáng nó thâm hậu cơ ngực, gật đầu nói, "Anh em, đù, vóc dáng rất khá." Sau đó hắn lại bắt đầu, một lời không hợp liền cởi áo, lộ ra bản thân cơ ngực, Thu giá, giá. Bên cạnh Du Ly nhìn lại, đối với hát thân thể nhỏ bé gết bò nhìn lại, Kỳ An, nghe nói nó sẽ chơi kéo tảng đá bố, làm sao chơi?" Để Trần cánh tay hát nói. "Chỉ chút lát, hai con khỉ mặt đối mặt, từng người lấy tay tàng đến sau lưng, không ra chính là đồ ngốc." Hải cái hầu tử quay về đại cao cái một trận đạn ngực, đại cao cái hướng lên trời tị phun ra khí thổ, kế tục tay tàng sau lưng, biểu thị trở lại. Chơi một hồi, tới gần buổi trưa, hai con khỉ chơi đến chính hang say, hát điện thoại vang lên, hắn biến sắc mặt, kêu lên Khải Văn, cùng tạm giữa phất tay một cái, nhấc lên quần áo hướng phía ngoài chạy đi. Rất nhanh, mấy vị hát ngồi đi đầu, một đội binh sĩ cùng nhau lên núi. Kỳ An không yên tâm trên đem bản hồ giới thiệu cho Julie, tiểu bàn tử trên người tìm tới trùng sát suất lớn một chút. Tiểu bàn tử quản nó là ai? Ngược lại là bị tuốt, nó ngẩn số mặt, ra hiệu dụ lị cho nó nạo cái cổ. 4 giờ chiều, ở lùm cây bên trong ngủ kỳ an bị một trận ẩm ỉ đánh thức, nhìn ra ngoài, nhất thời cao mày, tiện đà ánh mắt khè lên, xung quanh ẩn lộ, một luồng áp chế không nổi sự phẫn nộ tự đáy lòng sinh sôi lan tràn. Tổng cộng 14 phó cáng cứu thương, dẫn đầu là hắn ngày hôm qua nhìn thấy con kia mặt thẻo ngân quổng, lại như băng nằm ở trên băng ca, tay chân đã đều không có. Mà mà sau, là mặt thẻo ngân quổng bộ tộc, to to nhỏ nhỏ quổng, màu tinh tinh Nhóc con, một con đều không đúng ta. Phía sau nổi giận thú hống vang lên, nhìn thấy đồng loại thảm trạng, tat thu trên đầu chấm đỏ nhỏ tiêu đến dưới góc phải, lại phẫn nộ vừa thương sót thương, nó lần đầu tiên ở Kỳ An trước mặt mất khống chế, dùng sức mệnh ngực, lôi lới sắt dùng sức lay động, liên tục nghe răng gầm rú. Đối với tat thứ hai chủ động phát động nhiệm vụ, Kỳ An không hề nghĩ ngợi liền đỡ lấy, Mân Chấn nó phía sau lưng nói, "Ét hở hở ta đi xem xem đến cùng chuyện gì xảy ra." Chương 418: Lý tưởng đã án. Kỳ An đi ra quyền, chỗ che chở công nhân cùng người tình nguyện, hộ lâm đứng ở 14 phó cứu thương trước, có người phẫn nộ, có người tức hận. Những người kia quá tàn nhẫn rồi. Bọn họ tại sao làm như thế? Kỳ An hướng đi Khải Văn, cau mày hỏi, chuyện gì xảy ra? Khải Văn, trả thù. Kỳ An nghi hoặc, cái gì trả thù? Khải Văn nhắc nhở Kỳ An sau đó đừng tiếp tục một người đi dân chạy nạn doanh, nơi đó không chỉ là bị cướp vấn đề, hai mươi mấy vạn người tụ tập cùng một chỗ, vàng trao lẫn lộn, nư long hỗn tạp, gần nhất vì dùng gã thâu săn bắn hung hăng ngang ngược, dân chạy nạn doanh chính là chủ trại, cầm lấy súng chính là thâu săn bắn giả, để súng súng liền thành tội nghiệp dân trại nạn, vì là cảnh cáo bọn họ, ngày hôm trước lôi kéo ba cái thâu bắn đầu mục thi thể quá khứ thi chúng. Kết quả ngày hôm nay khoảng, cách chỗ che trở gần nhất đại Tinh Tinh bộ tộc liền gặp phải bộ tộc trả thù. Trực tiếp không có đóng, 14 phó trên băng ca, có thành niên đại Tinh Tinh bản tay bản chân toàn bộ bị chém đứt, trong đó một bộ trên băng ca, một con sinh ra không lâu nhóc con lạnh như băng nằm ở ngũ Tinh Tinh ngực, nghe Khải Văn nói là trả thù sau, trực tiếp yêu thích độc vận, thân cận tự nhiên khán giả dùng gần như sôi trào đạn mạc biểu đạn phẫn nộ. Kỳ An cũng rất nổi nóng, mặt lạnh cau mày nhìn về phía trên đất thương, mặt thẹo ngân con bộ tộc ở trong núi sống cho thật tốt, không chêu ai, cũng không trọng hay, kết quả là gặp hai bay vạ gió. Vốn là 400 đến chỉ vùng núi Đại Tinh Tinh một thoáng đi tới 16 con, chỗ che chở công nhân viên nhọc nhằn khổ sở nỗ lực khôi phục, mở rộng chúng nó quần thể số lượng, có thể khổ cực mấy năm, quay đầu lại còn không những người kia rất nhanh. Tầng tầng cắn ngôi, đè xuống muốn đánh người kích động, hắn đột nhiên nhớ tới chuyện gì, lần thứ hai nhìn về phía cáng cứu thương, đến đến, tính cả trong đó một bộ trên băng ca mẹ con hai con, ở đây tổng cộng có một năm con vùng núi Đại Tinh Tinh, còn thiếu một con. Kỳ An nói, còn có một con đây. Một vị fan sát tộc Hắc nói chỉ có này một năm con, mặt tẹo ngần công bố tổng số lượng liền nhiều như vậy. Kỳ An lắc đầu, Chỉ về trên băng ca con kia nhóc con, đây chỉ là vừa ra đời, ta ngày hôm qua mới quá, xác định có một 16 con. Ngày hôm qua lên núi không ngừng Kỳ An một cái, Trần gia huy tổ làm phim bọn họ ở bên ngoài quay chụp những khác đồ vật, nhưng còn có 3 vị hộ lâm viên cùng nghĩa mĩn nạ hai người. Thông qua thai nghe hướng về miệng xác nhẻ quá, quả thật có một 16 con, hắn vừa nói, nhưng chúng ta vừa nãy đã cẩn thận đi tìm, không có nhìn thấy. Kỳ An, ta đi tìm. Hắc, ngươi làm sao tìm được? Kỳ An lời giải thích, cho Khải V một cái ánh mắt, hắn trở về quyển, Khải Văn hướng về hắn giới thiệu thần quyển bản hộ. Quyển bên trong Tattoo trên đầu chấm đỏ nhỏ vẫn còn đang dưới góc phải, nhìn thấy đồng loại tử vong, Gen gần nhất nhân loại Đại Tinh Tinh đồng dạng hội bi thương khổ sở, Kỷ An suy nghĩ một chút, trước đem bàn hộ cất vào ngoan giáp túi, sau đó đối với Tattoo nói: "Đi, theo ta cùng đi." Lúc trước Khải Văn đã đồng ý, Tattoo không thể ở chỗ che chở bên trong tự do hoạt động, nhưng lên núi không có vấn đề, chỉ cần có fan sắc tộc hát muội cùng đi. Ai cũng không thông báo, khi Kỳ An mang theo tạc Thu đi ra chuột nốt, dù cho ở đây đều quen thuộc Đại Tinh Tinh, có thể như thế một con ngần con da dảo ở trước mắt lắc lư, không người nào có thể bình tĩnh. Công nhân viên, người tình nguyện dồn dập tán ra lùi về sau. Hắn muốn môn giơ xuống lên, bị Khải Văn ngăn cản. Đối với Kỳ An mang tặc thừa lên núi quyết định, Khải Văn không có ý kiến, mặc kệ là bị đuổi ra bộ tộc, một mình du đã mỗ tinh tinh, vẫn là ở thủ lĩnh đấu tranh chúng đạt đoạt lại đại tinh tinh bộ tộc, đều sẽ nương nhờ vào dự vào ngân quổng, muốn ở manh thú đông đảo núi rừng bên trong sống tiếp, người nhỏ yếu cần phải có ngân quổng bảo vệ, hơn nữa tính tình ôn hòa ngân quay lưng tiếp nổi, thì khi tra chuyện như vậy cũng không ghét. Người khác chưa từng thấy đạo biệt lập trên tặc thấy, hắn dốc hết kiên chỉ, địa vị này, dù H cũng chỉ đành thừa nhận cho phép. Trước kia những kẻ hắc muội cùng các binh sĩ lên núi Hạ Sơn đi rồi thứ qua lại, còn đánh trầm trọng cáng cứu thương, thể lực coi như có thể cùng được với, cũng căng thẳng, Khải Văn tụ ý, Phan Sắt tộc nhân đều cái kia hắc đem địa, mỉn nạ cùng các nàng mang tiểu đội gọi tới, hộ vệ cùng đi lên núi. Cấp trở, ta hướng đi mặt theo ngân quổng, khoảng cách gần nhìn thấy đồng loại thẳng trạng, Phật hệ kim cương triệt để nổi giận, cùng sư hổ đồng cấp lở 12 ra tính đẳng cấp hoàn toàn thả ra, gầm phét lên một dùng đất, tiếng nặng nghề, thấy kim cương mất khống chế, vừa vây tụ tới đám người lần thứ hai ra. Suy Kỳ an bài trước cõng, lên tiếng đốc viên Ta thu hướng lên trời tị phun ra khí thô khổ sở nhìn về phía Kỳ An. Ta thu không phải đại vũ, Kỳ An dùng thủ thế vô ngực, sau đó so với bàn tay, nắm thật chặt quyền, làm bóp chết hình. Tiếp theo con quái thân, ta thu dày rộng thân thể che chắn, một viên hỏa phượng lê đưa lên, "Đến, trước tiên đem này ăn." Ta thu biết hỏa phượng lê tác dụng, dũng nhét, mở ra miệng lớn, hai ba ngụm nuốt vào. Ngày hôm nay coi như không có đổ vào con kia tình tinh, Kỳ An cũng phải lên núi đi hiện trường nhìn, sau đó, có cự báo thủ, có an bà Đồ tộc sau khi cho rằng có thể cao bay xa chạy. Hỏi qua thú vương không có Nga Mẫn Na cùng các nàng mang tiểu đội chạy tới, Kỳ An trắng ra nói cái khác chói buộc không cần theo lên núi, liền hai người bọn họ. Ngay vậy, bên cạnh Hắc Muội cùng binh sĩ trận lên giận giữ nhìn ăn nói ngông cuồng Kỳ An, nghĩa cùng Mẫn Na cũng không ý kiến, các nàng ngày hôm qua xấu mặt sự không có đối ngoại tên dương. Kỳ An đem ngựa thú Tắc Tuyên ở tạc thượt thô trên eo, đang chuẩn bị lên núi, hát nói, ta cũng cùng đi. Kỳ An quay đầu lại, theo không kịp chúng ta sẽ không chờ ngươi. Quay đầu hướng Tạc Thu nói, đi. Mọi người nhìn theo, hai Hắc Muội cùng đi, Hắc tụng, Kỳ An lên ngựa thú Tắc, Tạc chống đỡ, tụng hướng về lên núi lối vào chạy đi. Dọc theo đường đi sơn, khi thì dọc theo tiểu đạo chạy chậm, khi thì đi tắt, Tạt Thừa trực tiếp đi lên mở đường, khán giả cũng không tâm tư cổ vũ Ngân Không kinh công, trực tiếp nhất thời có chút nặng nghề. Mà Tạt Thừa trở lại nó xa cách nhiều năm tùng Lâm, quen thuộc bụi Tây, quen thuộc rừng rậm khí tức, chỉ có điều, Ngân con cũng không cao hứng biết bao nhiêu. Gần như sau một tiếng, Kỳ An cùng Tạt Thừa vẫn còn đang chạy trốn, nghĩa cùng mỉn nạ hai người hững hộc thở dốc, để Kỳ An bất ngờ chính là, ải cái hát lại đuổi tới. Mà Hát vừa cùng thở, vừa hướng Hoa Quốc Hoang Dại Hầu mang biến Thái, hắn lên tiếng nói, "Muốn, có muốn hay không?" Định một thoáng, Tạc Thừa. Tạc Thừa nên Kỳ An thiếu kiên nhận đánh gãy, ta thư không cần ăn đồ ăn, chúng ta lập tức đến. 1 giờ sau 10 phút, bốn người một con ngân con liền chạy xong ngày hôm qua tổ làm phim bỏ ra ba cái nhiều giờ lộ trình, vẫn là ngày hôm qua cái kia mảnh lùng cây, ngày hôm nay lùng cây sớm bị đại tinh tinh môn ép sụp, thảo khoa bên trong còn có thể nhìn thấy chúng nó dùng khoát diệp che chắn nước mưa, mình làm ba. Kỳ An đối với một chỗ vết máu cao mày mắng một câu, thả xuống bàn hồ. Mất tích đại tinh tinh vị ngân rất nhanh liền tìm tới, mà một bên khác, mỏng manh màu vàng ngân hẳn là chính là đám kia khôn kiếp lưu lại. nói, các ngươi bắt đến thâu săn bắn giả sao xử trí như thế nào? Hắn chống đầu gối nói, trục xuất ra vị dùng gà, để bọn họ ở bên ngoài tự sinh tự diệt, chết sống sẽ cùng vì dùng gà không quan hệ." Kỳ An không hiểu nói, "Cái kia lần trước ba người tại sao trực tiếp giết?" Hỏi xong, chính hắn thì có đáp án. Hắn nói, "Ba người kia là lệnh truy sát trên thâu săn bắn đầu mục, ngay tại chỗ thương quyết là pháp điện mệnh lệnh, chúng ta Phan Sắt tộc xưa nay không giết nhấc tay đầu hàng người." Kỳ An gật đầu, đáp án này đối với hắn mà nói lại lý tưởng bất quá. Chương 419, ám dạ bạo quân một. Trên đất vết máu đệ tạt nửa trên đầu chấm đỏ nhỏ rất không ổn định, tộc mùi cùng mùi máu tanh hỗn cùng nhau, để nó vừa giận vừa sợ. Hai hắc muội cho hát đưa lên thủy sau, bốn phía kiểm tra nắm thương cảnh giới. Kỳ An hướng đi mỏng manh màu vàng nóng vị ngân nơi, nhặt lên trên đất mảnh gỗ, phiên nhìn một chút tựa hồ là chôi đao, hắn dùng túi lông sắp xếp gọn, phong kín bảo tồn. Kỳ thực Kỳ An mang theo hai hắc muội dọc theo vị ngân đuổi tiếp, muốn tìm đến cũng không khó, bất quá, đối phương chí ít mười người, hơn nữa khẳng định nhân thủ một món vũ khí, coi như gọi tới cái hắc hắc muội, viên đạn không có mắt, khó tránh khỏi hội có tử thương, đương nhiên là hắc muội tử thương, những người kia chết sống Kỳ An mới lời quan. Quan trọng hơn chính là, hắn có càng hoàn mỹ hơn phương án giải quyết. Kỳ An có thể tìm tới sao? Hát hỏi. Ngự thú Takhizun, bàn hổ, chó. Kỳ An quay đầu lại, tìm tới thì ở phía trước. Gậy trúc hầu như có thể ở thế giới trên bất kỳ địa phương nào sinh trưởng, phía trước trong rừng trúc, bản hổ dẫn dắt bốn người đi vào, đứng ở một gốc cây trúc tùng cái khác thủ dưới, tổn tọa, ngẩng đầu, trên cành cây, một con một tuổi dưới khoảng trừng mao hài tử trốn ở lá cây sau, e ngại đánh giá hai trận thú. Trực tiếp bên trong. Ôi, thật đáng thương. Khẳng định phù chết chứ. Tiểu Ca nhanh đi ôm một cái nó. Khắc ngân. Khắc ngân. Kỳ An không lên tiếng, Takhizun nắm chống đỡ, ngô thân thể đi tới. Trong trận cây phát sinh đại biểu thiện ý, thanh cổ họng âm thanh, có cơ hội có thể đến vườn thú tìm vùng đất thấp đại tinh tinh thử một chút, hiệu quả rất rõ ràng. Nhóc con nhìn thấy mấn cóng, mở to tội nghiệp viên con mắt bỏ ra là cây, đứng ở đầu cảnh cây đi xuống đánh giá. Lo lắng nó sợ sệt, những người khác lưu lại, liền lưu tập thua dưới tầng cây. Khắc Gân, Khắc Gân. Đại tinh tinh trong lúc đó sẽ không lẫn nhau lừa dối, phát sinh thiện ý âm thanh liền đại biểu sẽ không làm chúng tổn, Xác nhận qua đi, nhóc con chưởng cánh tay nắm chặt bên cạnh một cái gậy trúc, dựa vào gậy trúc bản thân tính dai, từ trên cây đặng dưới. Cứ gọi chú Cố Lượng, lập tức chạy đi hướng về Ngân Công lấy lòng. Tìm kiếm Ngân con bảo vệ là Đại Tinh Tinh bản năng, nhóc con đối với Tạt Thư làm lúng ống chân, muốn ôm đến ngực, bất đắc dĩ Ngân Công cơ ngực quá rộng, nhóc con bò đến Tạt Thư sau lưng, ôm sát Ngân Công cháng diện cái cổ. Dĩ Ngoan Tạt Thư đối với có gia bảo khinh hướng Vũ Lị cũng không tức giận, tùy ý nhóc con bò trên người nó, hướng đi Kỳ An. Nhóc con danh xứng với thực, cả người lông đen, vừa mới một tuổi rưỡi, có thể dùng nhân loại tuổi tác đổi, còn là một tiểu bảo, bảo lông đen còn có chút hơi cuộn, Long nhìn thấy hai chân thú, chặt trưởng, đem đầu dẫn đi, lộ ra một con mắt nhìn lén. Tâm đều minh hóa. Nhóc con thật đáng yêu. Cuối cùng cũng coi như tìm tới ba ba, cái này ba ba có phải là cũng rất uy mãnh. Haha, còn tẹn thùng trốn đi. Là sợ sẽ đi. Tiểu ca, chúng ta yêu thích Tạt Thư, có thể đem nó tiếp hồi thứ tư Phương sân sao? Đúng vậy, Tạt Thư có thể ở Tứ Phương trong ngọn núi sinh hoạt sao? Nếu như có thể, tuyệt đối so với vị dụng gia an toàn. Ai dám tiến vào Tứ Phương Sơn? Che ngập bầu trời tiểu binh ca đảo đất ba thức đều đem đào móc ra. Không cần tiểu binh ca, đại vũ đặt mông tọa tử bọn họ. Kỳ an tâm tình cuối cùng cũng coi như tốt hơn một chút, không đi chạm nhóc con, đối với Tạt Thư cười nói, yêu, chúc mừng a. Thì khi khi tra, tự nhiên kiếm được một cái. Tạt Thu đi tới, dưới đáy đầu, ra hiệu để Kỳ An ôm nó con, Kỳ An lắc đầu, nó sợ chúng ta, liền ngươi có trở về đi thôi, ngược lại không nặng bao nhiêu. Lên núi mục đích đã đạt đến, Kỳ An một bên đầu, đi, chúng ta trở lại. Tạt Thu thổ chăm chú bái ở nó cái cổ nhỏ con, tùy tùng đồng thời xuống núi. Sau lưng, Nghiêm Mẫn Na cùng hất liếc mắt nhìn nhau, hát nói, Kỳ An, Tạt Thu đã thời gian rất lâu không ăn đồ ăn, lại bỏ lâu như vậy sơn, dừng lại nghĩ ngươi một hồi. Kỳ An, không cần, ngươi xem Tạt như đói sao? Trở lại ăn nữa đi. 7 điểm. Thái Dương còn muốn hai, 3 tiếng hạ xuống, bọn họ trở về chỗ che chở. May mà nhóc con là chỉ công, vừa vận dù Ly cũng trong lực mang thái kỳ, đối với bộ tộc thành viên mới không ghét. Mà nhóc con nhìn thấy Mâu Tinh Tinh, một cách tự nhiên chạy tới ôm lấy cánh tay, linh trưởng loại bộ tộc bên trong, Mâu hầu tử hội cộng đồng chăm sóc nuôi nấng kỳ con. Một tuổi rơi nhóc con đã có thể không cần bú sữa mẹ, Kỳ An hỏi Khải Văn yêu cầu một ít quả táo, cho tạt thu một nhà đưa đi. Phong ăn, Kỳ An không nhiều lời, vùi đầu ăn. Trực tiếp còn không có đóng, nhìn thấy khán giả vấn đề, Kỳ An dừng lại, hướng Khải Văn hỏi, những người kia tại sao muốn chém đức đại Tinh Tinh tay chân? Khải Văn, bắt được trên chợ đen, bán đi làm thành cái gạt tàn thuốc. Cái gạt tàn thuốc? Không riêng Kỳ An, trực tiếp khán giả cũng nghĩ không thông. Đại Tinh Tinh tay chân có thể làm cái gạt tàn thuốc? Đầu tàn nhi chứ? Những người kia đầu óc có tật xấu sao? Dù tiện tìm cái dịch kéo bình cũng so với Đại Tinh Tinh tay chân tốt. Tiểu ca, giao cho một mình ngươi nhiệm vụ trọng yếu, đại biểu mặt trăng trừng phạt bọn họ. Làm sao trừng phạt? Đừng nói những người kia, tiểu ca năm thâu săn bắn giả cũng không có cách nào. Tại sao không có cái nào? Chủ bá lại không phải không đã nắm trộm săn bắn vật tử? Có thể như thế sao? Người ở đây tay một khẩu súng. Đại Vũ lại không ở, làm sao bắt? Trực tiếp bên trong hơi ngưng lại, còn chưa ngủ dạ Miêu Môn suy nghĩ một chút, không khỏi bị đè đั้น, khỏe như là đạo lý này, Kỳ An lại có thể làm sao? Kỳ An không nói lời nào, dành thời gian bài xong cơm, cơm thông báo ngày hôm nay trực tiếp liền tới đây, ngày mai có lẽ sẽ có kinh hỉ. Không để ý tới trực tiếp truy hỏi cái gì kinh hỉ, tùy hứng chủ bà nói quan liên quan. Nói cho Lang Bác gái buổi tối bản hổ với hắn ngủ, Kỳ An mang đi tiểu bản tử. Tới trước cắt thu quyển địa môn khẩu, tướng lĩnh mở rộng đến chỗ che chở bên ngoài tường rào, sau đó đi tiểu tê rắc trùng nhốt bên trong, vừa vận tám điểm, Kỳ An mở ra giá tính chi thư. Tĩnh Hưng ngay khi vị dùng gạ không biết nơi nào chờ hắn, đem ngân điệu đầu đã ăn đi, Tĩnh Hương, Miêu. Kỳ An trước mắt, thấy Tĩnh Hương ngẩng lên đầu còn đang đợi, hắn nói, còn muốn. Trước đây bất nhất trực là 20 điều sau. Miêu, cố gắng, cho ngươi, lại thêm 10 điều đủ chứ. Miêu, cũng may Kỳ An cùng Tĩnh Hưng quen thuộc, đổi người khác căn bản không biết có ý gì. Miêu ngữ cấp 10 có hay không? Tĩnh Hương đã đánh dấu duy nhất, vì lẽ đó không có cách nào cùng đại vũ như thế thành lập chính mình lãnh địa, vàng không, thế giới tuy lớn, đều sẽ bị Miêu tính người thống trị. Kỳ An khép lại giá tính chi thư, trùng nhốt bên trong. Tiểu Tê Zác ở cùng Bản Hổ thúc thúc hô hắn giận, Bản Hổ không dám dùng sức cắn, bất quá Tiểu Tê Zác cũng không đội kịp nó, hai con tiểu bản tử lưng tròng giữu rít vòng quanh Kỳ An truy đuổi lên. Làm phiên đến tối 10 giờ, đã sẽ không lại có thêm người đến, Kỳ An đem Tiểu Tê Zác hướng ngủ, mở ra tùy ý môn, trước tiên cùng Bản Hổ trở lại mặt trang phòng sinh. Hầu tử trở về viện binh. Không thèm quan tâm lại đang tu tiên gấu mèo, Kỳ An ra hiệu bay tới A Man rơi xuống trên vai hắn, một lần nữa mở ra tùy ý môn, đi tới chỗ che chở bên ngoài từng rào. Có súng gớm. Châu Thế Tuần Hàng đạo đạn có sợ hay không? Đem A Man phóng tới trên trời. Kỳ An chạy lên núi, vốn là hắn chỉ cần thao tác giá tính chi thư, ở hậu trường chỉ huy a mãn là có thể, bất quá tặc thư linh địa tiểu, Kỳ An đến tự mình đi theo cung cấp đạn dược. Suốt ngoại trước một tháng, hắn ở đao cụ trong xưởng cạch cạch gõ ra không ít thứ tốt, mà đêm đen núi rừng bên trong, nguyệt phạt đã tràn đầy độc nhất vô nhị bảo quân. Đại biểu mặt trang tiêu diệt các người. Chương 420, ám dạ bảo quân 2. Buổi tối nhiệt đới rừng mưa bên trong phi thường náo nhiệt, Thái Dương hạ sơn sau đó, rừng mưa chợ bán thức ăn khai trương doanh nghiệp, trung thanh, thanh, tiếng chim hót, nhiều tiếng lọt vào tai. Nếu là không có kinh nghiệm hai chân thú ở trong rừng mưa là đường, buổi tối tức là ác mộng bắt đầu, đưa tay không thấy được nằm ngón đen kịt trong hoàn cảnh, chu vi các loại tiếng ồn ào âm có thể khiến người ta ngột ngạt buồn bực đến tận bữa. Đương nhiên, cái này cần xem đối với người nào tới nói, viên hầu để gọi phụ trách cao âm, sâu dùng sức kêu to phát sinh vang dội bên trong âm, Hà Mã ca cùng với cái khác một ít tên béo là trời sinh giọng thấp ca sĩ, Kỳ An một đường chạy chậm, rừng mưa hòa âm ghé vào lỗ hai hắn táo hưởng. Trong rừng rậm cũng không chỉ có Kỳ An một người, bản hổ ở sau lưng của hắn hung con quôn là con mắt của hắn, a mãng tung bay ở hắn đỉnh đầu, thỉnh trái phải hai bên hơn. Mềm mại tách ra rậm rạp thân cây chặt cây. A man tình huống khá lạ thủ, mặc dù là thủy thú, nhưng nó là làm giả thú cho Kỳ An Che lên dấu ngón tay, vì lẽ đó Kỳ An có nó nộ công đánh dấu. Buổi tối 11 giờ dưới khoảng chừng, Kỳ An đi tới cái kia mảnh bị mặt thẹo ngân con bộ tộc ép sụp lủng cây, theo chỉ còn giữ lại lưu lại màu vàng lóng vị ngân hướng về trước tìm kiếm. Hắn không biết những người kia có hay không trà trộn vào dân chạy nạn An Doanh, bất quá Kỳ An cảm thấy, bọn họ nếu cho thô săn bắn đầu mục thủ, lại chém nhiều như vậy đại tình tình tay chân, là không dám về dân chạy nạn An rất khả năng qua ở Tùng Lâm nơi nào tránh đầu sóng gió lại là hơn nửa canh giờ, màu vàng nóng vị ngân sơ qua rõ ràng, mà kéo dài phương hướng cũng là hướng về rừng mưa bên trong, không, có chuyển hướng dân chạy nạn doanh, chính hợp kỳ An ý. Có một loại động vật, coi nhẹ sinh tử, không phục liền làm. Khi phụ cận xuất hiện màu trắng đen vị ngân, Kỳ An không thể nhận sai vì là là gấu mèo, biết tóc hối của ca không trêu chọc nổi, hắn thoáng điều chỉnh phương hướng tách ra. Có thể không lâu sau đó, không thể không nói nhiệt đối rừng mưa sát thực khá là dã, tóc hối của ca là né tránh, hắn bị đào răng nghị ca môn lấy. Hô hô, hô hô, hô hô ha ha Nửa đêm quỷ kêu từ bốn phía truyền đến. Kỳ An dừng lại tay mày, con của thị giác nhìn lại, một nhánh linh cậu bộ tộc đã ngửi mùi theo tới, đem hắn bốn mặt bao vây. Chạy là khẳng định không chạy nổi, 60 cây số giờ có thể liên tục chạy trốn 20 phút, lang đều chưa chắc có chúng nó thể lực tốt. Ủy Têu thanh tiếp cận, Kỳ An nhìn lướt qua, này quần phân loại với miêu khoa chó tinh vóc người không phải bình thường xấu, cả người nâu đầm lấm thấm, một đôi gây vạ nhị trên tràn đầy đồng loại tranh cướp bộ tộc địa vị bị lạm ra chỗ hồng, ngẩng lên một tấm mặt quỷ, ngay mặt thảo luận muốn làm sao ăn đi hai trận thú. Mẹ cái trứng, ca không có thời gian đây, nhanh lên trứng. Kỳ An mắng. Go. giờ. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng chó săn ở sau lưng của Hàn Vũ Họa, hướng so với nó còn xấu chó môn nghe răng chửi nhau. Lưng trong lưng trong gấu. Đây là a man mắng. Có thể trước mặt là một con mỹ vị nhiều chấp hai chân thú, còn muốn lại thêm một con phỉ trán cậu tử, dáng cùng sư quân cấp thực linh cậu quân không đạo lý lùi bước, vòng quanh, Kỳ An bắt đầu bộ quyển. Mở mở tờ, các ngươi tự tìm. Tùy ý môn mở ra, Phật hệ kim cương tay trái hoa mai lượng ngân chùy, tay phải nổi trống ngũ kim truy, lại đây một trận ken cạch 4, nam, trên đất nằm ba con, chạy năm con, hô hố hô, hô hô hướng về tùng lâm nơi sâu xa chạy. Có thể đánh xong kỳ an liền hối huyễn rồi, kỳ thực chỉ cần một cái uống kim truy liền được rồi, hiện tại hai cái cây búa dùng mất rồi hẳn 600 điểm, ôn nhu một đòn lại chỉ có thể duy trì một canh giờ, bạch mất không 300, có chút đau lòng. Gờ gờ Go. Đi ngang qua ngủ say như chết linh cẩu thi thể, tiếng chó sủa vang lên. Ban hổ biểu thị không phải nó, á mãn cũng đã bay đến trên trời. Trước tiên đưa tạc tụ trở lại, nói cấp lúc rạng sáng lại tìm nó, kỳ an kế tục chạy đi. Náo nhiệt buổi tối rừng mưa bên trong, mặc dù chú nghề tính động vật cũng ngủ đến mức rất tiện, bởi vì mỗi một lần chợp mắt liền đại biểu nguy hiểm. Tỷ như lúc này đi ở Kỳ An phía trước lý quan thủ, chúng nó mỗi ngày chỉ ngủ 2 giờ, hơn nữa chỉ đứng ngủ, thời điểm khác đều đưa láo trường cái cổ ở trong rừng tìm ăn. Ngày hôm nay mặt trăng bay lên tương đối chế, trăng lưỡi liềm treo cao màn đêm, cao 8 mét trường tính lộc đầu đâm ở tán cây tầng trên, bình thường ở trong TV nhìn không cảm thấy, có thể khoảng cách gần rồi mới có thể rõ ràng cảm nhận được đám sinh vật này cao bao nhiêu. Kỳ An dương mắt nhìn lên, ánh trăng cảm giác lại như theo ưu linh công chúa bên trong sơn thần thú. 3 giờ sau, hướng đông 3 điểm khoảng chừng, Kỷ An tại rõ ràng rõ ràng lên màu vàng nóng vị ngân nơi dừng lại, lấy ra phong kiếm bảo tồn hảo chôi đao mảnh gỗ. So sánh xác nhận chính là hắn muốn tìm đám người kia, Kỳ An mở ra dạ tính chi thư, A mãn lên không, ra tán cây tầng, bay về phía trước đi. Rất nhanh, phía trước 1 km khoảng trừng trong rừng đất trống, lựa chạy chỉ còn giữ lại đọ đậm hòa tinh, chu vi là 8 đỉnh lều vải, thông qua A mãn nhiệt cảm thị rắc từng cái mấy quá, trong lều tổng cộng nằm một ba người, mà một người trong đó đại trong lều, một cái ra rắn trong túi mùi máu tanh phân tán. A Maãn trôi nội không trùng, tạm thời không lúc ních, Kỳ An bại trước, ẩn ở, ở 400 gạo ở ngoài trên một cái cây, này một ba người đối với hắn mà nói giải quyết lên rất dễ dàng, vấn đề là, mỗi người cần dùng đi 300 điểm. Một ba người chính là sắp tới 4000, nào đó địa chủ ông chủ một trận đau lòng. Bất quá ngẫm lại tặt thứ hai chủ động phát động nhiệm vụ khen thưởng phải có một vạn năm, hán nhịn, không đỡ lao bà bộ không được lang, 4000 đổi một vạn năm vẫn là kiếm lời. Cô u cục. Du Dương cô tiếng kêu ở nơi đóng quân phía trên vang lên, đợi một trận, không thấy có người khoản chi bổng kiểm tra, a mãn lần thứ hai cô gọi. Có thể vẫn không có phản ứng, con cú mèo tiếng kêu không cách nào gây nên những người này cảnh giác, Kỳ An nghĩ một hồi, cười xấu xa vung lên. Con cú mèo tiếng kêu không có tác dụng, Xói chu liền không giống nhau. Aman hướng về Hôi Quá La Học, tuyệt đối chính tông. Nghe được nhiệt đối rừng mưa bên trong lại chuyển ra quỷ dị sói tru, trong lều hắc anh em rốt cục có người đi ra kiểm tra, mà có phản ứng không ngừng bọn họ, bàn hổ nghe được sói tru, đứng dịp, nó cũng biết, ngẩng thô ngắn cái cổ. à. Âm thanh vừa ra khỏi miệng, bị Kỷ An một tay ngăn chặn được chó, ngươi đừng gọi à, kêu chúng ta toàn cho hết trứng. Không kêu đi ra, bàn hổ không cao hứng, khổ xấu mặt, hoa nước mẹ nào. A đã bay trở về, dùng ế lên Kỷ An thêm sếp vào lấy tay chủy hình đống, khoảng chừng 4 kg quẩn trứng, lần thứ 2 lên không. Nặng mấy cân thay hoàng. A mãnh đều có thể chịu được trụ 4 kg thủy hình thiết đống, tuy rằng có chút vất vả, nhưng run rẩy cánh, như thế có thể nhấc lên. Trên không 300 m nơi, A mãnh tù nặng cánh. Nó trời vừa tối liền biến thân, không có trọng lượng, có thể thiết đống có. Kỳ An đã đem màu xanh lục nộ công đánh dấu quải ở một cái hắc anh em trên đầu, A mãnh ngậm thủy hình thiết đống, đầu lưng dưới, bắt đầu vật rơi tự do ra tốc. Dây thứ nhất, tốc độ 10 gạo m dây. Dây thứ hai, 20 gạo s Đệ tam dây, 30 gạo dây. Trong lúc, A mãnh hừ trương cánh điều chỉnh phương hướng, nặng 4 kg tàu tuần tra thiết càng lúc càng nhanh. Phảng phất một thanh trường mâu, từ trên trời giáng xuống, trực đâm xuống. Ở khoảng cách tán cây tầng phía trên 20 gạo nơi, A Mãn buông ra miệng, rộng lớn cánh triển khai, thiết đống kế tục giảm xuống, A Mãn đột nhiên giảm tốc độ, phảng phất dù để nhảy mở ra, cùng Tau Tuần tra thiết đống trong nháy mắt tách ra đến. Đùng, cầm súng hắc anh em đầu đã trúng một thiết đống, hét lên rồi ngã gục, zzz Đây chính là kỳ an nguyện phạt, mâu chuẩn am hiểu nhất phương thức công kích. Đại biểu mặt tiêu diệt Chương 421, ám bạo quân ba, đồng nhất cái trong được không nên tồn tại quỷ dị sói trù, hai hắc anh em lùi súng đi ra kiểm tra còn không biết chuyện gì xảy ra, liền nghe đùng một tiếng, bên người đồng bọn thẳng tắp trước mặt ngã xuống đất. A Man đã bay đi, về kỳ an nơi bổ sung đã được. Thiết đống kỳ an yếm bên trong nhiều chính là, cũng không cần rèn luyện, tùy tiện tìm chút thiết liệu, gom thành đống, gõ thành viên truy hình, lại thêm cái lầy tay, hắn coi như dễ làm, 5 phút liền có thể làm ra một cái. Hai anh em thấy đồng bạn ngã, không lưng kiểm tra, sau đó trên đất nhặt lên một cái thiết đống, nhất thời một mặt một bước, ngẩng đầu nhìn hướng về màn đêm, chẳng có cái gì cả. Hắn đánh về trên đất đồng bạn mặt, nỗ lực đánh thức, bên cạnh trong lều có người nghe tiếng đi ra, hỏi chuyện gì xảy ra. Hai anh em đứng lên, đang muốn giải thích, đừng, hai mắt một fan, cũng nằm xuống. Lần này người thứ ba hắc anh em một bộ người da đen dấu chấm hỏi mặt, đen thủi, để phòng nắm thương bốn phía kiểm tra, chính là không nhìn bầu trời trên. Cũng không chắc hắn, ai có thể nghi tới Hừng Đông nhiệt đối rừng mưa bên trong hội thiên hang thế đống. A Mãn trở về điêu đi người thứ ba thế đống, Kỷ An thấy trong lều mọi người bị gọi ra, hắn nợ nụ cười dưới, vừa vặn. Khi lửa trại giấy lên, còn lại 10 người rốt cục phát hiện người thứ ba hắc anh em là bị trên trời rơi xuống món đồ gì tận mất, cục đắc. Hướng lên trời bản phá. Có thể A Mãn, hoặc là nói đau lòng A Mãn Kỷ An không rồi giấm. Máy bay ve tạc tặc ném bom liền lưu, tuyệt không ngừng lại, tốc độ không phải bình thường nhanh, tăng một thoáng liền không còn ảnh. Sau giải, A cờ trình độ tầm bắn 700 gạo, hướng lên trời xạ, chỉ có 3 phần có 1, 300m cao không a mạng an toàn cực kỳ, thêm nữa bóng đêm miểm hộ, thâu săn bắn giả căn bản không nhìn thấy là món đồ gì. Chờ giây lát, đám người kia không thể mang quá nhiều viên đạn, bắn ra hộ quét xong, tiếng súng ngừng lại, tiểu nhị hàng thu nạ cánh, đầu hướng dưới da tốc lao xuống, kế tục chấp hành Mà người thứ tư ngã xuống sau khi, thâu săn bắn giả môn hoảng, rồi, này rất sao cái này tiếp theo cái kia nằm, không hiểu ra sao thiên hàng thiết đống dồn dập trốn vào trong rừng cây, lợi dụng chạc làm công sự. Trên đất chống chạc cây thưa thớt, chỉ có chu vi cây cối rọi ra cảnh lá các trở, mới vừa còn bị dày đặc bắn phá đánh ra không ít chỗ hồng, có thể trong rừng, cây cành lá sum suê, lại là ở dưới cây lớn, vừa đến không tốt nhắm vào, thứ hai nhắm vào cũng dễ dàng bị trang kiện cảnh cây ngăn trở. Kỳ An không nổi, ngược lại khoảng cách hưởng đông còn sớm, hắn có nhiều thời gian, chậm rãi chơi là được rồi, nói chung tuyệt đối không cho a mãn mạo hiểm. Mã An Hỏa Phượng Lê cũng sẽ không đói bụng, chơi đến chính cao hứng, tiểu nhị hàng ở trên cây mở ra cảnh, tiện, tiện dục Kỳ An nhanh lên một chút cho nó lập đạn dược. Kỳ an tuất quá viên đầu, đừng có gấp, lại chờ một lát. Hắn thả ra con cua quá khứ giám thị, màu đầu giết thành hưởng, tiểu nhị hàng nheo mắt lại, màu ngà ương miệng hiện mỉm cười hình, ám dạ bạo quân ở kỳ an trong tay, ngoan ngoãn như con mèo nhỏ. Sau 10 phút, còn lại 9 người đợi nửa ngày thấy không phản ứng, nổi lên là đi vào nơi đóng quân. Kỳ An thấy mỗi người bọn họ gỡ xuống không băng đạn, này ngược lại là vui mừng ngoài ý muốn, máy bay vành tạc lần thứ 2 lên không. Đầu lĩnh người kia tân băng đạn mới đổi, dừng lại làm một cái, còn lại 8 người rối loạn, trong lều băng đạn không kịp lấy, tứ tán chạy vào trong rừng rậm có thể tiến vào rừng rậm, A Mãn như thế có thể đánh, không viên đạn còn sợ cái mao. Đem Tạc Thừa kéo tới, lần này chưa cho nổi trọngúng kim truy, Kỳ An dùng đại bảo kiếm chặt đứt một cái thô cảnh cây, đưa cho Tạc Thừa, "À, có cửu đoán báo thủ, có đoan ôn đoan, chỉ cần đừng đánh đầu, tùy tiện người đánh." Cầm đèn tin chạy xa người kia giao cho A Mãnh, Kỳ An mang Tạc Thừa đi tìm những người khác phiến phức. Tạc Thừa không phải đại vũ, ngân không nhìn ban đêm năng lực không được, Kỳ An đem dạ đèn đè ở trên tay. Trước tiên không nói những kia bị dưới ánh đèn đi tới, Khôi Ngô Tạc sợ hai đến quỳ xuống gọi bố, Kỳ An nhìn giá tính chi trong sách, A Mãnh truy sát cảnh tượng. Nếu như là bình phi, chuẩn không thể so bổ câu nhanh bao nhiêu, thế nhưng, bổ câu tuyệt đối chạy không thoát chuẩn truy sát, bởi vì chuẩn hội lợi dụng độ cao. Mà chiêu này, con cú mèo cũng sẽ a mãn lần thứ 2 bay đến trên không, thu nạp cánh, ngâm thiết đống vật rơi tự do giảm xuống, tốc độ đang không ngừng tích lũy, xuyên qua tán cây tầng sau, a mãn dương cánh, bao lại hình phòng, cải vật rơi tự do vì là trình độ bay lượng, cánh chim khống chế dưới, như vẽ ra một đạo chuyến về đường cong, tốc độ vẫn chưa hạ thấp bao nhiêu. Đánh đèn tin cái anh em túi lầu chạy, có thể a lúc này tốc độ là mỗi giây 25 gạo, tiểu nhị hàng làm ám dạ bạo quân. Lúc phi hành lại yên tĩnh không hề có một tiếng động, ung dung bay lượn đổi tới, trình độ di động 4kg thiết đóng thẳng đến sau gáy quá khứ, tiếp xúc trong mấy mắt, thông minh a mãn nhà ra, cánh chim kinh động, hơi dương lên, từ hắc anh em đỉnh đầu bay lượn mà qua, đừng lao nhanh bên trong hắc anh em hướng về trước lão đảo một cái, nào vào trên, cỏ trượt ra thật. Sa, zzzzzzzzzzz. A mãn đứng ở hắc anh em chế lừng, dương cánh lớn lối nói, cản bá. Kỳ An cười, thu về giá tính chi thư, ánh mắt tìm đến phía trước mặt quỷ bảy người. Không còn có thể làm sao? Cầm không viên đạn tiêu hỏa côn cùng ngân công chính diện lạnh mới vừa sao? Bị một đấm luân phi có tin hay không? Sau đó, Kỳ An Kỳ Quái hướng Tạt Thư nhìn lại, "Làm sao?" "Không đánh sao?" Tạt Thu đến cùng là một con Phật hệ kim cương, Phiên Muộn Bảo Bảo nhìn về phía Kỳ An, nó không hạ thủ được. Kỳ An bất đắc dĩ cười, "Được thôi, không hạ thủ được liền không hạ thủ được, ngược lại một hồi có bọn họ tội được." Kỳ An sờ sờ ngân con đầu to, không cùng bảy người khác khí, lượn thú tác ở mỗi người trên cổ truyền một vòng, hệ thành bế tắc, đem tuần dạ đèn treo ở trên cây, để Tạt Thư nhìn, hắn hướng về A Maãn nơi đi đến. Tiểu nhị hàng run rời cánh, bay đến Kỳ An trên tay, Kỳ An mở cửa Đưa lên một viên quả xoài, ngày hôm nay khổ cực ngươi, trở lại đến một chén, vương lòng một chút, cố gắng ngủ mừ giấc. Si sao A Mãnh cao hứng nắm lên quả xoài, bay trở về đã trời sáng choang mặt trang phòng sinh. Kỳ đi đem trên mặt đất người kia nâng lên. Trong doanh địa, lửa trại đã một lần nữa cháy lên, bảy cái trên cổ đội ngựa thú tác châu săn bắn dã mộng bức co quắt tọa, cánh tay so với bọn họ bắp đuổi thô ngần cong liền ở bên cạnh tình coi nhìn chăm chú, ai dám động, một trôi toàn quẩy trên cây đi. Không đùa dỡn, bọn họ gộp lại cũng không nặng một tấn, ta tuyệt đối kéo đến động. Mà khác 6 người song song nằm trên đất, thương cùng viên đạn đã toàn bộ thịt tu. Trong liều tìm tới một vòng, hai bộ GPS cũng đồng thời tiếp thu, còn thẩm vấn, đó là fan sát toạ hoạt, cùng Kỳ An không liên quan, hắn chỉ phụ trách bắt người, hoàn thành tác vụ phát động nhiệm vụ. Một đêm không ngủ, Kỳ An ngáp một cái, dùng bọn họ nồi ở hỏa trên nấu nước, cho mình rót bát lão đảm dưa cho mặt, ngồi ở bên đống lửa khó khẻ lốp. Tắt thu bẹp bẹp rầm xong màu đỏ phần thịt quả, mở ra trên mặt màu đen hướng lên trời tí, năm đống chống đỡ, ở trên cao nhìn xuống, hướng bảy người từng cái chừng quá khứ. Kỷ An uống xong thang, xoa một chút miệng, lấy điện thoại di động ra xem dưới thời gian, sắp tới hưng đông năm điểm. Phía đông bầu trời cũng đã nổi lên ngân bài sắc, hắn mở ra trực tiếp. Tiểu ca ngày hôm nay như thế sớm, nguyên ngày hôm qua nói kinh thì đây. Ồ, bọn họ là ai? Khẽ nằm. Chờ một chút, này tập ta thật giống xem qua. Chương 422, Đào hầm. Trực tiếp mở ra, vì dùng gạ tuy rằng vẫn còn sáng sớm, hoa quốc lúc này đã tới gần buổi trưa, thêm nữa ngày hôm nay là thứ bảy, khán giả nhân số so với bình thường nhiều hơn một chút. Khi người thứ nhất hô lên này tập ta xem qua, còn lại dồn dập phản ứng lại, người nào đó lại bắt đầu tú thao tác bảy cái hắc anh em bị đổi cái cổ xuyên thành một chỗ thôi, mà khác 6 cái không rõ sống chết nằm trên đất. Lần trước Kỳ An giao nộp hai cái thương, mà lần này lợi hại, trên đất tổng cộng 13 đem cũ nát ta cỡ, bên cạnh còn bảy đặt một đống viên đạn, băng đạn. Tiểu ca này ba thao tác 6 bay lên. Bọn họ chính là thâu săn bắn giả sao? Khẳng Định A, không phải thâu săn bắn giả chủ bá đều lười phản trận. Ta cảm thấy lấy sau chúng ta hoa cốc trộm săn bắn phần tử muốn khóc, trời mới biết ngày nào đó mở mắt ra liền nhìn thấy tiểu ca. Ha, ha, ha chỗ dễ gặp phải đại vũ, nhất định liệu, ngậm lại là tốt rồi cười. 13 khẩu súng hắn làm sao giao nộp hạ xuống? Đúng nha, Đại Vũ lại không ở ta đi, được rồi, có tật hư cũng như thế. Kỳ An nuốt một viên tiểu viên thuốc, khôi phục một chút tinh thần, hắn đứng lên, trước tiên trên lưng một cái điển viên đạn ác cỡ, lấy ra công binh sạn, bắt đầu ở nơi đóng quân trung gian đào hầm. Yêu quý lao động tật thủ chạy tới, hào phóng khối tồn ở bên cạnh, hướng Kỳ An lộ ra lợi, khi ngật ngực, biểu thị cái này nó biết, bày đặt ta tới. Lần trước đạo viết lập trên, dùng để háng hại to lớn lợn rừng cái danh to kia chính là tật thủ đạo. Kỳ trước sạn đi hai gạo vung vắn cỏ dại ra, Sau đó đem công binh sạn giao cho tắt Thưa, An No không có chuyện làm Phật hệ hầu tử cao hứng tiếp nhận, một cái xẻn một cái xẻn mở đảo, từ vừa mới bắt đầu mới lạ, dần dần quen thuộc bắt đầu. Trực tiếp, chuyện này. Được rồi, ta biết Đại Tinh Tinh thông minh, có thể đây cũng quá giả chứ. Đào hầm tính là gì? Hội dùng tay ngứa cùng người giao lưu Đại Tinh Tinh tìm hiểu một chút. Chính là, đại vũ còn có thể câu cá đây. Hừ, cái này cụ lì không sai, có cánh tay khí lực, ta xem đào hầm đạo rất nên mà. Chu bá, có hứng thú hay không mang người của ngươi đến ta công trường trên chuyển lạch. Một ngày 100, bao ăn ở. Ta một khi bắt đầu. Ngoài trừ một đôi trường mà tráng kiện kỳ lân cánh tay cầm sễn nhỏ xem ra có chút khôi hại, có thể tiến độ được kêu là một cái nhanh chóng, thật đi công trường trên, một cái đỉnh nằm còn chưa hết. Bốn đất một cái sễn tiếp theo một cái sễn bay đến hãm hại một bên, thế thế, bị nối liền nhau bảy người hoảng rồi, bỏ qua đến khóc cha cáo ngại huyên truyền một trận các cầu. Lãnh Khốc Kỳ An nằm xuống chỉ đi, đem vốn là muốn ôm hắn chân, cầu duông tha bảy người toàn bộ rời đi. Tiểu ca, bọn họ đang nói cái gì? Những người này làm sao khóc? Không thấy chủ bá bắt phụ bọn họ a? Kỳ An xoay người, biệt cười nói, bọn họ cho rằng háng hại là cho bọn họ đạo. Ha ha ha ha ha, đây là đến dọa sợ. Hoặc chôn a, cái này thú vị, tiểu ca, lại dọa dọa bọn họ, trước tiên vứt một cái xuống. Chủ bá, ngàn vạn banh chủ mặt, đừng lộ ra đến, lộ hãm liền chơi không vui. Ai? Ta cái đại dư hấu, không đúng vậy, bọn họ nói chính là địa phương thổ ngữ, tiểu ca điều này cũng có thể nghe hiểu. Có người phát hiện không đúng, gào to nói. Kỳ an tọa dưới mũi, định đem đọc sách vô dụng luận ngụy biện ngoài đến cùng. Đắc sát nói, hừm, hai ngày nay cùng dân bản xứ tản gấu, học một điểm, đại khái có thể bình thường giao lưu đi. Khê nằm. Thật sự dạ. Chủ bá Dao Y đọc sách, ngươi không nên là ta, địa phương thổ ngữ tán gấu một hồi thiên liền có thể học được. Thiên tài, chỉ ít ở ngôn ngữ phương diện là thiên tài, xem ra đại học thật không chứa nổi hắn. Tiểu ca, ta vốn là ngày mai sẽ phải thi đại học, có thể hiện tại đột nhiên phát hiện, thi đại học có tác dụng cái gì? Lần này Kỳ An không dám sảng bậy, 12 năm nỗ lực liền vì ba ngày nay, nếu như bị hắn mang đi trệ, cuối cùng giá chẳng xe cắt, hắn tội lỗi liền lớn. Vì xoay chuyển chính mình tạo thành ảnh hưởng xấu, người nào đó không hề liêm sĩ tự thổi nói, ngươi có thể chớ cùng ta học, ta trời sinh đầu óc tốt, một ý chuyện xem một lần, nghe một lần sẽ. Được rồi, như thế cùng ngươi nói thẳng đi, ta chính là trong truyền thuyết, mọi người trong miệng thiên tài. Mới rời giường lý Tịnh lúc đó liền đập giường cười mắng, tập hợp không biết xấu hổ. Lúc trước hợp phụ huynh là ai đại ba mẹ ngươi đi ai chủ nhiệm lớp vấn. Đang Hoang Trịnh trọng kỳ An nói tiếp, ngày mai sẽ phải thi đại học, còn nhìn cái gì trực tiếp? Mau mau đóng, trở lại ôn tập. Hắn một câu nói nổ ra không ít thuộc khóa này thi đại học sinh, ngày cuối cùng, nên xem đều nhìn, ngày hôm nay bùng lòng một chút. Toto, ừ, hiện tại lại nước tới chân mới nhảy cũng không kịp. Vốn đang khẩu căng thẳng, có thể nhìn tiểu ca Phát hiện sau đó lộ không ngừng thi đại học này một cái, là nhân tài, làm sao đều sẽ không bị mai một, lần này ngược lại không hoảng hốt. Đối với, ta mẹ cũng nói, bình tĩnh bình tĩnh là dự thi hảo tâm nhất thái. Có đạo lý, thi đại học thất bại thì thế nào, tiểu ca không cũng hôn rất tốt sao, sợ cái gì, đến à. Ta ngày mai sẽ cùng tiểu ca như thế, đem đại học cho nhấn trên đất nộ. Không sai. Nộ đại học. Nộ thi đại học. Kỳ An một mặt một bức nhớ lúc đầu, hắn tiến vào trường thi thời điểm trong lòng được kêu là một cái hoảng, hắn cũng muốn hay là số may, có thể đến một cái đại học Kết quả hắn cái này hàng thật đúng giá học cha thi rất sinh lại một năm sau khi lắc mình biến hóa thành chúng các thí sinh an ủi tể ở nhân sinh giao lộ lựa chọn sức lực đột nhiên cảm giác thấy hình tượng của bản thân vĩ đại cao lớn lên kỳ An gại gã đầu nói được thôi muốn nhìn liền xem đi bất quả nói rõ trước thi đại học đập phá có thể đừng lại ta biết rồi khá tốt người đều lại chúng ta lão sư không giáo tốt nói mỏ cái gì lời nói thật rõ ràng đều lại bàn cho mã kỳ An cân nhắc chốc lát lại ra một cái vai điểm quan trọng dọn không bao lâu 7 cái hắc anh em dùng khái nói lắp ba Hán ngữ quay về màn ảnh cùng đều lên nói Chúc đại gia ngày mai thi đại học thuận lợi, nộ đại học. Bởi vì Kỳ An nói, bọn họ không nói, liền đem bọn họ cho chôn. Trực tiếp chúng thí sinh bay một làn sóng ngư hoàn bầy cá, hướng về 7 cái hắc anh em ngỏ ý cảm ơn. 6 45, Kỳ An đem yêu quý lao động tắt thuộc theo rừng, lại không dừng lại, tắt ư một hồi nên không ra được. Xem thời gian gần như, Khải Văn cũng nên rời dường, Kỳ An hô đi bình đài video. Sáng sớm 7 điểm thời điểm, tinh ra, sư tử thúc, lang bác gái đều đem đầu ghé vào màn ảnh trước, mà những nhân viên làm việc khác, người tình nguyện muốn nhìn trực tiếp, bất đắc dĩ phát hiện trực tiếp bình đài hắn ngự xem không hiểu. Không thể làm gì khác hơn là cũng tiến đến khải văn điện thoại gì độc trước. Chắc cô nương nộm mà được bàn, điện thoại đâm tới kỹ thuật bộ, trong vòng 3 ngày, hệ thống luôn ngự lên cho ta Tuyến. Hiểu rõ quá bị xuyến lên hắc anh em là thâu săn bắn giả, hát hỏi ngươi lúc nào đem tật thương mang đi ra ngoài. Kỳ An hào phóng thừa nhận nói, tối ngày hôm quá thâu. Thâu. Chỗ che chở mọi người hai mặt nhìn nhau. Người nào đó ngay ở trước mặt trực tiếp ngàn vạn khán giả cùng chỗ che chở mọi người mặt, nói ồ nói tạ nói, thâu cái đại tinh tinh tính là gì? Ta trước đây còn thâu quá gấu mèo đây. Chương 423, người đứng đắn. Thạch truy rồi. Nào đó vống hồng chủ bá thâu thiết quốc bảo chứng cứ xác thực. Này, Yêu Yêu Linh sao? Ta muốn báo cáo. Ha ha ha, báo cáo tính ta một người, ta cũng có thể làm chứng. Kỳ An hiện tại ở Hoa Quốc đừng nói thâu chỉ gấu mèo, coi như hắn đem 400 đến chỉ quần quần toàn dắt ra đi, phòng trừng liền lao như dơ chân, những người khác ở bên cạnh bị quần quận đại quân manh ha ha cười khúc khích, sau đó Kỳ An bị trắng đen nắm đánh gục nhăn nhịn. Hắc, chỗ che chở hậu môn có hộ lâm viên trông coi, người làm sao đâu? Kỷ An, đây là thương mại cơ mật, lúc trước gấu mèo căn cứ cũng có người trông coi, ta không cũng lén ra đi tới sao? Khải Văn đánh ghế Kỷ An cậu Hỏi dò trên đất nằm sáu người chuyện gì xảy ra? Kỳ An, bị tặc thương vứt tạm đã đánh hôn mê. Hắn cố ý để sát vào, hướng về trên đất nhìn lại. Thấy sáu người hô hấp đều đạn, Khải Văn nói, có muốn hay không phải người đi đón ngươi? Kỳ An, không cần, lại không phải không ác quá, ở chỗ che chờ chờ ta là tốt rồi. Khải Văn gật đầu, có thể hát còn có gì nghị, Khải Văn hướng về hắn giới thiệu Kỳ tổng phiêu đầu hào quan qua lại. Trực tiếp bên trong có người hỏi Kỳ An mới vừa đào hố dùng làm gì, Kỳ An đi tới trong đó đỉnh đầu đại trong lều, chuyển ra mùi máu tanh dày đặc ra gián túi, lộn chổng lên trời toàn rốt vào trong hầm, đối với Khải Văn nói, Những này ta ngay tại chỗ chôn, không mang về đến đến rồi. Chỗ che chở mọi người không có ý kiến, mà trực tiếp bên trong yên tĩnh lại, trong hầm tinh tinh tay chân lần thứ hai nhắc nhở bọn họ những này thô săn bắn giả tàn nhẫn. Ta mới vừa còn cảm thấy tiểu ca xuyên bọn họ gái cổ có chút quá đáng, bây giờ nhìn lại, tiểu ca nguyên lên đem bọn họ chôn. Vớ vặn, ta tự thu rồi, để ta tự đi nện bọn họ. Nện ra thì đến, không nên khách khí. Nhìn thấy đồng loại tay chân, ta thu sắc thực tất rồi, xa nổi lại năm đấm lại bắt đầu đấm đất, hướng lên trời lỗ mũi dương thật to, thâm hậu lồng ngực chập trùng. Hiện tại cầm lái trực tiếp, Kỳ An không thể thật làm cho Tạc Thu đánh người, hắn đem trên đất cái kia chồng thương ôm đến, để Tạc Thu từng cây từng cây nòng súng bại loan, quần khi hạ giận. Mà Tạc Thu cái kia cánh tay cự lực, lại đang nổi nóng, không cẩn thận liền cho chết thành hai nửa. Những này thương cũng không phải vật gì tốt, bài chết chôn, đỡ phải sau đó còn họa hòa người. Đồng thời ném vào trong hầm. Thấy Kỳ An chính mình để lại một cái, khán giả nói, "Tiểu ca, không thương cái sao?" Này hóa ra được, lại để những người này hô hầu một lần. Chủ bá lại đang nhịn gần chết. Kỳ An lắc đầu, thương chỉ là đồ dự bị, để người vấp nhất, nơi này tình huống bất động. Không thương kế không phải mỗi hồi đều lưu hiệu. Thôi cửu, điền xong háng hại, để tắt lửa lại đây dâng thực, Kỳ An chặt bỏ cảnh cây dây leo làm thành sáu phó cáng cứu thương, 7 người nối liền nhau thâu sắn bắn giả trước sau gánh, bọn họ khởi hành trở về. Quay đầu lại đi rồi một trận, Kỳ An điện thoại di động vang lên, Kỳ Kỳ phát tới, "Tiện ca ca, A Mãn thật giống bị bệnh, làm sao cũng cứ gọi bất tỉnh." Kỳ An cười, "Tiểu nhị hàng không phải sinh bệnh, là túy nhỏ nhặt, đương nhiên cứ gọi bất tỉnh." Trả lời, "Không, có chuyện gì? A Mãn bình thường hầu như không ngủ, qua một thời gian ngắn sẽ ngủ trên cả ngày, buổi tối sẽ hảo. không cần lo lắng." Trước đây không lâu, Lúc này mặt trăng phòng sinh đã buổi trưa 12 điểm nhiều, buổi tối tu tiên, còn ở ngủ say như chết đại vũ bị bắt tiếng nhắc nhở đánh thức, "Đại vũ, ngủ tỉnh chưa?" Thấy là kỳ lao sư phát tới, hừ hực hừ hực hùng trả lời, "Được rồi, các loại." Đại vũ một đường tùng tùng tùng chạy xuống núi. Kỳ Kỳ cùng Hột đã ở Tử Chúc Lâm quyền ở ngoài chờ đợi, đại vũ đến sau, trang phục, khăn trùm đầu, găng tay, khẩu trang, võ trang đầy đủ kỳ kỳ đi vào trước hỏi mập mi phải đi y tể, sờ sờ đầu to, đem lông sủ mi cất vào hòm giữa nhật bên trong, phóng to vũ trên lưng, đổi về căn cứ đi làm thể kiểm. Hoàn thành nhiệm vụ tiểu nha đầu vươn mình cưỡi lên đại vũ đồng thời đi tới mặt trăng phòng sinh. Trên đường, hút ở bên cùng đi, kỳ kỳ bắt đến đại vũ trên lưng, người một cái gấu mèo chỉnh tề đai an toàn, cau mày nói, "Đại vũ à, tiện ca ca mới không đi mấy ngày, trên người ngươi làm sao đều có mùi vị? Ta một hồi giúp ngươi rửa sạch sẽ chứ." "Đại vũ, ừ." Mặt trăng ôn tuyển phía dưới cùng trong ao, thủy tuy rằng tối tiện, nhưng cũng là tối mát mẻ, kỳ kỳ từ kỳ an y thụ bên trong lấy ra quần sóc ngắn tay đổi, đứng ở hồ bơi đem đại vũ xoa rửa sạch sẽ. "Đại vũ, nằm xuống, ta đủ không tới." Đại loại hùng đầy bụng ra ép sát mặt đất, mặt băng nhất thời tăng lên trên, thỉnh thoảng miệng ống ngâm đến trong nước thổ phào phào. Chỉ chốc lát, Kỳ Kỳ đem trắng đen rõ ràng đại vũ thổi khô, dùng lực đem toàn thân nó lông đen, bạch mao, ngạch mao, nhuyễn mao toàn bộ sơ quá, liên hắc tính thai trên mao cũng không đôn hà, nhón chân lên giơ tay sơ trên một lần. Đại Vũ co quắp tọa, khi thì hạ thấp đầu to phối hợp, tùy ý Kỳ lao sư làm. Cấp đến sơ xong đại vũ, tiểu nha đầu nhào tới ngực ngực ôm, mặt, này, ôm gối thỏa quá. Đi Trúc, nơi này mát mẻ. Kỳ An cũng đã khu quá trùng, Kỳ Kỳ cùng Đại Vũ ở duy mật, đại thể hai tệ bên người ngồi xuống. Ta là muốn trở thành hải tặc vương nam nhân." Thanh âm vang lên, Đại Vũ tập trung tinh thần nhìn Kỳ Lao sư mới vừa cho nó tìm phim hoạt hình, quốc nữ bản, cảm giác lời kịch rất hấp hối, nó vung vẩy hùng trào, hô một cổ họng, ta là muốn trở thành gấu mẹo vương nam nhân." Kỳ Kỳ ở bên cạnh mở ra nàng tiểu trong bọc sách phát, nhìn thấy tin tức, nàng nhíu mày lại vũ. Người hồng thị phi nhiều, bất quá hôm nay bị tập họa không phải Kỳ An, từ trước đây không lâu một cái nào đó tạ chủ bá bị đại đạo hắc sau, run trên một vị nhất nữ thần cũng bị người lên để lúng túng qua lại." Kỳ Kỳ đối với những tin tức này không có hứng thú, nàng cao mày là bởi vì Kỳ An Hạ Thương. Bình luận bên trong tại sao mỗi một cái ta yêu thích chủ bá cuối cùng phát hiện đều là giả, đều là người thiết. Ma chứng, có phải là hiện tại không nạp tài, sửa mặt, nhận cha nuôi nữ chủ bá liền hồng không đứng lên. Ai, lại phá hủy một cái, tại sao? Rõ ràng dung mạo rất đẹp đấy a. Điều này là bởi vì làm trực tiếp không một cái làm chính sự. Đối với đi, cái nào người đứng đắn đi làm trực tiếp. Rất nhanh, nhìn thấy cái khắc vóng hữu hồi phục, kỳ kỳ lông mày giãn ra. Ai nói đều không làm chính sự. Kiến nghị ngươi đi dưới tiểu ca trực tiếp, trận to con mắt của ngươi nhìn, hắn đang làm gì? Tiểu ca làm ra có phải là chính sự? Cùng lúc đó, trực tiếp bên trong cũng có vong hưu báo cho Kỳ An, hắn bị nộ thương rồi. Kỳ An nhìn lướt qua bát quái tin tức, cùng phía dưới bình luận, không coi là chuyện to tát, muốn chính hắn nói, hắn chính là cái không làm chính sự, vốn là không phải cái người đứng đắn, hắn đến trong ngọn núi thuần túy mù chơi, trảo thâu săn bắn giả chỉ là giải trí hạng mục một trong. Vừa văn một đoạn trên sườn núi, có người ở chân chợt bãi cỏ trượt, người đều bị xuyến, đổ ra cũng một lũ, vang ngã cái người ngã ngửa đổ. Hẳn là người mệt mỏi bảy cái hắc anh em làm phiền không chịu lên. Thế thế, Kỳ An trừng mắt, thu hồi điện thoại di động lôi kéo chốt súng, rất con bà nó, không cho ngươi sắc mặt xem khi ta dễ nói chuyện. Đều lại trên đất làm gì? Còn không nâng lên đến. Muốn ta tới cho các ngươi rằng a? Chương 424, không buồn cười chuyện cười. Buổi chiều 4 điểm, Kỳ An buồn ngủ ngáp một cái, thu hồi điện thoại di động, khoảng cách mặt thẻo ngần có nơi ở còn có không tới 1 giờ lộ trình. Không phải hắn không muốn đi tắt về sớm một chút nghỉ ngơi, có thể 7 người gánh cáng cứu thương, đi không nhanh, cũng không có cách nào đi tắt, chỉ có thể trở lại trước địa phương, theo bên dưới Sơn Đạo Sơn không biết là tới gần chỗ che chở, ý đồ cuối cùng rẽ rua, vẫn là thực sự đi được mệt mỏi, bảy người biểu thị muốn nghỉ ngơi, Kỳ An chính ngáp một cái liền với ngáp mệt ra rời, không muốn ở trên đường cùng bọn họ trì hoãn, hắn để tắc hướng những người này, giá giá xảo kê thâm hậu quang hai con cơ, lập tức không ai gọi mệt, tăng tăng tăng đi được nhanh chóng. Thế thế, Kỳ An cười lạnh một tiếng, tiện người chính là là gì? Kết quả là, nội danh thế giới vượt quốc phiêu nghề chấp tổng giám đốc hành kiêm chủ tịch kiêm nghiệp vụ quản lý kiêm nhân viên, thiết huyết vô đầu tên gọi ở hoa quốc tiểu đồng trong lúc đó truyền lưu ra. Có thể đi ngang qua bị mật thẻo ngân công bộ tộc sụp kia mảnh lùng tây. Khoảng chừng hơn 10 phút sau, một mảnh cây cao to lăm trước, Kỳ An kêu rừng đội ngũ, nói tạm thời nghỉ ngơi. Khán giả không biết Kỳ An tình huống thế nào, Mộc Quẩn nhìn Kỳ Tiêu đầu hướng về 7 người lộ ra gió xuân giống như nụ cười ấm áp, từng cái tởi xuống bọn họ trên cậu ngự thu tác, sau đó xuyên đến Tạ Thu Tráng kiện eo người trên, Tạ Thu màu đen nộ công đánh dấu hướng về sau lưng rậm rạp lùm, cây bên trong lóe lên một cái, chạy. Ngân có dụng cả tay chân, kéo Kỳ An cùng bản hổ biến mất trong nháy mắt ở sườn núi lùm cây bên trong. Làm sao? Không phải sắp đến rồi sao? Tại sao lúc này chạy? Chủ bá, phát sinh cái gì? Khán giả dồn dập hỏi do. Kỳ An cùng tắt thuần ở lồn cây bên trong, vừa thả ra con cua đỉnh đến trên lá cây đi xuống giám thị, vừa liên hệ Khải Văn, phía trước trong rừng có người tổn ta, thỉnh cầu đại bộ đội hỏa lực trợ giúp. Khải Văn, tổn ngươi? Ai tổn ngươi? Kỳ An hạ thấp giọng, ta không biết, mới vừa bàn hộ người được phía trước trong rừng có người, hơn nữa không biết. Chốc lát trước, Kỳ An nhìn thấy cây cao to trong rừng tràn ra màu vàng nóng bị ngân, rất rõ ràng, lúc này ý thức được không đúng, hát nói rồi, không sẽ phái hắc muội môn tới đón hắn, lại liên tưởng đến lần trước thâu săn bắn đầu mục trước tiên với bảo vệ khu mọi người chạy tới mỗ tê rắc nơi. Vậy cũng chỉ có một loại giải thích, bảo vệ khu bên trong có thâu săn bắn giả cơ sở ngầm, nhìn Kỳ An trực tiếp, mật báo cho thâu săn bắn giả môn, để bọn họ sớm ở đường về tất kinh trên đường cắm. Điểm, chuẩn bị giết kỷ các người. Trên sân đạo, Kỳ An không hiểu ra sao chạy, 7 cái thâu săn bắn giả vừa nhìn, vậy còn do dự cái gì, đương nhiên chạy A còn rất thông minh, 7 người phân công nhau tứ tán. Nhưng mà, đi vào kiểu rừng cây hắc anh em rất nhanh bị thương chỉ vào lui trở về, từ hắc anh em trong miệng biết được Kỳ An đã chạy, nghiêm hô Kỳ An An chúng ta Kỳ An Trong video trò chuyện một đầu khác hát hỏi, ngươi không nói không phải người tới sao? Hát suy nghĩ một chút, nói, khả năng đại phỉ bà phải tới. Kỳ An lườm một cái, thấy phía dưới đúng là Miễu Mìn Na, cùng mặt khác ba cái hắc muội, một người trong đó không giống như những người khác giữ lại đầu trọc, mà là sơ cái tạm biệt, hắn cùng Tật Hư từ lùn cây đứng lên, đi xuống sườn núi. Thấy Kỳ An nghiêm mặt đi tới, Miễu ngược lại cũng thực hành, ấy này nói là muốn cùng hắn chỉ đùa một chút. Lúc xế chiều, gỡ lọ gì ạ biết được Kỳ An áp một ba người trở về chỗ trễ chờ, làm vị dụng gã thực tế người nam quyền, Phan tộc tộc trưởng, đến cùng đối với Kỳ An không tín nhiệm, ai cũng không báo cho. Phải ra hắc muội trước tới đáp ứng. Vừa vặn gỡ lọ gì ạ về nước quá nghỉ hẹ con gái nhỏ Mã Ca nhàn rỗi không chuyện gì làm, nói muốn đồng thời đến. Hắc muội bên trong, cái tia trải đuôi sam chính là Mã Ca, trên đường nghe Miên nói Kỳ An có bao nhiêu hạng dạy, Mã Ca cũng là từ ký túc trường học tốt nghiệp, nghe xong biểu thị không phục, muốn ở trong rừng cây mai phục, hù dọa một chút Kỳ An. Nghĩa cảm thấy như vậy không được, có thể Mã Ca là tủ trưởng con gái nhỏ, cô ý muốn làm như thế, một cho đùa mà thôi, Miên liền toại ý của nàng, không nói thêm cái gì. Kết quả các nàng mai phục vẫn bị bản hộ phát hiện. Ngươi làm sao đem bọn họ đều để cho chạy? Kỳ An còn chưa tới cùng mở miệng, mà cả trước tiên chất vấn lên. Đã hơn 40 giờ không ngủ, mới vừa lại bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, Kỳ An cũng nổi lên buồn bực tâm tình, đối với cùng hắn cùng tuổi mạ cả trả lời, người ta chảo, muốn buông liền bùng, có bản lĩnh cắn ta. Tất thu nhiệm vụ đã hoàn thành, một vạn năm điểm tới tay, Kỳ An lười cùng với các nàng vĩ lời, kêu lên tắt thừa, về chỗ che chở ngủ bù đi. Người đứng lại, đem cậu lưu lại, chúng ta tìm người dùng. Mạ cả không để ý tới mẹ ánh mắt, ngăn lại nói. Kỳ An cong đôi với các nàng, hướng lên trời dựng thẳng lên một cái ngón giữa, ngược lại màn ảnh không nhìn thấy. Cái này thủ thế quốc tế thông dụng. Mạc Cạ chính mình cũng ở bên ngoài đến trường, ném thương muốn đi tới giáo hấn hung hăng hòa quốc hầu tử. Tiểu bàn Tử chuyển qua số mặt, âm lanh ánh mắt nhìn lại. Bất đắc dĩ ở vị dùng gạ, cầu lực uy hiếp không phải rất lớn, phát hiện tạng biện muội không sợ bản hộ, Tát hướng Mạc Cạ lấy ra cực kỳ thâm hậu bắp thịt, đứng lên cao 2 mét cường tráng thân thể 333. Lệnh ngực. Không sợ chó, ngân con có sợ hay không? Còn có một việc, Tát Hư vẫn yêu thích mô phỏng Theo Kỳ An, nện xong ngực, một cái hắc vừa ngân có ngón giữa trước mặt. Kỳ An bất kể nàng có nhảy hay không chân, lên ngự thú tác kéo về tạc thưa, về đi ngủ. Ở chỗ che chở bên trong xem trực tiếp hát thấy thế, phủ mệnh nói, lần này hiểu được náo loạn. Trở lại chỗ che chở, trước đêm tạc thư đổi về quyền, phất tay bảo ngày mai thấy, Kỳ An cùng Khải Văn hỏi thăm một chút, nói cơm tối không ăn, trở lại nhà gỗ nhỏ. Cho tới miệng cấp người tìm tới trời tối, quan Kỳ An chuyện gì? Nam vật xuống trên giường, bàn hồ đã hô hấp thâm trầm, tiểu bàn tử cũng cả ngày không ngủ, Kỳ An nhớ tới ngày mai thi đại học, vừa vận cũng là hồ ngạ, cam dính các nàng thi đấu thắng này, cho đồng nhất mỗi giờ hai người phát đi gọt tờ. Sau khi cho tính hương ném đi 30 điều ngân điểu, không kịp cấp hồi phục Kỳ An tại bản hồ xấu mặt bên cạnh, tương tự hô hấp thâm trầm. Buổi tối hôm đó 11 điểm nhiều, nghĩa năm người áp tìm đủ châu săn bắn giả trở về, được bắt nạt làm sao bây giờ? Đương nhiên là đi tìm ra trường khóc. Bất quá hôm nay gỡ lọ gì ạ tâm tình tự hồ không sai, nghe Miên nói xong trải qua, ngoại trừ bất ngờ hoang dại hầu tử hưng hăng, cũng không quá yên tâm trên. Mà cả tức không nhịn nổi, ra trưởng không giúp nàng hạ giận, nàng quyết định tự mình động thủ, cho hoang dại hầu trường, trường nhớ. Cách sang sông trên, ngày mùng ngày 7 tháng 6, Âu Châu nào đó, Tinh Anh tái hiện trường, hồ ngà cùng trang dĩnh bắt đầu rồi các nàng thi đại học. Có lúc Đôi cáo trung quy là không giấu được, thi đấu bắt đầu trước, Trang Dinh nói, tiểu ngạ, chúng ta thật sự muốn như vậy. Không hay lắm chứ. Hâu ngạ, ta nghĩ quá, chúng ta đã bắt đầu đánh nghiệp, ngày hôm nay đối thủ sau đó rất khả năng còn có thể gặp mặt đến. Cùng với tương lai tốn sức từng cuộc một đánh, không bằng liền bắt đầu từ bây giờ, đem các nàng đều đánh sợ, làm cho các nàng cảm thấy tuyệt vọng, nhìn thấy chúng ta liền cầm không vững bợn. Được rồi, thi đấu lập tức bắt đầu rồi, đây là chúng ta thi đại học, cố lên. hào hán tử một một gật gật đầu, Chương 425 An đổ sẽ rẹn dẹ ngày mùng ngày 7 tháng 6 kỳ An từ tối ngày hôm qua 7 điểm nhiều vừa cảm giác ngủ thẳng sáng sớm 9 điểm trung gian đều không mang theo tình mở mắt ngồi dậy tiểu bàn tử ở dưới giường cắn xương của nó món đồ chơi nhìn thấy kỳ An tỉnh lại lập tức rơi lên đầu chó chó nhiệt tình An kỳ An đồng dạng nhiệt tình hủy bỏ nó một tiếng sau đẩy cây bánh ô xuống giường cho bản hổ đồ đẩy thức ăn cho chó Đẩy mở cửa sổ thất thần nhìn một hồi trong rừng thảm cỏ xanh túi đầu kiếm ăn mai con môn, thả nhiên cảnh tượng để hắn không tự chủ lại có chút mẹ ra rời Kỷ An nuốt viên tiểu viên thuốc, ngược lại trên tay chữ hàng không ít quả nhân sâm, cũng không có tác dụng phụ, không ăn trắng cũng ăn, Hà Tất gắng gượng dần đốn ngoa buồn ngủ. Ở ngăn giấc túi trong không gian lấy ra một bát mỗi ngày mặt, Kỷ An tọa đến bên cạnh bàn, vùi đầu khò khè lóp. Ăn xong bốn là muốn về mặt trang phòng sinh thích trí tắm một cái, mở ra dạ tính chi thư vừa nhìn, Kỳ Kỳ đang dạy A Mạn nói chuyện, Kỷ An hướng đi nhà gỗ phòng vệ sinh, vận ra tắm vòi sen. Buổi sáng trước tiên đến xem quá tiểu Giác, đã có người cho ăn quá nó, lưu lại hình thể, tuổi tác đều không khác mấy mập hổ thúc thúc cùng nó cùng nhau chơi đùa sái, Kỷ hướng đi đối diện tặt Dù lý suất phát từ mâu tính bản năng, tiếp nhận yêu thích ôm nó làm nũng nhỏ con, mà Tật Thự cũng khôi phục nó phật hệ thiên tính, khôi ngô thân thể nằm nhoài lủng cây bên trong, phiên làm thảo diệp, lấy ra ăn ngon nhét vào trong miệng. Sau đó Kỳ An cùng Tật Thự bắt đến đồng thời, Nghiên cứu Đại Tinh Tinh đến cùng thích án loại nào bụi tây. Một lớn một nhỏ hai con khỉ đầu đối với đầu hình dạng rất cọ yêu, trực tiếp trêu nói, "Tiểu ca, bằng hưu ngươi khổ người rất lớn a." "Chủ bá, hướng về bằng hưu ngươi thỉnh giáo một chút tuất thiết kinh nghiệm, tốt như vậy bắt không đi làm huấn luyện viên thể hình đang tiếp. Thật thích này con nên cóng, mang đi ra ngoài làm hộ vệ, khẳng định siêu có phái đoàn." Kỳ An trường mắt nhìn, được khán giả nhắc nhở, trong đầu của hắn một cái nào đó ý nghĩ chợt lóe lên. Ăn cổ chuyện như vậy, phòng trừng không có động vật gì có thể so sánh Đại Tinh Tinh trò gian nhiều, ngoại trừ lần trước bánh dán quyền hành tây, Kỳ An ngày hôm nay lại cùng tất tự học một loại sáng uích tân pháp. Cây rện rễ tí bùi cây có rất nhiều chủ loại, trong đó một loại nhánh cỏ trên mọc đầy tiểu đâm, một mực loại này bùi cây liền nhánh cỏ ăn ngon nhất, không, có cách nào ngậm ăn. Đại Tinh Tinh có biện pháp. Tạt thu dùng nó bàn tay mổ đen dưới bùi cây lá, màu đen móng tay cắt đứt tế cỏ, đoàn, sau đó dùng mới vừa dưới bùi cây diệp bao vây lại, làm thành sáng hình đưa vào trong miệng, phiến lá vừa vặn có thể bảo hộ được qua miệng, miễn bị tế đâm đâm bị thương. Hừm mờ mờ, hừm mờ mờ, hừm mờ mờ. Xem tác tư phản ứng. Hẳn là hương vị không sai, Kỳ An ghi nhớ loại này bùi cây hình dạng. Tuy rằng đồ ăn thiếu tình huống không có khả năng lắm phát sinh ở trên người hắn, bất quá lo trước khỏi họa, nói không chắc ngày nào đó, loại này đại tình tinh cũng có thể ăn bụi cây hội cứu hắn một mạng. Trực tiếp khán giả ở rực dây Kỳ An cũng đến thử, vừa vặn rảo chân ở ngoài đi tới một hát môn, nói hắt tìm hắn, để hắn đi sạ phạt dị bên cạnh cầu gỗ nơi các loại. Kỳ An còn đang nghi ngờ hát tại sao không trực tiếp gọi điện thoại cho hắn. Đi ra quyền, mang người đánh cá mũ hát chính mình tìm đến rồi. Kỳ An, nghe Khải Văn nói ngươi hội câu cá. Ngày hôm nay có thời gian, ta dẫn ngươi đi xem xem kim quả sông Đồng Mượn. Kỳ An, tốt. Sau đó, hắn vừa định hỏi có thể hay không mang tạc thuốc cùng đi, Hát trước tiên nói nói, ta tự có thể ngồi xe sao? Kỳ An cười, máy bay trực thăng đều có thể tọa. Hát đi mở xe, ước một hồi lâu đến trùng nhốt tiếp hắn, Kỳ An tạm dừng trực tiếp, quay đầu lại nói, đừng ăn cỏ, ăn cái này. Một viên hỏa phượng lê đờ lên. đến nước dàn rùa, Kỳ An muốn đi đối diện tiếp bản hổ, vừa nhìn, lang bắc gái đã ở bên trong ôm bản hổ một chặt Vốn là hạn nạn mục tiêu của hôm nay là tiểu Tê Giác, tiểu Tê Giác sợ người lạ, trốn vào chu lốt, bất quá Lang Bác gái cũng có biện pháp, nếu bản hộ cùng tiểu Tê Giác thuộc, vậy trước tiên hối lộ hảo bản hộ, lại dựa vào bản hộ chậm rãi tiếp cận tiểu Tê Giác. Thấy bản hộ có người tốt, cái bụng hướng lên trời, đầu lưỡi lệch qua bên mép hưng hục, Kỳ An cười, nghĩ không biết bờ sông sẽ có hay không có cá sấu, phải làm phiền Lang Bác gái chăm non bản hộ, đem nó ở lại chỗ che chở bên trong. Ta đi lấy thức ăn cho chó lại đây. Kỳ An cách thanh sắt rào Lang Bác gái đầu, không cần, ngày hôm nay hội dự vật tư đi vào, ta đã sớm mua xong. Nghe vậy, Kỳ An gật đầu, hướng nàng vẫy tay, nói rằng ngọ trở về. Chỉ chốc lát, một chiếc màu xanh lục cắt phổ mở ra chuẩn mất cửa. Rõ ràng chỗ tài xế ngồi hát xem ra không gian rất lớn, Cát Thu đẩy ra chỗ ngồi phía sau, đầu tiên là cắt phổ đột nhiên chìm xuống, lập tức cảm thấy thùng xe chênh chúc. Kỳ An cười nói, "To con, ngươi hướng về trung gian ngồi một chút, không phải vậy xe không có cách nào mở. Cát Thu Di chuyển cái mông to, ngồi vào chỗ ngồi phía sau ngay chính giữa. Lần này cắt phổ không nghiêng, còn sau này luôn xuống, hát nói không có chuyện gì, Kỳ An cũng sẽ không nói thêm nữa, chỉ là hy vọng trên đường cắt phổ đừng thảm eo. Kỳ An tọa đến ghế phụ sự xe hướng về chỗ che chở phía đông mở miệng mở ra. Hắn bên này đi rồi, có người còn ở tiểu cầu gỗ một bên thiết hảo cạm bẫy chờ đợi, qua một lúc lâu, mà cả không nhịn được nói, làm sao còn chưa tới. Các phủ mỡ trên hi thụ thảo nguyên, ngồi ở chỗ ngồi phía sau chính giữa tạc thứ khum lưng, xuyên thấu qua trước cửa sổ xe đánh giá bên ngoài hoàn cảnh, Kỳ An không cho nó từ hai bên cửa sổ xe xem, nói hội lại xe. Hướng hướng đông bắc hướng về mở ra một cái nhiều giờ, một đám lớn nước ngọt hồ nước xuất hiện trước mắt, Kỳ An một chút liền nhìn thấy thể trạng so với tạc thứ càng to lớn tượng quần hướng về trong nước mò xuống vòi dài. Khoảng cách tượng quần còn xa, hắc ở bên hồ dừng lại, ở tất cứu dưới sự hỗ trợ, gỡ xuống nắp xe đồ đi câu, thiêu nút lô, lều vài các loại, hết cách rồi, chính hắn đủ không tới, thấy Kỳ An nhìn sóng nước lấp loáng trong suốt mặt nước xuất thần, nói rằng, này còn không là xinh đẹp nhất, sẽ rèn dễ tí đẹp nhất hồ nước ở vị vùng gạ bên trong, lần sau có cơ hội dẫn ngươi đi nhìn. Kỳ An gật đầu, nhìn phía xa trong nước lộ ra hướng lên trời lỗ mũi hà mã, hỏi, nơi này có cá xấu sao? Có thể sẽ có, bất quá chỉ cần không xuống thủy là không sao. Những kia hà mã cắn người sao? Hà mã hội cắn, sẽ rèn dễ tí liền chúng nó táo bạo nhất. Trường xuyên công kích ngư dân thuyền, nhưng ban ngày chúng nó đều không lên mạng. Tạt Thư chống năm đấm ở bốn phía đi dạo, đánh gia nó chưa từng thấy cảnh sát, cảm giác cái gì đều rất mới mẻ. Kỳ An cùng hát ở lắp ráp đồ đi câu, to con ở bên hồ một mảnh bóng bóng bên ngồi xuống xuống, hiếu kỳ đi xuống vương ngón tay, đột nhiên gào to nhảy ra, vừa hất tay, vừa dùng khắp một nắm đấm đấm trống kinh hoàng chạy về tìm đến Kỳ An. Kỳ An còn tưởng là đã xảy ra chuyện gì, vừa nhìn, một con nặng 2 cân to lớn ít châu cắn ở tạt Thư trên ngón tay. Dùng chủy thủ ra ra răng nanh nết miệng, Kỳ An đang muốn đem xuống, bỗng nhiên nhíu mày, hỏi: "Này ít châu là bảo vệ động vật sao?" biết được sẽ rèn dễ tỉ hết châu khắp nơi đều có, Kỳ An cười bịuội, hắn biết buổi chưa ăn cái gì, nhìn một chút hát tiêu đốt dụng cụ bên trong hành toán cây ớt cái gì cũng có, hắn từ ngoan giấc trong túi lấy ra một bao túi trang sinh đánh. Chương 426, lui ra chuỗi thực vật. Trực tiếp bên trong khán giả ở cười to. Mới vừa nhìn thấy tạt thưa gáo to hất tay chạy tới, cho rằng đã xảy ra chuyện gì, chạy đi tới nhìn một chút, trên ngón tay mang theo chỉ hết châu, khán giả dồn dập nổ nước bật lên. Ta thiên, bạch mù lớn như vậy vóc dáng, một con điết châu liền đem nó sợ hai đến chi oa nhảy loạn. Phô ha ha, ha ha sự thực chứng minh căn đảm cùng hình thể không nhất định thành tỷ lệ thuật. Xin "Sir, lớn như vậy nắm đấm là giả a." Khán giả đối với tạc hữu vẫn không tính là hiểu rất rõ, Kỳ An sẽ không cho là tạc tự thật sự nhắc an, này to con nhưng là chính diện nặng vừa qua khỏi nặng một tấn lợn rừng. Hết châu này một cái cắn đến rất sâu, bài đều bài không tới, dùng chủy thủ cạy ra ba miệng, trên giới các ba viên răng nhọn, hiện em mở cùng hình dạng, vừa vặn phù hợp. Kỳ An tại, bị thương tạc tự có vẻ càng mềm mại, tội nghiệp ngón tay thân cho Kỳ An, để hắn hỗ trợ sửa tốt nhìn thấy khắp toàn thân tràn đầy bắp thịt khô ngo tạc thưa thể hiện ra cùng với uy mãnh hình thể tuyệt nhiên không hợp, Dương dưng muốn khóc ánh mắt, dưới môi bao vây lại trên môi, trực tiếp lại là một trận liền trêu chọc mang nổ nước bọt dày đặc đậm đặc. Ở bên ngoài được bắt nạt, trở về tìm ba ba khóc. Ha ha ha, ta rỉ hai ra gấu con chính là như vậy. Không xong rồi, ta đã không đứng lên nổi, liền hai đạo lỗ hổng, huyết đều không lưu, nó cần thiết hay không? Tiểu ca nhanh tuốt vết nó, đau lòng một thoáng. Kỳ An mỉm cười, ở cho thư xử lý huyết đều không lưu vết thương, trước tiên cầm lấy nó máuướt, dùng băng gạc gói ngón tay lại dùng kỳ kỳ cho hồng nhạc hỉ ổ kịt tỷ hồng nhạc sang có thể thiếp dính chặt băng gạc. Gạ. Tạ Thủ đưa tay tùy ý kỳ An thao túng, một cái tay khác cầm lấy đã hết, phóng tới trước mắt đánh giá, hết Châu hơi quằn quại, hé miệng, miến cứng đem to con sợ hết hồn. Miệng vết thương lý xong, kỳ An đem hết Châu cất vào ngư hộ bên trong thu cẩn thận, hắc không hiểu nói, người giữ lại hết Châu làm gì? Vật này là gieo vạ, chiến loạn bắt đầu trước, vì dùng gã mặt phía bắc lâu ngôi quốc từng muốn thống những này châu, sau đó bởi vì số lượng thực sự quá nhiều, không thể không từ bỏ. Nghe vậy, kỳ An khẽ vướt hoa cú, cười không nói. Trực tiếp chúng kẻ tham ăn một chút nhìn ra hắn giữ lại hết châu muốn làm gì. Em! Nghe nói là gieo vạ. "Tiểu ca, ngươi hỏi thăm hắn, có muốn hay không này gieo vạ diệt trùng? Như vậy gian khổ nhiệm vụ liền bao trên người ta. Ta đến thay sẽ rèn dễ tí anh em môn tiêu diệt gieo vạ." "Cầu lợi. Không cần nhiều, 3 năm, nhiều nhất 5 năm để chúng nó lui ra chua thực vật. Hoa hoa khả hay nhất, đáng yêu như thế hoa, hoa, đương nhiên muốn phóng tới trong bụng mới an toàn." Ta quân còn kém một tấm thị thực đến chiến trường." Kho, bạo xảo, làm nổi, thương cay. Gieo vạ môn có 10000 loại cái chết, để chúng nó chính mình chọn một loại." Kỳ An từ trong túi đeo lưng lấy ra một bao túi trang sinh đánh, mà hát biết được Kỳ An dự định bữa chưa ăn ít châu, hai anh em trợn mắt lên, sau khi hết khiếp sợ tiện đà cao mày, hắn không thể nào hiểu được vật này làm sao có thể ăn. Kỳ An không với hắn tranh luận, đối với thích ăn hội ăn hoa hạ nhị nữ, có phải là bảo vệ đồ vật, do có thể ăn được hay không, có được hay không ăn quyết định. Hai anh em sẽ không làm, tự nhiên cũng là đem ít châu bài trừ ở thực đơn ở ngoài. Kỳ thực Kỳ An cũng không có biết, nhưng là, mêng nông quẩn quẩn hơn 10 triệu quân sư trận doanh bên trong, hội không, cái đầu biết. Thời gian còn sớm, chuyện ăn cơm trước tiên để một bên. Kỳ An đối với mảnh này kim quả sông Đồng Ngần, tên là Hồ Kỳ Vũ dưới mặt nước, hội có cái gì chưa từng thấy ngư loại thật tò mò. Không thấy được bóng người, thuần thiên Nhiên Hồ Kỷ Vũ mà bên, hoa giải tượng còn uống xong thủy rời đi, một đám ngựa vẫn tới đón tay chúng nó vị trí, xa xa hả mã anh em thỉnh thoảng run run lốt hai, tốc ba từ trong lỗ mũi phun ra cao hơn một mét hơi nước. Hát lấy ra đồ đi câu ở lắp giác, Kỳ An hỏi, tốt như vậy hoàn cảnh, tại sao không cân nhắc khai phá du lịch? Hát lắc đầu, vị dùng gạ không cần người ngoài đến, nếu không phải là bởi vì lục tán hộ chiếu dùng tốt, đại phì bà cũng không muốn thành lập chỗ che chở. Trước đây tới được du khách phạm vi hoạt động hạn chế ở xạ Phạ dị cùng vì dùng gạ phía nam phía ngoài xa nhất một mảng nhỏ bên trong trongãy núi hiện tại ta tả thẳng thắn dẹp An toàn vì là do từ chối hết thể du khách xin đối với cái này kỳ An có chút địa phương của chính mình không hy vọng người khác tới tớiấi rối cái này hắn có thể lý giải thế nhưng du lịch khai phá liền đại diện cho kinh tế thu vào Phanắt tộc liền tiền cũng không thích sao liên quan với cái vấn đề này kỳ An không có chắc cứu, hắn bị hát câu tổ làm nổi lên hứng thú cỡ lớn nơi câu phía trước dùng dây câu trói lại một đống màu vàng nhạt khối rắn nghe rất tinh Hắn giới thiệu nói đây là hắn dùng động vật gan quái, tố hình, Hong Kong, mình làm mùi câu, dùng chính là Âu Châu câu cá chép phương pháp, nên có ngư ăn mồi thời gian, hội đem mặt sau lưỡi câu đồng thời hút vào trong miệng. Hát cái kia đồ đi câu hầu như đều là trang bị hạng nặng, cấp Kỳ An lấy ra con đường của hắn A Can, hắn Trào Phúng nói Kỳ An tiểu nhuyễn can ở này câu không tới ngư. Kỳ An không nói lời nào, chuẩn bị một hồi để hát mở mang lịch sử loài người cấp bậc tái câu cá. Nhưng mà, Kỳ An không biết, hắn trong miệng nói câu không tới, cùng hắn cho rằng câu không tới, cũng không phải một cái ý tứ. Cứm chế tăng lên 50% bên trong ngư suất, ta tối tiện, Hạ thủy Kỳ An tắt hai cái liền cảm giác có ngư cắn câu, đang chuẩn bị dương can đâm ngư bắt đầu lưu, kết quả hắn bị ngư cho lưu, chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh chuyển đến, Kỳ An liền người mang can bị đồng thời kéo vào trong nước. Cũng còn tốt điện thoại di động không thấm nước, hắn bông ra dây câu luồn vênh lại, bị tạt hư mỏ sau khi lên mở, trực tiếp bên trong. Ta đi. Tiểu ca không ăn điểm tâm. Có được hay không a, như thế gương. Kỳ An không công phu về đoán trận, ngư vẫn còn, hắn sau khi lên mở, nắm chặt dây câu luồn, cùng ngư mở làm. Thừa trọng 30 cân khoảng chừng lộ a tuyến, mới mới vừa ngâm thủy. Dây câu luân điên của Ngang Nong ra biên, đem dây câu trên hồ nước xoáy tứ tán tung tóe. Kỳ An nghĩ tới này một trận, cấp ngư đình chỉ dãy rẽ lại thu tuyến, có thể hơn 100 mét lộ á tuyến toàn bộ ra xong, liền còn lại cuối cùng tiên chén, hắn cũng không đợi được cơ hội này, bang, liền cuối cùng một điểm dây câu cũng bị xả đoạn, lôi xuống nước. Đại gia, này cái gì ngư? Kỳ An hướng về phía mặt nước mắng. Đều nói nam nhân chưa trưởng thành, hơn 40 tuổi hắt hai lên, cùng cái thằng nhóc không khác biệt gì, trước tiên đối với đứa súng như thế Kỳ An cười ha, ha sau đó nói, ngươi vận may không được, tới ở giữa một cái kim quả sông lư, tham khảo Nila Hà Lư. 200 cân ở đây chỉ là bình quân thể trạng, người cái kia đại khái cũng là 300 cân dáng vẻ, không hề lớn. Ha, ta đến rồi. Hát ở bên bờ thụ 6 cái cần câu, đều là 6m3 trường hải cần câu, dây câu thừa trọng cũng ở 100 cân trở lên, trong đó một cái bỗng nhiên không lưng gật đầu, hát cao hướng cầm lấy, biến sắc mặt, bận điều hô, "Kỳ An, đến giúp đỡ." Kéo ta. Kỳ An không lúc ních, liếc mắt ra hiệu, một cái tráng kiện kỳ lần cánh tay nắm tại Hắc cần câu trên. Hắc ngẩng đầu lên, nhìn phía đứng ở sau lưng của hắn, ngô ngần con cằm cơ ngực. O. Chương 427, thật là tơm. Tát thu giỏi về mô phòng theo, cũng không cần kỳ an tay lấy tay dạy nó làm sao riêu dây câu lân. Hát thẳng thắn nhường ra cần câu sau, kỳ an ở bên cạnh dùng chính mình hết rồi tuyến lộ á can làm làm mẫu, tráng kiện kỳ lân cánh tay vững vàng nắm chặt, một cái tay khác học kỳ an dáng vẻ bắt đầu chuyển động dây câu lân riêu cái. Yêu thọ rồi, tinh cầu có khởi, mau nhanh báo cảnh sát. Cái gấu mèo người sau khi, tinh tinh thú cũng bắt đầu yêu hóa. Wa ha ha ha, tát thu ra tay, liền hỏi ngư có sợ hay không. Tù cái kia một đôi kỳ lần cánh tay không phải nắp, 100 cân thừa trọng đối với nó tới nói đúng là mưa bụi, tự thân cũng có 500 cân trọng lượng, đứng thẳng cùng ngư hồ án giận. Khách kéo rồi không quay xong giới chuyển động dây câu luân, 10 không được chìa, hơn 200, nhanh 300 cân to lớn kim quả sông lừ cặp bờ ra thủy, Kỳ An cầm sao vống nhìn lại, quang thân dài liền muốn gần hai gạo, này tàu ngầm căn bản sao không ra đây? Hát dùng dây thường hệ sống trụ, thằng hoàng tử can vị xuyên qua, dọc theo cần câu, dây câu, sau đó đến đầu cá, tiếp theo theo ngư thân bộ đến vây đuôi nơi, nắm chặt, vừa vặn kẹp lại đuôi cá, xuất lực, đem lại vũ sách ra mặt nước. Trực tiếp tiểu đồng bọn gào to, cá lớn như thế, không riêng Kỳ An, bọn họ cũng lần đầu tiên thấy. Kim quả sông lưu cùng với những cái khác cá pẹ y cả ngoại hình gần như miệng rộng, gai nhọn vây lưng, toàn thân sáng trắng tế lân, hát dùng dây thép từ miệng, cá xuyên ra thái nắp, một lần nữa thả lại trong nước môi. Kỳ An, không tha sao? Hát, không tha, con cá này chất thịt mẫm mùi, một sẽ cho người đưa đi dân chạy nạn doanh. Kỳ An gật đầu, làm cho người ta ăn, làm sao cũng không tính là lãng phí. Tạt thu một lần nữa ngồi xổm xuống, hào phóng khối như vậy một cử động, hất quá khứ thỏa mãn vô vô tạt thâm hậu cơ ngực cùng kiện cánh tay, nói Kỳ An, lần tới có thời gian, chúng ta mang tới tận thu ra biển đi câu cá gọi." Kỳ An tự nhiên nói tốt. Bất quá, ngày hôm nay hắn ngư xem ra là không thể câu, 30 cân lộ ạ tuyến, lấy, ta tối tiện, bên trong ngư xuất cùng hồ kỳ vụ bên trong ngư thể trạng, hạ thủy hầu như chính là lãng phí, mà hát 100 cân ni lông tuyến quá cứng, không có cách nào cong đầu, từ chối hát nói mượn hắn một cái cần câu đề nghị, Kỳ An chạy đi chào bữa trưa. Đi tới bong bóng một bên, Kỳ An phát hiện này hết châu cũng không tốt chào, hắn mới vừa tới gần, hết châu cảnh giác phụ phụ nhảy vào trong nước. Bốn phía nhìn một chút, bên cạnh thì có một gốc cây bùi gai thụ, Kỳ An mở ra đem lao động. Dùng chùy thủ đoạn dưới một cái mọc đẩy cùng câu gai nhọn bụi gai cành cây. Có người nói, loại này sẽ rện rện dẹ tỉ trên thảo nguyên bụi gai thụ, người một khi bị cành cây dính trên, mặc kệ xuyên không mặc quần áo, nhất định chạy không được, cung câu gai nhọn có thể trực tiếp câu tiến vào trong ra. Trước đây có bộ đội đặc chủng bắt được phạm nhân, hướng về bụi gai trong bụi rậm đẩy một cái, liền bày đặt mặc kệ, tiếp tục đi bắt cái kế tiếp. Kỳ An thử một chút, sát thực dùng tốt, cái chổi như thế bụi gai cành cây đập nước vào bảo tử bên trong, tập lấy, một con điết châu liền treo ở câu đâm trên. Không bao lâu Kỳ An Chenel mang theo một chôi hết trâu trở lại bên bờ, đi ra đi nội tạng xử lý sạch sẽ, chim cánh cụt thành tiểu khối. Hát mang đến thiêu đốt lô đã giấy lên, Kỳ An nhảy ra bình để nồi, đi vào trong cũng dầu. Hát đối với Kỳ An khẩu vị biểu thị không đồng ý, chuyện này làm sao có thể ăn. Kỳ An biệt xấu hỏi hắn một hồi có muốn hay không nếm thử, Hát lắc đầu, biểu thị hắn không ăn nặng như vậy khẩu vị đồ vật. Trực tiếp khán giả nhỏ nước bọn Hát không hiểu mỹ thực, ăn ngon như vậy hết châu lại còn nói trùng khẩu vị. Kỳ An cười, nóng, trước tiên giới hành toán cây ớt cùng cả rốt hương, sau đó chất thịt tóm thiết đoạn nhập nồi. Phiên sào mấy lần đổ vào rượu gia vị, quanh hư hỏa từ trong nồi bay lên. Trải qua thời gian dài như vậy, Kỳ An trùng nghệ đã tiến rất xa, chỉ ít cái kia một nồi hỏa diễm đã điên đến ra dáng. Hương vị thêm đậm đọ tĩnh, hắc hịt khiến mũi, quay đầu nhìn lại, Kỳ An nói, "Thật sự không nếm thử." Hát do dự một chút, vẫn là lắc đầu. Kỳ An không để ý tới hắn, bạo sào chốc lát, gia nhập sinh đánh, sau khi làm muối, cây tinh gia vị, một nồi đơn giản lại thơm ngát bạo xào hết châu ra nổi. Sau đó không lâu, vị nói thế nào? "Ừm, thật là thơm." "Kỳ An, ngươi nhìn cần câu, ta lại đi bắt mấy con trở về." trực tiếp ha ha ha, lại một cái bị chúng ta đồng hóa kẻ thăm ăn. Đáng tiếc phối liệu không đủ, không phải vậy một nồi làm nồi hết trâu, tiểu ca có thể thống lĩnh sẽ rẹn dễ dẹ thì. Hát trở về sau, Kỳ An lại nổi lên một lần nồi chảo, chính ăn, nhìn thấy xa xa một lưu màu trắng điểm nhỏ từ đường đất trên lái qua, tất cả đều là loại cỡ lớn thùng đựng hàng xe vừa tải. Kỳ Mạnh khỏe kỳ hỏi, đó là cái gì? Hắt toát mũi thịt gà, nước tương sắc huyết châu trần, nói hàng hồ không rõ, tuần này vật tư vận đến, đến rồi. Kỳ An chớp mắt, thùng đựng hàng đoàn xe ra phương hướng chỉ có Sơn, hắn nói, vật tư từ trong ngọn núi vận đi ra. Hắt đầu lên, Vô cùng thần bị nói, ta lần trước không nói sao, ngươi còn không cùng vị dùng gạ gặp mặt đây. Buổi tối, trở lại chỗ che chở, Kỳ An đang chuẩn bị đi phòng ăn ăn cơm tối, Hát chạy tới, lại tìm hắn đi bắt ít trâu. Kỳ động viên mạch, nói ăn chán, hai ngày nữa lại nói. Hát phẫn nộ, chần lưỡi dư vị buổi chưa ăn được mỹ vị. Cái kia lại cá pẹ ỉ cả đã khiến người ta đưa đi dân chạy nạn doanh, Kỳ An cảm thấy cá pẹ ỉ cả vẫn là hấp ăn ngon, bất quá khi người có dân bản sứ ăn không tới hắn sẽ muòm. Bưng ăn ngồi xuống, điện thoại di động vang lên, Hồ Ngả bắt đến video. Truyền được sau, Kỳ An hỏi dò tình hình trận chiến, Hồ Ngả so với một cái hai thủ thế Phảng Phật Ngự Văn Quyền làm mãn văn, hướng Kỳ An lộ ra đắc ý vẻ mặt, trên mặt hai cái lún đồng tiền nhỏ hăm sâu, ngột đến không được, bất quá ngoài miệng lại nói, "Không, cái gì vấn đề quá lớn, đều bắt." Mà mặt sau Trang Dĩnh vẻ mặt phức tạp, "Ngày hôm nay thi đấu đâu chỉ là không thành vấn đề, đánh đến lúc sau." Đối diện hai em gái vừa tiếp phát bóng vừa lau nước mắt, so sánh lên thật đến tiểu ngạ quá tàn bạo, Trang Dĩnh đều có chút ngượng ngùng đánh tiếp nữa, mau mau hai đòn đại bác phát bóng kết thúc thi đấu. Kỳ An không hiểu lắm tennis, cũng không có hỏi nhiều, làm cho các nàng ngày mai tiếp tục cố lên. Suốt đêm không nói chuyện, thứ hai, chỗ che chở bên trong lần thứ hai bắt đầu bận với bụi. Sáng sớm, lại có Hắc anh em chạy tới nói cho Kỳ An, Hắc ở xạ phạ gì tiểu cầu gỗ một bên chờ hắn, Kỳ An trừng mắt nhìn, quay đầu lại nói, ngươi có phải là có cái sinh đôi huynh đệ? Hắc cũng là một mặt ngốc, ta làm sao không nhớ rõ ta có khiến người ta tìm ngươi. Tính toán một chút, chúng ta mau mau xuất phát. Bảy lượng các phủ chạy khỏi chỗ che chở, ngày hôm nay bọn họ muốn đi cho một con tượng trong đám đầu linh mẫu tượng bù đắp định vị vòng cổ. Không phải tượng quần hết thể thành viên đều muốn tròng lên vòng cổ, thông thường mà nói, chỉ cần xác định đầu linh mẫu tượng vị trí, liền có thể biết tượng quần vị trí. Đồng thời Chu Vi khẳng định còn du đáng vài con nỗ lực câu dẫn mẫu tượng tuổi trẻ công tượng. Chính là có một vấn đề, gia chế vòng cổ, người chỉ dựa vào khí lực tuyệt đối làm không ngừng, nhưng đối với thể trọng 6 tấn cất bước voi lớn tới nói, 3, 4 tháng khoảng chừng sẽ đoạn một lần, đến một lần nữa thay đổi, tương đương tốn thời gian tốn lực. Trên đường, thông xe Lang bác gái tuốt một hồi muốn phái tác dụng lớn bản hổ hướng về Kỳ An giải thích, sau đó, Kỳ An Kim chủ 33 phát tới tư tin, hỏi thăm bọn họ, có muốn hay không chúng ta trưởng thành cung cấp định vị chip, có thể trực tiếp trồng vào động vật trong cơ thể, bảo đảm chất kỳ 3 năm, giá cả có thể thương lượng. Chương 428, ngẫm trùng vào Vì rừng gạ vị trí nhiệt đới rừng mưa, thảm thực vật tươi tốt, nơi này voi lớn không lo đồ ăn, tuy rằng cũng sẽ khoảng cách ngắn di chuyển tìm tìm chúng nó thích ăn thực vật, nhưng không có cần thiết cùng những nơi khác voi lớn như thế, hàng năm lặn lội đường xa 16000 km. Sẽ gen dễ tỉ voi lớn chia làm hai cái á loại, thể trạng khổng lồ nhất thảo nguyên tượng, cùng nhỏ hơn rất nhiều rừng rậm tượng, bởi vì dùng gạ rừng mưa quan hệ, nơi này thảo nguyên tượng cùng rừng rậm tượng không có sáng tỏ khu vực phân chia, có lúc rừng rậm tượng hội đi bên ngoài đi bộ, có lúc thảo nguyên tượng cũng chạy trong rừng tìm chuối tiêu ăn. Ăn sạch những hải tử đó chuối tiêu, để chúng nó không có chuối tiêu có thể ăn. Đại cao cái thảo nguyên tượng biểu thị, Kỳ An bọn họ ngày hôm nay đi tìm chính là một đám thảo nguyên tượng, căn cứ định vị vòng cổ gây vỡ trước, cuối cùng vị trí biểu hiện, này chi thảo nguyên tượng còn gần nhất trà trộn vào trong rừng rậm. Vấn đề đến rồi, voi lớn phần liền, trầm trọng vết chân, khổng lồ thể trạng miễn ép đi ra con đường, đừng nói fan sắc tộc hắc HM muội, có chút kinh nghiệm hộ lâm viên liền có thể lần theo đến, ở trên thảo nguyên một súng thuốc mê quật ngã voi lớn sau, gặp phải cái khác tượng công kích, người có thể lái xe chạy, có thể đi vào trong rừng rậm, cây cối cách trở, một đường lần theo quá khứ, nói không chắc đẩy ra chạc liền cùng voi dài mặt đối mặt, đi nhầm vào tiến vào phạm vi cảnh giới. Hai chân. Thú chỉ dựa vào hai cái chân chạy, cấp độ kia liền đưa món ăn. Liền, biết được bàn hổ có thể khuých ra mục tiêu động vật khoảng cách xa gần, ngày hôm nay tiểu bản tử bị hủy lấy trọng trách. Khải Văn không có tới, hắn ở chỗ che chờ bên trong chờ đợi đại gia xác định tượng quần vị trí, tòa máy bay trực thăng lại đây đánh gây tê. Về phần tại sao không lái phi cơ trực tiếp ở trên trời tìm, một là bởi vì muốn ở rậm rạp nhiệt đới rừng mưa bên trong, từ trên đi xuống tìm tới tượng quần cũng không dễ dàng, còn có chính là chỗ che chờ thiếu tiền, máy bay trực thăng rồi phí có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Trên xe, Kim chủ 33 bản giao nhiệm vụ Kỷ An tự nhiên sẽ tận tâm hoàn thành, năm tiền làm việc đây là nghề nghiệp thao thủ, không phải Kỳ An nát một chỗ. Ở nữ sinh dưới đáy giường đảo thành động, kiếm đều kiếm không đứng lên cá nhân chi tiết. Hai cái nhiều giờ sau, vì dùng gạ phía đông, đoàn xe đứng ở rừng rậm bên dưới, mọi người xuống xe đi bộ. Ngoại trừ hai xe phụ trách hộ vệ hắc muội, bốn xe công nhân viên, Trần Gia Huy bọn họ tổ làm phim cũng đồng thời theo tới. Giang Hồ địa vị đều là chính mình tranh đến, Kỳ An ở trong núi lưu Phiên địa, một mình áp 13 cái châu săn bắn phần tử hạ sơn, hiện tại vị dùng gạ ngoại trừ g lọ gì ạ cái kia con gái nhỏ, ai dám với hắn hung hăng? Hắn nắm bàn hồ xuống xe, cùng hát cùng với 5 cái hắc muội ở mặt trước dẫn đường, mặt khác ba cái hắc muội phụ trách lót sau. Nhưng nhớ kỹ kim chủ ba ba giao cho, Kỷ An suy nghĩ một chút, đối với bên cạnh nói, "Hắc, có muốn hay không theo ta trực tiếp bên trong, hoa cốc 8 triệu tiểu đồng bọn chào hỏi." Người nói bao nhiêu?" Hát dừng bước lại, hướng Kỷ An lăng nói. hát biết Kỷ An tại làm trực tiếp, có thể trước ngôn ngữ không thông, hắn cũng không biết đến tụt cùng có bao nhiêu người ở xem, bình thường nước ngoài trực tiếp có cái hay, 300.000 ở tuyến cũng đã hỏa đến không xong rồi. Vừa trực tiếp hệ thống ngôn ngữ đã lọ dịn, Kỷ An lấy điện thoại di động ra, lấy ra ở dàn điểm mấy không riêng hát hất ngực, để cho mình xem ra cao một chút, bên cạnh năm cái hát muội biết được chính mình trên tivi, cũng nghiêm túc lên, nhắm lại hǒu môi che khuất Giang Hồ. Dung giá 8 triệu người, ở xệ rện dễ thì so với một cái cơ Trung Quốc gia tổng nhân khẩu còn nhiều. Sau đó, nào đó vống hồng chủ bá sứt sẹo ngạnh chồng vào bắt đầu rồi. Ta cho ngươi lái nhiệt điểm cùng chung, ngươi trước tiên giới cái chúng ta bình đại áp, yên tâm, nước ngoài đi vào không cần leo tưởng. Thấy không, cao rõ ràng hình ảnh, tuyệt đối trôi chạy ổn định, biết tại sao không? Chỉ cần có thể nhìn thấy tiên địa phương thì có bắt đầu vệ tinh cung cấp tín hiệu, ngày hôm trước ta ở sâu trong rừng mưa, ngươi như thế cũng có thể nhìn thấy ta trực tiếp hình ảnh, có lợi hại hay không? Trực tiếp tiểu các bạn bè vỡ tổ. Phốc. Chủ bá, ngươi trổng vào có dám hay không cứng rắn hơn nữa một điểm? Tập hợp không biết xấu hổ, có ngươi làm như vậy quảng cáo, thở chính mình ông chủ sao? Mạnh mẽ trổng vào, kém bình. Nhân ra làm quảng cáo tốt xấu có cái làm nền, chủ bá ngươi tới liền coi quần, cho vui khởi động đều không có. Khán giả dồn dập nổ nước bọn, mà lúc này Kim chủ bà ba đối với này ba ngạnh trổng vào xảo kê thỏa mãn, cầm lấy trên bàn làm việc phao hảo cấu kỳ, thích ý uống hớp. Hát tựa hồ có hơi bị thuyết phục, chỉ cần ta rơi xuống áp, ta cũng có thể đi rừng mưa bên trong làm trực tiếp. Kỳ An lắc đầu, cái này không được, muốn giống như ta, trước tiên cần phải cùng trưởng thành tổng bộ ký kết. Bất quá, khác một thứ ta cảm thấy ngươi hội cảm thấy rất hứng thú. Phía trước đi đầu hai người tiến vào rừng cây sau liền vẫn trâu đầu gắt hai, đội ngũ tốc độ tiến lên không nhanh, Trầm Nguyệt Tân cùng A Hi muốn tiến lên chào hỏi, nhưng mà nghe được Kỳ An cùng hát hai người đối thoại, các nàng cao mày đối diện. "Ai, vừa vận ta vậy có phê hàng, ngươi có muốn hay không? Chất lượng thế nào? Giá cả bao nhiêu? Chất lượng tuyệt đối bảo đảm, giá cả cũng dễ thương lượng." Lão bản ta nói, chỉ cần này so với buôn bán mức rất lớn, cho các ngươi bất 8%, có thể tiên nghiệm hàng sao? Nghe đến đó, Trầm Người Tân. "A hi." Hai em gái yên lặng lui trở lại. Kỳ An nói, "Muốn cần nghiệm hàng, ta không phải thật sao?" Sau đó, thấy Hát cau mày, Kỳ An nói, "Làm sao? Một cái chip cũng không bao nhiêu tiền, hơn nữa 3 trong năm không cần thay đổi, so với các ngươi mỗi cách mấy tháng liền muốn đến một lần nữa bộ một lần vòng cổ thuận tiện hơn nhiều, quan tiền nhân công liền tỉnh đi ra." Hát khổ mặt nói, "Chính là thiếu tiền a." Kỳ An, "Ba thuê." "Không phải, các ngươi là tổ trưởng không phải nhiều sao?" Nàng cũng thiếu tiền. Hát Toán Nghiệm sâu nặng nói, hàng năm thu hồi lại tiền thuê là không ít, có thể ngươi không biết đại phỉ bà có bao nhiêu khu, trước nói phải cho trong tộc cô nương cung cấp học phí sinh hoạt phí, đến mấy năm không bảo vệ khu chỗ che chở chướng quá dự toán. Năm nay ở bên ngoài đến trường người không nhiều, đại thể đều tốt nghiệp trở về, nàng lại cớ nói phải giúp trợ dân chạy nạn doanh, nói cẩn thận kinh phí vừa không có. Ta cho ngươi biết, ngươi đừng tưởng rằng đại phỉ bà bang chủ dân chạy nạn doanh chính là người tốt, cái kia đều là đang lầm r้าง, làm cho liên hiệp quốc xem. Mục đích của nàng là liên hiệp quốc cứu tế viện trợ. Kỳ An, ta đi. Này không phải là lựa gạt bảo đảm sao? Ngươi nói bậy. Tộc trưởng không có. Một cái hát muội không nghe, đứng ra hướng hắc trừng mắt, quáp mắng hắn khẩu hổ. Hắc toán giận nói, cái kia tự ngươi nói, đại phỉ bà có phải là đem nguyên là nói cẩn thận cho chỗ che chở tiền cho dân chạy nạn doanh. Hát muội nghẹn lời, tiện đà sử dụng đại tuyệt chiêu, ta trở lại nói cho tộc trưởng. Hát cú lên, chạy lên trước, ai. Chúng ta nói chúng ta, đại gia táng gẫu, ngươi làm sao chuyện gì đều muốn hướng về đại phỉ bà cáo trạng. Mà sau Kỳ An trừng mắt nhìn, hắn hiện tại đều không nhận rõ đến cùng là ai thực sự nói thật. Thế nhưng Kỳ An cũng sẽ không bởi vì bao thuê bà khu, ảnh hưởng ở trong lòng hắn thần tượng địa vị, là một người địa chủ ông chủ, Kỳ An biểu thị có thể lý giải, người có tiền làm sao đến? Chính là một phân tiền một phân tiền khu đi ra. Liên nắm Kỳ An chính mình tới nói, hắn người địa chủ này ông chủ, an vào bụng bên trong tiền lại nghĩ muốn hắn phun ra, môn đều không có. Vì lẽ đó, khi khán giả nghe nói chỗ che chở mua không nổi định vị trí, đều là yêu thích độc vật, có người đề nghị đại gia chúng chủ, dùng khen thưởng cho Kỳ An, để Kỳ An đứng ra đi mua. Địa chủ ông chủ tại chỗ từ chối, khen thưởng vào sổ, đó chính là hắn tiền, quên đi ra ngoài đừng có mơ, đời sau cũng không thể. Bất quá, Kỳ An dù sao cũng là cái có ý nghĩ nam nhân, bắt đầu cân nhắc làm sao lại là một lần sự tình, đem định vị chiếc tiền giải quyết. Chương 429, Tựa quần, ở rừng mưa bầu trời tìm voi lớn rất khó, thế nhưng thân ở rừng mưa bên trong, tìm lên liền rất thuận tiện. Dẫm dạp trong rừng rậm, Tựa quần Quý Tích tiến lên rất là rõ ràng, hơn nữa lại là một đám thể trạng lục địa số 1, kéo bẻ kéo cánh đi vào thâu chối tiêu ăn thảo nguyên tựa. Mọi người tới đến vòng cổ bọc da địa phương, cũng không cần người ở mặt trước chặn mở đường, theo Tựa quần đạp ra đến rộng rãi đường cái đi đến. Ban hổ rung đùi đáp một cầu trước tiên, mặt sau, hát nói chiệp sự muốn đi cùng đại phỉ bà thương lượng, cần cấp 2 ngày, chắc quân không có ý kiến, còn biểu thị có thể sớm phái người đưa đi Hàn Mẫu để bọn họ nghiệm hàng. Hát đồng ý, vỗ ngực nói thị thực hắn đến quyết định. Ven đường cất bước rất thuận tiện, hơn 2 giờ sau, kỳ An thấy khổng lồ màu xám đen vị ngân dần dần rõ ràng sáng sủa, lự thú tác khinh run, bản hộ, chó kêu giường đội ngũ. Mọi người nguyên chờ đợi, kỳ An cùng một cái đầu linh hắc muội đi xác định tượng quần vị trí. Nắm bản muội đi đường cạnh hạ phong khẩu. Dừng mưa bên trong dây leo rất nhiều, có bên trong chứa thủy. Có có độc, còn có một chút có dược dùng giá trị, có người nói, hiện đại y học chính là từ những này rừng mưa dây leo bên trong phát triển lên. Như Kỳ An như vậy cùng dã nam nhân, đã thu được fan sắc tộc Hắc muội tán thành, quen thuộc sau khi, Kỳ An phát hiện các nàng cũng không phải là người người đều nghiêm mặt nghiêm túc thật trọng, không ít Hắc muội đều rất nhiệt tình bông thả. Bên người An Ni Á liền ở trên đường cùng hắn tán gấu lên, một hồi hỏi Tứ Phương Sơn cùng vị dùng gạ có cái gì không giống, một hồi còn nói cũng muốn đi tuất cuộn cuộn. Hai người dần dần quen thuộc lên, Kỳ An hỏi thăm được một cái tin, An Á để hắn gần nhất cẩn thận một chút, mà cả muốn xuống tay với hắn, cho hắn cái dao hắn biết được bởi vì ngày hôm trước tức đêm, tâm tình buồn bực tình hôm dưới cho mạ cả thủ cái ngón nó nữa, liền như vậy bị li hơn trên, Kỳ An cau mày trợn lưỡi, cảm thấy van vủng. "A ni á, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, mạ cả cũng không dám đối với ngươi như vậy, bình thường bước đi nhiều chú ý một thoáng cạm bấy là tốt rồi." Biết được là cạm bẫy, Kỳ An không hoảng hốt, coi như mãng cấp thợ săn đại sư cấp cạm bẫy, ở thông dụng thiếu nữ ký trước mặt cũng là căn bã, căn bản không chỗ che thân. Đi rồi một trận, theo Kỳ An cấm khẩu thủ thế, hai người đỉnh chỉ tản gấu, một mảnh cây cao to trong rừng trong bụi cỏ, nghe được vòi vòi thổi ra tiếng kèn, á một thoáng bắt tiến vào trong bụi cỏ. Tương tự ra hiệu kỳ an ngã xuống. Mà thấy kỳ an ngã xuống, bàn Hổ cũng cái bụng ép sát mặt đất, kỳ an thấp giọng cười nói, ngươi bắt cái gì, ngươi đều không thảo cao. Ban Hổ mặc kệ, rất chăm chú phun ra đầu lưới. Cái bụng ép sát mặt đất hướng về trước bỏ tới. Phan sắt tộc hắc muội mỗi một cái đều là chuyên gia cấp thợ săn, chỉ là một cái nằm dạp đi tới liền rất có chú trọng. Ở Cệ Zen Dệ Ti, bùi cổ chính là tốt nhất phục kích nơi, so với hai chân thú, sư tử, con báo cấp lực thực động vật có một cái thiên nhiên ưu thế, chúng nó bốn chân. Kỳ an phía trước A Á cũng giống như vậy, hai cái tay cùng hai cái đầu gối chống đất. Giơ lên tay phải khuỷu tay đang muốn hướng về trước, lại một tiếng vòi voi tiếng kèn chuyển đến, A ni á tay phải khuỷu tay còn treo ở giữa không trung, cả người bất động bất động, dựa vào mặt khác ba cái điểm duy trì thân thể cân bằng, mãi đến tận xác định không bị phát hiện sau, hữu khuỷu tay rơi xuống đất, tiếp tục tiến lên. Mà nói như vậy bất động liền bất động, là hai chân thú đứng thẳng cất bước thời gian không làm được. Mặt sau Kỳ An nhìn ở trong mắt, theo nghe theo, cũng coi như cùng fan sát tộc học một chiều. Bùi cổ một bên, đang ở hạ phong khẩu hai người xuyên tấu qua bụi cây khe hở nhìn về phía trước đi, cách đó không xa, Bất luận công mẫu đều dài ngà voi tượng quần ở chuối tiêu trong rừng cây kiếm ăn, có dùng mũi quẹn thực trên cây còn rất xanh đậm, trưởng thành xuyến tiểu chuối tiêu, có lại hàng trực tiếp bằng khổng lồ thể trạng, ép đoạn chuối tiêu thụ, túi đầu hái, bên cạnh không thành niên tiểu tượng chạy tới đồng thời sự chuối tiêu ăn. Cung đại tinh tinh bộ tộc không giống, tượng trong đám, công tượng không có địa vị có thể nói, chúng nó ngoại trừ đánh nhau, giao phối, không, có cái khác tác dụng, toàn bộ tượng quần do một con mẫu tượng lãnh đạo, lúc nào uống nước, ăn cái gì, đi đâu ăn, đều là do đầu lĩnh mẫu tượng quyết định. Mà cùng đại tinh tinh bộ tộc tương đồng địa phương, tự quần bên trong đồng dạng đẳng cấp sông nghiêm, phá hoại vốn có đẳng cấp kết quả là là gặp phải đầu lính mâu tượng dẫn dắt cái khác mâu tượng đồng thời vây đánh. Kỳ An rất nhanh ở trong đó tìm tới chỉ phụ trách giao phối, đánh nhau công tượng, hết cách rồi, khổ người quá to lớn, chỉ là ngà voi liền muốn tiếp cận dài 3 mét, tính cả mũi đuôi, chiều cao 7 gạo trở lên, kiên cao phải có 4 gạo nhiều, toàn bộ chính là một bức tượng. Nếu như muốn nâng cái cây rẻ, châu nước cũng đã rất lớn Nhưng châu nước cùng công tựa hình thể chiến lệnh, chính là 300 cân mẫu lợn rừng cùng ốc nết văn lợn rừng con non sự chiến lệnh, Kỳ An cảm thấy công như con muốn nhấc chân, gần như liền có thể đem châu nước dẫm đánh. Kỳ An đem tượng quần tọa độ phân phát khai văn, chỗ che trở bên trong máy bay trực thăng khởi động. Máy bay trực thăng ra rất nhanh, hơn 20 phút sau, đột nột đột nột đột nột đột nột. Âm thanh từ trên trời chuyển đến. Như vậy tạm thời có một chỗ tốt, có thể đem tượng quần sô tan. Khi máy bay trực thăng hạ thấp, tối tiêu là cây ở trong gió chập tròn, tượng quần chạy tứ phía. Đầu lĩnh mẫu tượng cũng rất tốt nhận, trừ công tựa ở ngoài hình thể đệ nhị đại chính là một trăm khống chế liều lượng có thể làm cho mẫu tượng nằm trên 30 phút gây tê châm bay đến nó cái mông trên. Không tới 10 phút, mẫu tượng loạn trò loạn tròng ngã xuống đất, máy bay trực thăng rời đi. Công nhân viên nắm chặt tiến lên, vừa chạy, vừa phát sinh tạp âm, mấy cái buông thả hắc muội dùng tay đứt quáng che miệng, ổ lỗ lỗ lỗ. Kỳ An cảm thấy rất thú vị, theo các nàng học, cũng nên một hồi rừng mưa giá nhân, ổ lô lô lỗ. Có lúc đi, muốn hỏa rất khó, có thể có lúc, trong lúc lỡ đãng, không cẩn thận liền lên nhiệt siêu. Lô lô lô lô. Âm thanh này chúng độc tính rất mạnh, rung âm trên những tia não động mở ra bá chủ môn bắt đầu mổ phòng theo. Mà ở đây công nhân viên phát sinh tâm trầm, một là vì phòng ngừa tứ tán tượng quần trở về tìm mẫu tượng, hay là xác định mẫu tượng đã hoàn toàn bị giựu cũng. Chờ bọn hắn tới gần, mẫu tượng từ lâu năm viên không tỉnh tượng sự, những người khác lây ra công cụ ở trên cổ tròng lên vòng cổ, kỳ An khoảng cách gần quay chụp hoang dại thảo nguyên tượng. Tiểu bàn Tử thấy voi lớn ngã, lòng tốt đi tới O O mà liếm, muốn em nó liếm tỉnh. Khoảng cách gần kỳ An nắm mình và mẫu tượng khá là một thoáng, phiền muộn phát hiện chiều cao của hắn cùng mẫu tượng chân dài gần như. Mẫu tượng ngã, Kỷ An nhân cơ hội nơi này sở nơi đó vô, vô cảm thụ một chút hoang dại voi lớn cảm giác, lại nhấc lên quả hương bổ đại lô tha nhìn. Đừng nói hoang dại voi lớn, trong vườn thú voi lớn hắn cũng không dám tùy ý tới gần, trừ phi mở cho hắn khai chủ động phát động nhiệm vụ. Mắt thấy bất lương chủ bá châu chiếm mỗ tượng tiện nghi vô liêm sỉ hành vi, trực tiếp bên trong. Cầm thú chủ bá. Thả ra con kia voi lớn. Chơi ạ tuốt. Tiểu ca, ngươi ở đối với voi lớn làm cái gì? Nguyên lai like tiểu ca ngươi hảo cái này, xem ra là người trong đồng đạo, ngươi cũng yêu -S -S Quan sát đoàn, tiểu ca, là ta, ta có thể toàn bộ hành trình giả bộ ngủ. Chương 430, tư bản Nào đó chủ bá đối với dược cũng voi lớn muốn làm gì thì làm, tái máy tay chân, đương nhiên tiện nghi không thể bạch chiếm, thuận tiện cho voi lớn khu thứ trùng. Loại này tên to sắc cùng tê giác như thế, loả lộ ở bên ngoài da rẻ rất dày, thế nhưng nếp nhăn bên trong da bạc, mà lại dễ dàng sinh trùng, vì lẽ đó động một chút là yêu thích lăn vũ bùn, để bùn đất che khuất nếp nhăn bộ phận, dùng để phòng trùng. vong cổ ở trong vòng 10 phút bộ được, chỗ tre trở thường chú công nhân viên không đặc biệt gì phản ứng, những việc không trả giá đến vì dùng gạ làm việc những người tình nguyện rất dành thời gian chụp ảnh chụp ảnh, chụp ảnh chung chụp ảnh chung, một điểm không kiêng kỵ mẫu tượng có nguyện ý hay không để cho mình bức ảnh pô đến mặt thư hoặc là y trên, cũng không có hỏi mẫu tượng có muốn làm vâng hồng. Những người tình nguyện phảng phất làm rồi một cái ghê gớm đại sự, hẹn ước buổi tối cùng đi quán ba uống một chén, Kỳ An ở bên cạnh cười gằn, bang này tiểu quỷ thuần tuy chỉ là vì tìm một cái uống rượu cớ, kỳ thực không có cớ, bọn họ như thường hội uống. Lại quá 15 phút, toán toán dự hiệu thời gian gần đủ rồi, mọi người đường cũ tối lui. Cho tới mẫu tượng sau khi tỉnh lại như thế nào cùng bộ tộc hội hợp, cái này không dùng người bất tâm. Chúng nó quạt hương bổ đại lỗ thai không phải mạch trường, không cản trở tình hùng dưới, phát sinh thứ sóng âm có thể lan truyền 11km, mặc dù ở trong rừng mưa, cũng có thể chuyển cho tới thiếu 4km, thực sự còn không nghe thấy, to con môn đồng thời dầm chân, ở 32km ở ngoài đều có thể lẫn nhau nghe thấy. Ngày hôm nay cũng rất thuận lợi, không có đụng với bất ngờ, trở về đứng ở rừng dầm biên giới xe dịp trên, một đám tiểu quỷ môn cũng cười vui vẻ ngồi xe rời đi buổi chiều trở lại chỗ che chở, bây giờ thần quyền bản hổ uy danh đã quốc tế đều biết, mặc kệ là đến từ các nơi trên thế giới tiểu quỷ môn, vẫn là chỗ che chở bên trong công nhân viên, đều đối với tiểu bản tử vài phần kính trọng, đãi ngộ so với kỳ an đều tốt. Thích nhất bản hổ còn phải mấy lang bác gái. Nói tới cái này lang bác gái, Hàn Na chính mình cũng có một cái dầu quảng khen, ngoại trừ bản chức ở đại học dạy học ở ngoài, nàng chủ yếu làm các loại khuyến khoa động vật bảo vệ công tác, cũng không biết nàng là không phải cố ý, mỗi lần thu lại tiết mục tổng đã xuyên nội ý, chỉ bộ một cái thân áo thun, điều này sẽ đưa đến nàng dầu quản đặt mua số lượng so với Khải Văn đều cao. Hạ Nạ ở trên xe đem nàng kinh nói cho Kỳ An, thấy Kỳ An nhìn chằm chằm video sững sở, Lang Bác gái khẩu có ngồi thẳng, khi thế không thua lý tịnh, không chút nào thật không tiện, nói rằng, không có quan tâm, từ đâu tới bảo vệ. Kỳ An lung túng cười, suy nghĩ một chút, đúng là đạo lý này, nói cho cùng, nàng lấy nàng tư bản hấp dẫn nhãn cầu, cùng Kỳ An chính mình tuất quần quần kỳ thực là một cái tính chất. Quần quần trời sinh tự mang hấp phấn vân sáng, mà Lang Bác gái cũng có hấp lang vầng sáng. Mà Hạ Nạ kinh trên tiết mục bản thân cũng xác minh điều này, mỗi lần tu lại, đều sẽ cẩn thận giới thiệu một loại quyền khoa động vật tập tính, thể hiện trạng, cùng với đối mặt cảnh khó. khó trong đó có lang có hồ ly cũng có từ Khải văn bảo vệ khu mà tới không thua đào Giang nhị ca vành thai lớn cho hoang tiết mục chất lượng kiến thức chuyên nghiệp đều không đến chọn dần dần từ bình luận khu bên trong liền có thể nhìn ra khán giả quan tâm tiêu điểm từ vóc người của nàng, chuyển đến nàng giới thiệu động vật trên người đặc biệt là gần nhất mấy kỳ tiết mục nhiều đến mấy vạn điều bình luận bên trong hầu như đã không nhìn thấy ông ngôn đến ngữ lang bác gái thành công đem khán giả sự chú ý chuyển đến động vật bảo vệ trên bất qua nói đi nói lại như thế một cái bất luận tướng mạo vẫn là óc người đều rất có ý nhị phụ nữ trungiền quay về màn ảnhảng hoàng chỉnh trọng biểu diễn từ thân bị lực Đối tượng khải văn những này học thuật cậu lực sát thương là to lớn, tạo thành thành tấn thương tổn, Kỳ An thậm chí cảm thấy sư tử thúc đã luân hàm ở lang bác gái dưới váy, mỗi ngày mặc kệ ở phòng ăn vẫn là quả ba, luôn có thể nhìn thấy ở hạn nạ bên người hiếm truyền khải văn. Hắn nạ đã linh đến ngày hôm qua vẫn đến vật tư, ngoại trừ thức ăn cho chó ở ngoài, đồ ăn vặt, món đồ chơi tiểu cầu, cầu xương như thế không biết, Kỳ An đều có chút thật không tiện. Mà những thứ đồ này kỳ thực hắn trong túi đeo lưng đều có, bản hổ cái gì cũng không thiếu, Kỳ An biểu thị muốn trả tiền, bị hẳn nạ từ chối, nói đưa cho bản Trên đời không có vô duyên vô cớ yêu, lang bắc gái đối với bản hổ ý Kỳ An đại khái có thể đoán được nguyên nhân, bất quá cùng mục đích của hắn cũng không xung đột, liền thay bản hồ tiếp nhận rồi hẳn nạ hảo ý. Hai người hàn huyên một hồi, cương điệu thảo luận một thoáng cho chó tinh người sạn thị kinh nghiệm, vừa vận Khải Văn tìm đến, Kỳ An thức thời rời đi, không làm Kỳ đà cần mũi. Nhàn rỗi không chuyện gì Kỳ An tại chỗ che chở bên trong bắt đầu đi dạo, chỉ là biểu hiện cũng không phải rất tốt, vừa nay tán gẫu thời điểm từ lang bác gái trong miệng hỏi tham được một cái tin, 23 vị lục tán quan sát viên mỗi người có ít nhất một cái tờ giờ danh hiệu, cái này gọi là học tra xuất thân Kỳ An sống thế nào. Coi như hắn đi cửa sau trộn vào một cái nào đó đại học 4-5 khoa chính quy, 3 năm nghiên cứu sinh, 4 năm tờ hở giờ học sinh, trở sau cùng khí hảo mới có thể bắt được một tấm tờ hở giờ học vị, cái này không đùa giỡn, tờ hở giờ học vị không phải nỗ lực liền có thể bắt được, cho đạo sư Bạch làm 4 năm khổ bức học sinh nhiều chính là. Kỳ An cau mày, vì hắn địa chủ ông chủ giấc mơ lo lắng không dứt, một đường túi đầu đi tới, cùng tạng biện Mạc Ca không hẹn mà gặp. Mạc Ca trước tiên vì là chuyện lần trước xin lỗi, nói chỉ là muốn chỉ đùa một chút, sau đó hỏi Kỳ An có hứng thú hay không đến xem độ tốt. Mạc cười hì, hì Kỳ An cũng theo cười hì, hì gật đầu nói được. Trên đường, Mạc Ca nghi hoặc quay đầu lại, nhử mày lại, thấy thế, thế Kỳ An theo quay đầu lại, làm sao? Mã cả vội hỏi, không có chuyện gì, bên này đi, hướng về trước dẫn đường. Chỉ chốc lát, hai người đi tới một chỗ quyển rào trắng, trên cây ngồi xổm một con báo đen. Mã cả chủ động giới thiệu nói đây là các nàng fan săn tốc độ đằng thú, này con báo đen hồi trước gãy xương, tiếp về chỗ che chở tụ dưỡng, mấy ngày nữa liền có thể đưa nó thả về núi rừng. Mã cả lấy ra bên người mang theo đùi gà, thông qua lưới bóng chuyển khe hở nhét vào, bắt chuyện báo đen hạ xuống ăn. Báo đen giá tính khó tìm, đi tới đùi gà nơi cũng không đội ăn, trước tiên đối với hai con hai chân thú há mồm há quá. Sau đó đem đuổi gà tất cả đều điu đến dưới bóng cây, lúc này mới ngã xuống mở gạm. Trên thế giới hầu như hết thảy động vật đều có khả năng xuất hiện hắc hóa, hoặc là bạch hóa đột biến đến gen, liền nắm con quặp tới nói, căn cứ ghi chép, từng ở hoàng cung ngự trong vườn hoa nuôi dưỡng quá hai con hắc hổ, đương nhiên, hiện tại đã tuyển diệt. Bạch hổ nguyên bản cũng rất ít, hiện tại trong video nhìn thấy, tổng số 200 đến chỉ hổ trắng, toàn bộ đều là một con bạch hóa bằng lạ đen hổ đời sau. Nếu là không có này con bạch hóa bằng hổ, có thể bạch hổ cũng chỉ là một cái truyền thuyết. Mà báo đen kỳ thực chính là hoa báo hắc hóa vật chủng, khoảng cách gần bên dưới Kỳ An lần đầu tiên phát hiện, kỳ thực báo đen cũng không phải là cả người đen như mực, dưới ánh mặt trời, tương tự có thể nhìn thấy trên người nó một đống một đống màu đen đặc nửa điểm, cũng không nổi bật, nhưng sát thực tồn tại. Kỳ An còn chưa từng xem ẩn, màu đen đại miêu hắn cũng yêu thích, có thể mạ cả tựa hổ có tâm sự, đợi một hồi liền yêu hắn đường, cũ trở về. Vẫn là ở trên đường, mà cả không thể nhẫn nhịp, quay đầu lại đạt một chân, xèo, cấp Kỳ An xoay người, tạm biệt ngựa đã đầu hướng dưới bị cũng treo ở trên cây. Kỳ An đầu lên, ngươi có quan trọng không a? Ngươi đừng ngồi, không nên lộn xộn, ta đi tìm người đến tú ngươi. Nói xong, Hắn như một làn khói chạy không còn ảnh. Người trở về." "Mở ra bên cạnh dây thường là được, ngươi đi đâu?" "Ngươi trở về." Chương 431, Vũ. Kỳ An như một làn khói chạy mất tăm, đi tới tận trụ quyền, hắn mở cửa đi vào. "Trực tiếp, tiểu ca ngươi không nói đi gọi người sao? Tên gì người? Lần trước trả lại tiểu ca xác mặt xem, liền để nàng treo chứ. Có thể điếu thời gian dài sẽ chết người a. Cũng điếu thời gian lâu dài xác thực sẽ chết người, nhưng chỗ che chở người bên trong không ít, nàng chỉ cần gọi một cổ học liền sẽ có người nghe được, chính là trên mặt có lẽ sẽ hơi khó coi." Bất quá mặt mũi của nàng không liên quan Kỳ An chuyện gì, không chạm tại chỗ, ngay ở trước mặt mấy trăm vạn khán giả dùng màn ảnh đập nàng cũng đã toán cho nàng để lại mặt mũi. Kỳ An tại dù Ly bên người ngồi xuống, dùng quả táo đem nhóc con lừa gạt đến, khi đứa nhỏ như thế hoành ôm vào trong ngực, đen tủi lùi lồng xù một đống, vừa hai cái tay ôm quả táo, vừa dùng viên con mắt đánh giá Kỳ An. Trước đây Kỳ An xem những kia vừa mới lên nhân mụ mụ môn đậu đứa nhỏ luôn cảm thấy các nàng ấu trí, thật là đến phiên Kỷ An, hắn cũng không khống chế được kỳ mấy, cũng theo ấu trí lên, ngây ngô con. Tuốt một hồi, Kỷ An bất ngờ phát hiện, Tinh Tinh cũng sợ náu giường. Kỷ An hướng nhóc con viên cái bụng, eo người trên dưới tay, nhóc con niết miệng, cười khúc khích, lóc né tránh sở trường nó đỡ. Thật như thằng bé con. Nguyên lai chiêu này đối với Tinh tình cũng hữu hiệu. Thật đáng thương, như thế tiểu liền không còn ba mẹ. Đáng thương cái gì nha? Không thấy hiện tại có Kỳ An tuốt sao? Chủ bá, có bản lĩnh người đừng bắt nạt đứa nhỏ, có dám hay không hướng cắt thu ra tay. Kỳ An nhíu mày, ra tay liền xuống tay. Rất nhanh, Khôi Ngô Ngân cóng nằm phiên trên đất, cùng nhóc con một mau như thế trùng vó, vặn vẹo tràn đầy bắp thịt hào phong khối thân thể, niết miệng né tránh, Kỷ An ma trảo, trực tiếp khán dạ phù Này con ngân có là dạ? bị bắt nạt lại còn cười được. Ai? Tạc Thù đem kim cương mặt đều mất hết rồi. Hoàn Thủ a, nó trốn cái gì? Tạc Thù sẽ không đánh trả, có thể nếu như Kỳ An đối với Vũ lì làm như thế, phòng trừng sẽ bị đánh đầu đầy bao. Mộ Tinh Tinh đến nay không cho hắn tránh ra tâm tình tiêu. Bên này Kỳ An có khả năng kính. Ông đến nhóc con cùng nhau khi phụ to con, kết quả bị Tạc Thù thu cánh tay hai cái toàn bộ ông, nằm viên trên đất. Kỳ An thẳng thắn không chuyển động, tùy ý nhóc con bỏ qua đến ôm bụng hắn trên, mắt thấy đỉnh đầu mây đen quá cảnh, ào ào, ào một cơn mưa nói rằng liền xuống. Kỷ An Vân mình ngồi dậy, ôm Bạch Tuộc như thế dính ở ngực hắn nhóc con chạy hướng về chuồng nhốt trống vũ, quay đầu lại bắt chuyện mang thai Julie, cùng to con đồng thời đi vào. Tháng 6 vị dùng gà mỗi ngày chỉ ít 2 trận mưa, có lúc một thoáng 1-2 giờ, có lúc như cái lao giả, đứa quăng phân nhiều lần đến. Trùng nhốt ở ngoài âm trầm lại, thỉnh phảng lượng một thoáng, xét qua chấp giật, Kỳ An nhìn bên ngoài dày đặc màu bạc ngắt nước, nhìn chung quanh một chút, không nghĩ tới chính mình có một ngày cùng ba con đại tinh tinh đồng thời tránh mưa. Âm ầm tiếng sấm vang lên, nhóc con e ngại, lâu đến Kỷ An trên cổ, Kỷ An vớt nó lông bù phía sau lưng độc viên, sau đó không nhịn được rụt dưới cái cổ. Nhóc con ở hướng về lỗ thai hắn bên trong thời khí. Đại chiến động một cái liền bùng nổ, không ai quy định trốn vũ thời điểm không thể nào dương, Dụ Lị Thủ sẵn lỗ mũi, ghét bỏ nhìn về phía lưu thành một đoàn ba con hầu tử. Chơi một trận, Kỳ An đem nhóc con trả lại Dụ Ly, lại bắt đầu cao mày. Hắn đến vì dùng gạ là có mục đích, quyền ra Tạc Thư lên địa, thuận tiện sau đó bất cứ lúc nào tới chơi. Có thể hiện tại, trong ngọn núi không chỉ có Tạc Thư cạnh tranh đồng loại, thiên địch, còn có những kia thâu săn bắn giả, ngoại trừ buổi tối, Kỳ An thật không dám một mình mang theo Tạc Thư lên núi, mà Tạc Thư nhìn ban đêm năng lực lại không tốt. Cái vấn đề này rất phiến phức, cân nhắc một trận, Kỳ An phát hiện hắn chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là buổi tối mang Đại Vũ đến nhiệt đối rừng mưa bên trong tu tiên, thuận tiện hưởng lên A Mãn trên không trùng phụ trách điều tra, nhưng cứ như vậy, hắn ban ngày liền không cần làm chuyện khác. Ở tứ phương sơn, sớm muộn các một lần, tốt xấu có thể bảo đảm hắn ngủ thời gian. Một cái lựa chọn khác chính là đi bưng thâu săn bắn giả xảo huyết, cả thu ban ngày cũng có thể lên núi. Chỉ là, lần trước chỉ có một ba người, vừa không có điện lực thiết bị, A mới có thể ỷ vào đêm đen hoàn cảnh bắt nạt phụ bọn họ. Nếu như thâu săn bắn giả nhiều người, thương nghiệp, lại có ánh đèn, A Mãn tác dụng có hạn. Tạ Thu yêu thích mô phỏng theo Kỳ An, thấy hắn cau mày, hào phóng khối ngồi xổm, cũng khẩn lên mặt mày, lần này cuối cùng cũng coi như có điểm kim cương khí thế. Đáng tiếc kiên trì không được thời gian bao lâu, trên mặt bắt thịt rút gần Tạt Thu nhìn lén Kỳ An, thấy hắn còn ở cau mày, to con kế tục Ninh Ba lên mặt, so với khóc còn khó coi hơn. Lại làm một đạo sấm vang qua đi, bên ngoài tiếng mưa rơi để Kỳ An nhớ ra cái gì đó, vỗ đầu một cái, hỏng rồi. Quay đầu, Tạt Thu cũng vỗ xuống chính mình đầu to, Kỳ An nhìn lại, ngươi đập cái gì đầu? đối với Kỳ An mở to viên con mắt, lộ ra lợi cười khúc khích. Bị nó hơi chen vào. Kỳ An đã quên vừa nãy nhớ tới sự tình, mặc kệ nó, hẳn là không phải cái gì chuyện quan trọng. Rất nhanh, sự tình tìm tới cửa, cả người ướt đẫm mạ cả thở phì phò đứng ở chuồng nốt lung ngoài cửa, căng tức Kỳ An, ngươi không nói đi gọi người sao? Kỳ An bỗng nhiên tỉnh ngộ, lập tức vung lên quẻ miệng, khẩu hô nói, ta là đi gọi à, cái kia ai, ta không biết tên. Ngươi không phải là bị cứu được sao? Mạ cắn chặt hàm răng, hắn gọi thì cá nhân, nàng là chính mình dựa vào eo sức mạnh, mạnh mẽ đủ đến trên đùi, buông ra mắt cá chân trên nốt hát, chém trở ra. Ai? Ngươi đúng là nói một chút coi, hoặc là ngươi dẫn ta đi tìm hắn? Mạc Cạ tăng cường âm thanh hỏi tới, Kỳ An nghẹn lời. Cũng may, giữa lúc hắn không biết nói thế nào thời điểm, Dụ Lý đứng dậy. Tất từ trước đến giờ ôn hòa, có thể Dụ Lý là cái bạo tình khí, đặc biệt là yêu thích làm khó dễ nữ nhân, mà lung ngoài cửa, cái kiếp ngực đại thí cổ đại vừa nhìn chính là muốn câu dẫn nó lao công hồ ly tinh. Mẫu Tinh Tinh thả xuống nhỏ con, chạy tới cửa nộm mà nậy lung, cút, ta hồ ly. Kỳ An cho Dụ Lý điểm 180 cái tán, sau đó tuyệt đối là cái có thể coi chừng lão công chính phụ. Mạc Cạ vẻ mặt có thể tưởng tượng được, mà Kỳ An đem nàng tại trên cây gặp mưa, khẳng định đã biết đến. Không cần thiết lại lưu màn mũi, nói nghiêm túc, ngươi có loại đừng đi ra. Kỳ An cười bị gọi, vỗ xuống tắt thưa, ta tự thư hiểu ý, học Kỳ An đồng thời hướng lung ngoại cửa dựng thẳng lên vừa đen vừa thô mờn giữa. Đến đó, ban hổ vẫn là ở lại lang bác gái cái kia, tiểu tê rắc chuột nhốt bên trong, lúc ăn cơm tối Kỳ An được một tin tức tốt, tiểu tê rắc mụ mụ giải phâu thuận lợi, đã bắt đầu tự chủ ăn uống. Kỳ An tuốt tiểu tử, chính muốn đánh ra giá tính chi thư, cho tính hương đầu thực, nhiên đứng lên, đẩy ra chuột nhốt cửa sổ. Sau đó không lâu, miêu ngoài cửa sổ truyền đến Dựa vào ánh đèn, Kỳ An trước mắt, không riêng tính ở Nó còn vài trở về một con hắc miêu. Tính Hương trở lại vật cưới trên bay, mà hát miêu một điểm không sợ người lạ, nhảy lên bệ cửa sổ, Lặng Yên không một tiếng động rơi xuống đất, ngồi xổm kỳ an trước mặt, ngửa đầu hé miệng. Thấy hai chân thú sững sở, hắc miêu lần thứ hai miêu một tiếng, há to mồm, lộ ra bốn viên sắc bén răng nanh, ra hiệu hai chân thú có thể hướng về nó trong miệng đầu đại ăn. Chương 432, Hắc miêu. Hắc miêu chuyện đương nhiên trùng kỳ an hé miệng, kỳ an lại không tỏ ý, xoay người hướng đi ngoan giắt túi. Không phải không cho, mấy con cá nhỏ mà thôi, kỉ an bên trong nhiều chính là, có như trên đường đụng tới có miêu tinh người hỏi hắn Hắn cũng sẽ cho, thú hồ này con miêu tinh người cũng không phải bình thường miêu. Ăn cơm liền cẩn thận ăn, trước là hết cách rồi, cách giá tính chi thư không thể đem chén dĩa thu hồi lại, cho nên trực tiếp đầu thực, hiện tại ngay khi trước mặt, Kỳ An Tử ngoan giấc trong túi lấy ra hai cái đĩa. Trước một khắc, Hắc Miêu thấy hai chân thu không hiểu chuyện, cho hắn hầu hạ chủ nhân cơ hội cũng không muốn, đang chuẩn bị tức giận, sau một khắc, hai cái đừng cá nhỏ xứ trắng đĩa phóng tới trên đất, chết lên máy bay nhị rất nhanh bình phục, cùng Tĩnh Hương đồng thời, túi đầu bẹp bẹp. Kỳ An tọa ở cỏ tranh cửa hiệu bên trong, ôm đột nhiên biến tiểu tê giác đánh giá chính mình tìm tới cửa Hắc Miêu. Vừa nãy nó há mồm thời gian, Kỳ An liền đã phát hiện, bốn viên sắc bén răng nanh độ dài vượt qua bình thường loại, đóng lại miệng đến, cằm trên hai viên răng nanh đầu răng lộ đến miệng ở ngoài, chỉ đâm ra một chút, không nói ra được là đáng yêu vẫn là hung mãnh. Tham khảo Anh quốc hấp huyết miêu, phản tổ kiếm sĩ hổ. Miêu khoa động vật bên trong, cùng kiếm sĩ hổ tương đối gần gũi chính là con báo, trong đó lại lấy vân báo nhất là tương tự, cùng hình thể tình huống dưới, răng nanh dài nhất, có thể mặc dù vân báo, cũng không có đến răng nanh chọc vào miệng ở ngoài trình độ. Mà so với răng nanh, càng làm cho Kỷ An sâu ấn tượng chính là hắc con mắt. Chúng dưới ánh đèn, con ngươi màu đen co rút lại hiện thụ trực hình, nhưng cũng không vô cùng hấp dẫn, hình dạng khá giống tiểu hạt táo, con ngươi ở ngoài, nhưng là một mảnh minh nguyệt màu vàng, che kín toàn bộ mắt nhân, như bạo thạch giống như óng ánh. Khi nó túi đầu bắt đầu ăn, lén qua ánh đèn chiếu rọi, con ngươi phóng to, hình tròn đen thui trong mắt bao bên ngoài quạ một vòng viền vàng, trông rất đẹp mắt. Một thân bóng loáng thủy lượng, phản phất đêm đen ánh trăng đen tuyển ra lông, bốn chào cùng tĩnh hương như thế, hơi chút thô to, phối hợp đen thui trong mắt, minh vàng, trong thuyết, có lấy tên miêu người nhất ánh ố đồng sợi một như thế. Mà ánh trăng ố đồng sợi vàng hổ còn có một cái càng rêu giao tên, Thế nhân đối với hắc miêu có hai loại giải thích, một loại cho rằng hắc miêu không rõ, là đại ngực chi cháo, ứng tính sợ tránh xa. Loại này giải thích, kỳ An là không tin, hắn liền yêu thích đại ngực, tương tự bị cho rằng không rõ con cú mèo hắn cũng nuôi một con, còn càng dài càng ngập. Một loại khác giải thích thì lại càng phù hợp kỳ An khẩu vị, xếp cổ ghi chép hắc miêu vì là trấn trạch, trừ tà, chiêu tài độ vật. Mọi người cho rằng hắc miêu không quang năng trừ tà, còn có thể cho chủ nhân mang đến cát tường phú quý. Sau đó, nào đó địa chủ ông chủ tộc không chịu được gọi là phẩm vị lại bắt đầu dục ra dục dịch, phú quý hai chữ ở trong đầu hắn luân ná dừng lại, lại đi không được. Đương nhiên Kỳ An chính mình cũng biết, thật gọi nó phú quý, Hắc Miêu hơn nữa sẽ không để ý tới hắn. Tính hương cái bụng là lượng lớn, nhiều hơn nữa cũng có thể chứa đủ, bất quá Hắc Miêu tuy rằng hình thể lớn một chút, ăn lại không nhiều, 10 điều cái nhỏ qua đi, dừng lại tuần tọa, liếm quẩn khoe miệng, thỏa mãn trùng kỳ an miêu một tiếng, giẫm mềm mại miêu bộ chủ động tới gần. Miêu khoa động vật bên trong, sư tử con cọp sẽ không khó khẻ lốp, nhưng báo, báo xa ly, mỹ châu sư cấp điều sẽ, Hắc Miêu dựng thẳng lên đuôi, mặt trên lông tơ chẳng ra, mút sượt một thoáng kỳ ăn, đuôi tựa như giống như điện giật run, run một hồi, đồng thời phát sinh khó khẻ lốp, trầm thấp mà lại vâng rỗi. Kỳ An không nhịn được muốn đưa tay, lúc này gặp phải cảnh cáo, Hắc Miêu ý tứ là nó sợ hắn có thể, nhưng hai chân thu không có cho phép, không thể mò nó. Kỳ An thông minh rút tay về, tuốt về tiểu tê rắc trên người. Miêu cũng có sự khác biệt tính cách, Hắc Miêu cứ việc ngạo kiều, bất quá so sánh với đó, đã so với tình Hương nhiệt tính rất nhiều. Meo con sau khi ăn xong, ngồi xổm ở tại chỗ chính mình liếm chảo, trừ phi Kỳ An bài cùng đồ hộ, đau ngự, bằng không chủ nhân mới không cho hắn sắc mặt tốt xem. Phát hiện Tịnh Hương ăn xong, Hắc Miêu quá khứ lấy lòng. Mà tính hương thái độ đối với nó liền muốn hiền lành rất nhiều, hai con miêu lẫn nhau sượt quá, người khọ khẹ lỗ một tiếng, ta khọ khẹ lỗ một tiếng, hai cái run rẩy đôi quấn quýt đến đồng thời. Bên cạnh Kỳ An loạn nước ao dáng vẻ, liền hận chính mình không dài bao nhiêu một cái đôi. Tiểu tê giác vẫn núp ở Kỳ An trong lồng ngực, không lúc nhích, trên đầu chấm đỏ nhỏ bên trái trên giác thì cũng sợ trong lúc đó hồi hồi. Loại này tâm tình rất phức tạp, Kỳ An giải thích vì là kính nghệ. Các chủ tử ăn no, liếm xong chảo, liền muốn bắt đầu sau khi ăn xong quan trọng nhất hoạt động, Kỳ An nhìn thấy hắc miêu tổ tọa, màu đen da lông nổi lên, cánh cung dùng sức, lúc này rõ ràng nó muốn làm gì, vội hỏi Chờ một chút, kéo nơi này. Tính Hưng chuyên dụng miêu sa buồn cung trên. Hắc miêu trước tiên người một cái, cảm thấy này vế đứt cửa có thể, nhảy vào miêu sa buồn bên trong, lần thứ hai cánh cung dùng sức. Đợi được xong việc, móng vuốt gảy mấy lần miêu sa, che dấu, lại run run trảo, bỏ rơi Hắc, một thân đúng dùng nhảy ra. Hai con miêu ăn uống no đủ, đi nhà cầu xong, bên ngoài lại mây đen gió lớn, chính là chơi đùa hào thời gian, Tính hương hô hắn, hai con miêu đồng thời nhảy lên bệ cửa sổ, đối với Kỳ An chơi xong về sớm một chút căn dặn miêu gọi về ứng quá, lần lượt rời đi bệ cửa sổ, trốn vào trong bóng tối vị dụng Kỳ An tại trước cửa sổ nhìn Tĩnh Hương rời đi, tâm tình rất phức tạp, có một loại nữ nhi mình bị tiểu tử túi quải chạy bị lẻn, đương nhiên, hắn cũng không biết hắc miêu rơi tính. Nghĩ lại vừa nghĩ, Tĩnh Hương đánh dấu duy nhất, không thể có nam một hữu, mới vừa xem hai con miêu chuyển động cùng nhau, cũng càng như là tiểu đồng bọn trong lúc đó thân mật, kỳ An bị đè nén rất nhanh tiêu tan, tự an đuổi mình, khẳng định là cùng đi ra ngoài chơi, khẳng định là. Mà nếu như không phải, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, hai con miêu tùy tiện cái nào một con đều có thể đánh hắn răng rơi đầy đất, phản đối căn bản vô hiệu. Bất quá nói đi nói lại, Thủy thú trừ tà, hi hữu đẳng cấp 4 sẽ bán lại chưa đánh dấu duy nhất, này cho Kỳ An giận rát. Đại Vũ có thể ở tứ phương sơn sưng vương sưng bá, nếu như Hắc Miêu cũng có thể, vậy hắn quyển ra thú vương lãnh địa phiền phức liền giảm thiếu một bán. Kỳ An dự định cấp ngày mai hai con miêu về đến lúc ăn cơm, cùng Hắc Miêu thương lượng nhìn. Quá mức mở cái đồ hộp hối lộ một thoáng, ngược lại ngày mai thứ ba, vốn là mở đồ hộp tháng này. Kỳ An đối với mình cơ trì ý nghĩ rất hài lòng, còn đem Hắc Miêu chiếm làm của riêng, hắn không ôm hy vọng, trước tiên không nói Hắc Miêu chính mình có nguyện ý hay không, lúc trước vì tính hương, hắn đều câu dẫn thời gian thật dài, còn nữa Fan Sắt tộc sẽ không đáp ứng, này con ở vì dùng gà bên trong dù đáng đặc thú hắc miêu, nếu như nói cùng Fan Sắt tộc không có quan hệ, kỳ An chính mình cũng không tin. Hắn nếu như đem hắc miêu bắt cóc, hậu quả là bị hơn 300 cái từ mang 8 lần đánh, thể lực biến thái hắc muội môn không chừng mực truy sát, đến thời điểm coi như hắn là kỳ An, như thế trời cao không đường, xuống đất không cửa. Ở trước cửa sổ đứng một hồi, tiểu tê giác rượu rít lại đây làm đúng, cầu hắn ngủ, kỳ An đóng lại song, quay đầu lại thực hiện sặn thị quan nghĩa vụ. Miêu sa vừa mới đổi quá, Kỷ An lấy ra ăn cơm gia hỏa, một cái xèn xuống, đột nhiên sử sốt, hả? Chương 433 Yết Châu tận thế một. Chuyển sang sông trên, mà cả sau khi tỉnh lại, không vội vã rời giường, mở ra điện thoại di động, trước tiên xoạt một hồi mặt thư cùng ỉn, cùng bên ngoài bạn học tán gẫu trên hai câu, đang chuẩn bị thu cẩn thận điện thoại di động xuống giường, bất ngờ phát hiện có một người lọ gìn rồi. Song phương liên tiếp video trò chuyện, dùng thổ ngữ viên tuyên khai giảng, ý tứ đại khái là, cái kia Kỳ An quá đáng ghét rồi. Hắn làm sao rồi? Hắn trốn ở tặc thù trùng nhốt bên trong, còn để tặc thù cho ta thụ nó nữa. Vậy ngươi chờ hắn đi ra rồi, không nên cùng hắn phí lời, tìm cơ hội chặn ở không ai địa phương trực tiếp đánh. Có thể động thủ đánh sao? Nhưng là Hát. Ngươi chớ xía vào Hát, ngươi đánh xong rồi, Hát có thể thế nào? Hừm, được. Đúng rồi, cẩn thận bên cạnh hắn con chó kia, hung lên rất phiền phức, như cũng phải cẩn thận, còn có Dương. Quên đi, nói chung bên cạnh hắn có động vật thời điểm đường độc thủ. Cổ thân gần nhất thế nào? Không tốt lắm, mấy ngày trước không biết chuyện gì xảy ra, mấy ngày không ăn đồ ăn, bất quá gần nhất thật giống lại được rồi, chính là luôn yêu thích đi ra ngoài chạy. Mẹ đây. Cổ thân tối ngày hôm qua không về nhà, bởi vì nó, nghe trong tộc Vu ý nói, mụ huyết áp lại cao rồi. Ừ, hai ngày nữa hẳn là sẽ hảo, đúng rồi. Tuyệt đối đừng để Kỳ An nhìn thấy cổ thần, ta lo lắng hắn sẽ phát hiện cái gì. Yên tâm, sẽ không. Lại nói, hắn nếu dám tới gần cổ thần, cổ thần nào tử hắn. Ha ha ha ha. Ngươi lúc nào trở về? Nhanh hơn, xử lý xong trên tay sự tình, qua mấy ngày liền có thể về nhà. Cùng lúc đó, nhà gỗ nhỏ ở ngoài trong rừng thảm cỏ xanh trên, bàn hổ phệ gọi đánh vỡ buổi sáng yên tĩnh. Tiểu ban tử ở cổng kèn truy đổi những đứa mềm mại mai con. Chi trước hết lần này tới lần khác lấy lòng, có thể mai con môn chính là bất hòa nó chơi, ban hổ nhân ái sinh hận, không cùng tôi chơi đúng không? Vậy các ngươi cũng đừng nghĩ an tâm ăn cỏ. Ai dừng lại niệm ai, đại gia cũng đừng nghĩ được, rờ rờ rờ hổ lưng trỏng phẹ tiếng kêu bên trong. Hai con muôn bị niệm đến đông trốn tây thoán, Kỷ An đem nó hoán về. Ban hổ ung tùm trở lại kỳ An thân một bên, biểu thị rất không cao hứng. Kỳ An, ngươi lại không đợi kịp, nhân ra không chơi với ngươi, ngươi liền muốn niệm nhân gia, có như ngươi vậy sao? Yêu, còn dám cùng ta nhai răng? Chính ngươi xấu xí trách ta a. Ban hổ, rờ rờ rờ Ăn xong tâm, buổi sáng, Kỷ An cùng Khải Văn đi tới khu cách ly trùng nốt Vân Mẫu Tây Dạ. Mẫu tê Zác khôi phục tình huống không sai, đã bắt đầu tự chủ ăn uống, trên lưng vết thương bị khâu lại, có công nhân viên hướng về miệng vết thương vang bờ lu đất. Đương nhiên, Kỳ An cho rằng là bờ lu đất, kỳ thực là y dùng ngừng, dao, phòng ngừa vết thương rạn nứt cảm hóa dùng. Nhìn thấy Kỳ An đi tới, mẫu tê Zác đình chỉ ăn uống, đem đỉnh đầu cái kia cự vật đỉnh ở lan can khe hở, mắt nhỏ nhìn phía Kỳ An, phát sinh ga thét, đang hỏi hắn thảo nhi tử. Kỳ An, bây giờ có thể đem tiểu tê Zác đưa tới sao? Khải Văn lắc đầu, tạm thời không được, còn muốn mấy ngày nữa. Coi như hiện tại đưa tới rồi, mẫu còn ở dùng giai đoạn, mãi vẫn chưa thể uống. Lần này không có cách nào rồi, Kỳ An chỉ có thể theo ý Ilya chút, đưa tay thông thạo tuốt hướng về cái kia đâm ở lồng sắt ở ngoài cự vật, hơi thêm độc viên. Bảo vệ khu công tác cùng căn cư, hoặc là nói là cùng vườn thú gấu mèo quán hoặc gần như, đúng giờ cho ăn, sau đó thanh lý chuột nốt. Kỳ An đem tạc thừa mang vào mang ra, vì lẽ đó, ta thu chuột nốt thanh lý công tác hiện tại do hắn phụ trách, chủ yếu chính là chuyển chuột ăn đi vào, sau đó sạn đi tạc thừa toàn ra lưu lại bánh. Mà so với những khác chuột nốt, Kỳ An quét sạch thời gian không cần cùng Đại Tinh Tinh cách ly, ngậm gây sự nhóc con ngốc lực, chạy tới biến thân ôm chân của ma, bãi ở trên đùi hắn, run đều run không xong. Kỳ An cũng là gần nhất mới biết, Đại Tinh Tinh nện ngực cũng không chỉ chỉ là đại biểu tiên công, còn có cái khác nhiều loại ý tứ, thì như căn cứ nện ngực tần suất cùng cường độ không giống, có thể chia làm chào hỏi, biểu thị cao hứng các loại. Kỳ An kéo trên đùi trói buộc đi ngang qua rủ Lị thời gian, rủ Lị trùng hắn khinh nện hai lần ngực vẫn an, ăn, ăn rồi chưa? Theo lễ phép, Kỳ An cũng trả lại nó hai lần, ăn. Cầm lấy cái chổi kế tục quét sạch. Ngáp hội trường nhiễm, lười biếng sau giờ ngọ, toàn ra phơi nắng nằm lùn cây bên trong, trước tiên tử nhóc con bắt đầu, há mồm ngáp một cái, bên cùng Vũ ăn no rồi liền khốn Kỳ An cũng thuận theo chúng chiêu. Ở tạt thu bên người đồng thời nằm xuống, nhóc con rất nhanh ôm lấy. Quyền giao chắn ở ngoài, Kỳ An đã mấy lần nhìn thấy Mạc Ca đi ngang qua, lén lút tiện cười một tiếng, chính là không đi ra ngoài. Nghĩ đến ngày hôm qua sạn thì thời gian bất ngờ phát hiện, Kỳ An tay chậm sau đầu, nhắm mắt lại, bắt đầu cân nhắc sự tình. Nghĩ đi nghĩ lại, buồn ngủ dần dần kéo tới, vừa mới chuẩn bị ngủ mở giấc, hắt tìm tới. Tinh ra đi vào quyền, thông thạo cùng tạt thu một nhàn nện ngực chào hỏi, hướng đi Kỳ An, định vị chiệp sự tình có mặt mày, trước hết để cho trưởng thành người lại đây, quá hàng rồi quyết định có muốn hay không mua. Đó lấy Hắc đem câu chuyện chuyển tới rồi hết châu trên. Ngoại trừ Sệ Rện Dệ dẹ Tỷ, toàn thế giới hết châu đều nguyên sinh ra từ Mỹ Châu, cùng tiểu long tôm như thế, đều thuộc về ngoại lai xâm lấn vật chủng, đối với địa phương sinh thái hoàn cảnh, đặc biệt là lượng thế loại, có chí mạng nguy hại, thêm nữa năng lực sinh sản rất mạnh, một bể nước lỏng lọc có thể mọc ra trên trăm con tiểu hết châu, vì lẽ đó ăn sạch rồi cũng không tiếc. Không nhà Mỹ Châu hết châu đã miệng rộng ăn thiên hạ, huống hồ Sệ Rện Dệ dẹ Tỷ giải ra nhà to lớn hết châu, đừng nói lượng thế loại, loại nhỏ gặm sỉ loại, loại chim, sả, có cái gì ăn cái gì, mà lại năng lực sinh sản một điểm không sánh bằng châu hết châu kém. Hắn cân nhắc có phải là hướng về dân chạy nạn doanh giới thiệu hết châu An Pháp, cải thiện một thoáng thức ăn. Hắn có nghĩ tới, dân chạy nạn doanh phải có hơn 20 và người, một khi ăn Hết châu bắt đầu phổ cập đem vị dùng gà trong khu vực Hết châu ăn thành lâm nguy động vật không phải là không có khả năng. Cứ việc Hết châu đối với những khác động vật là nguy hại, có thể dù sao thuộc về chuôi thực vật bên trong một câu, thật cho ăn tuyệt rồi cũng không được. Bất quá, hảo là tốt rồi ở hết châu năng lực sinh sản siêu cường, vì dùng gà hết châu ăn tuyệt, còn có một toàn bộ sẽ rện rện dẹ trên, bắt mấy con trở về, hai cái mùa xuân vừa qua, lập tức có thể khắp thế giới hoa hòa kêu loạn. Vì lẽ đó, Suy nghĩ tỉ mỉ qua đi, hát đánh nghiệm quyết định, ăn. Hắn ngày hôm nay chính là tìm đến Kỳ An tỉnh giáo cụ thể cách làm. Ăn Biết Châu chuyện như vậy, Kỳ An là khẳng định không có ý kiến, chính là một điểm, quen thuộc hoa quốc khẩu vị Kỳ An kiên trì cho rằng, làm Biết Châu cần nước tương, không phải vậy không ngon miệng. Biết Châu bản thân cũng là có thổ mùi tanh. Trên thế giới không có vấn đề gì là một bình nước tương giải quyết không được, nếu như có, vậy thì lại thêm một bình lao mẹ nuôi, muốn còn không được, nồi lẩu căn nguyên Liêu có sợ hay không? Nếu như ở Âu Mỹ các quốc, nước tương ở địa phương Trung Quốc siêu thị liền có thể mua được, có thể nơi này là sẽ rèn rẽ đi. Hắn hỏi qua nước tương giá cả, tại chỗ biểu thị, cái vấn đề này hắn để giải quyết, lần sau vận chuyển vật tư, trước tiên vận cái mấy tấn lại đây. Chính là muốn trước hết mời Kỳ An chỉnh trên một đại nồi, nhìn hợp không hợp dân chạy nạn doanh mọi người khẩu vị. Kỳ An gật đầu đồng ý, đơn giản nhất bạo sảo án pháp, thuận tiện rất, gật đầu đáp ứng. Nhưng hắn quên rồi một chuyện, nước tương vật này, nó không quang năng dùng để làm ít châu. Chương 434, một cái bật hai. Ngày mùng ngày 9 tháng 6 buổi chiều, đây là một cái càng đặc thù thời gian, bởi vì, đối ứng giới học trà tới nói, ácộng kết thúc rồi. Tiểu Từng Quên Lưu Tô đi ra trường thi. Cảm thấy dương quang có chút chói mắt, không tự chủ xuất thần. Cấp rồi 12 năm, từ lúc trước bị ba mẹ lừa gạt tiến vào tiểu học, chính thức đến trường ngày thứ nhất bắt đầu, Lưu Tô liền đang chờ mong thời khắc này đến. Ban đầu nàng cũng không biết cái gì thi đại học, Lưu Tô chỉ là đang suy nghĩ cái gì thời điểm có thể không dùng tới học, mỗi ngày đi sớm về tối, phong đến Vũ đi, quả thực không phải là người qua tháng ngày, nàng nằm mộng cũng muốn sớm ngày bỏ ra cái này bực sâu. Mà thật sự coi hạnh phúc đến gõ cửa thời điểm, nàng đứng ở ngã tư đường, trái lại có chút không biết làm thế nào rồi, có đối với tương lai chờ mong, cũng có chút hứa mê man. Ấm áp lại ánh mặt trời chói mắt ở trên người. Liễu Tô trầm nói, sau đó phải làm gì? Thấy nàng sững sờ, cung chương bạn học ở mặt trước triệu hoán. Lưu Tô về hồn, nét mặt biểu lộ nụ cười, thì đến như thế nào lại nói, nàng tự do rồi, bắt đầu từ bây giờ là có thể thả bay. Ngày hôm nay nhà hàng chuyện làm ăn tuyệt đối sẽ không kém, có kinh nghiệm ông chủ rất sớm chuẩn bị sẵn sàng, nhắm vào thuộc khóa này thí sinh, đẩy ra đánh gây rất hệ. Buổi tối, nhà hàng, bình thường thân thiết tiểu các bạn bè ngồi ở một bàn, không ai hội lo lắng sắp ai đi đường lối chuyện như vậy, đại gia còn chìm đắm ở chạy về phía tự do vui sướng ở trong, trận này mộng trí ít cần 1 tháng mới có thể lặng tĩnh. Đại gia ăn uống Các Nam sinh toàn bộ địa cao trung đều tốt nghiệp rồi lại uống đồ uống không còn gì để nói dù cho trong đó mấy cái cùng kỳ an như thế đối với con dị ứng một chén xuống liền mặt đỏ tới mang hai cũng tuyệt đối không chịu nhật túng nữ sinh bên trong lưu tô muốn địa nàng vốn là rất có thể uống sau đó để chén rượu xuống nàng liền nghe lý duyên dai nhất lên một cái khác cũng rất uống nữ sinh dù sao từng từng làm một năm chị em tốt ở giống như bây giờ đặc tù thời khắc khó tránh khỏi hội nhớ tới nếu như lúc trước nàng ca không có xảy ra việc gì hiện tại Hồ Ngã cũng có thể cùng với các nàng uống rượu tán gấu hồi đốt dĩ nhiên từ Trần học sinh cấp 3 nha cũng không biết Hồ Ngả hiện tại thế nào rồi." Lý Duyên Jay nói, "Nữ sinh bên cạnh, Hồ Ngả a, nàng không phải sớm thì đã nghỉ học sao? Bây giờ nói bất định ở đâu đi làm rồi chứ?" Nghe ra nữ sinh chào phúng giọng điệu, Lưu Tô nhíu mày lại, nàng còn nhớ đêm Giáng sinh cách sáng sớm trên, cha mẹ báo cho là Hồ Ngả đưa nàng về ra sự tình. Bình tĩnh mà xem xét, Lưu Tô cảm thấy Hồ Ngả người bạn này cũng khá, lúc trước bởi vì Hồ Ngả đuổi học, bị mấy nữ sinh rực dây nói nàng tương lai đã không có hy vọng rồi, làm gì vẫn cùng nàng cùng nhau chơi đùa. Bây giờ nghĩ lại, điều này cũng có lẽ là cái quyết định sai lầm, chỉ ít đổi thành những khác nữ sinh. Đêm dáng xinh ngày đó hơn nửa sẽ không đưa chính mình về nhà. Nhất thời có chút phiền muộn, Lưu Tô mở ra điện thoại di động, trước tiên nhìn xuống có hay không kỳ an tin tức, sau đó, nàng nắm điện thoại di động, nở đủ cười, a ah, ha ha ha ha. Xem Lưu Tô cười ra nước mắt, nữ sinh bên cạnh hỏi nàng có phải là uống say rồi, Lưu Tô đưa lên điện thoại di động, tin tức trên, hoa quốc nữ tử đánh kép tổ hợp tiến vào lưới pháp luật công khai tái từ cách tái giai đoạn tin tức bên trong, thình lình xuất hiện rồi hồ ngả bức ảnh. Lưu Tô không nhịn được ý cười, bởi vì nàng cảm thấy buồn cười, lúc trước bị các nàng phán rồi tiền đồ vô lượng hô ngả, ở thi đại học kết thúc cùng một ngày, Mạnh mẽ quạc mấy người các nàng đã từng chị em tốt một cái lênh lênh vang dội bật ai. Một bên khác, muốn mua gì, chính mình đi trên đường trọ, trở về tìm ta chi trả. Biết được thứ 27 phòng tiểu thiếp cùng Tô Chân Dương hoàn hoàn thành rồi một việc lớn, nào đó địa chủ ông chủ rộng lượng biểu thị. Trang dính dọc ồ ồ cười to, nói vừa vặn muốn mua xong Tân Kennis Hải, hồ ngản nói, "Tiểu ca, chúng ta ngày 26 tháng 6 bắt đầu ngoại vi tư các tái, nếu như thuận lợi, tháng 7 thượng tuần liền có thể đi vào chính tái, ngươi sẽ đến xem sao?" Kỷ cái này, ta thật giống đi không được. Bất quá nhân sâm khẳng định đến, đem các ngươi địa chỉ cho ta. Ta khiến người ta cho các ngươi bưu đi. Hồi trước ở Tần Lĩnh lại đào được hai cái Lao Sơn Tham, ca trên tay đạt được nhiều là, không cần tỉnh, cảm giác có yêu cầu, chỉ để ý uống. Tiền. Một cái Lao Sơn Tham mới vài đồng tiền. Chờ các ngươi bắt được lưới pháp luật đánh cấp quan quân, ta còn chờ các ngươi dưỡng đây. Hồ Ngạ không có tới cùng lên tiếng, Trang Dĩnh tương nói, "Được, bắt được lưới pháp luật quan quân, sau đó chúng ta bao dưỡng tiểu ca." Video ca Đức, Kỳ An khỏe miệng vung lên, Hồ Ngạ cùng Trang Dĩnh khó khăn nhất giai đoạn xem như là quá khứ. Tuy rằng chỉ là ngoại vi tư cách tái tiêu chuẩn, nhưng chuyện này đối với các nàng hai tuổi nói, ý nghĩa giống như với một hồi thi đại học thắng lợi. Năm nay lưới pháp luật liền các nàng hai tấm hoa quốc mặt, dưới thời gian tin tức lộ ra ánh sáng độ có thể tưởng tượng được. Mà một khi các nàng có thể đi vào chính tái, lấy hồ ngả cái này võng đàn thiếu nữ xinh đẹp bán điểm, lấy nàng môn tuổi tác, biểu hiện ra tiềm lực, hẳn là sẽ không lại đối mặt thiếu tiền không đánh nổi cầu quân cảnh. Cho tới lưới pháp luật quan quân, nói một chút mà thôi, người trung quy phải có giấc mơ không phải. Mà trực tiếp bên trong, khán giả nhân số so với mấy ngày trước nhiều hơn một chút, có người nói: "Tiểu ca, căn cứ còn tu rất chiêu sao?" Ta cũng muốn hỏi, cao trung bằng cấp có thể đi căn cứ khi chăn nuôi viên sao? Quét rác tạm thời làm việc ta cũng đồng ý. Chủ bá, ta đầu góc không được, thế nhưng có một cánh tay khí lực, hơn nữa chịu khổ lại thảo, da dẻ rắn chắc, quần quật muốn làm sao đối với ta cũng có thể. Kỳ An không lên tiếng, trực tiếp bên trong có khán giả nói, thi đại học mới vừa kết thúc chứ? Làm sao? Bây giờ sẽ bắt đầu mưu lối thoát rồi. Khẳng định thi không lên, đương nhiên muốn sớm tính toán. Ta khuyên các ngươi vẫn là bông tha đi, biết năm nay căn cứ tuyển mộ hội cạnh tranh nhiều kịch liệt sao. Ta nghe nói, 300 đến cái tất cả đều là nghiên cứu sinh tốt nghiệp, tổng cộng chỉ chiêu 2 cái. Bằng vào chúng ta tìm đến Kỳ An A, hắn đã chứng minh bằng cấp không phải là tất cả, nói không chắc, ta cũng là vạn người chưa chắc có được một, rượn quần quần, kỳ tại đây. Quan sát đoàn trắng ra nói, rất đáng tiếc, ngươi không phải. Kỳ An suy nghĩ một chút, cảm thấy không phải là không thể, cao trung bằng cấp làm sao rồi? Vạn nhất trong đó thật sự có quái thai đây. Hắn nói, sang năm căn cứ tuyển mộ hội thời điểm, các ngươi tới thử xem. Chỉ có điều là một cái phỏng vấn cơ hội, tỷ lệ thành công vô hạn tiếp cận với linh, nhiều nhất cũng là cho đại gia lưu cái tưởng nghiệm, có thể như quả thực có quái thai, Kỳ An nói muốn với cái tạm thời làm việc, hắn không cảm thấy laoưu hội phản đối quá mức tiền lương hắn đến phó. "Tiểu ca, thật sự, ta cũng có thể." Kỳ an, ta tốt nghiệp đại học đến mấy năm rồi, liền yêu thích dưỡng quần quần, chỉ là không thi đậu miễn tu sinh, ngươi xem." Hồ Đầu Sơn tiện hầu Vương đánh nghiệp quyết định nói, "Được, nghĩ đến đều đến, bất quả nói rõ trước, tiêu chuẩn có hạn, rất khả năng 1000 người một cái cũng không ổn. Ta nhiều nhất có thể bảo đảm mang đại gia lượn một vòng căn cứ, coi như phát phúc lợi rồi." "Buổi tối, ngày hôm nay thứ ba, là mở đồ hộp tháng này." Tiểu Tế rắc cửa sổ đã mở ra, sẽ chờ hai vị chủ nhân về nhà. Tám điểm vừa qua khỏi, Tĩnh ngưng rồi cùng nó mới quen đấy, tiểu đồng bọn đồng thời nhảy lên bệ cửa sổ, Hắc Miêu lại đây khò lỗ sượt một thoáng kỳ an, lần thứ hai ngạo kiểu há mồm, lộ ra bốn viên răng nanh, ra hiệu hắn đi vào trong vực cá nhỏ. Kỳ An cười, mỗi chỉ Miêu hai cái dao ngư để vào bàn ăn, đưa đến chủ nhân trước mặt. Chương 435, cắm điểm thế đầu. Tiểu tê rắc trùng nhốt bên trong. Mới nếm thử long cung dao ngư mỹ vị Hắc Miêu triệt để vứt bỏ rồi nó lúc trước tao nhã, nằm trên mặt đất, trùng sứ trắng đĩa bên cán, tước, vừa quá đàn, vừa num num num thanh, bé Trái lại Tính Hương liền muốn văn nhã hơn nhiều, tiểu chảo ở đao ngư trên người phủi đi hai lần, đao ngư liền phân thành vài đoạn, mèo con hạ thấp đầu, chọn lựa nó thích gắn nhất một đoạn, hồng nhạt miêu đầu lười liếm đi, ngậm lên miệng cắn xuống. Kỳ An quanh chân ngồi ở cỏ tranh trải lên, vung lên khóe miệng nhìn hai vị chủ nhân ăn phải cao hứng, đáng thương tiểu tê giác nhắm trong lòng lực của Hàn Xuyên, còn ở Jun lề bảy, khách rồi khách rồi thành quá rộng như rồi. Kỳ An khinh vũ một cái cảm giác xảo kê được, không thua tê cái mông, sợ cái gì, chúng nó lại không ăn ngươi. Vừa lời, lên sợi ô đồng, nhìn tiểu miệng, túi đầu mở tước. Kỳ An trưng mắt nhìn, "Ê." Túy Đầu nói, "Chỉ ít ngày hôm nay không ăn ngươi, có thể là trùng hợp." Kỳ An nói xong, ống quần trên một trận kéo dài ấm áp, tiểu tử thật bị hai vị chủ nhân ăn cơm thanh sợ vãi tè rồi. "Đương nhiên, cũng có thể là báo ứng." Đao ngư chính là đao ngư, không đặc biệt gì tác dụng, không nên nói có, vậy cũng chỉ có Long cung sản đao ngư rất hợp hai vị chủ nhân khẩu vị. Kỳ An đổi xong quần trở về, trong lúc Đại Vũ vẫn cùng Hắc Miêu cách tùy ý môn đánh cái đối mặt, đầu ngón tay chỉ về Hắc Miêu, H vòng tròn chuyển hướng Kỳ An, ngươi đây lại là từ đâu lừa gạt trở về? Nó ăn vậy chút hung, muốn ăn vậy chút mau mau ném xuống. Kỳ An đổi xong quần trở về, hai vị chủ nhân từng người ở thỏa mãn liếm chảo, nhìn thấy Kỳ An, hai con miêu dựng thẳng đuôi, lông tơ chải, rũn cầm cập hướng đi Kỳ An, khò khè lố khò khè lố, tùy ý Kỳ An dỗi ra khoảng trừng ma chảo, từ đầu một đường tuốt đến chốc đôi, hai con đồng thời ôm vào trong ngực dùng sức xịt mặt. Nghe bên thai hai loại không giống khò khẽ lỗ liên tiếp, mỗi cái cuối tuần, Kỳ An liền hy vọng chủ nhân điểm ấy ban thưởng rồi, ngày hôm nay số may vừa đưa ra rồi hay. So với Tính Hương, Hắc hơi hơi nặng ít, bởi vì mặt cảm bất động, Kỳ An dùng mặt cảm rất được, nhưng càng thêm thuận hoạt. Còn bên cạnh mèo con nhưng là 75 phân 100% phân chính là không khí. Khò khè lỗ. Khò khè lỗ. Lúc này Kỳ An cảm giác mình là trên thế giới hạnh phúc nhất sặn thị quan. Đáng tiếc tiệc vui trong tàn, khò khè lỗ âm thanh ở từ từ hạ thấp, sặn thị quan biết đã đến giờ rồi, lưu luyến đem mặt rời đi, không phải vậy một hồi đến ai bắt ai. Kỳ An có lòng muốn mỗi ngày đều cho ăn dao ngư, như vậy mỗi ngày đều có thể khò khè lỗ, nhưng dù là sợ mỗi ngày đuốt, chủ nhân ăn chán đồ hộp liền không thèm cắt rồi, sau đó không cho khò khè lỗ rồi, hắn cảm thấy hảo bất tiện, suy nghĩ một chút, vẫn là duy trì nguyên dạng bất biến được, kế tục nuôi tuần một cái đồ hộp, chí ít ở hắn tìm tới càng ăn ngon hơn cái nhỏ trước. Hai vị chủ nhân rời đi ôm ấp đi tới trên đất, Kỳ An vừa nhìn Hắc Miêu quệt cái mông, lập tức biết nó muốn làm gì, mau mau đưa lên Miêu Sa buồn. Cấp đến tính hương cũng giải quyết xong, hai con miêu đồng thời mệt mại nhảy lên cao hơn một mét bệ cửa sổ, một miêu miêu một tiếng, trốn vào hốc gám. Sản thị quan lấy ra ăn cơm ra hỏa sản tiến vào Miêu Sa, nhắc tới đổ vào sa, mặt trên hai hạt hình sợi dài, kim sáng loẻo loẻo miêu bánh, điên rồi điên cái sèn, rất có phấn lượng. Vì dùng gà nguyên khô lúc này đã ở Kỳ An trước mặt rồi, trước thật cảm giác không đúng địa phương, hiện tại rộng rãi sáng sủa, Khải Văn đã nói, phan tộc từ chối khai thác khoáng sạn pháp điện trên cấm chỉ động dưới lòng đất đồ vận, nếu không sẽ làm tức giận thần linh. Kỳ An cảm thấy cái này thần linh hẳn là chính là Hắc Miêu rồi, mà Phan Sắt tộc rất khả năng cảm thấy vàng đều là Hắc Miêu, vì lẽ đó không dám đột vào. Nó lôi ra đến, không phải nó chính là ai? Kỳ An có một cái lớn mật ý nghĩ, tỉ như trước tiên từ châu Phan Sắt tộc kim mụ nhọn bắt đầu, hắn đem kim mụn nhọt thu vào ngoan giấc trong túi, tắt đèn, ôn cảm giác thần thực tiểu tê giác, nằm, cỏ tranh, cửa hiệu bên trong ngủ, làm một cái sạn thị quan sạn thành siêu cấp cự phú mộng đẹp. Truyền chơi sế chiều, ta tụ xem Kỳ An lại đang sạn nọ bánh, hắn yếu đuối Dùng bàn tay lớn màu đen cầm lấy đến đưa đến Kỳ An trước mặt, Ấy, ta có rất nhiều, yêu thích liền cầm." Kỳ An mau mau nghiêng đầu né tránh, kéo dài ra giàn túi, mau thả bên trong, lần tới không cho dùng tay trảo. Tạc Thư không do ý tưởng, đem màu xanh biết bánh ném vào ra giàn túi, lại cho Kỳ An cầm một đống lại đây, Ấy vốn là muốn một cái nhiều giờ, ở Tạc Thu nhiệt tình dưới sự giúp đỡ." Kỳ An nửa giờ đem quyển sạn sạch sẽ, mang theo ra giàn túi đi ra ngoài, Tạc Thư lại đây giúp hắn đóng ký lưu môn. Sản thì đương nhiên muốn dẫn miêu trảo, tự động thanh khiết công năng không phải bạn mua. Trên đời một da rắn túi 80 đến cân tinh tinh bánh răng trên vai trên, Kỳ An như thế nói, sau đó không có ai có thể ở trước mặt ta tự xương sạn thị quan, 80 đến cân tinh tinh thị người sạn sạn xem. Sau đó không mấy ngày hắn liền bị chính mình đánh mặt, nhìn thấy voi lượn bánh, Kỳ An suýt chút nữa cho quỷ rồi. Mới vừa đi ra chုံ nốt, âm thanh bỗng nhiên chuyển đến, bên cạnh ngươi không động vật rồi chứ? Kỳ An quay đầu nhìn lại, mà cả không có ý tốt đi ra góc tường. Ngày hôm qua theo dõi biết Kỳ An sạn xong thị muốn đi vứt, ngày hôm nay nàng cố ý ở chုံ nốt ở ngoài chờ, Tân Cửu nợ cuối cùng tính một lượng. Kỳ An phát hiện mình bị tạm biệt rồi, thầm nghĩ một câu không được ở trong rừng hắn có thể lưu phiên hắc muội, nhưng trên đất bằng, đại khái sẽ bị đánh những này 100m 11 gạo hai đạt tiêu chuẩn nữ tội phạm sửa chữa rất thảm. Có thể nghĩ lại vừa nghĩ, liền không đáng kể rồi, trên vai hắn gánh tràn đầy một túi không phải giả. Một da rắn túi luân quá khứ, nàng coi như lại rũ mãnh, cũng đến nếm thử đến từ Tinh Tinh thị. Kỳ An Miêu chảo rõ ra, ở da rắn túi trên lặng lẽ khu rồi một thoáng, đối với mạ cả e ngại nói, ngươi không nên tới, tới nữa ta tên rồi à. Trực tiếp bên trong. Này hắc muội tình huống thế nào? Lẽ nào muốn đối với tiểu ca dùng cường? Chủ bá còn kêu là cái gì? Mau mau cởi quần như nó, làm sao chuyện tốt đẹp gì cũng làm cho tiểu ca trên quầy rồi. Tước ao. Lúc này, Kỳ An chính dưới sát mặt, kiên quyết không lùi, ta rất chăm chú nói cho ngươi, ngươi không muốn tới nữa rồi, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Chú bá, ngươi có lầm hay không? Thời điểm như thế này ngươi nói không muốn. Không có Thiên Lý A năm ta cũng rất nhớ gặp phải một cái nửa đường cấp đường nữ Lưu Minh Ba. Kỳ An chăm chú cảnh cáo không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì, mà cả đến gần, cân nhắc trước tiên từ đâu ra tay vung vảng, ngược lại video thời điểm nói rồi, đánh xong rồi, nhân đều cái kia có thể bắt nàng thế nào. Kỳ An, a Ta cuối cùng lại cho ngươi một cơ hội, bây giờ quay đầu vẫn tới kịp. Được rồi." Kỳ An nắm thật chặt trong tay ra giánn vào túi, chuẩn bị phát lực luân ra, Mã Cạ cũng giơ chân lên, bên cạnh thanh âm vang lên. Hai người đồng thời một trận thất vọng, bất quá Kỳ An lập tức không kèm được mặt bật cười. "Mã Cạ, ngươi đều trở về ba ngày rồi, làm sao tóc còn ở?" An Á đi tới, tao mày nhìn về phía Mã Cạ tạm biệt, "Ngươi tới, ta giúp ngươi cạo." Tôn người nữ lưu manh thường có, nhưng ngồi xổm một nửa, bị trộm tới thế đầu nữ lưu manh, Kỳ An lần đầu tiên thấy, biệt cười hỏi, "Ania, ta có thể xem các ngươi fan sắt tộc thế đầu sao?" Tạm biệt muội lúc đó liền nổ. Chương 436, từ nội bộ tán dã. Kỷ An là cái trong lồng ngực có khe nam nhân, sâu không lường được. Vế đút vế đút vế đút suối mện. Dừng cây dòng suối một bên, hai hắc muội cởi trên người nhiều màu sắc cô trang, Lục Đại Ngực tiểu không đi nói, Tướng Mạo cũng không xếp vào thảo luận, nhưng góc người đường nét, Kim Tinh thấy cũng sẽ nhếch lên hai ngón tay, Hoàn Mỹ. Mã Cát bất đắc dĩ bị A Ni á nhấn đến suối nước trung gian trên hòn đá, ngược lại không là chú ý bị Kỳ An xem quang, bên trong đều mặc vào, Đơn qua, bên trong sớn, chủ yếu Mã đối với Kỷ An trên mặt cười bị Trực tiếp tạm thời đóng. Mới vừa Anni Á nói Kỳ An muốn xem có thể, nhưng không thể bá đi ra ngoài. Nhìn thấy Anni Á rút ra bên người mang theo chủy thủ đi tới mạ cả sau lưng liền chuẩn bị quát ra đầu, Kỳ An nói, "Chờ một chút, thử xem cái này." Hắn tử trong túi đeo lưng lấy ra một cái 30mm, không có lắp đặt chùy đao, đang nhận chủy thủ hình dạng, chân lưỡi dao. Anni Á tiếp nhận vừa nhìn, lập tức bị lưỡi dao trên trải qua chùy tẩy, vốn lượn tỉ mỉ trùng chất văn hấp dẫn. 5 vạn tầng chống chất, dây thừng thép nguyên liệu, chỉ cần thêm vào chùy đao, trang sức một thoáng, lại uyên lại xong là người. Ân In lại chương tiểu tuyển kéo sưởng nhắn hiệu, lấy ra đi mở giới hai, 300 đô la Mỹ tuyệt đối có người muốn. Nguyên liệu không đáng giá, chân chính đáng giá chính là tập trung ở chủy thủ trên, tay nghề tâm huyết của người ta. Thầy Annie Á nhìn chằm chằm chủy thủ xem, nào đó khu mốc siêu địa chủ ông chủ rộng lượng nói, yêu thích sẽ đưa ngươi rồi, bất quá trôi đau muốn chính ngươi trở lại chăng. Cái gọi là làm vui lòng, Kỷ An đưa Annie Á tiền, nữ đầu chọc vẫn đúng là không nhất định yêu thích, thế nhưng cái này chất lượng thượng thừa chủy thủ phôi vào nàng nơi, mở ra môi, hướng Kỷ An lộ ra trắng. Ma cả đối với nịnh đi xem thưởng thường. Kỳ An nói: "Ta đây còn có một cái, ngươi có muốn hay không?" Khinh thường lập tức thu lại, thay vào đó chính là Mã Cạ ngạnh bỏ ra đến lúng túng nụ cười. Kỳ An nói: "Thế nhưng để ở nhà rồi, chờ thêm mấy tháng non nửa năm, nếu như nhớ tới rồi, ta cho ngươi ký lại đây." Mã Cạ tại chỗ trở mặt, đứng dậy muốn đánh hắn, bị Ani Á nhấn về tại chỗ, ngồi xong, chớ lộn xộn. Kỳ An vung lên cười bị uội. Ani Á ngón tay cái nhẹ nhàng bôi quá lưỡi dao, thử rưới sắc bén độ, rất hài lòng, nàng hướng Mã Cạ trên đầu tạm biển dưới đao. Mã Cạ như cái tiểu cô nương, nàng để lại một chỉnh năm mới dài đến có thể biên tạm biệt đọc. Theo lưới đào bôi quá mức ra đổ rào rào rơi xuống dòng suối xôi dòng đi xa kỳ An lần thứ hai không nhịn được vùng lên khoa miệng một cái nữ đầu chọc ở cho một cái khác nữ đầu chọc quát ra đầu cực kỳ giống ni cô an bên trong lão ni cô ở cho tiểu ni côỳ còn kém nhắc tới một câu tổ gạo đầu hú rồi có nói là ăn thịt người tay ngắn bắt người nhu nhược kỳ mạnh khỏe kỳ Tuân hỏi các nàng fan sát tộc có phải là đều muốn quát ra đầu An á thuyết pháp điển trên quy định đây là các nàng fan Phát tộc bị chọn lựa ra chiến sĩ thiếu phối trừphi xuất vũ rồi đến thời điểm tóc muốn để lại bao dài lưu bao dài nóng thành gỡ llò gì ở quận sống quyền cũng không thành vấn đề Mà tại ngũ bên trong, chỉ có hai người có thể lưu tóc, một cái là tủ trưởng gở lọ gì ạ, còn có một cái là fan sát tộc một vị khách nhân đều cái kia từ phương bắt trong sa mạc kiếm về cô nương. Xách, người không nên lộn rộn. Ani á cao mày nói, hơi không chú ý, lưỡi dao sắc bén ngay khi mạc cả da đầu trên lôi ra một đạo tếm nhỏ, vết máu rất nhanh chảy ra. Ani á liêu lên suối nước phóng đi vết máu, kế tục thế đầu, như thế hơi chân vào, kỳ an niết miệng, đã quên vừa nãy muốn nói cái gì. Không bao lâu, tạm biệt muội cũng biến thành nữ đầu trọng, đi tới bên bờ mặc quần áo tử tế. Không quen ánh mắt chăm chú vào Kỳ An, còn không tuyệt rồi muốn sửa chữa tâm tư của hắn. Trước Ania chính là một báo, thông báo Kỳ An Mạ Cả muốn đánh hắn, hiện tại thu rồi một cây truy thủ, Ania tự nhiên càng thiên bang Kỳ An, nói có việc muốn cùng Mạ Cả nói, đưa nàng ra đi. Kỳ An nở nụ cười dưới, trở về tạc thuộc quyền. Vừa nãy tán gấu thời gian, từ Ania trong miệng biết được toàn bộ phan sát tộc bộ lạc nhân khẩu phải có 22.000 người, Kỳ An thật bất ngờ, không nghĩ tới vị dùng gạ thâm sơn còn ở nhiều như vậy dân bản địa bất quá hắn cũng không hỏi nhiều Có một số việc phải biết tổng sẽ biết, phan sát tộc căn nguyên khố đều ở trong tay hắn rồi, thoát không thoát triệu chứng xấu chỉ là vấn đề thời gian. Aga, Kỳ An là cái trong lồng ngực có khe nam nhân, sâu không lường được. Buổi tối, phòng ăn, Khải Văn đem Kỳ An đang bảo vệ khu giấy hành nghề giao cho hắn, Kỳ An nhìn lại, giấy hành nghề trong hình không chỉ có hắn, còn có từ trên vai hắn đâm ra, bản hổ xấu mặt. Luân Thương tính ai cũng không sánh bằng bản hổ, nó tấm kia lại đánh lại xấu mặt to một thoáng liền để Kỳ An thua chỉ kém em, em, phàm là xem qua giấy hành nghề người, trước tiên nhớ kỹ khẳng định là bản hộ, hết cách rồi, quá có đặc điểm rồi. Ngày hôm nay hắn không biết đi làm gì rồi, mà có lang bác gái ở địa phương, đại khái xuất sẽ thấy Khải Văn. Ngươi buổi tối còn ngủ tê giác chuột nút." Khải Văn nói. Kỳ An toát rồi khẩu trong chén hỗn hợp nước trái cây, gật đầu, "Ừm. Hana, ngươi không sợ muỗi cắn?" Kỳ An ra ra hắn không có một cái muỗi bao cánh tay, nói muỗi không cắn hắn. Khải Văn cười, toàn các nơi trên thế giới núi rừng bên trong đến nay tồn tại hoàn toàn tách biệt với thế gian nguyên thủy bộ lạc, nếu là nguyên thủy bộ lạc, những người kia khẳng định không mặc quần áo, cả ngày để trần cô chứng ở rừng cây loạn xuyên cũng không thấy bị muỗi cắn chết, ngược lại, đi vào quay chuột nguyên thủy bộ lạc tổ làm phim thường thường bị con muỗi cắn đến dục tiên dục tử, hiện đại công nghiệp chế tạo khu muỗi thủy căn bản không có chứng dụng. Liên tỷ như Khải Văn chính mình, hắn thì có từ Nam sẽ rèn dễ tỷ thổ nơi đó học được thảo dược khu muỗi phương pháp phối chế, cứ việc không thể như Kỳ An như thế một cái muỗi bao đều không có, nhưng hiệu quả khẳng định so với khu muỗi thủy dễ sử dụng. Buổi tối hôm đó, Kỳ An tại Tế Zác trùng cầm lái xong đợi được 8 điểm, hai vị chủ nhân lại không trở về ăn cá nhỏ, hắn mở ra dạ tính chi thư, lắc đầu cười, không biết cái nào nơi trong rừng cây, hắc miêu tổn tọa, đầu Nhắm mắt há mồm, chờ cá nhỏ từ trên trời giáng xuống. Ngày hôm nay không có đồ hộ, 30 điều ngân điều đầu đi, Tính Hưng đã quen hai chân thú hỏi hỏi, túi đầu bắt đầu ăn, mà Hắc Miêu ngược lại cũng không chọn, chính là 10 điều ngân điều ăn xong, hướng lên trời Miêu rồi một tiếng. Lấy Kỳ An Miêu ngữ 10 cấp suy đoán, Hắc Miêu đại khái ở bảo hôm nay cá nhỏ không có ngày hôm qua ăn ngon. Ngày mai sáng sớm, Kỳ An lưu quá cẩu, lưu quá gấu mèo con cọp, cũng lưu quá ngân cõng, ngày hôm nay, hắn bắt đầu giác. Cho ăn lại, thú tiểu trên cổ, Kỳ mang theo nó ra chuồng nhốt buổi sáng. Chỗ che chở bên trong, đột vật nhỏ chạy đến lồng sắt ở ngoài, không ai hội có ý kiến, sạ phạt gì thì có thả rông các loại nai con. Tiểu tê rắc một đường củng kênh nhảy lên, đối với cái gì cũng tò mò, bên này xíu xíu chạy phía trước vũng bùn bên trong đánh lăn, đưa tới tốt hơn một chút công nhân viên ánh mắt. Tuần bán hổ phệ gọi tới vào trong rừng cây, không có gì bất ngờ xảy ra, bá đạo tiểu bản tử lại đang báo phục sạ biết, truy niệm những kia bất hòa nó chơi nai con. Ngược lại lấy bản hổ cái kia bốn cái ngắn, khẳng định ai cũng không đợi kịp, lại một lần tấn công thất bại, bản hổ mới vừa phiền muộn hơn, quay đầu nhìn lại, đến rồi cái chân so với nó càng thô càng ngắn hơn, hùng hổ chạy tới. Chương 437, một xúc tức phát. Đi tới trong rừng thảm cỏ xanh, những thiên mai con cũng không vô cùng sợ người, hai chân thú liền đại diện cho đồ ăn. Bất qua muốn phần hóa chúng nó, chẳng khác gì là làm chuyện vô ích, ở cùng gia sẽ rẹn dễ dẹ đi, không từng có người kỵ quá ngựa vằn, cũng không ai xài bất quá thảo nguyên tượng phía sau lưng, so sánh với đó, á châu tượng dịu ngoan như con mèo nhỏ. Hắn nã mỗi sáng sớm đều sẽ ra tới lưu một lần bản hổ, thấy bản hổ tốc độ chạy trốn quyết định rồi nó không thể đối với mai con môn tạo thành nguy hiểm, cũng sẽ không quản nó rồi. Mà mấy ngày quen thuộc hạ xuống, ban hổ báo phục xã hội hành động dĩ nhiên gặp phải không nhìn, mai con mềm mại nhảy ra, tiếp tục túi đầu ăn cỏ. Thấy tiểu bàn tử hồng hộp đi tới, Kỳ An bung ra tiểu tê tính bướng bỉnh trên ngự thú tác. Ban hổ vốn muốn tìm cái chân so với nó còn thiếu tìm kiếm tâm lý an ủi, hai con tên béo tới gần, sượt qua người, tiểu tê giác không nhìn bản hổ, chạy đi tìm mai con môn. So sánh với đó, tuy rằng cùng là tên béo, cũng đều rất thấp, tướng mạo ở sản sản với nhau, có thể mai một mực đối với tiểu tê Zác cao liếc mắt nhìn, nó đi tới bên người, cũng không né, liếc mắt nhìn liền túi đầu cỏ. Ban hộ nhất thời gặp phải 10000 điểm tấn công dữ dội, Oa Oa nước chạy hướng về Kỳ An, hỏi dựa vào cái gì? Cái vấn đề này Kỳ An không cách nào giải thích, nếu không cách nào giải thích, không có vấn đề gì là xoa một trận đầu chó giải quyết không được, chỉ chốc lát liền đem bàn hổ đỉnh đầu chấm đỏ nhỏ tuất về tại chỗ. Có người nói tê giác đều là mở mắt mù, khi còn bé thị lực vẫn được, một khi trưởng thành nặng mấy tấn sẽ tăng, chúng nó thị lực liền thoái hóa thành độ cao cận thị. Đối với chúng nó tới nói, có nhìn hay không nhìn thấy đã không đáng kể rồi, mập thành như vậy, sư tử ngoạm ăn trước cũng đến cố gắng cân nhắc một chút. Ban hộ đi Kỳ An móc ra trong túi tiền tiểu cẩu, ném ra Bản hộ lương trọng chạy như bay. Lĩnh ngậm Tiểu Tê Zác nhìn thấy, quay đầu cũng đồng thời truy hướng về ở trên cọ đặc biệt dễ thấy màu đỏ tiểu cầu, bất đắc dĩ chạy trốn không bản hộ nhanh, cấp đường thất bại, chạy về tìm đến kỳ án góc. Kỳ An, an tuốt quá Tiểu Tê Zác, kế tục ném ra tiểu cầu, tạm thời không hy vọng nó có thể học được kiếm cầu game, trước tiên đi theo mập hổ thúc thúc phía sau cái mông học lại từ đầu, Kỳ An biểu thị sớm muộn đem nó biến thành một con tê zago. Ngày hôm qua Khải Văn nói rồi, Tiểu Tê Zác ngụ thương thế, không thể lại thả về ra ngoài, coi như lưng vết thương phục hồi như cũ cũng sẽ ảnh hưởng hằng ngày hành động, chỉ có thể gợi nuôi ở chỗ che chở bên trong. Vì lẽ đó, Kỳ An đối với dưỡng ra một con nặng 6 tấn màu sáng mập cho rất tín tưởng. Cùng Lang Bác gái Hàn Nguyên hai câu, thấy nàng yêu thích, bản hổ vẫn để cho nàng mang theo, Kỳ An khuyên tiểu tê rắc về trùng nhốt nghỉ ngơi. Ăn cơm chưa xong, trước tiên cùng tắt Thuận một nhà đồng thời ngủ cái ngủ trưa. Cấp đến tỉnh lại, to con cho hắn đệ cái trước quả táo. Kỳ An không nghĩ nhiều, há mồm liền cắn, một cái đã nuốt xuống, lúc này mới nhớ tới một cái vô cùng vấn đề nghiêm trọng, ngươi ngày hôm qua rửa tay rồi sao? Tát Thu năm đấm đỡ, to viên con mắt không biết Kỳ An đang nói cái gì. Kỳ động viên lạch, quên đi, coi như ta không có hỏi. Đem cắn quá một cái quả táo tặng cho nhóc con. Nhốc con một chút không ngần ngại, nằm ở trong bụi của hai con tiểu hắc tay ôm quả táo bắt đầu ăn. Tình ngủ nên bắt đầu làm việc rồi, ta thu kế tục nhiệt tình hỗ trợ, đem đông một đống tây một đống màu xanh biết bánh toàn bộ nhặt được, Kỳ An thẳng thắn dừng lại, suy nghĩ một chút, có như thế một con yêu quý lao động cường tráng lao lực, làm gì không cần. Từ trước thanh toán thù lao, cắt thưa gặm xong nước giàn rùa hỏa phức lệ, Kỳ An đem cái gầu giao cho cắt thưa, hắn quét vào cái gầu bên trong, ta thu róc vào ra gián túi. Lấy lại tinh tinh thông minh, học được sử dụng công cụ chỉ là vấn đề thời gian, hộ cắt thưa là một con nắm giữ chắc việc thiên phú cần lao năng quổng. Trực tiếp khán giả thấy rõ Kỳ An ý đồ. Chu bá, có ngươi như thế lại sao? Ngươi hoặc cũng làm cho Tạt Thu làm rồi, ngươi làm gì? Kỳ An nghĩa chính ngôn từ nói, ta giám sát nó làm việc ra. Trên màn ảnh một trận nổ nước bọt đạn mã, có người nói, Tạt Thu có thể học được sao? Đương nhiên có thể, không muốn đánh giá thấp linh trưởng loại thông minh, ta xem qua Hồng Mao Tinh Tinh dùng cứ cứ gỗ, là rất thông minh, phía Đông đảo quốc cũng có một con hát Tinh Tinh hội thân mị sợi. Người khác Tinh Tinh có bao nhiêu thông minh, Kỳ An không biết, nhưng phạt hệ Kim Cương học cái quét bánh rễ như ăn tráo. Vẫn là tách ra bước đi, cấp Thu quen thuộc rồi đem cái gầu gióp vào ra giạn túi, Kỳ An theo chân nó trao đổi, hắn cái gầu, Tạt Thu nắm cái chổi. Không bao lâu, Kỳ An trên tay cái chổi, cái gầu toàn đến rồi tắt hư cái kia một đôi siêu thô siêu trưởng kỳ lân trên cánh tay, to con học kỳ An đứng lên, súi hai cái trường cánh tay, ở quyền bên trong tìm kiếm khắp nơi bánh. Tạt thu chăm chú làm việc, giao chắn ở ngoài có hắc anh em đi ngang qua, lập tức lui trở về, bãi ở lưới sắt trên, trợn mắt lên dáng dấp lộ ra sợ hãi. 66666. Ha ha ha, tiểu ca mau nhìn, hắc anh em bị tạt thu dọa sợ rồi. Đừng nói hắn, nếu không là nhìn phía trước tiểu ca giáo tắt thu quá trình, ta đều có chút sợ rồi. Một ha, ha, ha sợ hai đi, ngân công đều sẽ quét bánh rồi. Tinh cầu lập tức liền muốn quật khởi rồi. Đại Vũ có thể học được sao? Cái này Kỳ An có quyền lên tiếng, hắn nói, Đại Vũ biết, nhưng cái tên này lại coi như tinh cầu quật khởi rồi, gấu mèo người còn ở lưỡi biếng ăn gãy chúc, hừng hực hừng hực hùng, hai chân thú đinh đinh ngắn. Ồ, bắt sóng một con em gái. Xem ra tiểu tỷ tỷ rất yêu thích hùng a, ai đi đều là hừng hực hừng hực hùng. Có muốn hay không thêm cái bạn tốt, chúng ta có thể hẹn một làn sóng. Đại Vũ thêm hai bạn tốt, Kỳ An sẽ không quản, bất quá, hắn đóng tinh âm, gửi đi ngữ âm, nhớ tới chớ cùng người video, nếu bị vồ vào đi ta cũng cứu không được ngươi. "Trần Tử Trần Tử thông, ai? Toa tử." Kỳ An gãi gãi đầu, cũng không biết Đại Vũ nói chính là tìm đường chết hay là thật đặt mông tọa chết. Ta thua làm xong việc, từ kỳ đốc công cái kia lĩnh đến quả táo khen thưởng, chính nó tạm thời không nói bụng, chạy về đi nộp lên lão bà. Kỳ An gánh một da rắn túi tinh tinh thị ra ngoài. Cửa, nữ đầu Mạc Cạ xuất hiện lần nữa. Mạc Cạ cười gần, Kỳ An cũng đang cười lạnh, một cái nghị đánh đến răng rơi đầy đất, một cái khác nghĩ hổ nhân ra một thân thịt, song phương đều không phải thánh đấu sĩ, chiêu thức giống nhau, một lần vô hiệu, vậy thì trở lại lần thứ hai. Húng hổ, bọn họ ngày hôm qua ai cũng không ra chiêu. Mạc Cạ, ta xem ngày hôm nay ai tới tú ngươi." Kỳ An gánh một túi thịt, ngươi đừng tìm thịt a. Song phương tiểu vũ trụ kịch liệt va chạm, chiến sự động một cái liền bùng nổ. Thấy Mạc Cạ nắm chặt nắm tay tiến lên, Kỳ An đã chuẩn bị sẵn sàng, một da gián túi luôn đi tới, lập tức chạy về quyển viên binh, Mạc Cạ vũ trang mang tới vô tuyến điện đột nhiên vang lên một thoáng. "Xì." Sì. A Á Triệu Hoán Hắc muội môn tụ tập, mới vừa nhận được báo cáo, có người ở trong rừng cây nghe được kỳ quái động muốn đi vào kiểm tra. Mạc tức giận trừng Kỳ An một chút, quay đầu chạy hướng về đất tập trung điểm. Kỳ An chọn dưới mi, lại là rừng nhỏ, lại là kỳ quái động Hắn đem ra rắn túi thả lại nốt, theo Mạc Ca chạy đi. Chương 438, khói đặc. Chỗ che chở cửa, thêm vào An Á cùng Mạc Ca, tổng cộng 6 cái hắc muội, nghĩa cùng Mẫn Na cũng ở, còn lại 8 cái hắc anh em, bọn họ cũng là fan sát tổng nhân, chỉnh tề mặc cùng với một thân dũng mãnh bắt thịt đều cùng bảo vệ khu bên trong gửi ba hộ lâm viên có rõ ràng không, giống. Sau đó, một thân gấu mèo căn cứ liền thể đồng phục làm việc Kỳ An chạy tới, thái độ khát thường, chủ động xin mời anh nói muốn cùng đi. An Á không có ý kiến, mà Mạc Cả ý kiến rất lớn, ghét bỏ Kỳ An hội liên lụy bọn họ. Kỳ An tại chỗ khiêu khích, ta liên lụy các ngươi. Có loại đi với ta trong ngọn núi lượn một vòng, theo không kịp ta, ngươi cho ta tẩy trong vòng một tháng cố, có dám hay không?" Mạc Cạ Sù lông, bị Ani An Á biệt cười kéo, nói: "Đừng nói nhầm rồi, chúng ta phải nhanh một chút xuất phát, bạn hồ đây." Đồng thời mang tới. Kỳ An nói chờ hắn 3 phút. Bạn hồ lúc này ở lang bác gái cái kia, Kỳ An bấm hạng nã điện thoại, làm cho nàng đem điện thoại di động cho bạn hồ. Bạn hồ tiếp điện thoại xong, lập tức vừa nghiêng đầu chạy ra ngoài cửa. Sau 3 phút, tiểu bàn tử một đường chạy như bay đến, Kỷ An khép lại dã tính chi thư, đối với Ngẩn Gia nhìn nhau A Á cấp nhân đạo, "Được rồi, chúng ta xuất phát." An A á bị Kỳ An một chiêu điện thoại hô cầu dọa đến sững sờ sững sờ, hỏi, chính nó tìm đến. Kỳ An trước tiên hướng về lo lắng bắt điện thoại tới hãng nạ xác nhận bản hộ đã đến, đến rồi, hướng An A á trả lời, gấu mèo đều có thể tìm tới, nó tìm ta không muốn quá dễ dàng. Lên xe trước, A Ni á ném cho Kỳ An một cái áo chống đạn, cùng một cái vô tuyến máy trợ thính. Kỳ An tiếp nhận áo chống đạn, trong lòng đánh tới rồi chống nuôi quân, hắn đương nhiên biết có nguy hiểm, do dự một chút, vẫn là khoác lên người, ngồi trên xe. Hắn cần muốn tận mắt nhìn một chút, chính mình ở trong rừng rậm điều tra năng phối hợp fan tộc hắc muội môn vũ lực trị, đến cùng có thể phát huy nhiều tác dụng lớn. Đối với những kia không cho hắn tiến vào vì dùng gạ trong ngọn núi chơi da hỏa, Kỳ An biểu thị không thể nhẫn nhịn, không đùa giỡn, hắn thật định đem thâu săn bắn giả xào huyết cho bưng. Tổng cộng 15 người thêm một con chó, bốn lượng cát phù khởi động, Kỳ An cùng An Nhi Á cùng xe. Đoàn xe hướng về bảo vệ khu phía nam, dân chạy nạn doanh phương hướng chạy tới. Trên xe, Kỳ An hỏi, nơi này nguyên lai không phải có quân binh sĩ đóng giữ sao? Tại sao hiện tại rút lui? Những người kia căn bản vô dụng, lưu bọn họ làm gì? Mã Ca nói, An Á giải thích nói, hồi trước chiến mới vừa kết thúc, bảo vệ khu ở ngoài tụ tập lượng lớn dân chạy nạn. Một phần trong đó dân chạy nạn xông vào bảo vệ khu, quân binh sĩ ngoại trừ hướng lên trời nổ súng cảnh báo, không dám đối với bọn họ nổ súng, nếu không là hộ Lâm Viên đội trưởng hướng về Phan Sắt tộc cầu cứu, những kia không còn ra, không còn tài sản, mất đi người thân, tiếp cận điên cùng dân chạy nạn suýt nữa đem chỗ che chở cho đoạn. Sau đó là Phan Sắt tộc nữ tội phạm môn hạ sơn, cao su viên đạn đối với này, những kia cầm dao bầu dân chạy nạn một trận loạn xạ, lúc này mới trấn xuống. Sau khi, gỡ rõ gì liền hạ lệnh đánh đuổi binh sĩ, bảo vệ khu do Phan sát tộc chính mình tiếp nhận bố phòng. Ta làm sao chỉ nhìn thấy các ngươi mấy cái, những người khác đâu? Kỳ An lại hỏi, an A nói bảo vệ khu phía tây là đá ngầm nằm dày đặc hải vực, phía nam thuộc về Hạ Gã Lý cảnh nội, tương đối an toàn, mấy người các nàng tiểu đội thêm vào chỗ che chở bên trong hơn 200 hộ lâm viên đầy đủ rồi, mà bảo vệ khu phía đông cùng phương bắc vẫn như cũ tồn tại lượng lớn tàn dư phản quân, những người khác đều ở đông, phương bắc nơi đóng quân đóng giữ. Nghe xong, Kỳ An gật gật đầu, tiếp theo nghĩ đến trước tin tức, thử do sẽ nói, nghe nói phản quân thủ lĩnh là bị một nhánh tinh nhuệ tiểu đội giết chết. Mã Cát lạnh rên một tiếng, vẻ mặt ngạo kiểu. Thế thế Kỳ An Tâm bên trong mới vừa xác định chính là Phan Sát tộc đã hạ thủ, chỗ tài xế ngồi An Nghi Áa lại nói, vì dùng gã bên ngoài sự tình, cùng chúng ta Phan Sát tộc không có quan hệ. Kỳ An mơ hồ trước mắt. Hơn 40 phút sau, đoàn xe ở rừng Tây Biên Giới nơi dừng lại, sau khi xuống xe, Hắc Ngụy Môn trước tiên lấy xuống trên đầu dễ thấy tiểu hừ mạo, lộ ra đầu trọc, cũng không cần bản hộ ra tay, rừng cây nơi sâu xa bay lên quần quần khói đặc. Kỳ An phản ứng đầu tiên là có người giống như bản hộ, ý đồ báo phục xác biết, phóng hỏa sơn, có thể lại vừa nghĩ, hiện tại là mùa mưa, thả họa căn bản tiểu không đứng lên. Mang theo hoặc, Kỳ tùy tùng đội ngũ Dọc theo bị đạp ra tiểu đạo tiến vào rừng tây, mặc trên người áo chống đạn rất khó chịu, không riêng bị đẻ nén kín gió, còn có rất nặng mùi mồ hôi, bị bảo hộ ở trong đội Ngũ Kỳ An trước sau nhìn một chút, những người khác cũng rất thinh lặng, Lão Yên không một tiếng động theo An á hướng về khói đặc bay lên nơi sờ soạn. Đương nhiên cũng không phải nói bọn họ cất bức thì thật một điểm âm thanh đều không có, bọn họ cũng không phải miêu, chỉ là đặt chân rất chú ý, làm hết sức thả nhẹ, né qua cảnh khô các loại, giẫm đến tiền nhân lưu lại vết chân trên. So sánh với đó, Kỳ An cùng bản hộ liền không cẩn thận như vậy rồi, chúng nó hai ở trong núi hung hang quen rồi, phát hiện trên đường có cảnh cây nan cản, Kỳ An một cước giẫm đoạn. Mã Cạ quay đầu lại, trừng mắt về phía Kỳ An, làm cấm khẩu thủ thế, xuýt. Kỳ An khí cười, trầm nghĩ, "Rất sao, ca muốn phát hải, có tin ta hay không xuýt đến người mất nước." Tuy nhiên chỉ có thể tưởng tượng, hắn đánh chết không ở trước mặt người lộ ra hồng nhạt thiếu nữ hệ năm ngón tay miệt. Đi rồi một trận, dần dần tiếp cận khỏi được nơi, một mảnh chuối tiêu trong rừng thây, Kỳ An thông qua tai nghe, thấp giọng, "Tiêu rừng đội ngũ." "Làm sao rồi?" Phía trước Ganni á dừng lại xoay người, tương tự thấp giọng hỏi. Kỳ An đẩy ra giọng lớn chuối tiêu lá cây, nắm bản hổ hướng đi bên cạnh, từ trong túi đeo lưng lấy ra chồng chất công binh sạn. Trốn về trên đất sẵn đi. Rất nhanh, hắn từ bên trong đào ra một khối đinh mãn cái đình, vừa trường 10 cm vương vắn tiểu tấm ván gỗ. Kỳ An nói, đây là cái gì? Ani á cau mày, nói đây là dùng để săn bắn voi lớn, tượng chân một khi đạp ở tấm ván gỗ trên, bị cái đinh chắc trụ, rất khó sẽ hành động lại, mỗi giẫm một cước đều sẽ đau. Mộp mộp đở. Kỳ An mắng, vật này đều là dân chạy nạn hạ. Ani ả suy nghĩ một chút, không xác định, có thể cùng phía trước người có quan hệ, trước tiên đi bắt rồi hỏi qua lại nói. Gia Chuối Tiêu Lâm liền có thể nghe thấy được tiếng vị, khoảng cách rất gần rồi, Kỳ An vác lên bàn hổ, tương tự thả nhẹ bước chân. Đốt, đốt, đốt. Thanh âm này Kỳ An rất quen thuộc, chém vào cây cối phát sinh, An Nhi Á nắm quyền giơ tay ngừng lại đội ngũ, sau đó bàn tay ép xuống, tất cả mọi người, ba quát Kỳ An đồng thời nằm rạp đi tới, bàn hổ thì lại nằm nhồi Kỳ An thân một bên, theo một khối bỏ. Một bốn người tản ra, phân biệt tìm kiếm cây cối làm công sự, lấy hạc hỏa lực, mười gạo bên trong đánh không mặc đường kính 30 cm cây cối. Chỉ chốc lát, xuyên thấu qua bụi cỏ khe hở, trong rừng một đám lớn bị chặt cây đi ra trên đất trống, một đám người, nữ có nam, có có đứa nhỏ, có người đang tiếp tục chặt, đứa nhỏ cùng phụ nữ ở chăm sóc dùng chuối tiêu lá cây che kín một trồng. Khỏi đặc chính là từ này, một đống bên trong bay lên. Ani Á làm cái thủ thế, sáu cái hát muội không lúc đích, mà khác 8 cái hắc anh em nửa ngồi nửa quỳ lên, hào không làm bộ, giơ súng liền xạ. Kỳ An trợn mắt lên nhìn về phía Ani Á, không bồi thừa lững, sau đó, Kỳ An liền nhìn thấy vừa nãy rõ ràng bị bắn ngã hắc anh em lại bỏ lên, vội vàng ném xuống trên tay dao bầu, đứa, hô to gọi nhỏ gọi đầu hàng. Chương 439. Trong rừng trên đất trống, nữ nhân cùng đứa nhỏ không có chuyện gì, chính là bị dọa sợ rồi, chúng đặng ngã xuống đất anh em dồn dập bò lên, hai tay nâng cao, quỳ xuống đất đầu hàng. Mặc dù là cao su viên đạn, Tuy lực cũng không nhỏ đến tới trên người chính là một cái sâu đến phát tử thanh hai anh em đau đến nghe răng chặ mắt thấy bọn họ đã đều đầu hàng rồi An á lưu lại mẹ cùng mình nạ kê tục bí mật mang những người khác đi vào đất trống hỏi qua sau kỳ An biết được còn đang bước khói một chồng là dùng để chế than tuổi những người này hẳn là đều là dân chạy nạn mà than tuổi ở dân chạy nạn trong doanh trại có thể khi tiền sử dụng thấy kỳ An không rõ than tuổi cùng tiền trong lúc đó có quan hệ gì mà cả nói người cảm thấy dân chạy nạn trong danh trại có thể sử dụng khí than nhóm lửa là cơm kỳ ăn trước mắt ngâm lại cũng là người muốn ăn đồ ăn đồ ăn phải dùng h họa tiêu mà hỏa Ở dân chạy nạn trong doanh trại chỉ có thể thông qua thiêu tuổi gỗ cùng than tuổi chiếm được. Hắn tiện đà nhớ tới ở đến bảo vệ khu trên đường, nhìn thấy liên miên liên miên chọc lốc gò núi, cây cối đều bị chém làm tuổi đốt. Một người da đen bác gái hướng về Ani Á Khắc Cẩu, nói biết sai rồi, tuyệt đối không nên đánh đồi bọn họ, bọn họ cách rồi dân chạy nạn doanh, ở bên ngoài không có đường sống. Ani Á mặt không hề cảm xúc, tám cái hắc anh em lấy ra buộc tiền mang, đem dân chạy nạn muôn hai tay sau trói buộc. Khi người da đen bắc gái cũng bị phản trói hai tay, một cái 12, 3 tuổi hắc đứa nhỏ nổi giận, nhặt lên trên đất dao bầu, quất, thả ra ta mẹ. Mạc Cạ quá khứ một thương thác đập chết hắc đứa nhỏ trên tay dao, dùng địa phương thổ ngư nói: "Các người thâu phạt cây cối, bắt các người có lỗi." Hắc đứa nhỏ vẫn là khư phục, thụ trường trên đất là đại gia, tại sao không thể khảm? Các người đang bảo vệ khu bên trong có điện có khí than, không đốn tuổi, chúng ta ăn cái gì? Không biết là nghẹn lời vẫn là cái gì, Mạc Cạ câm miệng, đẩy dưới hắc đứa nhỏ, cũng đem hai tay hắn phản trói. Thương lượng chuyện như vậy, vẫn phải là đại nhân ra tay, mà Tố Zác Vạch trần ở vị dùng gạ đồng dạng hữu hiệu, một cái khắp khuôn mặt là nhăn người trung niên nói hắn có thâu săn bắn dạ mối, cầu đừng đem bọn họ đuổi ra dân chạy nạn. Doanh. Ania cùng người trung niên nói rồi vài câu, quay đầu lại ra hiệu 8 cái hắt anh em trước đem người toàn bộ mang đi, 6 cái hắt mội cùng Kỳ An đồng thời tùy tùng người trung niên hướng về rừng cây nơi sâu xa đi đến. Không bao lâu, bọn họ liền nghe được động vật dãy rùa tiếng tê ơ, đi lên trước, một con rừng mưa phí phí móng bút bị tỏa biển phát trụ, dùng sức muốn tránh thoát, trên bút tỏa bộ càng lật càng chặt. Ania rút ra ngày hôm qua Kỳ An đưa cho nàng, đã lắp đặt trên chuôi đao trùy thủ đi cắt đứt tỏa bộ, Kỳ An nhìn chung quanh một chút. Kế tục đi về phía trước, sau Kỳ An cầm bốn sợi dây từng cùng hai phó thú giáp trở về, mà Cạ vẻ mặt không lành nói, "Ngươi ngày đó là cố ý." Kỳ An trắng ra trả lời, "Đúng đấy, chính là cố ý." "Mà Cạ, gừ gừ gừ gừ gừ. Có bản lĩnh trở lại đánh với ta một chiếc. "Kỳ An, tốt, ngươi đến tận cửa quyền bên trong đánh với ta, ca dạy dấu ngươi cái gì gọi là Tam Tòng tứ đức?" Không để ý tới Ma Cạ, Kỳ An hướng đi An á, hỏi, "Cái kia mấy cái dân chạy nạn xử lý như thế nào?" "Ania, còn có thể xử lý như thế nào, đưa trở về liền hạ." "Hôm nay đã, đã cho cảnh cáo, lần sau liền không còn là cao su viên ạ." Kỳ An gật đầu. Bất quá, khả mấy cây thủ, Phan Sắt tộc có thể chịu, có thể thu săn bắn, một cái đều sẽ không bỏ qua. Ani á chỉ về Kỳ An trên tay thú giáp cùng Pà Bộ, hỏi: "Bản hộ có thể tìm tới là ai thế sao?" Kỳ An gật đầu, "Các người muốn đi dân chạy nạn trong doanh trại bắt người." Mà Ani á ý nghĩ không chỉ có là bắt người. Mọi người đi ra khỏi rừng cây, đưa xong dân chạy nạn bốn chiếc cắt phổ trở về, Đại Gia ngồi trên xe, Kỳ An đem Pà Bộ, thú giáp phân túi phong kín sắp xếp gọn. Hù dọa người chuyện như vậy Kỳ An rất sở trường, biết được Ani á muốn giết gà khỉ, Kỳ An ra cái vai điểm quan trọng, Dọc. "Này có thể." Ani á nói: Kỳ An, tại sao không thể? Mỗi ngày mai nhiều gọi cho người, chúng ta từng nhà siêu. Kỳ thực chảo thâu săn bắn giả cũng không cần quá nhiều người, bàn hổ một hiếu một cái chuẩn, chỉ có điều, Kỳ An ngày mai muốn làm sự tình rất không tử tế, chỉ ít hắn cảm thấy rất không tử tế, lo lắng chọc giận dần chạy nạn, sẽ bị loạn quyền đánh chết, vì lẽ đó muốn nhiều gọi mấy cái bảo tiêu. Trở lại chỗ che chở, Kỳ An đi tới tạp tu quển, sấn người không chú ý, hắn mở ra tùy ý môn trở lại đao cụ xưởng, mang theo kính râm, cưới lên tiểu điện lừa đi ra cửa mua màu nước thuốc màu, thuận tiện ở trên đường mua một chậu ma cay tiểu long tôm đóng gói mang đi. Chạm bạn Vẫn là tạt thu nốt, Kỳ An đem một chỗ màu đỏ tôn hùng sắc cùng Tuyết Bích Bình thu cẩn thận, này cũng bị người khác phát hiện, hắn thật không có cách nào giải thích rồi. Sau đó lấy ra màu nước thuốc màu, ở một cái cỡ lớn khẩu trang trên họa lên. Buổi tối hôm đó, hai vị chủ nhân nhảy lên bệ cửa sổ, Hắc Miêu còn thân mật cùng Kỳ An hỏi thăm một chút, "Miêu." Hai chân thú hiểu chuyện lấy ra bàn ăn, cùng trên cá nhỏ. Hai con miêu từng người túi lờ bẹp, Kỳ An tọa ở vừa chờ chúng nó ăn xong, nhìn thấy Hắc Miêu thỏa mãn liếm xong chảo, lưu lại kim mụ nhỏ phó quá món ăn phí chuẩn bị đi, Kỳ An nói, "Chờ một chút." Hắn lấy ra giá tính chi từ muốn xem thử một chút, Hắc Miêu có thể hay không cùng đại vũ như thế, cũng cho hắn ở trong sách nắp cái chương. Hắc Miêu không có đánh dấu duy nhất, nói cách khác, nó cũng có thể nắm giữ linh địa, mà ở vị dùng gia, Kỳ An cảm thấy lấy Hắc Miêu giang hồ địa vị, nói thế nào cũng là chỉ hy hi hữu đẳng cấp 4 sao bán thủy thú, lẽ ra có thể để ép rừng mưa bên trong những kia hung mãnh ra thú. Hắn ôm thử một chút xem tâm thái, không thành tựu lại nghĩ cách, có thể vạn nhất thành rồi, hắn liền có thể cùng như ở Tứ Phương Sơn như thế, tự do vui vẻ quyền ra hắn linh địa. Nay một toàn bộ vật chủng đa dạng, sinh thái kết cấu phong phú rừng mưa, Kỳ An mà thèm cực kỳ. Mà này thử một lần, Kỳ An thử ra rồi một cái tương tự đại vũ gấu mẹo Vương Liên hoàn nhiệm vụ. Hắn âm giá tính chi thư, cùng Hắc Miêu thương lượng có thể hay không nắp cái trường, hệ thống xuất hiện nhắc nhở, Hắc Miêu tuyên bố nhiệm vụ, lệ nhất hoàn chính là trục xuất vị dùng gạ bên trong thâu sản bắn giả, cấp sau khi hoàn thành, Hắc Miêu sẽ cho hắn che lên miêu dấu ngón tay. Này vốn là Kỳ An ý nghĩ, song phương bất nhưu nhi hợp, hắn liền không nghĩ nhiều, lúc này đỡ lấy. Nhưng là, cái thiên A Ni á quả nhiên kêu rất nhiều người đến, Ba Thúy bà mang theo nàng nghỉ trượng, hộ vệ xuất hiện ở chỗ che chở. Cửa, ngoại trừ gần trăm người hoàng gia hộ vệ ba chiếc móc súng máy Hán Mã đồng thời xuất động. Kỳ An đi tới Tạt Thư chuốt, trước tiên thanh toán Hỏa Phượng Lê thủ lao, cấp to con ăn xong, Kỳ An cho nó Thu El bước lên ngự thu tác, rắt ra quyền, mang tới xe. Tạt Thư mới ra đến, bên ngoài nghĩa cấp người liền bị nó một cái thứ nhãn khủng bố khiến sỉ sợ hết hồn. Ngày hôm qua Kỳ An liền dự định mang Tạt Thư tiến vào dân chạy nạn doanh lầm giữ, mà đại Tinh Tinh Gen cùng người tương tự, người cảm mạo cũng sẽ truyền nhiễm cho nó, vì lẽ đó Kỳ An cho Tạt Thư đeo cái khẩu trang, khẩu trang trên dùng màu đỏ thuốc màu vẽ hai hàn bắt mắt chói mắt răng ngồi trên một chiếc đặc biệt vì Tần thu chuẩn bị xe vượt tải, Kỳ An đối với To có nói, "Ngày hôm nay chúng ta là người xấu, một hồi đừng nương tay, nên phá rỡ liền phá, để ép rồi bọn họ, sau đó mới không ai dám đi giết người tiểu làm bọn." Chương 440, Nicolas Bản Hổ. Ta không có lựa chọn hắc nói cuộc đời, là hắc nói cuộc đời chọn ta. cô Nicolas Bản Hổ. Trên xe, một con tên là Bản Hổ hắc bang đại lao biểu hiện nghiêm túc, mang theo cường lực tay chân đi tìm kẻ thù trả thù. Bản Hổ nguyên bản chỉ là một con ở mặt đường trên thu thu bảo hộ phí, thả một thoáng trường học thải tên côn đồ các kế, quanh năm trà trộn với lao nhai. Từ khi một ngày nào đó, Nam vùng với nào đó nữ cảnh sát trong nhà ngủ lót bên trong bản hồ thu rồi một tên tiểu đệ, cái này tiểu đệ mưu kế trùng chất, đa trí gần yêu, mưu kế tầng tầng lớp lớp, hơn nữa lòng dạ độc ác, lãnh khốc vô tình, thôi một tí liền muốn chém người một hộ khẩu bản. Liền, ở Tàn Nhận tiểu đệ phụ ta dưới, tên côn đồ các ké bản hồ bắt đầu phát tài quật khởi, ở khu náo nhiệt một cái rất ít người trải qua địa phương, trắng trận mời chào tay chân, lệ phí di chuyển một ngày 20, ỉ vào người đông thế mạnh, cậu không nhiều lời, một lời không hợp liền cắn người, thường thường trên đường phố ăn cơm không trả thù lao, nhìn thấy tiểu tỷ tỷ liền hướng người trong lòng lục nhào, hoành hành trong thôn, hiệp đắc bát tính từ từ trở thành một điều giang hồ đại. Lão, có câu lời nói đến mức được, đi ra hôn đều là cần phải trả. Năm ngoái hạ chưa một ngày nào đó, đại lao bản hộ sự việc đã bại lộ, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem đám hung thần thu xếp đến một cái hoàng họ nữ đại lao thủ hạ, mang theo nó tín nhiệm nhất tiểu đệ chạy trốn tứ phương sơn. Một đường lưu vong, bản hộ cùng tiểu đệ chằn chọc đi tới tứ phương sơn hổ đầu chân, nương nhờ vào rồi ở đây thả hùng lắm ruộng, tiểu đệ cha mẹ già. Vừa tới không bao lâu, vốn định mai nhận tích, qua mấy ngày an ổn tháng bản đụng tới rồi một vị khác ở đây tích chứa lực, chuẩn bị đông sơn tái khởi vành đen đại lão. Song Vương vừa gặp mà đã như quen, Ngưu Tâm Nưu, Ma Tâm Mã, đem lẫn nhau dẫn vì là chi kỷ, bắt đầu đồng nưu điểm tâm đại nghiệp. Nó giúp nó vượt ngục, nó đưa nó lương chừng núi biệt thự, mà tiểu đệ thì lại vì là hai vị đại lão cần tiền, từ đây trải qua rồi cơm đến há mồm, nụ đến đưa tay, còn thỉnh thoảng đi rừng sâu núi thẳng bên trong bắt quải một hai sơn giả thôn phụ cuộc sống hạnh phúc. Cái khác đều rất tốt, chính là quải trở về hai thôn phụ quá có thể ăn, một cái thể trạng lớn, một cái cái bộ viên, làm sao cho ăn đều cho ăn không no, hết cách rồi, trên quẻ rồi như thế hai con kẻ tham ăn bản đường, bản hộ để hắc vòng tròn đại lão lưu lại. Tế tộc lớn mạnh chúng nó đã có hơn 400 con quy mô thủ hạ thế lực, mà bản hổ thì lại cùng tiểu đệ lựa chọn xuất ngoại rửa chén mưu phát triển, tranh thủ kiếm được nhiều tiền hơn, trở về triệu tập càng nhiều tiểu đệ để sớm ngày khai sơn lập trại, hoàn thành nhất thống giang hồ kinh thế bá nghiệp. Trên xe, mặt đường xóc này, hồi ức năm xưa huy hoàng bản hộ đại lao bị lay động về hồn, hướng bên người nhìn một chút, ngồi sổ một con thân cao 2 mét trở lên, thể trọng hơn 500 cân bắp thịt chẳng hán. Đây là bản hộ Tân Thu tiểu đệ, vì là tinh chúng nghĩa, lực bản sơn hạ, vì huynh đệ có thể hai ngực xuyên nào, nghĩa bạc vứt thiên, hào khí can quân, chính là đầu gốc không tốt lắm sứ. Mấy ngày trước, địa phương một nhóm hắc ác thế lực có ý định trả thù, nổ súng bắn chết rồi bắt thịt tiểu đệ huynh đệ thủ tốc, bắt thịt tiểu đệ uy phấn cần chết, vẫn là bất đắc dĩ, lại như Nicolas bản hộ vừa bắt đầu nói, là hắc nói cuộc đời chúng ta, không phải ta chọn hắc nói cuộc đời. Thân là đại ca, nó nhất định phải thay tiểu đệ báo thù. Trải qua hai chân thú tiểu đệ nhiều mặt điều đình, bàn hổ cùng địa phương một vị khác làm bất động sản chuyện làm ăn nữ đại lao liên lụy rồi tuyến, vừa vận bắt thịt tiểu đệ tay chân chính nữ đại lão thủ hạ, nữ đại lão thân là đại lão, đương nhiên cũng phải thay thủ hạ báo thù, song phương ăn nhịp với nhau, ngày hôm nay mang đủ nhân mã cùng binh sĩ Đến cùng hắc các thế lực bên đường hòa bính, nợ máu trả bằng máu. Sau đó không lâu, đoàn xe dừng lại, hai chân thú tiểu đệ nói, đến rồi. Bắp thịt tiểu đệ, đại ca, ta mà thời điểm có thể báo thủ. Bàn hổ, ngay hôm nay, ba con đồng thời xuống xe. Hai chân thú, nợ máu trả bằng máu. giờ ban hổ, nợ máu trả bằng máu. Bắp thịt tiểu đệ, ba ba Thật hào tiểu tỷ tỷ nha. Đoàn xe trung gian, có thể phòng hỏa tiện SUV trên, kỳ an thần tượng cái thần bao thuê bà gỡ lọ gì ạ, vất vả na ra 200 đến cân đây đả thân thể, đi xuống xe, nhìn về phía trước xe vận tại nơi, hỏi, bọn họ đang làm gì? An á vẻ mặt lúng túng, ta cũng không biết. Xe vận tại bên, Kỳ An ôm dưới bàn hộ, ta tự chính mình đông một tiếng tạp đến mặt đất, bọn họ vừa định phấn hung chống đỡ một thoáng khí thế, có thể cắt thương đệ ngực đệ đến một nửa, lại bắt đầu phất tay cùng rít gạo bốn trốn dân chạy nạn môn chào hỏi. Kỳ động viên mạch, đem tạc hỏi bàn lớn kéo xuống, lần thứ hai nhắc nhở nói, chúng ta ngày hôm nay là đến trả thù. Ngươi cười hì hì làm sao theo người đánh nhau? May mà mang khẩu trang, Không cần đoán Kỳ An cũng biết, Phật hệ hầu tử lúc này nhất định đã lộ ra lợi. Ani à cấp 6 cái hắc ngụy mang theo mặt khác 9 cái nắm thương binh sĩ hướng đi Kỳ An, Kỳ An từ xe vận tải trên cầm lấy một cái 10 đến cân nặng chùy sắt lớn giang trên vai trên. Ngày hôm nay nhân mã chỉnh tề, hơn 100 điều thương cho hắn chỗ dựa, bên cạnh cũng có ngân con cùng bản hộ hộ thân, Kỳ An mang theo vành mắt đen. Đi ra ngoài tìm cừu, đương nhiên phải đeo kính dâm, không phải vậy sau đó bị người khác trả thù làm sao bây giờ? Kỳ An nhìn chung quanh một chút, hiếm thấy hắn ngày hôm nay người thế mạnh, muốn thương có súng muốn tay chân, có tay chân, đột nhiên cảm thấy lúc này làm đại lao trong miệng hẳn là điều điếu xì si gà mới có khí chẳng, lật qua lật lại ba lô, liền bán gư gói Trung Hoa, ngẫm lại quên đi, tắt trở ở bên cạnh, coi như sẽ không nhiễm phải liên ẩn, hấp hai tay điên đều là không tốt, vung tay lên, vừa nắm bạn hổ, vừa nắm tắt thua trên eo ngự thú tác, hướng về dân chạy nạn trong doanh trại xuất phát. Một con cường tráng ngân con xuất hiện ở dân chạy nạn trong doanh trại cũng đã dễ dàng gây nên gây rối, mà này con ngân con lại đeo đấm máu khẩu chàng, xem ra đặc biệt dữ tợn, mọi người chạy tứ phía, có chút hung hãn, trong nhà có lao bà hài tử, cầm lấy dao bầu dự định mạng. Có thể chạy đi tới nhìn một chút, Phan sát tộc bảo hộ ở ngân công chu vi, những người kia nhìn không hiểu rồi. Phan sát tộc là dân chạy nạn doanh dựa vào, nói cách khác, dân chạy nạn doanh bị Hắc Muội Môn tráo, dân chạy nạn trong doanh trại người không đạo lý đối với Phan sát tộc độc thủ, còn nữa, liền coi như bọn họ dám cùng ngân công liều mạng, nhưng đối với Hắc Muội Môn súng trong tay trong lòng có kiêng kỵ, bọn họ rất nhiều người đều ăn qua giáo hấn, trên người ô thanh đến hiện tại còn không tiêu, đánh mao. Kết quả là, mọi người vây xem, Đại Vương mang theo hai hài nhi, sáu phòng tiểu tiệp, cùng với chín danh gia đinh bắt đầu tuần ngay. Mới vừa lúc xuống xe đã để bản hổ khíu thân thiết phong trong túi ba bộ, đương nhiên chỉ là làm cái dáng vẻ, Kỳ An đối chiếu tọa bộ vị ngân, bốn phía tìm kiếm. Rất nhanh hắn liền phát hiện như vậy không phải biện pháp, dẫn chạy nạn trong doanh trại phải có hơn 20 vài người, tương đương với một cái loại nhỏ thành thị, mọi người đều nút ở phía xa quan sát, vị ngân màu sắc lại gần tối, Kỳ An căn bản không có cách nào từ trong đám người chuẩn xác tìm ra bố trí tọa bộ thâu săn bắn giả. Suy nghĩ một chút, hắn thay đổi cái dòng suy nghĩ, chạy rồi Nico, chạy không được Nico à, hắn không tìm người, trực tiếp tìm nhà. Chương 441, ba thuê bà đạo lý. Dân chạy nạn trong doanh trại Ngư Long hỗn tạp, muôn hình muôn vẻ loại người gì cũng có, liền từ trang phục tới nói, có bao bọc các loại vải màu vải vóc, đỉnh đầu vật nặng, cũng có tự vị dùng gạ phương bắt chạy nạn lại đây, trên mặt tre kín hắt xa. Hơn nữa từ màu da trên nói, có thuần màu cà phê, có sữa bò màu cà phê, cũng có thuần sữa bò sắc. Vì dùng gạ phương bắt chính là sa mạc, cùng mạng Ni Abu Dạ bị liên kết, cùng Âu Châu cũng chỉ cách một mảnh địa trung hải, thêm nữa trước Âu Châu thực dân thống trị, linh tinh nhìn thấy mấy cái bạch màu da cũng không kỳ quái. Cho tới dân chạy nạn trong doanh trại ở lại hoàn cảnh, Kỳ An rồi nhếch miệng, hắn không thể nào tưởng tượng được chính mình nếu như ở đây, nên sống sót bằng cách nào. Với bắt đầu là một đám lớn do bỏ đi báo chí, vật liệu gỗ, túi ni lông, thậm chí chuối tiêu lá cây dựng tốc liệu, liền nhau mấy nhà dùng chung một cái nồi sát. Sau khi là hình tròn thổ thường đây, che đậy rồi có tranh thôn xóm ở lại khu, tốt xấu còn có mặt tường. Mà tận cùng bên trong nhưng là trước kia bảo vệ khu ở ngoài một chân nhỏ, cùng bên ngoài so với, có thể tính được với là biệt thự cấp bậc si mang phòng. Chân chính đại lão, là không cần chính mình theo người mặt đỏ tức giận, bao thuê bà gỡ lọ gì ạ chú vì ba tầng hộ vệ, thỉnh thoảng cũng quen biết phụ nữ chào hỏi. Hắn có thể tìm tới sao? Đi rồi một trận, gỡ lọ gì hỏi. Con gái nhỏ mạ cả hư lạnh nói, "Ta nhìn hắn một hồi nếu như không tìm được, nên kết thúc như thế nào?" Hắn mượn miệng, "Hắn con chó kia rất lợi hại, lẽ ra có thể tìm tới, ngày hôm qua chính là mập cầu đem tọa bộ cạm bẫy vị trí đưa hết cho người đi ra, trước nghe nói cũng là nó tuần mùi lần theo đến giết ngân cong những kia thâu săn bắn giả." Nghe vậy, Bao thuê bà lơ đã nhướng mày gật gật đầu, cũng không nhiều để bụng, đối với nàng mà nói, một cái mập cầu mà thôi, gây ấm mùi khá một chút, cùng với nàng ra cổ thần không có cách nào so với. Mà nhớ tới cổ thần, gỡ lọ gì ạ cau mày, gần nhất trong nhà chủ nhân tổng gia bên ngoài chạy, ở đâu kéo cũng không biết. Nàng thân vệ tìm thị tìm tốt hơn một chút tiên, vẫn là không thu hoạch được gì. Kỳ An một đường đi đến tìm đi, tùy tùng người vây xem môn cũng nhìn ra là ngân con đeo khẩu trang, vì lẽ đó khuôn mặt hung ác dữ tợn, thêm nữa tạc thu trên eo xích sắt cùng với bốn phía có năm thương fan sắt tộc chăm sóc, từ từ bắt đầu có ngực ngậm gây sự hắc đứa nhỏ đánh bạo tới gần mấn quẵng. Kỳ An vừa nhìn không đúng, bọn họ ngày hôm nay là đến hù dọa người, không phải tiền lời manh xái bảo, vừa định để bản hổ một thoáng những gấu con đó, đám người xung quanh vang lên kinh ngạc tốt lên. luôn giỏi về mồm theo, nó thấy đại gia đều hai cái chân bước đi, liền nó bốn cái chân, đi tới đi tới Nó đột nhiên chạm lên, giơ cao cao hơn 2 mét khôi ngô thân thể, bỏ qua hai cái kỷ lần cánh tay. Cứ việc tật tự ở quyển bên trong không ít đứng đi, nhưng kết cấu thân thể quyết định rồi nó không thể giống người như thế ổn định cất bước, dẫn đến tư thế quái dị. Có thể cũng là bởi vì tư thế quái dị, thêm vào ngoài miệng một tấm răng nanh răng nhọn cái miệng lớn như chỗ máu, ở vẫn như cũ lưu hành vụ độc vị dùng ga địa phương, này con đứng thẳng cất bước ngần con bắt đầu bị mọi người yêu ma hóa. Tật tự bên này đứng lên, nương theo tiếng kinh hô, mấy cái gấu con chạy về đi tìm Mụ Mụ. Đối với cái này, Kỳ An thỏa mãn cười trộm, muốn chính là hiểu quả này, sau đó còn dám giết Đại Tinh Tinh. Cẩn thận ngân công đại ma vương trở về báo thủ. Hơn nửa canh giờ, Kỳ An tuần vị ngân đi tới một căn ở vào tốp liều cùng thôn sóng trong lúc đó, vị trí hẻo lánh hình tròn nhà lá. Nhà lá cửa chính đang nấu cơm hấp anh em nhìn thấy fan sát tộc cùng ngân quỗng, nhất thời kinh hoàng, không để ý tới trong nồi đã đốt tan thủy, ôm lấy cái thất gỗ liền hướng trong phòng chạy. Kỳ An cau mày, hiếm thấy xuất hiện ghét vẻ mặt. Ania giơ xuống lên, đứng lại. Phật hệ ôn hòa tạt thua giận tí mặt, phát sinh hống, trên eo ngự Kỳ An chạy về phía trước, kéo đều kéo khôngở. Hấp anh em bị thương chỉ vào, không dám lúc ních, trên mặt hài vạ đến nơi vẻ mặt Dân chạy nạn muốn ăn thịt, Kỳ An có thể lý giải, hắn cũng thích ăn, nhưng hắn dù như thế nào ăn không vô linh chủng loại, dài ra tay chân sinh vật. Mà Tắt Thứ nhìn thấy cái thất gỗ trên nằm một con mềm mà không có tiếng động kì con, Phật tính không tại, biến thân trận mắt kim cương, cái miệng lớn như chậu máu hướng về Hắc anh em lệnh ngực rít gào, vây xem đoàn người thấy ngân con phát điên, lần thứ 2 tản ra. Ở trên cao nhìn xuống, Tắt Thứ đối với này Hắc anh em một trận nhìn gần, thở hồn hển đem cái thất gỗ trên kì con ôm lấy, chuyển hướng Kỳ An, muốn cho hắn sửa tốt. Kỳ An bất đắc dĩ buông tay, đã sớm chết rồi, hắn cũng không có cách nào, duy nhất một cái không được tốt lắm tin tức tốt là khỉ con hẳn là một con sinh ra không lâu phí phí, mà không phải đã rất ít hỏi đại tinh tinh. Người tang điều hạch, không cần tiếp tục nghe hắc anh em giải thích, Anni Á ra hiệu đem hắn trói lại đến, hắc anh em lão bà từ nhà lá bên trong chạy ra, tiêu trời trách đất cầu Anni Á thả nàng năm nhân. Anni Á như mặt, hát phụ nữ phát hiện vô dụng, chạy đi hướng về phía sau gờ lọ gì ạ khóc, nói bọn họ chỉ là đói bụng, muốn ăn thịt, mới giết khỉ con, cầu gỡ lọ gì ạ không muốn đánh đuổi bọn họ, đi dân chạy đến bên ngoài đó là một con đường chết. Gỡ lọ gì ạ đồng dạng trợ không động lòng, một bên đầu, gia hiệu đem hắc phụ nữ cũng chói lại, căn cứ pháp điện. Toàn dân đều muốn đồng thời ném ra vì dùng gà. Sự tình xưa nay đều có tính hai mặt, hắc anh em một mình thiết bộ thâu săn bắn gia thú, xúc phạm rồi vì dùng gà pháp luật, fan sắc tộc pháp điển, đệ luật đuổi ra ngoài, không có gì hay thương lượng. Có thể hắc anh em cũng có người nhà, nơi này, thời gian này, đối với dân chạy nạn trong doanh trại mỗi người tới nói, sống sót cũng không dễ dàng, huống hồ bọn họ chỉ là vì nó no bụng, nếu như bị đuổi ra dân chạy nạn doanh, này một đôi phu thê hoặc là nương nhờ vào phản quân, cầm lấy súng đi giết người khác, hoặc là Nói chung lành ít dữ nhiều. Chuyện này đối với phụ thê cũng có bọn họ xã giao vòng tròn, tứ chúng quanh bác gái mồm năm miệng mười vì bọn họ cầu xin xem ra, bình thường cùng đại gia hẳn là ở chung không sai. Thấy cầu xin vô hiệu, người ra đen bác gái môn ngoài miệng không đem môn, bắt đầu chỉ trích gỡ lò gì ạ vô tình, không nhân tính, đem người hướng về tử lộ trên bước. Bên cạnh Kỳ áng nghe, cũng không khỏi nhạy dạ, thật giống là có chuyện như vậy, đói bụng tìm ăn, lý do này so với thiên đều lớn hơn, không đạo lý vì động vật đem người bắt tử. Hắn giọng hỏi dò Ani có thể hay không đem bọn họ vồ vào đi đóng lại một quãng thời gian. Ani a đầu. Mà bao thuê bà chính là bao thuê bà. Nàng sẽ không bởi vì người khác cầu xin mà nhạy dạ, gỡ bỏ trung ký 10 phần giọng hô, ta không nhân tính. Ta đem người hướng về tử lộ trên bước. Nơi này không ai có tư cách nói như vậy ta. Các ngươi dùng ta, ăn ta, nơi ở cũng là của ta, ta cho các ngươi cung cấp bảo vệ, cho các ngươi vật tư đồ ăn, sợ các ngươi không đủ ăn, còn cho các ngươi mua thuyền, mua bắt cá công cụ. Là, ta biết các ngươi ăn không đủ no, có thể trong các ngươi, có người đói bụng đến sắp chết rồi sao? Liên hiệp quốc cứu trợ còn muốn hơn nửa tháng mới có thể đến, các ngươi hiện tại dùng đều là tiền của ta, là ta nuôi sống rồi các ngươi. Các ngươi biết sắp tới 2 tháng 20 vạn người chi phí, cần xài bao nhiêu tiền sao? Các ngươi cho rằng tiền của ta chính là từ trên trời rơi xuống? Đói bụng muốn ăn thịt. A, muốn ăn thịt sẽ không đi bắt cá. Đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi cùng Thâu săn bắn tập đoàn trong lúc đó giao dịch, ngoại trừ này con khỉ con, các ngươi dám hướng về Phan sát tộc cổ thần xin thề bảo đảm, hai người bọn họ chưa từng có hướng về Thâu săn bắn tập đoàn bán quá một con con ngồi. Gỡ lọ gì a một trận hống, i i eo eo người da đen bác gái môn không thành rồi, bao thuê bà nói mỗi một điều, các nàng đều không thể phản bác. Mà Kỳ An nghe xong, ý nghĩ lại thay đổi. Nếu bao thuê bà cho bọn hắn cơ bản sinh tồn bảo đảm, lại đi làm thâu săn bắn kiếm lời bẩm lộng, thật giống là không còn gì để nói. Cân nhắc chốc lát, Kỳ An cảm thấy chuyện này trên bản chất là bao thuê bà đánh đuổi trái với quy định với khách, coi như bẩm báo liên hiệp quốc đi, vẫn như cũng là bao thuê bà có đạo lý. Vậy thì không có gì hay do dự rồi, trong phòng đã không ai, Kỳ An đem chủy sắt giao cho Tắc Thưa, chỉ tay nhà lá, phá. Chương 442, cảnh cáo. Kỳ An đem giằng trên vai trên búa lớn giao cho Tắc Thưa, ở trên đất tiệm rồi dưới nộ công đánh dấu, mau mau kéo Anni ra. Vốn là ngày hôm nay Kỳ An dẫn theo đem tử trầm chủy lại đây. Ani Á cũng không biết có ích lợi gì, thấy Kỳ An đưa nàng kéo dài, Ani Á không rõ hỏi dò làm sao rồi. Kỳ An cười nói, "Chúng ta chạm xa một chút, cẩn thận bị bay ra tảng đá tạt đến." Lập tức, vây xem đoàn người lại vang lên tiếng kinh hô bên trong, Ani Á giống như những người khác, Mặc quyển nhìn một con ngân cong vung lên rồi bổ lớn. Một nặng 8 cân cán dài phá tường bổ lớn, trong tay tạc tự như cây tăm như thế nhẹ, tiện tay thử dưới, đầu đũa phát sinh vụ vụ thanh, mà có tranh phòng tường đất vốn là không rắn chắc, lần thứ nhất gạo thét xuống, tường đất lấy tác kích nơi vì là nguyên niệm, hình mạng vết rách hướng bốn phía khuếch tán, truy thứ hai nảy xuống. Mạm nhện triệt để vỡ vụn, ầm ầm sụp đổ, hình tròn tường đất xuất hiện một cái bất quy tắc đại lỗ thủng. Lại như vỏ trứng gà phát sinh vỡ vụn, hình tròn tường đất ổn định kết cấu gặp phải phá hoại, sau khi một truy liền trên giường một đám lớn, ba, bốn truy qua đi, cả tòa nhà lá sụp xuống, nhà lán nóc trên đất như cái nấm mồ. Mắt thấy ngân con đứng lên, mắt thấy ngân con luôn chuyển sát, mắt thấy nhà lá sụp xuống rồi, một con hội bước đi hội luân truy cường tráng ngân cõng, tập song tưởng vừa học kỳ cây đại đến trên vai, dù cho mỗi ngày tiếp thu tư tấn doanh hoa tiểu đồng bọn đều sẽ quỳ xuống gọi lão bà đến xem hầu ca. Từ hồ ở tư tấn cũng không thông, lại lưu hành phục đều tây sẽ rèn rẹ tí, mọi người phản ứng có thể tưởng tượng được. Trong đám người vang lên tốc giọng nghị luận, nghị luận nhiều người rồi, liền biến thành tiếng ông ông. Kỳ An con mắt dấu ở kính râm sau, chung quanh luẩn quẩn, đem mọi người đối với cái miệng lớn như chậu máu, tới tập trung nhà buôn, ngân công đại ma vương kính nể vẻ mặt nhìn ở trong mắt, bên tai cũng thỉnh thoảng vang lên địa phương thổ ngữ bên trong tương tự yêu ma tiếng bàn luận, hắn tâm trạng cười trộm. Bất quá, cũng không phải tất cả mọi người đều chịu phục, trong đám người, Kỳ An nhìn thấy mấy cái anh em chừng hai mắt, tròng trắng mắt nhiều mắt nhân thiếu tận theo hắn cùng tắc tay lên Theo lên tắt thừa, hướng bọn họ đi đến, đến gần rồi mới phát hiện, bọn họ trên tay đau còn không bước. Rất thích tàn nhẫn tranh đấu mục đích là khiến người ta sợ sệt, sợ sệt sau khi mới có thể tạo được kinh sợ hiệu quả. Ngày hôm nay Kỳ An là vì cho sen lẫn trong dân chạy nạn trong doanh trại thô săn bắn dạ giả thật giải trí nhớ, vì lẽ đó hắn sai lên tàn nhẫn đến sai đến việc nghĩa chẳng từ nan, không phục. Vậy thì đánh đến phục mới thôi. Kỳ An cùng tận tự hướng đi đoàn người, người bên ngoài tản ra, án mặc phai màu hồng tê em nắm thật chặt dao trong tay, dùng lỗ mũi nhìn phía từ trước đến giờ mềm yếu đen, con mắt chợt lên càng đố suất. Kỳ An đột nhiên nhớ tới đến Lần trước Lưu Phi Nghiễm ở cạnh biển nỗ lực bắt có hắn hắc anh em bên trong thì có người này, vừa vặn ngày hôm nay đem món nợ một khối quân đi, để cái tên này biết, tóc đen bên trong, ngoại trừ bố lỗ tư lý, còn có ni cô Nicolas bản hổ. Tiểu đệ, nghi cổ rồi. Không phải. Kỳ An đối với trường hắn hắc anh em hỏi ra một câu kinh điển lời kịch, ngươi nhìn cái gì? Hồng Tê Tuất dùng ánh mắt trả lời, nhìn ngươi sao nhỏ, còn giơ giơ lên trên tay dao. Kỳ An cười, ngày hôm nay thiết cách ngói kéo vũ không có tới, bất quá không quan trọng lắm, cái tên này lại hùng, không, có thương tình dưới, hắn hung được ngân quẵng. Nộ công đánh dấu ở Hồng Tê Tuất mũi chân trước lóe lên một cái, hai anh em còn tại chiều Kỳ An giữ rặn, liền phát hiện ngân quang đại ma vương giơ lên thật cao chùy sắt lớn, phủ đầu đập xuống. A Ni á cho rằng tặc thủ phát điên, vừa muốn giơ xuống lên, liền thấy một cây búa đện ở Hồng Tê Tuất mũi chân trước bùn đất, xuất hiện một cái hơn 10 cm thâm, ấn ra hơn một nửa cái đầu đũa hồ sâu. Mà một cây búa luôn đến, hai anh em bản năng giơ tay nghiêng đầu tránh né, nghe được đấm đất thanh, tay thả xuống, tàn nhận ánh mắt đã biến thành sợ hãi. Kỳ An bại trước, hỏi lần nữa, ngươi nhìn cái gì? Lúc này Hồng Tê Tuất không hắn, liếc trộm một chút sau, lập tức dịch chuyển tấm mắt, tách ra đối diện. Không phục khẳng định vẫn có, bất quá, hắn cũng không dám như trước như thế biểu hiện ra, thành thật thu hồi đôi. Bao thuê bà tận dụng mọi thời cơ, thả ra bác gái tiếng nói, sau đó chúng ta hội không định kỳ đến dân chạy nạn doanh kiểm tra, một khi phát hiện nhà ai bên trong lẫn giấu thi thể động vật hoặc là cạm bẫy toàn bộ. Bao thuê bà thô ngón tay chỉ về sụp xuống phần mộ, vậy thì là kết cục. Có một cái toán một cái, toàn bộ đuổi ra vì dùng gia. Còn có, nơi đó không cho chạm vào, liền để nhà sụp, ai thu thập chảo hay. Nay cũng cùng kỳ án bất nhi hợp, phần mộ bày đặt, thời khắc nhắc nhở bọn họ thâu săn bắn hậu quả. Đi ra sái xong tàn nhẫn, bao thuê bà tuyên bố thu đội, Kỳ An khiên trên tặt thừa trở về mở bồng xe server tải. Cho tới lần này cảnh cáo có thể tạo được bao nhiêu tác dụng, này liền không nói được rồi, Kỳ An cũng không hy vọng chỉ bằng lần này liền có thể đè ép những kia thâu sắn bắn giả, sau đó rất khả năng còn phải đến nhà buôn tạo phân mộ. Trở lại chỗ che chở, ta tuy không mệt, thế nhưng nói bụng, đi ra ngoài này một vòng, qua lại lộ trình thêm vào trung gian tìm kiếm thời gian, dùng đại khái 4 tiếng, Kỷ An đưa lên họa phượng lê khao to con khổ cực. Buổi sáng không mở trực tiếp, tình huống không cho phép, muốn cho khán giả nhìn thấy Kỷ An cường phá, phòng trường sẽ bị phủ chết. Cấp khi đến ngọ trực tiếp mở ra, khán giả nổ nước bọt quá Kỳ An không chuyên nghiệp sau, đột nhiên có người nói, "Tiểu ca, ngươi có phải là không thích nữ nhân?" Kỳ An trước mắt hỏi, "Trong nhà của ngươi có hay không tỷ tỷ hoặc là muội muội?" "Có a, làm sao rồi?" "Kỳ An, đem các nàng phương thức liên lạc cho ta, chờ ta về nước, các nàng sẽ nói cho ngươi biết ta có thích hay không nữ nhân." Quan sát đoàn lập tức nhảy ra, "Không cần không cần, tiểu ca, nhanh tiếp ta chỉ vật chất, ta đến thay ngươi chứng minh." Tiểu Tương Quyền, không biết xấu hổ. "Ngươi không phải là muốn mất đi 500 Phật khiêu người còn không dùng trả tiền sao?" Kỳ An vào đầu Hắn xưa nay không nghĩ tới đi làm lưu lang, cứ việc phần này nghề nghiệp rất có tiền đồ, hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiểu Tương Quyền, internet có người hắc người. Quốc nội đối với kỳ An bất mãn người vẫn như cũ rất nhiều, liền tỷ như 98K cùng dĩ vị cấp người tạo thành rồi một cái phản tiện liên minh, tổng muốn cho kỳ An dội điểm nước bẩn, mà trước mỗi hồi dội nước bẩn đều bị kỳ An rửa sạch rồi, nhất thời không tìm được chỗ đột phá, liền ở trong đám thương lượng có thể hay không từ nam nữ quan hệ trên dưới tay. Đây là bài cũ lộ, chủ bá một khi hồng lên, liền sẽ có người nhảy ra đảo chủ bá hát lịch sử, trong này, sinh hoạt không bị kiểm chế. Đặc biệt là làm loạn nam nữ quan hệ là thường thấy nhất thủ đoạn. Có thể vấn đề là 98K cấp người liền xưa nay chưa từng nghe nói Kỳ An cùng cái nào em gái đi tương đối gần, chớ nói chi là làm loạn nam nữ quan hệ rồi. Vừa vặn gần nhất trực tiếp quyền bên trong lại vọt lên một cái M tản gì -di là Đinh, cũng là cái chiêu cái khác chủ bá hiểm, ngoại trừ một cái đã biệt ly bạn gái, tương tự không đào được hắc lịch sử, liền phản tiện liên minh mở ra đem náo động, đem Kỳ An cùng em mở đỉnh tiến đến đồng thời, thông qua diễn đàn yêu sách, nói này hai đều không thích nữ nhân, rất độ khả thi lấy hướng về tủ. Vốn là làm muốn hắc bọn họ, kết quả, lần này hồ nữ muốn ngậy đặc biệt là hai cái chủ bá đều phấn hụ nữ, nào bổ ra các loại không thể tả tình tiết, thậm chí có người chạy khởi điểm trên viết tiên nữ tần văn, then chốt còn không bị phòng, hiện nay đã có 8 hơn bạn tự rồi. Biết được mình bị chuyện làm loạn nam nam quan hệ, Kỳ An không đáng kể nợ nụ cái dưới, chờ sau này hắn chạy bên trong 108 phòng tiểu thuyết từng cái từng cái lớn hơn cái bụng, lời đồn tự sụp đổ. Buổi tối, phó quá món ăn phí, lưu lại kim mụ nhỏ hắc miêu cùng Tĩnh Hương đồng thời nhảy lên bệ cửa sổ, lần thứ 2 đi trong ngọn núi chơi đùa, Kỳ An nhìn phía ngoài cửa sổ rồi mắt nói, hẳn là mau tới đi. Chương 443, Mâu Thuẫn. Buổi tối đưa đi phú quý cùng Tĩnh Hương, Kỳ An ôm tiểu tê giác bàn tính ra. Trước giệt đi thâu săn bắn giả xảo huyết còn chỉ là một cái ý nghĩ, hiện tại, ý nghĩ thành rồi nhiệm vụ, ngoại trừ hắn có thể mang theo tặt thưa tự do ở vị dụng gạ rừng mưa bên trong trắng trợn quyền, còn có cao tới 6 vạn điểm khen thưởng. Kỳ An đối với nhiều như vậy điểm cũng là tương đương trông mà thèm, hắn hiện tại giá tính đẳng cấp còn dừng lại ở V4, cần 3 vạn mới có thể lên tới V5, lão như thế ở nông trường xúc vật đẳng cấp lẫn vào tổng không phải cái sự, hắn muốn mau sớm tiến vào nuôi nốt gia thú cấp, không nói những cái khác, đến thời điểm tứ phương sơn trong vườn thú, hắn muốn tuốt cái gì tuốt cái gì không cần lại mang đại vũ bạo lực lựcấn áp tiểu Tê giác buổi tối còn phải lại cho An một lần kỳ An về mặt mặtăng phòng sinh vừa nhìn màn ảnh lớn bất đắp dết cười đại loại hùng chính học phim hoạt hình bên trong nỗ lực cũng so với một cái ảnh phân thân thủ thế kỳ An mạnh mẽ ngăn cản gấu mèo người tu tiên trực tiếp đóng màn ảnh lớn hóa niệm sâu nặng đại loại hùng đêm hôn khuya khoất một điểm buồn ngủ cũng không có linh hoạt trước nào lộn đứng lên hướng kỳ An so với hào rất mạng laba đổ đánh tới hai trận thú kỳ Anư nay không phải cái chính tinhù bá xem thường nhìn về phía lại vũ ta cũng sẽ gấu mèo người chịu chết đi tất tất, tất, tất. Mặt trăng phòng sinh, lúc rạng sáng, hai nóc tất ở trong phòng từng người la lộn, lẫn nhau tất tất. A Mạn thấy trong phòng chơi đến náo nhiệt, cũng phiêu vào, tất tất tất tất. Bùi Đại Vũ chơi một trận, Tiểu Tê Zác không làm rồi, đói bụng díu rít thúc Kỳ An cho hắn mãi. Kỳ An đứng lên, vô đầu một cái, thật không tiện thật không tiện, lập tức phao được, ngươi chờ một chút. Tiểu Tê Zác không kịp đợi, lần đầu tiên vượt qua tùy ý môn, đi vào mặt trăng phòng sinh. Kỳ An tại phao lại, Đại Vũ bỏ qua, cùng tiểu bản tự chào hỏi. Tiểu Tê Zác tới góc tường, có thể nó sao cũng là một con ở xệ dễ dẹ tỉ trên chỉ cái này với voi lớn, có thể hành hành vô kỷ. Giá tính 10 phần bạo tính, khí tê giác, không thể lui được nữa, tiểu tê giác một con hình trụ hình mập chân sau này đã thổ, hạ thấp đầu, dùng trên lỗ mũi nô ra hoãn giận hướng về đại vũ. Một thoáng ba tiến vào đại vũ ngực như mao, không phản ứng gì, đại vũ tồn tọa, dùng hai con hùng trưởng ôm lấy tiểu tê giác hiếu kỳ đánh giá. Tiểu tê giác lăng không dễ rủa, kỳ ăn nói, làm gì, thả xuống, đừng làm đau nhân ra. Đại vũ đem tiểu tê giác phóng tới trên đất, suy nghĩ một chút, lấy ra trên cổ bát, thô viên đen ngón tay cái đè tới, nó ăn gợi chúc hùng. Người thiếu hẹp hỏi ba kéo, coi như nó ăn gợi chúc, cũng ngắn không được ngươi. Kỳ An cầm Nãi Bình lại đây. Đại Vũ đối với hai chân thú câu trả lời này rất hài lòng, vừa vận trên bụng lại bị Tiểu Tê rắc oán giận rồi một thoáng, Đại Vũ cúi đầu, học Kỳ An tuốt bản hổ dáng vẻ, một con hùng trưởng tuốt quá tê rắc đầu, chờ ngươi sau đó không bú sữa rồi, thúc thúc dẫn ngươi đi an gậy trước. Tiểu Tê rắc không để ý tới gấu mèo người, vung lên miệng chạy hướng về Kỳ An thảm lại uống. Kỳ An dùng Nãi Bình đem tiểu tử dẫn về chỗ che chở trùng nút, đóng lại tùy ý trước cửa, hắn đối điều khiển TV đại nói, ngủ. Bắt đầu từ ngày mai đến lại nhìn. Đại Vũ mắt đen xem thường đi, thích, chờ ngươi rồi ta lại mở. Kỳ An, A Mãn, ngươi nhìn nó, ngày mai buổi sáng 11 điểm đúng giờ gọi nó dậy dưỡng. Không đứng lên liền nháo đến nó lên. Đại Vũ, giờ giờ Trở lại chung cho ăn xong mãi, tiểu tử tựa sắt đến Kỳ An trong lòng lực, thưởng thụ mỏ đầu giết, nhắm mắt lại. Kỳ An kế tục sự tình, hiện tại trục suất săn bắn giả đã thành rồi nhiệm vụ, có một số việc một mình hắn làm không được, liền cần liên thủ hắc muội, nghĩ đến đến thời điểm hắn mang theo 99 cái vũ lực trị tăng mạnh hắc muội cùng đi tuần sơn, người nào đó bắt đầu cười hắc Tạm thời ngủ không được, nghĩ đến ban ngày lúc đó có người nói tới nam tiểu tuyết Kỷ An mở ra điện thoại di động điểm tiến vào, tại chỗ bại lui. Tiểu thuyết tên, Vương Nam Nhân, đề phụ, thú vương cùng hắn nam nhân không thể không nói cố sự. Quên đi, mau mau xoá đi, Kỷ An sợ nhìn rồi buổi tối ngủ không yên. Đêm qua, bên ngoài bộ bột bụi từng trận, lại là một hồi nói đến là đến Vũ, Kỷ An nằm tiến vào cỏ tranh, cửa hiệu bên trong, ôm cảm giác không thua bản hộ tiểu tê rất ngủ. Truyền thiên, lại đến thứ sáu, hát tìm đến, vào ngày mai thứ bảy, vật tư đưa tới, nước tương liền đến rồi, hỏi Kỷ An lúc nào rảnh đi một chuyến dân chạy nạn doanh trường biểu thị hết châu cách làm, thuận tiện nhìn hợp không hợp dân chạy nạn doanh vị. Này Hắc cùng tỷ tỷ của hắn gỡ lọ gì à đúng là phối hợp không sai, đại đồng thêm táo đỏ luẩn phiên ra trận, ngày hôm qua Bao thuê bà mới vừa đi sai quá tán nhẫn, ngày hôm nay Bao thuê bà đệ đệ liền đang nghĩ biện pháp cải thiện dân chạy nạn thức ăn. Kỳ An biểu thị bất cứ lúc nào rảnh rỗi, ngày mai là có thể, sau đó hỏi, dân chạy nạn doanh hiện tại phí dụng đều là các ngươi xuất hiện ở. Hát gật đầu. Trên thế giới không có vô duyên vô cớ yêu, hiểu rõ sau Kỳ An mới biết được, phan sát tộc cũng là hết cách rồi, vừa mới bắt đầu dân chạy nạn chạy tới, bọn họ vẫn không cảm giác được đến như thế nào, có thể người đến sau càng ngày càng nhiều, cũng đều là không ra. Ăn cơm liền thành vấn đề lớn. Cái bụng khi đói bụng cái gì đều làm được, vì dùng gà bên trong hoang dại động vật liền bị tội rồi. Bất đắc dĩ, Bao thuê bà không thể làm gì khác hơn là đang liên hiệp quốc viện trợ đến trước, phụ trách dân chạy nạn doanh thức ăn. Vì lẽ đó, cùng với nói Bao thuê bà trọng nghĩa khinh tài, không bằng nói nàng là sợ dân chạy nạn đem vì dùng gà bên trong động vật tan sạch, từ trước đến giờ hoàn toàn tách biệt với thế gian fan sắt tộc tiếp thu dân chạy nạn chỉ do hành động bất đắc dĩ. Mà Bao Thwe bà chính là Bao Thwe bà, bản tính đánh kẻ thượng, tiền đương nhiên không thể ra, nàng đã ở hướng về liên hiệp quốc xin bồi thường. Liên điểm này mà nói Nào đó địa chủ ông chủ vô hạn tán đồng bao thuê bà, giang hồ cứu cấp có thể, nhưng tiền nên còn đều là cần phải trả. Hắc cùng tắt đưa lại chơi nổi lên ai là đồng ốc, mà Quỷn ở ngoài, mà cả như điều nhìn chằm chằm con ngồi linh cầu như thế, ở rào chắn cửa yểm truyền. Kỳ an tác rồi dưới miệng, đánh lại đánh không lại, không muốn bị đánh, hắn cũng không thể bất cứ lúc nào đem bảo tiêu mang theo bên người, rất là phiền phức. Mà thấy hắn làm khó dễ, hát cũng lưu ý đến ở cửa yểm chuyển Mã Ca, cười nói, ta cảm thấy ngươi vẫn là đi ra ngoài ôm đầu làm cho nàng đánh một trận, nha đầu này khó làm rất, bị nàng nhìn chằm rồi, không giận nổi tuyệt không bỏ qua. Kỳ An lúc đó liền phủ rồi cái này ý đồ xấu, hắn mới không muốn đần độn đi ra ngoài bị đánh. Suy nghĩ thêm đến sau đó không lâu cần fan sát tộc phối hợp nhiệm vụ, Kỳ An cảm thấy, cùng với như thế rằng có nữa, không bằng nghĩ một biện pháp đem Mâu thuần hóa giải rồi. Vướt nhẹ tầm suy nghĩ một trận, Kỳ An nhìn thấy mà cả cái kia viên chân đầu, khỏe miệng vút lên. Hối lộ chuyện như vậy một khi bắt đầu liền dừng không được đến, chưa hôm đó lúc không có người, Kỳ An sấn hoa quốc trời còn chưa tối, dành thời gian trở lại đao cụ xưởng, cưới lên tiểu điện lửa đi trung tâm thành phố đi dạo một vòng. Hạ Thiên Sơn thành đến buổi tối vẫn như cũ rất nóng, trên đường, Kỳ An bị tiểu tỷ tỷ môn rõ ràng chân hoàng hoa mắt, so sánh với đó, cứ việc Hắc muội môn vóc dáng rất khá, hắn vẫn là càng yêu thích hoa quốc nguyên em gái. Thứ bảy thời điểm, khi Linh Cầu lần thứ 2 nhìn chằm chằm đồ ăn ở cửa buổi hội, Kỳ An chủ động đi ra ngoài. Chương 444, hóa giải. Lấy đại tinh tinh thông minh, nhất định có thể học được kiếm cầu game, thế nhưng, lấy đại tinh tinh thông minh, chỉ dùng tới chơi kiếm cầu game để tránh quá lãng phí rồi. Liền, Kỳ An trước tiên cùng tắt cửa chơi nổi lên lẫn nhau vứt cẩu, rất nhanh, nhóc con cùng bản hổ ra nhập vào, nhóc con rơi trên mặt đất cẩu do bản hộ phụ trách nhặt lên. Ba con khỉ thêm một cái mập cầu chơi đến đồng thời, trực tiếp bên trong nổ nước bọn nói: "Tiểu ca, ngươi này nên có bao nhiêu thẻ nhà ta? Đem cái cầu vứt đến ném đi thú vị sao? Này không phải dã tính trực tiếp, đây là vườn trẻ trực tiếp." Nói mỏ, "Những người bạn nhỏ tốt xấu còn có thể chơi bỏ mặc quên có được hay không? Kỳ An không có cách nào à, ta cũng muốn chơi bỏ mặc quyền, nhưng là người quá ít, không chơi nổi đến. Ta đi, chủ bá ngươi vẫn đúng là muốn giáo Đại Tinh Tinh chơi bỏ mặc quyền." Ha ha ha, ném ném sợ không phải biết đánh lên. Cái này thú vị, ngươi không bằng chờ sau này Đại Tinh Tinh hơn nhiều dạy chúng nó đánh nhau hô ho hậu, ngươi khi trọng tài. Đi sang một bên, chủ bá đừng nghe bọn họ nói mò, ta cảm thấy như vậy rất tốt. Ừ, hảo điểm tính dáng vẻ, ha ha ha, ta thuộc cười đến thật vui vẻ. Chính chơi, Kỳ An nhìn thấy ở quyển ở ngoài buổi hồi mà ca, đối với trực tiếp nói trước tiên tạm dừng một thoáng, ta đi xử lý một ít chuyện. Không để ý khán giả phản đối, tùy hứng chủ bá bấm trực tiếp, cầm lấy đặt ở chuồng nốt bên trong ba lô, đi ra ngoài. Quyền địa môn khẩu. Làm sao? Nghĩ thông suốt rồi. Nghĩ thông suốt rồi liền ôm đầu tôn trên đất, ta có thể bảo đảm không đánh ngươi mặt. Ngư Lưu manh mặt mày không có nói. Kỳ An đừng có mơ. Ngoài trừ ta tương lai lão bà mặt bà là, không ai có thể làm cho ta ôm đầu tồn. Chờ một chút, ngươi trước tiên đừng kích động, ta là đánh không lại ngươi, thế nhưng ta muốn chạy đi, ngươi nghĩ đổi theo kịp ta cũng không dễ như vậy, bên cạnh chính là sơn, đi vào sau đó trừ phi ngươi so với mê lợi hại. Không bằng như vậy, lần trước đem ngươi treo ở trên cây, không đi gọi ngươi, này coi như ta không đúng, ta cũng không biết lại đột nhiên trời mưa. Vì lẽ đó, coi như rằng hòa, ta đưa ngươi như thế thứ tốt, chuyện lúc trước xóa bỏ thế nào? Mã Cát liếc nhìn Kỷ An, không có làm tỏ thái độ, nói rằng món đồ gì, ngươi trước tiên lấy ra nhìn. Sau đó Kỳ An Tử trong túi đeo lưng móc ra đỉnh đầu tóc giả. Mà cả lúc đó liền bật cười, không phải là bởi vì yêu thích tóc giả, bản thân nàng thì có, mới vừa đi bên ngoài đến trường đoạn thời gian đó, hầu như mỗi ngày đều mang tóc giả, như vậy mới sẽ không bị bạn học coi như khác loại, chỉ là về vị dùng gạ quá nghỉ hè thời điểm cảm thấy không cần, không mang về. Mà cả cười là tóc giả kiểu dáng, sao kê xóa tung cái nấm nổ tung đầu, nàng ở bên ngoài đều không đái quá như thế lộ liễu hấp nhãn cầu tóc giả. Người đưa ta tóc giả làm gì? Ta lại không thể đái. Mà Cạ nói, kỳ thực hai người cũng không có thâm kỷ luật lại gì, nguyên nhân là một cái khư phụ Một cái không chịu vừa, Kỳ An thấy nữ Lưu manh Hỏa hoan dưới thái độ, đánh rắn theo côn trên tại sao không thể đái. Ai quy định? Mạc Cạ pháp điện trên nói, phàm sắc tộc răng nanh không thể lưu tóc. Răng nanh? Thật là khó nghe à, tại sao không gọi răng nanh? Kỳ An nổ nước bọn một câu, nói tiếp nhưng là người không lưu tóc, người đái chỉ là tóc giả, không tính trái với pháp điện chứ. Mạc Cạ tóc giả cũng không được. Nay liền không giảng đạo lý rồi, tóc giả vì làm sao không được? Các người nếu có thể đái tiểu Hường Mạo, tại sao liền không thể đãi tóc giả? Tóc giả cùng ngũ khác nhau ở chỗ nào sao? Cái tên này những khác không được chính là đặc biệt giỏi về xuyên quy cụ chỗ trống, hoán dẫn lên quy củ đến một bộ một bộ, hơn nữa trải qua hồ đấu sơn đại luận đấu, xuất một người hoán dẫn tiên Ngưu ma vương, có phong phú thực chiến đấu tranh kinh nghiệm. Hắn vừa nói như thế, cho Mạc Cạ dẫn dắt, suy nghĩ một chút, tóc giả cùng mũ còn giống như thật không khác nhau gì cả, chỉ là nàng trước đây không có từ góc độ này cân nhắc qua tóc giả vấn đề. Do dự một chút, khả năng là tán đồng rồi Kỳ An uy biện, Mạc Cạ tiếp nhận tóc giả, lấy xuống trên đầu tiểu hừng mao, biến thân nộ tung, cái nóm đầu. Ai? Không sai nha, xem ra rất có cá tính. Kỳ An mỉm răng, đây là bài cũ đường bất kể nàng có phải là thật hay không để đẽ, che giấu lương tâm khen tặng một câu, các em gái đều là cao hứng. Nữ lưu manh cũng là nữ nhân, khi Kỳ An mở ra điện thoại di động tấm gương công năng, Mạc Ca quay về màn hình từ mỗi cái góc độ đánh giá chính mình, chính diện xem xong xem mặt bên, chết một tháng đầu, dùng tay nâng một đống xóa tung cái nấm tóc giả, nở nụ cười, hài lòng nói lẩm, không sai. Kỳ An rộng lượng biểu thị yêu thích sẽ đưa ngươi. Cảm tạ. Kỳ An cái kia, chuyện lúc trước. Mạc Ca liếc nhìn Kỳ An đỉnh đầu tóc giả ngươi đã nghĩ lựa gạt. Đừng có mơ. Sau đó, Mạc Ca lại nói bất quá, ngày hôm nay có thể bất hòa ngươi tính toán. Kỳ An vậy ngày mai đây. Chuyện của ngày mai để ngày mai hắn nói, xem ta tâm tình. Kỳ An than thở được rồi. Trong lòng lại ở thâu nhạc, cái này nữ lưu manh xem như là bãi bình rồi, thông thường nói thu sau tính sổ, chờ chờ, các nàng chính mình liền quên đi rồi. Ta trực tiếp khán giả còn đang đợi, ngươi có muốn hay không cùng bọn họ trào hỏi. Kỳ An nói. Tốt. Trực tiếp mở ra, khán giả nhìn thấy cái nấm nổ tung đầu hả Này không phải mạ cả sao. Tiểu ca, các người giảng hòa rồi. Ta xem là tiểu ca đem nàng làm xong chưa. Vừa nãy phát sinh rồi cái gì lẽ nào Chủ bá cầu video Tiểu Tưng quyền nhảy ra phản đối nói không thể. Lúc này mới mấy phút, lấy tiểu ca kéo dài lực, ít nhất phải một giờ. Quan sát đoàn phát biểu kinh nghiệm xin nhờ, tiểu nha đầu, ngươi khi quay phim đây, thật muốn một giờ, ngươi cũng không biết khóc ngắt vài lần rồi. Một vị khác quan sát đoàn thành viên không sai, nửa giờ coi như tuyệt đối máy năm rồi, nhà ta nam thần thành thủy kiện cũng là trình độ này, nhân ra nhưng là nghề nghiệp dựa vào cái này ăn cơm. Kỳ An nâng điện thoại di động, lần thứ 2 mọi lên lương tâm nói đại gia đều nói không sai, rất thích hồ ngươi. Ngược lại hắn nói là ạ lý ngữ, khán giả cũng không thể nghe hiểu. Mà càng nghe xong, khẽ miệng lên Quay về màn ảnh rộng rãi, nói ra một câu để Kỳ An không tưởng tượng nổi lời Kỷ Hy, "Ngươi tốt." Kỳ An chớp mắt ngươi hồi hẳn ngữ. Ma Ca hội một điểm, "Chúng ta trong tộc có người học, có một cái còn nói không sai." Kỳ An vừa định hỏi là ai, gọi tới đồng thời kéo kéo về nhà, hắt chạy tới Kỳ. "Ma Ca, ngươi mang tóc giả trở về rồi." Nhanh lấy xuống, một hồi đại nhân đều vậy cũng hội đi, cẩn thận bị nhìn thấy rồi hai phạt. Kỳ An không biết đại nhân đều vậy là ai, Ma Ca rụt dưới cái cổ, chích đi tóc giả, mang theo tiểu Hường Bạo. Hát đối với Kỳ An nói vật tư lập tức đến rồi, "Ta trước tiên đi lấy mấy bình nước tương. Ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta xuất phát đi dân chạy nạn doanh. Sau đó không lâu, Kỷ An tại cửa lần thứ hai nhìn thấy bao thê bà, cùng xe còn có một cái khác đã có tuổi phụ nữ trung niên, một thân quần giải, tương tự cũng là đầu trọc. Chương 445, lại là quy củ. Dung Hát tới nói, gỡ lọ gì ạ đến dân chạy nạn doanh cho đại gia làm cơm là hàng ngày làm tú, xuất phát từ nguyên nhân nào đó, nàng đem em gái của chính mình, trong tộc trưởng quản pháp điện đại nhân đều cái kia ngã phụ lợi thẻ đồng thời mang đến. Nếu như nói gỡ lọ gì ạ vẫn tính bình thường người da đen bắt gái, cái này đại nhân đều cái kia cho Kỷ An ấn tượng chính là cái tương tự tuyệt diện sư thái tính là Hai người thân hình một mập một gầy, mập cái kia trang phục trang điểm lộng lẫy, quần dài màu lam, tóc quấn sóng quyền, còn vẽ ra màu vàng mắt ảnh. Không muốn nỗ lực đi tìm hiểu người da đen bác gái thẩm mỹ, ngươi cảm thấy thổ, nhân ra còn cảm thấy quý khí đây. Mà gầy cái kia một thân tố quần, giữ lại đầu trọc, trên mặt nghiêm túc thần trọng, bởi vì gầy, dẫn đến khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, một sừng sộ lên đến nhanh nhẹn liền một tuyệt diện sư thái. Đoàn xe đi tới dân chạy nạn doanh tốp lều khu, ba thuê bà tay đánh đuổi hộ vệ bên người, đi vào người da đen phụ nữ chồng bên trong, thân cao hình thể, làm cho nàng ở phụ nữ chồng bên trong xem ra hạc đứng trong bầy gà. Đương nhiên ánh mắt vẫn là như vậy soi mói, đối với người da đen các phụ nữ cơ tay múa chân, nói cái này y phục mặc pháp không đúng, để cái kia đem trong nhà tốt lều rác rưởi dọn dẹp ra đi, cái gì đều quản trên một cước. Kỳ An cùng Hát đi nhóm lửa gián nổi, chuẩn bị mở xào, "Gỡ lọ gì ạ?" Ngả phụ lợi thẻ hai người mang theo các phụ nữ ở bên vây xem. Chỉ chốc lát, trong nồi phiên xào bay ra mùi vị để Hát cùng Kỳ An ngụm nước chảy dòng. Nhưng mà, muốn thay đổi một chỗ ẩm thực quen thuộc xa không phải Kỳ An tưởng tượng dễ dàng như vậy, lúc trước nguyên liệu mới vừa lúc đi ra. Vây xem trên mặt mọi người liền xuất hiện ghét bỏ vẻ mặt, mà khi Kỳ An xào xong, hát dùng ngón tay nắm lên một đoạn dính hành thái hết châu chân, toát xỉ xỉ phát hưởng, hung hăng nói cẩn thận ăn, có thể đại gia đều không mua món nợ, bao quát hộ vệ hắc muội môn ở bên trong, có lẽ chỉ có khá là nhạy ra, ở nước ngoài đã nếm thử trung san mạ cả ở thâu nướt. Nước miếng. Đệ nhất nổi bạo sao hết châu xuất hiện, tiếng vọng không tốt lắm, phần lớn phản ứng là ác tâm như vậy hết châu làm sao có thể ăn. Trong đó còn có một phần nhỏ người ở Cổ Vũ, gật chúng ta an dã rười. Không phải là muốn tỉnh tiền sao? Quá phận quá đáng rồi, ta tình nguyện đi ăn con chuột cũng không ăn hết châu. Kỷ An chọn dưới mi, thầm nghĩ, rất sao các ngươi hầu tử đều ăn, hết trâu làm sao liền không thể ăn rồi? Có thể nói đi nói lại, điều này cũng vừa vặn chứng minh rồi khác một điểm, bao thuê bà cho đồ ăn quá nhiều, những người này cũng không đói bụng, chân chính đói bụng đến con mắt sám ngắt thời điểm, quả nó hết châu vẫn là con chuột, bắt được liền chiếu ăn không lầm. Gỡ lọ gì ạ, sắc mặt không được, vốn là nghe hắn nói, Kỷ An làm ra đến hết châu hương vị không sai. Chủ yếu vật này ở vị dùng gạ rừng mưa trong hoàn cảnh có đủ nhiều, có thể trở thành dân chạy nạn muôn, Trư Ngư bất ngờ, thằng ngày ã phụ ổn định khởi nguồn, liền muốn mang vấn đối với dân chạy nạn doanh tổn tại rất phần cảm. Không muốn cùng ngoại giới tiếp xúc muội muội tới xem một chút, kỳ thực dân chạy nạn doanh cũng không phải là nàng tưởng tượng muốn tìm nhiều tiền như vậy. Bất đắc dĩ hiệu quả hoàn toàn ngược lại. "Gỡ lọ gì ạ?" Liếc nhìn bên người ngã phủ lợi thể, sầm mặt lại đi lên trước, gọi người đem ra nàng đại thâm nổi, cùng cán dài gáo, để hắt cùng Kỳ An phái vị, nàng còn dựa theo trước đây như thế, cho đại gia làm mỹ vị canh cá huống. Hắt vẻ mặt có chút lúng túng, Kỳ An gãi đầu một cái, từ trong bao lấy ra hộp đồ ăn, nói: "Vừa vặn, đóng gói rồi chúng ta trở lại chính mình ăn." Sau đó, Kỳ An miểu đến mạ chầm chầm hộp đồ ăn ánh mắt. Hứa nàng chớp mắt vài cái, một bên đầu, Mạc Cạ cười trộm hiểu ý, điểm điểm đầu trọc. Đoàn xe trở về chỗ che chở, Kỳ An mang theo hộp đồ ăn đi tới hát nhà gỗ nhỏ, sau đó không lâu, cách đội Mạc Cạ cũng chạy vào. Hát cùng Mạc Cạ dặn xong tay trở về, lấy ra tiểu trong tủ lạnh địa, Kỳ An lắc đầu, từ trong túi đeo lưng lấy ra lạnh leo tuyết bích, từng người kéo dài kéo hoàn, trước tiên chẳng thử. Hộp đồ ăn mở ra, vết châu còn nóng hổi, Kỳ An cầm lấy chiếc đúa cười nhạo mặt khác hai cái dùng tay cầm lấy ăn quán nguyên thủy. Rất nhanh, hắn liền phát hiện rồi chiếc đũa khuyết điểm co như dùng sắp tới 20 năm, đến cùng không sánh được trực tiếp dùng tay trộm tới nhanh, phát hiện thương bất quá bọn hắn, Kỳ An đem chiếc buôn ném, cũng cùng tiến lên tay. Mềm mại hết châu thịt, hỏa hầu vừa vặn, lại phối hợp địa, ba người ăn phải cao hứng, mà ca điện thoại di động vang lên, là bạn học bắt đến video, nàng lao tay, đem cái nấm nổ tung đầu đội lên, chuyển được video. Chỉ chốc lát liền cắt đứt, nói chờ chút đem tư liệu cùng bức ảnh chuyện quá khứ, quay đầu lại, nàng giơ chân chỉ trích mặt khác hai tên này tại sao không chờ nàng. Ba người bắt được một tay dầu khoe miệng, trên mặt hầu như đều dính nước tương tí, trên bàn một đống châu sườn, cùng địa, Tuyết Bích Bình Một hộp đồ ăn bạo xào hết trâu căn bản không đủ ba người bọn họ phân, Kỳ An thấy bọn họ chưa hết phòng thèm, nói: "Lần sau có cơ hội đi Hoa Quốc, ta mang bọn ngươi đi ăn tiểu lẩm tôn, mùi vị đó một điểm không thua hết trâu." Mã Cạ vừa định gật đầu nói được, nhà gỗ nhỏ môn bị đẩy ra, Tuyệt Diệt sư thái đi vào, vừa nhìn trên bàn, sắc mặt nhất thời trầm xuống, đối với Mã Cạ hung nói: "Ai bảo ngươi uống rượu?" Hát đứng ra biểu thị, trên bàn bia đều hắn uống, không có quan hệ gì với Mã Cạ. Bất đắc dĩ, Mã Cạ cái kia một thân mùi rượu tàng, tàng không đứng lên, còn đỏ mặt ở rượu. Lập tức, ngà phu lợi thể chú ý tới Mã nổ tung đầu, cau mày nói: Tóc của ngươi chuyện gì xảy ra? Giơ tay liền đem mạ cả tóc giả hái được, vứt trên đất. Kỳ An khó chịu rồi, tóc giả là hắn mua, bị cái Lao cô nói vứt liền tức, hắn nói, "Ta nói, này tóc giả của mũ. Nói còn chưa dứt lời, hắn bị hất kéo, ánh mắt ra hiệu cấm khẩu. Lao cô quét mắt Kỳ An, đối với mạ cả nói, "Chính mình đi ra ngoài lĩnh phạt." Mạ cả không nói một lời ra nhà gỗ nhỏ. Cấp tuyệt diệt sư thái đi rồi, Kỳ An hỏi, "Lĩnh cái gì phạt?" Hắt, phụ trọng chạy quyền. Vừa mới ăn no, này liền chạy quyền. Nghĩ một lát không được sao? Hắt thở. Hết hết rồi, cấm rượu cùng cấm phát đều tả ở pháp điện trên, mà cả lại là không xuất ngũ răng nanh, phạm lỗi lầm chỉ có thể gai phạt. Kỳ An cau mày, tại sao lại là quy củ? Các người phan sát tộc nhiều như vậy quy củ, đều niên đại nào rồi, còn không cho uống rượu lưu tóc. Hát buông tay, đều là pháp điện tạ. Ngươi không cũng là bởi vì đều cái kia sao? Ngươi nói chuyện cũng không dùng. Hát cười khổ, ta cái này nhân đều cái kia ở trong tộc không địa vị gì, huynh đệ chúng ta tỷ muội bốn cái, ta là nhỏ tuổi nhất. Ta ca chính là không chịu được pháp điện giằng buộc, rất sớm chạy ra ngoài. Tiếp theo biến đổi mặt, hát cười nói, ha Hắn nhất định cũng yêu thích ngươi làm hết châu, hắn hai ngày nữa sẽ trở lại rồi, đến thời điểm chúng ta tìm cái không ai địa phương, lại cẩn thận uống một lần. Lại đó lấy, hát vỗ đầu một cái, làm như nhớ tới chuyện gì, đúng rồi, tháng 6 căn nguyên là chúng ta phan sát tộc cổ thần tiết, ngươi có hứng thú hay không cùng đi nhìn. Mang ngươi biết một toán vị dụng gà. Ta tự cũng cùng đi. Kỳ An, tốt. Hàn Nguyên một hồi, Kỳ An từ hát trong nhà gỗ nhỏ đi ra, đi rồi không bao xa liền nhìn thấy mạ cạ võ trang đầy đủ, xuống ống, băng đạn, lưu đạn, từ ba lô, đầu đầy mồ hôi đỡ một thân cây ở cái kia thổ. Một bình thủy xuất hiện kỳ an trên tay, đi lên đưa lên, uống một chút. Chương 446, trò chuyện. Phu trọng chạy đối với mạ cả tới nói không tính là gì, có thể mới vừa ăn no liền chạy, là cá nhân đều không chịu được. Kỳ an ở phía xa nhìn lại, mạ cả đỡ thủ ở cái tiếu thổ, vừa mới đốt heo trâu đều ăn không rồi, giơ rồi phía dưới, tiến lên đưa lên thủy, uống một chút. Mạ cả khỏe miệng mang theo không rõ chất lòng, tiếp nhận nông phu ba quyền bình nước khoáng, xấu rồi hai cái toàn bộ nhổ ra, lúc này mới nuốt xuống một cái miệng nhỏ, xong nói tiếng cảm tạ, ngồi dậy, chuẩn bị kế tục chạy. Kỳ an lại không ai nhìn, còn chạy cái cái gì tính? Đi, đi với ta tạm thu quyền tọa một hồi, chờ sau đó có người hỏi đến, ta thay ngươi chứng minh." Mạc Cát lắc đầu, cổ thần biết, ôm thương chạy về phía trước. Kỳ An nhìn về phía sau lưng nàng tự trầm ba lô, vuốt nhẹ cằm, "Này cổ thần là cái gì lai lịch?" Mang theo Hiếu Kỳ, hắn dự định cấp hắc muội chạy xong rồi đi mò xuống ý tứ, ta thu quyền bên trong, nhóc con đang cùng tò con phân cao thấp. Một tuổi rơi nhóc con chính là nghịch ngợm hiếu động thời điểm, trước đây nhàn rỗi không chuyện gì rồi cùng cái khác tiểu đồng bọn đánh đổ lăn, hiện tại bộ tộc không còn, quyển bên trong ở chờ sinh kỳ. Không muốn núp lích, thêm nữa cùng tạc tự ở trung chín, nại con ngân cong so với trước đây ba ba ôn nhu hơn nhiều, nhốc con nội lực, hướng to con khởi sướng xung phong. Bất đắc dĩ song phương thể trạng trên lệch quá lớn, nhốc con đều bỏ đến rồi ngân con trên đầu, lôi bộ lông dùng sức muốn đem to con lự phiền, ngân cong núm núm ăn cỏ, đối với treo ở trên đầu nó con vật nhỏ căn bản không có phản ứng. Bên này tên to sắc làm bất động, nhìn thấy hai chân thú đi vào quyển, nhốc con từ trên người tạc tự bò xuống, ngồi dậy, đảo cất bước, ngốc ngực, ăn. Tiểu ca chú ý, có tinh, tinh hướng về người phát động tấn công. Không được, đại tinh tinh muốn đả thương người, nhanh ông chặn. Hai chân thú chịu chết đi." Trực tiếp khán giả trêu nói. Kỳ An cười, bán ngồi trốn hỗn xuống, hai tay tiếp được nhóc con nện đến năm đấm, nhấc lên, đưa nó thay đổi thân, chiếu trước đây lăn nắm phương thức, nâng lên nhóc con cái mông, đem nó về phía trước cứ khỏi. Trên đất lăn một vòng, nhóc con quay đầu lại, hé miệng, lộ ra bốn viên răng nanh, khởi xướng hai lần công kích. Miệng làm mở ra rồi, nhưng lại như tiểu tinh tinh môn chơi náo thời gian, không thể thật cắn. Phô Chương thanh thế mà tôi, lần thứ hai bị hai chân thú nắm chặt hai cái chưởng cánh tay, thay đổi thân, cứ khỏi. Thấy thế, khán giả nói, "Chủ bá, ngươi có được hay không? Chỉ biết bắt nạt người bạn nhỏ." Quân đánh Nam Sơn viện dưỡng lão, Trần Đá Bắc Hải vườ trẻ, nói chính là ngươi. Có bản lĩnh ngươi cùng ngân con một mình đấu đi. Kỳ An xem tặt thượng kẻ nhặt gặm có ngáp, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hắn nắm chặt lần thứ ba phát động công kích nhóc con hai tay, nhấc lên thay đổi, lần này không có cút ra ngoài, mà là đem tiểu tinh Tinh hai cái chân trường lót ở hắn trên bàn chân, cầm hai con Tinh Tinh tay vung vậy làm đại quái thu hình, vừa đi về phía tắt thừa, vừa phát sinh được trí tiếng gào, hướng ngân cong khởi sướng tiêu Có khán giả phát phụ nặc vẻ mặt đây là ta đã thấy tối hậu chí chủ bá. Tiểu ca, ta cảm thấy nhập sai rồi rồi, ngươi nên đi vườ trẻ làm lão sư. Ha, ha, ha. Khi còn bé cha ta cũng như vậy dùng tốc diện lọt ta đi, muốn khiêu khích ta mẹ, kết quả mỗi lần đều bị ta mẹ hung đi. Này không phải tìm không phải mãi sao? Đến lượt ta tình nguyện trêu chọc ngân cõng, cũng không dám theo ta mẹ đấu. Đều nói nam nhân chưa trưởng thành, làm sao hướng đại Tinh Tinh. Tạt thua thấy Kỳ An muốn chơi, lúc này nên chiến, đứng lên khôi ngô thân thể, ba ba ba ba cho hắn xem nhìn cái gì nghiêm túc chính lệnh ngực, tần suất vừa nhanh, lực tay lại lớn, mở ra miệng rộng đe dọa. Kết quả đương nhiên không cần nói cũng biết, hai chân thú cùng tiểu Tinh Tinh tạo thành quái thú liên minh bị đại kim cương ung dung đẩy ngã, đánh tan, Kỳ An chủ động bán đội hữu Ông lấy nhóc con hô đến tạc thuốc trên mặt, thuần thế tử kỳ lần cánh tay bên trong thoát thân. Tạc thu chồm vó, nâng lên nó nhặt được như tử, nâng trên không trùng, cùng nhóc con lẫn nhau há mồm đe dọa. Kỳ An đối với khán giả nói hắn thích hợp làm vườn trẻ lao sư lời giải thích vẫn chưa phản bác, nghiêm ngặt nói về đến, đại tinh tinh sinh hoạt cùng vườn trẻ người bạn nhỏ kỳ thực không khác nhau gì cả, chính là ở mụ chơi. Bất quá, hắn nếu dám như lăn nhóc con như vậy đi lăn gấu con, cách thiên sẽ bị gấu con ra trưởng chắc cứ. Vừa chiều bốn điểm, đệ năm thứ đi ngang qua quyển môn khẩu mạ cạ dừng lại, thở dốc hỏi Kỳ An có hay không thủy. Kỳ An gật đầu, từ trùng nhốt lung đi ra ngoài. Lại một bình nông phu ba quyền xuất hiện ở trên tay hắn. Mà cả vận ra đã bình, ngựa đầu ồ ồ mấy rót, thuận tiện cho mình trên đầu chọc rót điểm hạ nhiệt độ. Kỳ An từ trong túi đeo lưng lấy ra cái nấm nổ tung đầu nói, "Tác giả ta kiếm về rồi." Mạc Cạ nhìn chung quanh một chút, nói, "Trước tiên thả ngươi cái kia, cấp buổi tối ăn cơm xong, ở tiểu cầu gỗ bên kia chờ ta." Người ước hoàng hôn sau, nguyệt trên liễu đầu cảnh, nhưng đáng tiếc Kỳ An chạy tới thấy chính là cái Nico, còn là một đen. Nhìn thấy tiểu cầu gỗ trên đầu chọc, từ trước đến giờ không cái chính kinh Kỳ An trốn ở phía sau cây, hụtụt. Trên cầu Mạc nghe được, nhìn lại, lên tiếng nói, Ngươi làm gì? Kỳ An đi ra, ám hiệu à, ngươi nên cũng trở về một tiếng ngủ tốt, chúng ta cái kia dưới đảng đều như thế chấp đầu. Mã Ca nghi hoặc cao mày, cái gì dưới đảng? Kỳ An bất đắc dĩ náo rồi phía dưới, hắn mọi cũng chưa từng xem tiểu bình chút rác, đương nhiên không thể biết, hắn từ bỏ sai bảo, đi tới cầu gỗ, đưa lên tóc giả. Mã Ca hẳn là đối với này đỉnh cái nấm nổ tung đầu rất yêu thích, bộ đến trên đầu. Kỳ An, nếu yêu thích ngươi coi như mụ màng, lại không trái với các ngươi phát điện, buổi trưa làm gì nàng nói chạy quyền ngươi liền đi chạy quyền. Tốt xấu ngươi mẹ cũng là tù trưởng a. Vô dụng Đại nhân đều cái kia trưởng quán pháp điện, coi như ta mẹ phạm lỗi lầm, đại nhân đều cái kia như thế đến phần nàng. Tiểu cầu gỗ trên, ánh trang hình chiếu ở bên trong nước, bên hai hoa minh từng trận, thỉnh thoảng vang lên một tiếng thú hống, hai người tán gấu lên. Đại nhân đều cái kia. Các người phan sát tộc có mấy vị nhân đều cái kia. Tổng cộng có 3 vị, hát cùng ngả phù lợi thẻ người đều gặp rồi, còn có một vị qua mấy ngày trở về, trở về tham gia cái kia cổ thần tiệc. Mạc Cáp ý nhìn ra ngoài, làm sao ngươi biết cổ thần tiệc? Buổi trưa hát cùng ta nói tới, còn mời ta cùng tạt tụ cùng đi. Đúng rồi, cổ thần là cái gì? Từ mạc cả có bảo lưu tự thuật bên trong, Kỳ An nghe nói cổ thần dài ra hai đôi răng dài, cả người màu đen, là vì dụng gà người bảo vệ, cũng là các nàng fan sát tộc đồ đẳng, trên thế giới tối động vật hung mãnh, dù cho hổ sư, thảo nguyên tượng thấy cũng sẽ bị dọa chạy. Ngay vậy, Kỳ An trừng mắt nhìn, tâm trạng trầm nói, dài ra hai đôi răng rải, còn cả người màu đen. Mới vừa ăn no, ngược lại không có chuyện gì làm, Kỳ An chống cầu gỗ lan can, hỏi, người học ngành gì? Du lịch quản lý. Chúng ta trong tộc đứa nhỏ bình thường đều đi ra ngoài học kinh tế hoặc là khoa học tự nhiên, y học Ta không thích những kia, chờ sau này ta nếu có thể trở thành fan sắt tộc đời tiếp theo thủ trưởng, ta nghĩ đem vị dùng gà ngoại vi biến thành một cái như Victoria Ạ thác nước như vậy dù đi cu, mỗi ngày toàn thế giới thật là nhiều người đến xem, để bọn họ hiểu rõ vị dùng gà, hiểu rõ chúng ta fan sắt tộc văn hóa. Chúng ta fan sát tộc không thể mãi mãi cũng hoàn toàn tách biệt với thế gian, một ngày nào đó hội cần cùng ngoại giới giao lưu, ta mẹ cũng là ý nghĩ này, cho nên mới đưa bọn nhỏ ra đi học. Nhưng là, trong tộc thật là nhiều người đều phản đối cùng bên ngoài tiếp xúc, đặc biệt đại nhân đều cái kia, nói vị dùng gà là thuộc về fan sát tộc, không đồng ý để người ngoài đi vào. Nếu không là Sau đó là thực sự hết cách rồi, mới ở đây thành lập bảo vệ khu, ngươi biết chúng ta chạm tòa này tiểu cầu gỗ tên gì sao? Chương 447, Vưu Tây An một. Ngươi biết chúng ta hiện tại trạm tòa này tiểu cầu gỗ tên gì sao? Kỳ An rời đi lan can, túi đầu nhìn lại, mặt trên dùng tiểu chữ tiếng Anh viết tên Macca. Macca nói, đây là khi còn bé, Ta ca đưa ta quả sinh nhật, vốn là bảo vệ khu bên trong là không có xạ phạt gì, hắn biết ý nghĩ của ta sau, không để ý đại nhân đều cái kia phản đối, cô ý ở chỗ che chở bên cạnh mở ra cái du lịch hàng ngủ, còn bởi vì chuyện này bị nhân đều cái kia phản rồi. Sau đó là xạ phạ gì xác thực cho chúng ta Phan sát tộc mang đến không nhỏ kinh tế lợi, đại nhân đều đó mới không có kế tục truy cứu. Người ca lợi hại như vậy, dáng cùng đại nhân đều cái kia đỉnh ưu. Mã Cạ nét mặt biểu lộ nụ cười, "Ừm. Ta ca là trong tộc đầu góc thông minh nhất, chúng ta Phan sát tộc ở bên ngoài bất động sản đều là hắn ở quản lý kinh doanh. Ta còn có cái tỷ tỷ, bất quá không phải thân sinh, nàng là chúng ta trong tộc tối răng nanh sắp bén, chính là lần trước ta cùng ngươi nói tới, hội hắn ngựa cái kia. Kỳ An thú, tối răng nanh sắc bén, có bao nhiêu sắc bén? So với An Á đều lợi hại." Mã Cạ đầu. Nàng là duy nhất một cái không mang theo bất kỳ công cụ, có thể một mình đi ngang qua vì dùng gạ giăng langchain, nàng thông qua rồi trong pháp điện gian nan nhất thí luyện, đại nhân đều vậy cũng bắt nàng không có cách nào. Vốn là lấy nàng tuổi, đại nhân đều đó là không cho phép nàng xuất ngũ, thế nhưng vì cùng một vị khác nhân đều cái kia đi, nàng tại chỗ hướng về đại nhân đều cái kia nói muốn xin thí luyện, ha ha, ta còn nhớ, đại nhân đều cái kia mặt đều tức điên rồi. Đúng rồi, đừng tưởng rằng ngươi chạy thắng nghĩa liền rất lợi hại, đó là bởi vì ta tạ không ở, nàng muốn ở đây, nhìn chằm chằm ngươi, ngươi vĩnh viễn không bắt đuổi được. Nói xong, Mạc Cạ hướng Kỳ An không rõ ý vị liếc mắt nhìn. Kỳ An không có lưu ý, trong đầu của hắn nghĩ tới là mạ cạ trong miệng, cái kia viên tối răng nanh sắc bén. Một mình đi ngang qua vị dùng gạ, hắn tự hỏi có thể làm được, thế nhưng ở bật học dối trá điều kiện tiên quyết, mà nếu là không, có bất kỳ công cụ cũng không ra treo, Kỳ An chỉ là ngẫm lại cái kia mảnh dã thu nằm dày đặc, không thấy ánh mặt trời mênh mang rừng mưa, liền cảm thấy không rét mà run. Buổi tối, hai người biệt ly sau, Kỳ An đi tới tiểu Tê rắc chuột nhốt phụ trách ngủ cùng. Tĩnh Hưng cùng Phú Quý cùng nhau ăn cá nhỏ, Kỳ An nghĩ đến mạ mới vừa nói cổ thần, ánh mắt hướng trên đất đầu đi, khóe miệng nhếch lên. Chính là đối với phú quý này, con tiểu miêu có thể dọa lùi Hùng sư cùng Thảo Nguyên Tượng biểu thị thật tò mò. Giả như là thông dụng kỹ năng, Kỳ An biểu thị này mấy con cá nhỏ chân tâm kiếm một rồi. Cấp hai con miêu ăn xong, phú quý lại đây khỏe khỏe sượt một thoáng, cùng Tính Hương nhảy lên bệ cửa sổ rời đi. Cho tiểu Tê Zác cho ăn xong ngay sau, Kỳ An ôm nó nằm cổ tranh cửa hiệu bên trong, tâm tư lại bay tới rồi trước đối thoại trên. Liên quan với fan sắc tộc phản đối với người ngoại tiến vào, không muốn cùng ngoại giới tiếp xúc, Kỳ An biểu thị có thể lý giải, đầu tiên, hắn cũng không thích tùy tùy tiện tiện người nào cũng có thể đến gia đình hắn chơi. Thứ yếu, Kỳ An cảm thấy Từ chối mở ra vị dùng gạ, rất có thể cùng hắc miêu có quan hệ. Nghĩ đến cũng là, hắn muốn có một con có thể kéo kim mụn vào miêu, hắn khẳng định cũng sẽ ẩn đi, không cho bất luận người nào biết. Có thể phản quá mức đến, mà cả ý nghĩ cũng không sai. Là một người tính cách nhạy ra tiểu cô nương, nàng tự nhiên muốn đem mình ra tối mặt tốt bảy ra cho thế nhân, này rồi cùng các cô nương thích đến trên đường tú chính mình lừa bài bao bao là một cái đạo lý. Nhưng chính như mà cả từng nói, vị dùng gạ không thể vĩnh viễn hoàn toàn tách biệt với thế gian. Thanh trừ bích chướng cùng ngoại giới tiếp xúc, đây là lịch sử dòng lũ phương hướng, là một cái tất nhiên tiến trình, bất luận người nào đều không thể thay đổi. Có thể một ngày nào đó, bởi vì chuyện nào đó, Phan Sát tộc liền không thể không mở ra gia tộc. Kỳ An có loại cảm giác, Bao thuê bà tựa hồ chính đang làm chuyện này, một khi làm thành, nàng sắp trở thành Phan Sát tộc lịch sử bên trong vĩ đại nhất một vị thủ trưởng. Không hổ là ta thân tượng. Nào đó địa chủ ông chủ nằm ở cổ tranh cửa hiệu bên trong cười nói. Bây giờ, Kỳ An xem như là đánh vào rồi đóng tại chỗ che chở tộc hắc muội bên trong. Trước tiên dùng Hối Lộ phương thức lung lạc hảo án á. Sau đó hóa giải rồi cùng Mạc Cạ trong lúc đó mâu thuẫn, rút ngắn quan hệ, mà Miên Mẫn nạn nơi đó, hắn dự vào thực lực bản thân chinh phục rồi này hai hắc muội. Ngày này đi dân chạy nạn trong doanh trại tuần tra thời điểm, Mạc Cạ đem hắn đồng thời gọi lên xe. Mạc Cạ cùng An Nhi á một đội, Kỳ An thế thân rồi một người trong đó hát anh em. Thấy Mạc Cạ mời Kỳ An bài xe, An Nhi á cười nói, làm sao, không muốn đánh hắn. Mạc Cạ ngạo kiều hừ lạnh, hai ngày nay nhìn hắn vừa mắt, trước tiên buông tha hắn, chờ sau này nhìn hắn biểu hiện lại nói. Kỳ An nói, ngày hôm qua cũng không biết là ai vô cùng đáng thương tới hỏi ta thạo nước uống. Ghế phụ sử trên mạ cạ quay đầu lại nhăn răng, muốn vượt qua ghế giữa lại đầy động thủ. "Làm gì? Ngồi xong, lái xe đi." Ani á ngăn cản. Thông thường đi vào dân chạy nạn doanh, Kỳ An sẽ không mở trực tiếp, bởi vì rất có thể xuất hiện chấp pháp không văn minh tình huống. Bao quát Ani á ở bên trong nữ tội phạm muốn nói động thủ liền động thủ, tuyệt không bị bị. Dân chạy nạn doanh, gỡ cuộc gì ạ không muốn liên lụy quá sâu, thế nhưng nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ, khó tránh khỏi sẽ phát sinh tình hình, mà vạn nhất gây thành tao loạn, vấn đề liền vướng tay chân rồi. Vì lẽ đó, các buổi môn định kỳ tuần tra Ở dân chạy nạn trong doanh trại là tương tự giữ ghiền trị an chấp pháp già tồn tại, chính là quá trình đối lập tô giáp. Cắt phổ lái vào dân chạy nạn trong doanh trại tự phát hình thành, lấy vật dịch vật trợ trên, ở đây không có quy tắc giao thông, nhìn thấy xe, không một người hội né tránh, cắt phổ cùng rùa đen bò như thế, chậm rãi dịch chuyển về phía trước động. Nôn nóng mạ cả từ ghế phụ xử lo đầu, mang đi vòng quanh cắt phổ chuyển nịch ngậm hát đứa nhỏ, sau đó đưa tới rồi nhà bọn họ trường. Phan Sắt tộc hộ vệ đối với các anh em, đặc biệt là những kia ẩn tại thâu săn bắn giả có rất mạnh lực trấn nhiếp, thế nhưng người da đen bác gái môn đã cùng gỡ lò gì a ở chung chín, không có chút nào sợ hãi, thấy trong nhà đứa nhỏ bị mắng, chạy đến đuổi theo xe dịp cùng mạ cạ mẩm nhau. Cãi nhau chuyện như vậy, cùng Kỳ An cùng tuổi mạ cạ làm sao có khả năng là bác gái môn đối thủ. Các loại Âu môn huế ngữ phun cho nàng mặt đỏ ngượng, suýt chút nữa muốn làm nhai nổ súng. Kỳ An ở phía sau cười trộn, nghĩ thầm bác gái môn quả nhiên vũ. Ở chen chợ trên mở ra không lâu, bọn họ nhìn thấy một cái không nên xuất hiện ở dân chạy nạn trong doanh trại đồ vật, xe đạp Một cái ăn mặc tẩy đến phai màu, ngắn tay áo sơ mi, áo sơ mi cổ áo chăm chú ghim lại cái cổ trung niên gầy gò người da đen kịt xa ở cắt phố trước Cẩm Đình. Ani á lộ ra cửa xe hỏi hắn chuyện gì, trung niên người da đen đàng hoàng trịnh trọng đánh tới tiểu báo cáo, nói hàng xóm không mượn hắn nồi sắt dùng, mỗi lần nhà bọn họ đều là đến phiên cuối cùng mới có thể làm cơm, hướng về Ani á cáo chạm, nói như vậy không hợp lý, nồi sát sử dụng chỉnh tự hẳn là có một cái sáng tỏ, công chính sắp xếp. Ani á lườm một cái, lách tách xoa hai lần là bá, vung tay lên, ra hiệu trung niên người da đen đường. Người trung niên rất cố chấp, không chỉ có không để đem xe đạp nằm ngang ở các phố trước, đi tới cửa sổ xe trước. Mạc Cạ tức giận nói, "Ngươi có phiền hay không? Ngươi hàng xóm cũng không có không cho phép ngươi sử dụng nồi sắt, chậm một chút ăn cơm sẽ chết à? Mau tránh ra, không phải vậy ta xuống xe đem ngươi vứt đi." Mạc Cạ giá giá xem ra không có uy lực gì năm đấm. "Ngươi trung niên, không được, nồi sắt ta có thể mặc kệ, nhưng có chuyện ta nhất định phải nói, coi như ngươi đánh ta ta cũng phải nói." Hán chỉnh trọng việc nói, "Ta hiện tại hướng về các ngươi fan sát tộc chính thức đưa ra xin, ta cần cờ lê, tua vít, cây búa loại hình công cụ." Ani nghi hoặc, "Ngươi muốn những thứ này làm gì?" Người trung niên chỉ về ngã vào xe dịp trước xe đạp, đây là ta từ trong đống rác nhảy ra đến sửa tốt, có những công cụ này, ta có thể đem mặt khác 3 chiếc xe đạp cũng sửa tốt, đến thời điểm đại gia liền có thể đồng thời dùng xe đạp rồi. Chương 448, Vịu Tây An 2 Dân chạy nạn trong doanh trại đám người ra đều không còn, chạy nạn mà đến, đương nhiên sẽ không mang xe đạp, bất quá, nơi này nguyên vốn là có một cái lấy bắt cá mà sống thôn xóm, xe đạp cũng không phải cái gì quý trọng vật, trong đống rác phiên đến xấu đi xe cũng không kỳ quái. Trung niên người ra đen hướng về Ani Á đưa ra yêu cầu một bộ tu xe đạp công cụ xin, còn có rất, rất nhiều một bộ không cho liền không nhường đường từ thế. Đồng dạng là chặn đường cấp đoạn, vẫn cứ bị hắn cản ra nghĩa chính nôn từ mùi vị. Mạ cà thiếu kiên nhẫn, đi đi đi, có tin ta hay không thật xuống xe đánh ngươi. Trung niên người ra đen, ngươi đánh ta có thể, thế nhưng ngươi phải đáp ứng ta xin, đây là giữa lúc yêu cầu, các người phan sát tộc có nghĩa vụ cung cấp chúng ta sinh hoạt hàng ngày cần thiết. Mạ cà mau rồi, ai nói cho ngươi phan sát tộc nhất định phải dưỡng các ngươi tiếp thu các ngươi hoàn toàn là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, cho các ngươi ăn, cho các ngươi trú, còn cho các ngươi bảo vệ, như vậy còn chưa đủ." Trung niên người ra đen ngẹn rồi một thoáng, lập tức nói, "Các ngươi có thể hướng về Liên hiệp quốc đưa ra buổi thường xin, nếu như các ngươi sẽ không tả xin, ta đến giúp các ngươi tả, ta trước đây ở Kim Quả quốc bộ giáo dục công tác." Thế nhưng, công cụ các ngươi đến cho ta. Trên xe những người còn lại đều bị hắn chọc phát lời, mà cả thực sự không chịu được này ca quý mau, mở cửa xuống xe, định đem hắn lườm phiên rồi vứt một bên, bị Ani kéo, Ani cách cửa sổ xe tới nói, "Vậy dạng này, liên quan với ngươi xin chờ chúng ta về đi hợp cẩn thận nghiên cứu sau, lại cho ngươi chính thức trả lời chắc chắn. Quy Mao Ca chăm chú gật đầu nói, "Được, ta chờ các ngươi trả lời chắc chắn." Nói xong đem ngăn ở các phố trước xe đạp đẩy ra, bẽ ngoan nhường đường. "Cấp hắn đi rồi, mà Ca nói, chúng ta thật phải đi về mở hội." Ani Á tiếp tục tay lái, "Mở cái gì hội? Chúng ta với ai đi mở? Một bộ sửa xe công cụ kỳ thực không bao nhiêu tiền, chỗ che chở bên trong thì có, có thể công cụ không thể cho Quy Mao Ca, không phải nói lo lắng hắn sẽ đem công cụ biến thành vũ khí, mà là một cái rõ ràng đạo lý, ngày hôm nay đáp ứng rồi Quý Mao yêu cầu." Ngày mai hắn sẽ lại muốn cầu những khác, lỗ hồng này không có thể mở. Phan Sát tộc thu nhận dân chạy nạn, cũng không phải là xuất phát từ nghĩa vụ. Buổi chiều, lại đến rồi chủ nhật video trò chuyện thời gian. ạ, Tạ, Hát mời rồi Kỳ đi tham gia chúng ta cổ thần tiết. Hát mời? Trầm mắt trong lát. Nói như vậy, cổ thần biết hắn. ạ, hẳn là biết rồi, không phải vậy Hát cũng không dám mời ở ngoài người thăng ra, Tạ, Người nói hắn có thể hay không nhìn ra cái gì đến. Nay Liên không nói được rồi. Cùng lúc đó, vẫn muốn tùy thời ra tay nữ lưu manh đã bị bãi bình. Nhàn rỗi không chuyện gì làm ra Kỳ An tại chỗ che trở bên trong lưu lên Tê Zác, xung quanh lênh quanh. Trên đường, Kỳ An khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, cho tiểu Tê giác lấy cái tên Bành Bành. Nếu đi tới sẽ rẹn rện tí, Kỳ An một cách tự nhiên nhớ tới khi còn bé xem phim hoạt hình bên trong một đôi tiểu đồng bọn, Bành Bành cũng đĩnh mãn, cứ việc tiểu Tê giác hiện tại còn rất nhỏ, nhưng nó luôn có lớn lên một ngày, đừng nói, cấp đến thời điểm Kỳ An cùng nặng sau tấn Tê Zác đi tới đồng thời, liền hình thể mà nói, thật đúng là cùng Bành Bành, đĩnh như. Một đường đi dạo, Bành Bành nơi này nhìn, nơi đó khiếu khiếu, Kỳ An do nó mang theo bất tri bất giác đi tới lần trước bị thương báo đen quyển. Khải Văn vừa vặn ở bên trong. Sư tử thúc từ khi báo đen bị tiếp trở về, liền nhất chỉ do hắn chăm sóc, sau mới dần dần ở chung kết thuộc, đạn đạn không phải bình thường đại Khải Văn bắt đầu chạy vào đi Tuân Miêu. Ngươi có muốn hay không đi vào? Khải Văn cùng báo đen nằm cùng nhau, gái đại Miêu cảm nói. Kỳ An lắc đầu, hắn không muốn tìm thị, hắn cùng báo đen không quen. Nguyên bản híp mắt lưởng thụ hầu hạ báo đen nhìn thấy hai chân thú cùng nó thực đơn trên tiểu bản đôn, dù sao cũng là dã thú, một thoáng tiến vào công kích trận thái, đứng lên cánh cùng, lúc nào cũng có thể phát động công kích. Khải Văn tứ việc trường lớn, nhưng cũng sẽ không đần độn hướng về Đại Miêu trong những đường. Bên hông hắn dây lưng trên có hai món đồ, một cái là phụ vụ, khác một cái là một cái tiểu ra đâu. bên trong bày đặt khối thịt, đều là dùng để dùng phòng thân. Nhìn thấy báo đen bày ra công kích tứ thái, Khải Văn từ nhỏ ra trong túi lấy ra một miếng thịt, rất nhanh dẫn đi báo đen sự chú ý, hắn đứng dậy đi ra quyền. Quyền địa muôn cổ, Khải Văn sát dính khối thịt vết máu tay, nói: "Nghe nói hát mời ngươi đi tham gia cổ thần tích rồi." Kỳ An gật đầu. Khải Văn nói: "Vừa vặn, để ngươi biết một quán vị dùng gà." Không phải chỉ có các ngươi Hoa quốc có một con thần kỳ gấu mèo, vì dùng gà rừng mưa bên trong, tương tự cũng ở một số khác biệt tầm thường độc vật. Kỳ gian xếp thời gian trước mắt, ngươi gặp Khải Văn, đương nhiên từng thấy, ta cùng hắn nạ đều ở mời trong danh sách, hiện người ở bên ngoài bên trong lại nhiều rồi một mình ngươi. Sau đó, Khải Văn bị điện thoại gọi đi, Kỳ An đứng tại chỗ, tao mày, Phan Sát tộc không sợ bí mật bị phát hiện. Nghĩ đi nghĩ lại, Kỳ An nhớ lại mạ cả trước dẫn hắn đến xem báo đen thời gian đã nói, đây là bọn hắn đồ đằng thú, ngày hôm qua còn nói cổ thần cũng là Phan Sát tộc đồ hắn lông mày rú khẩn, nghĩ tới nghi lui. Cảm thấy rất khả năng là mẹ c không cẩn thận nói nói lộ hết rồi. Buổi tối, vành bánh trùng suốt, hai vị chủ nhân lần thứ hai về nhà ăn cơm tối. Kỳ An thật tò mò chúng nó hai ba ngày đến cùng đi đâu chơi, Tĩnh Hương lại không cho hắn dùng dã tính chi thư thâu dòng nó, Kỳ An bắt đầu vào đầu, nếu như chờ sau này chuẩn bị lúc rời đi, Tĩnh Hương không chịu đi có thể làm sao bây giờ. Hướng Chính đang liếm chảo hắc miêu nhìn lại, một thân bóng loáng hát sắc ra lông, hai cái răng dài đâm ra miệng nhỏ, lộ ra đầu răng, trên mặt tròn lún vào một đôi bạo thạch giống như kim sắc mắt mèo, trông rất đẹp mắt. Phú quý mỗi ngày sinh vật trung xảo kê đúng giờ, so với Tĩnh đều đúng giờ, ăn xong cá nhỏ Tĩnh Hương không nhất định hội kẻ bánh, mà Hắc Miêu nhất định sẽ. Lại đến sạn thị quan công tác thời gian, Hắc Miêu nhảy vào miêu xa buồn, Tĩnh Hương thì lại tao nhã ngồi xổm ở một bên, đuôi cuốn qua đến, vòng lấy hai cái chân sau, vòng tới trước người. Miêu xong việc sao? Hắc Miêu chào hỏi, cùng Tính Hương nhảy lên bệ cửa sổ. Kỳ An lấy ra ăn cơm ra hỏa, thu thập mỗi ngày cơm phí. Một cái sèn xuống, trọng lượng không có thay đổi gì, thế nhưng bánh màu sắc thay đổi, trước một đoạn vẫn là kim sắc, có thể sau một đoạn lại đã biến thành màu bạc. Kỳ An cũng không che tặng, đeo vào miêu chảo, cầm lấy nhìn kỹ một chút, bỗng nhiên mày là một người nhập môn rèn sắt thượng, Thiết Liêu hắn vẫn có thể phân biệt ra được, trước một đoạn là kim mụ nhỏ không sai, có thể sau một đoạn cũng không phải là ngân, mà là tính chất không sai Thiết Liêu. Lần này hắn xem không hiểu rồi, trừng mắt nhìn, lẽ nào Phú Quý ăn ngân đều ăn chẳng án, không thèm cắt rồi? Không thể a, mới vừa rõ ràng xem nó ăn cầu hương. Cái vấn đề này tạm thời muốn không đau, Kỳ An kiểm tra ngoan giấc trong túi vật tư dự trữ, trong đó đầu heo tiêu hao gần đủ rồi, đến một lần nữa mua quá, mà khác quả táo cả rốt cấp hoa quả cũng đi đến rất nhanh, đại vương đối với Hải Nhi môn nay sẽ không bạc đãi, thông thường mỗi hồi đi tạp thuộc quyền, đều sẽ cho chúng nó một đống nhỏ cũng muốn đi mua. Sắp ngủ trước, Kỳ An cho ăn quá tiểu tây giác, nằm ở góc tranh cửa hiệu bên trong, nhìn về phía ngoài cửa sổ, còn không tìm đến sao. Chương 449, Vũ Tây An 3. Sáng sớm, Khải Văn cùng Hàn Nạ bưng một ly cà phê, ở nhà gỗ nhỏ bên cạnh lộ thiên trên bàn gỗ vừa uống, vừa tán gấu. Bàn hổ theo thường lệ ở trong rừng trả thủ xã hội, nhìn thấy Kỳ An, Khải Văn giá giá cà phê ấm, nói, có muốn tới hay không nếm thử. Hát ngày hôm qua đưa tới, bên ngoài có thể uống bất đáo tốt như vậy. Kỳ An lắc đầu, hắn đối với cà phê không có hứng thú thậm chí đối với Trả cũng không có hứng thú, thực sự chưa tỉnh ngủ, một viên tiểu viên thuốc so cái gì cà phê đều hữu hiệu. Kỳ An đem lưng trồng chuyên luyện mai con bản hổ hỏa vệ, lấy ra tiểu cầu, hai con tiểu bản tử truy đuổi đùa giỡn. Lúc này, dần chạy nạn trong doanh trại. Quy Mao ca tên là Vu Tây An, chiến loạn trước là một tên tiểu học lao sư, căn cứ hắn tự xưng nhậm chức với kim quả quốc bộ giáo dục kỳ thực cũng không sai, Tả Sinh cũng xác thực rất có một tay, trong trường học đồng thời thể dục khí tại cùng thư tịch đều là hắn rất một phong thư một phong thư ký đi ra ngoài, một chút thảo phải quay về. Đáng tiếc, một hồi chiến loạn, để hắn nỗ lực toàn bộ hư phí. Vũ Tây An lục mắt ngồi xổm ở bên cạnh đống lửa, chờ đợi hàng xóm làm xong điểm tâm, đem nồi sắc dựng lại. Là một danh nhân dân giáo sư, lại không bị chu vi hàng xóm tiếp đãi, tất nhiên có nguyên nhân. Quy Mao ca đối với dân chạy nạn doanh hỗn loạn không tự rất có ý kiến, giống như gỡ lọ gì ạ, thấy nửa mắt hắn cũng có lắm miệng, muốn để cho người khác cải chính, miệng còn đặc biệt nắt ăn, hết cách rồi, ai bảo hắn là cái tiểu học lao sư. Có thể nơi này là dân chạy nạn doanh, ai với hắn nói cái gì trợ tự. Nơi này ai người trong nhà nhiều, cánh tay to, chính là đạo lý, liền nắm nồi sắc tới nói. Hắn từng nỗ lực ở ba người nhà ra trong lúc đó lập ra một cái công bằng sử dụng chính tự, hàng xóm căn bản không để ý hắn, nhà cách vách một đôi phụ tử nhất theo giao bầu lại đây, cấp đi nồi sát, Vu Tây An ngoại trừ lớn tiếng chỉ trích hàng xóm không dạng đạo lý, bao dùng đều không có. Cấp rồi một hồi lâu, buổi sáng 10 điểm mới ăn điểm tâm, Vu Tây An cũng không nhàn rỗi, cười lên hắn sửa tốt, sam lốp xe bán xẹp cũ nát xe đạp đi tới bảo vệ khu cửa. Ngày hôm nay vừa vận An á các nàng một đội phụ trách thường trực, Vu Tây An gặp mặt liền hỏi hội kết quả, An biệt cười trả lời, hội còn ở mở, nào có nhanh như vậy ra kết quả. An ngược lại cũng không nháo. Gật, gật đầu, nói: "Ngày hôm qua đã quên nói, ngoại trừ sửa xe công cụ bên ngoài, ta còn cần một cái tiếp xúc đồng." Phiên phức ngươi thông báo một thoáng. Lại như Ani An á dự liệu như vậy, một khi đáp ứng hắn một chuyện, hắn sẽ mở miệng yêu cầu cái thứ hai, vì lẽ đó mặc kệ là sửa xe công cụ vẫn là tiếp xúc đồng, Phan sắc tộc như thế đều sẽ không cho. Vẫn là câu nói kia, miễn phí cung cấp rồi ăn, trụ, bảo vệ, không ai có thể chỉ trích Phan Sắt tộc cái gì. Ăn cơm buổi trưa thời gian, mà cả ở phòng ăn nói tới rồi việc này, kỳ ăn nói, hắn nếu như mỗi ngày đều lại đây hỏi làm sao bây giờ. An á buông tay biểu thị Lãnh đạo đi công tác rồi, hội nghị vẫn không có kết quả, chúng ta cũng không có cách nào." Kỳ An cười. Ăn cơm chưa xong, ta thuộc quyền bên trong, thừa dịp hoa quốc thiên còn sáng, chợ rau còn không đóng cửa, Kỳ An trở lại chọn mua vật tư. Trước tiên ở đao cụ trong xưởng đem bảy hải nhi môn từng cái quét quá, nhìn một chút, sáng sớm đầu thực tới được thức ăn cho chó còn không ăn xong, Kỳ An cưới lên tiểu điện lửa, đại hảo kính dâm ra ngoài. Đến phụ cận chợ bán thức ăn mua xong đầu heo, quả táo, cà rốt, trở về bến tàu khu thời gian, hắn ở cửa ngũ kim gia công cửa hiệu dừng lại. Kỳ An trước liền cho bến tàu khu người phát quá tin nhắn, nói có một người bạn muốn ở dạo cụ xưởng tạm ở mấy ngày, hắn mang kính dâm ra ra vào vào, cũng không ai hội hỏi nhiều. Nhớ tới trong nhà vừa vận có cho bản hộ món đồ chơi thổi phồng dùng loại nhỏ tiếp sức đồng, Kỳ An đi vào ngũ kim gia công cửa hiệu, dùng bán gói trung hoa thay đổi một hộp xếp vào cơ lê, lên từ hộp công cụ, cùng với non nửa bình nhựa cao su, này liền về sống. Truyền tiên, khi View Tây An lần thứ hai đi tới bảo vệ khu đồn biên phòng hỏi dò mở hội kết quả thời điểm, Kỳ An vật đưa lên, báo cho đây là hoa quốc vong tình bạn quý tặng, liền những thứ này, những vật một mực không có. Vũ Tây An làm bảo bối như thế tiếp nhận hộp công cụ cùng loại nhỏ tiếp sức đồng, biểu thị hắn sẽ cẩn thận sử dụng, sau đó hướng về Kỳ An hỏi do phụ cận Hoa Quốc sứ quán địa chỉ. "Kỳ An, ngươi hỏi cái này làm gì?" Vũ Tây An nói, "Ta muốn biết cảm tạ tin, đại biểu dân chạy nạn doanh cảm tạ Hoa Quốc vong hữu quân tặng." Kỳ An lườm một cái, người cùng Quy Mao ca phí lời, nói thẳng không biết, xoay người trở về. "Có thể lúc xế chiều, có hắc anh em chạy đến tận tú quyền, nói cửa có người tìm hắn." Kỳ An đi ra ngoài vừa nhìn, vẫn là Quy Mao "Lại chuyện gì? Đồ vật không đều cho ngươi rồi sao?" Kỳ An bài trước tức giận nói. Quỷ Mao Ca lộ ra răng trắng, nói: "Công cụ rất tiện dụng, ta đã sửa tốt rồi hai chiếc xe, ta cùng Chu Vi hàng xóm thay phiên sử dụng. Vậy ngươi trả lại tìm ta làm gì?" Vũ Tây An nói: "Ta muốn hỏi dưới, chỗ che trở bên trong có hay không cho động vật chơi cầu." Dân chạy nạn trong doanh trại Hải Tử mỗi ngày cũng không có chuyện làm, ta nghĩ mượn một cái cầu, để bọn họ ở trên bờ cắt đá. Kỳ An lúc này phủ ngạch hối hận, thật làm cho A Ni A nói chúng rồi, hắn bị Quy Mao Ca nhìn chằm chằm rồi, có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai. "Ngươi coi nơi này vườn thú A. "Không có." Kỳ An lộ cho hắn một cái sau gáy, đi đồn biên phòng có thể trở lại ta thuộc quyền, Kỳ An phát hiện hắn còn giống như thật nhiều rồi một cái cầu đi ra. Tát Thư cung nhóc con chơi chính là trước đây bản hộ tốc cầu, mà bản hổ cũng bảnh bảnh có tiểu cầu, Kỳ An trên tay còn có một viên hạn nạ đưa cho bản hộ tốc cầu. Kỳ An nghĩ một hồi, chợt lười nói, "Ngả tây, suối quẩy, làm sao liền dính lên như thế cái không biết xấu hổ ra hỏa. Truy tiên, định kỳ tuần tra thời gian, Kỳ An ôm tốc cầu lên xe. An á nhìn kính chiếu hậu cười nói, "Ngươi thật chuẩn bị cho hắn." Kỳ An, "Không phải cho hắn, là bản hộ quyết định để một cái cho gấu con môn." Ania, "Đừng trách ta không nhắc nhở cẩn thận bị hắn dính lên." Kỳ An Tâm giới nỗi nước bọn, đã dính lên rồi. Một bên khác, vốn là dân chạy nạn trong doanh trại một cái xe đạp cũng không có, Vũ Tây An từ trong đống rác nhảy ra bốn lượng, trong đó hai chiếc phá xám Lốt, một chiếc dây xích hỏng rồi, khác một chiếc xấu đến khá là chết để, cơ bản không cách nào chữa trị. Vũ Tây An đem chiếc kia không sửa được hủy đi, đem dây xích thay quá thứ, xám lốp cũng bù đến còn lại trên hai chiếc xe. Sau khi sửa xong, chính hắn một chiếc, khoảng trừng hàng xóm cắt phân rồi một chiếc. Vũ Tây An tại hàng xóm địa vị nhất thời nhảy lên thăng. ngày hôm nay hắn là ba gia đình cái thứ nhất an tâm. Có thể có câu nói gọi là không hoãn quả mà hoạn không đều. Khoản Trưng nhà hàng xóm có ít nhất 2 cái khỏe mạnh sức lao động, mà Vưu Tây An người cô đơn chính mình chủ. Ngày này, ở tại cách đó không xa tốt lều bên trong, lần trước bị Kỳ An giáo hấn quá Hồng Tê Tuất cầm dao bầu cùng tòa bộ trở về, Vưu Tây An nhìn thấy, tại chỗ nhảy ra chức trách, rõ ràng fan sắt tộc đã cấm chỉ rồi, hỏi Hồng Tê Tuất tại sao còn muốn đi thâu săn bắn, còn để hắn hãy mau đem tòa bộ tiêu hủy, bằng không liền đi đâm phọc. Lần này được rồi, vốn là Hồng Tê Tuất còn ở trong mà thèm Vưu Tây An xe đạp, kiêng hàng xóm cái nhịn, không thật mạnh thường, hiện tại chính hắn đưa tới cửa gây phiền phức, cái kia còn khách khí làm gì?